t r ư ơ n g ba trăm mười một trấn áp đế trận nghiền sát s â n chủ hai năm tệ ra lên mặt tiêu p h ạ m cười nhạt vẻ mặt khinh bị nhìn về phía nguyên h u n g đám người lạnh lùng nói ta muốn giết người thiên địa không dám cứu chết cho ta vừa dứt lời tiêu p h ạ m trên tay trong suốt một mảnh làm như buộc phát ra vô tận dày tiền q u a n vậy khi tức làm người ta vẻ sợ hãi keng vô thủy trung lần thứ hai bị gõ khủng bố tiếng trung như vô biên b i ể n gầm m ở dạng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra ý muốn san bằng tất cả ngăn cản nhân tộc tiểu nhi người cái này là muốn chết nguyên hùng một tiếng q u á lớn phất ống tay h á o một cái trong nháy mắt thiên địa đại chấn động vô lượng thần quang nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem ánh sáng của mặt trời mang đều che lấp vừng tỉnh thế gian còn sót lại cái này một loại quan mang ba cổ vô thượng đế uy đánh ra tràn ngập tại cái này nhất phương thiên địa làm cho phương viên mấy trăm dặm lần thứ hai bị phá hủy một lần cả vùng đất vô căn cứ sụp đổ mấy trục thức không ngừng thật là rộn râu biến thương hại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 đại đế pháp chỉ phối hợp vô thượng đế trận dĩ nhiên không làm gì được vị kia đế trung đây tột cùng là vị kia đại đế lưu lại d ư ớ i cực đạo đế binh sao biết kinh khủng như vậy một đám sơn chủ hoảng sợ bị một màn trước mắt chấn n hiếp có chút khó có thể tin liên đ ệ nhất sơn sơn chủ nguyên hùng cũng đều có chút kinh ngạc chính là một cái trường sinh bí cảnh nhân tộc tu sĩ làm sao sẽ nắm giữ cực đạo đế binh đáng sợ hơn chính là vị này cực đạo đế binh mạnh viễn siêu tử tưởng tượng của bọn hắn vô thượng đế trận phối hợp đại đế pháp chỉ dĩ nhiên có không cách nào đem chấn áp ngược lại thì mơ hồ có bị chấn áp k u y hướng cái này điều này sao có thể không gì hơn cái này tiêu p h à m ngang nhiên mà đứng thúc giục ly hỏa thần lô hướng về một đám s â n chủ l a n g không hư độ mà đến lúc này vô thủy đế c h u n g đem cái tia quyển sách cổ cùng với hoàn chỉnh đế trận chế trụ làm cho kỳ thần uy không hiện đúng là hắn tiêu p h à m đại khai sát dưới lúc hắn bất quá là ỉ vào cực đạo đế binh mai mà thôi bỏ qua một bên vị t i a cực đạo đế binh hắn cũng bất quá là chính là một cái trường sinh bí cảnh nhân tộc tiểu nhi càng k ê u âm trầm nói rằng đây là đang đánh thức rất nhiều dân chủ sát nhân phải thừa dịp sớm bây giờ là tốt nhất cơ hội còn có vị t i ê đế trung có thể cầm lúc này hắn là tự nhận khó mà đối kháng tiêu、phàng. nhất c tôn sơn chủ phun ra một tòa đồng tháp có một tấc thừa cao trong sân na đón gió căng phừng lên bừng tỉnh một tòa đồng thiết thép như núi từ trên trời giang xuống bao phủ ở tiêu phàm đỉnh đầu ý muốn đem tiêu phàm một lần hành động chấn áp dân tộc tiểu nhi mặc dù ngươi nắm giữ cực đạo đế binh thì như thế nào ta dùng tuyệt đối cảnh giới nghiền sát ngươi như đạp con kiến hôi một dạng một vị khắc sơn chủ mâu quang lạnh lùng mở miệng phun ra một tòa đại t r ú n g lúc đầu cũng bất quá là một t ấ a t h ú a c a o n h ư n g là n h a n h h ó a t h à n h một tòa n ú i lớn trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên chưa từng lớn lên liền dám như thế cuồn vọng hành sự thật là không biết sống chết ly khai vị kia cực đạo đế binh người ở tại chúng ta trong mắt của cái gì cũng không phải hai vị sơn chủ âm lãnh cười mỗi bên tế pháp vũ khí muốn đem tiêu p h à m đặt bỏ thuận tiện cướp đoạt vị kia vô thượng cực đạo đế binh thuận tiện cướp đoạt vị k a vô h ư ợ n g cực đạo đạo đế binh phun ra nuốt vào lấy đại đạo b ở bốn phía đan vào không ngớt hai người tán phát khủng bố ba động như nộ hải kinh đảo cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào khiến cho lòng người có sợ hãi đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất thần hoa lòng lánh nói đạo pháp tắt chi lực đan vào h ư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khủng bố u y áp giống như cái thế chuẩn đế đích thân tới khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở mở dạng vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí đem tiêu phản triệt để bao phủ đạo y bay phất phới như thế nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh y muốn phá hủy nhân thế chỉ thấy tiêu phàm bên phải rỗi tay ra đ ỗ n g nhiên phóng đại bắt lại tòa kia đồng tháp đoạt đoạt lấy sau đó hướng xoay chuyển một côn mực dạng hung hăng đập về phía vị kia sơn chủ hắn nắm giữ hoàn chỉnh từ bí bí chữ binh oai vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ mạnh như ba mươi sáu trong núi sơn chủ pháp khí cũng khó mà chống đỡ tiêu phàm c ấ p đ o ạ n cái gì vị kia sơn chủ rất là kinh ngạc quả đoán rút lui lúc này hắn như rơi vào hầm băng trong lòng một mảnh băng hàn đáng tiếc đây hết cậy đã chậm tiêu phạm như nhất tôn ma thần giống nhau cầm trong tay đồng tháp ép xuống tại chỗ đem vị này sơn chủ chấn vỡ hóa thành một bãi thị nát liền thần hồn đều ở đây kinh khủng như vậy thần u y phía dưới ẩm ẩm tiêu tán thình thịch không đợi một vị k h á c sơn chủ phản ứng kịp tiêu phạm xoay chuyển đồng tháp nặng nề đánh vào tòa kia đại trung bên, bên trong tòa kia đại trung căn bản là vương sao triệu không bị khống chế bay ngược mà quay về tại chỗ đem nguyên chủ nhân đập thành một bãi thị nát thần hồn cũng không thể bỏ trốn mà ra thoáng qua trong lúc đó hai vị sơn chủ bị mất mạng một đám s ơ cũng, cũng cái cái này, này những c ủ k h thứ này pháp khí tuy là không vào tiêu phá mắt nhưng cũng đem bên trong thần tài tinh luyện mà ra tương lai hoặc là có tác dụng lớn ta nói rồi ta muốn giết người thiên địa không giam cứu Đợt, cầu vé tháng. hoa tươi khen thưởng có thể không phải chương ba trăm m ư ơ i hai kẻ chặn đường ta thuê người nằm xuống năm bước ba năm nguyên h u n g đại nhân cái này có thể như thế nào cho phải con úi chủ lo l ắ n g nói hai vị không thua bọn họ sân chủ liên thủ công phạt cái kia cái nhân tộc tu sĩ cũng là tại chỗ bị bên ngoài tiêu diệt không hề sức chống cự lúc này chỉ sợ bọn họ nhân số rất nhiều cũng đều là lòng có âu s ầ u không dám tùy ý xuất thủ dù sao mạng chỉ có một ai biết chờ chút sẽ có người nào bị tiêu diệt nguyên h u n g nhãn thần vô cùng lạnh lẽo đạm mặt nói hắn mặc dù như thế nào đi nữa yêu nhiệt trong nháy mắt một đám sơn chủ tâm triệt để an định lại toàn lực duy trì vị kia vô thượng đế trận ly năng không thể không nói nguyên hùng đoán quả thật không tệ lúc này tiêu phạm trong cơ thể thần lực tựa như, như là nước chạy chạy ra dù bánh vào vô thủy đế trung bên trong nhưng vô thủy đế trung tựa như một cái động không đáy một dạng căn bản là không có cách đem trần đấy trước đây nói ban đầu thánh địa cùng yêu ma hai tộc mỗi người tế xuất cực đạo đế binh lúc nhưng là một số tôn đại năng liên thủ mới miễn cưỡng bảy trăm tám mươi nhưng đánh ra mấy đạo đế vi tiêu p h ả m có thể lấy sức một mình liên tục thôi động vô thủy đế trung đã làm cho người sợ hãi chớ đừng nói chi là lúc này hắn còn duy trì vô thủy đế trung chấn áp rất khấu đế trận cúng pháp chỉ dù hắn bảo thệ kinh người lúc này cũng là lực có chút thua dù sao cũng là vô thủy đại đế cực đạo đế binh kỳ uy có thể tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng、sợ. không được lại như vậy mang xuống cuối cùng xui xẻo tất nhiên là ta tiêu phàm trong lòng hơi dùng mình bất quá lúc này vô thủy đế trung đang chấn áp rất khấu đế trận cùng pháp chỉ một chốc một lát căn bản là không có cách tách ra hơn nữa một ngày mất đi chấn áp đế trận cùng pháp chỉ lần thứ hai đại xuống tiêu phàm như trước không thể không tế xuất vô thủy đế trung đối kháng húng chi vô thủy đế trung sở bùng nổ cực đạo đế uy nói vậy đã gây nên không ít quan tâm lúc này những sinh linh kia tất nhiên đang đổi đi nơi đây một ngày bọn họ đến tiêu phàm muốn thoát thân liền càng gian nan hơn Nghĩ được như được một tiếng rung mạnh vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên treo ở tiêu phàm trên đỉnh đầu rủ xuống ti ti lũ lũ huyền hoàng khí đưa hắn hộ tống ở bên trong cứ như vậy tiêu phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh chậm dài hướng một đám sơn chủ đi tới lúc này những cái này sơn chủ đều là đứng ở đế trận trong phạm vi tiêu phàm như muôn chấn áp đầu tiên phải đối mặt chính là đế trận c h â n áp tuy nói lúc này đế trận đại bộ phận uy năng đều ở đây cùng vô thủy đế trung đối kháng nhưng cho dù là một luồng đế uy cũng không phải tiêu phàm có khả năng đối kháng nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh tồn tại không thể nghi ngờ làm cho tiêu phàm không cần lo lắng đế trận c h â n áp cho đến ngày nay độc trúc với tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh đã đ a n dẹp ra không ít độc đạo thuộc về hắn cùng để ý uy năng vô cùng có thể so với tầm t h ư ờ n g chuẩn đế vũ khí đệ chiếu khinh ư ớ n g như thế phát triển tiếp theo tiêu phàm tu vi không ngừng đề cao đối với đạo lĩnh nộ càng phát ra cao t h m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 vẫn còn ở vạn vật mẫu khí bên trên nghĩ đến nơi nhi một đám sơn c h ủ hai mắt tất cả đều đỏ ngầu một ngày đem người này tiêu diệt nơi này không đơn giản phải nhận được nhất tôn cực đạo đế binh còn có một tôn cực đạo đế binh đại phôi chuyện tốt bực này chỉ sợ là vài vạn năm đều khó gặp một lần thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới n h â n tộc tiểu nhi hôm nay ngươi nhất định phải chết có núi chủ nhìn chằm chằm tiêu phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh ý nghĩa lời nói lành lạnh càng tiêu đúng lúc ở phía sau chân ngòi thổi gió kỳ thực không cần càng tiêu nói thêm cái gì một đám sơn chủ từ lâu là lòng ngớ ngáy khó nhịn vô thủy đế trung hoặc là không tốt chia cắt nhưng vị này vạn vật mẫu khí đ ỉ n h cũng là tốt h ơ n nhiều vô luận là người nào đem cướp đoạn người ở tại chẳng đều là có cơ hội chia một chén s u ố t nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu phàm phải chết vô anh vô lượng thần lực như biển lại tựa như sóng c h i ề u một dạng dâng lên hơn mười tôn sơn chủ đồng loạt ra tay ý muốn đem tiêu phàm tiêu diệt nơi này còn lại sơn chủ cũng không có không toàn lực duy trì đế trận uy năng đối kháng vô thủy đế trung đồng thời còn nỗ lực câu động đ ế uy ý muốn đem tiêu p h ả m trấn áp đáng tiếc bọn họ tuy là biết vạn vật mẫu khí c h â n quý nhưng là bị tham dục che đôi mắt theo bản năng đã quên như vậy vô thượng thần tài sở đúc thành đ ỉ n h lại sẽ có lấy kinh khủng bực nào u y năng hoa lạp l ạ p vô lượng thần lực như sóng biển một dạng ở hư không bên trong quần quận không nớt vô tận thiên địa trật tự quần quận bộc phát không thể tưởng tượng khủng bố ba động ở kinh khủng như vậy ba động bên trong hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh như long đằng mây lại tựa như p ư ợ n g tường k i u tiên ở triển khai một hồi đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời thư không trực tiếp bị chiến thành một mảnh nhỏ hỗn độn ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình hình bên trong v a n g tung toé đại địa duy trì liên tục ở v a n g tung toé tựa như m ặ t nhật còn chưa từng kết thúc một dạng cái này cái nhân tộc tiểu nhi chiến lược thật là kinh khủng chặt chẳng lẽ nhân tộc lại sắp xuất hiện nhất tôn vô thượng đại đế hay sao theo thời gian trôi qua đại chiến vẫn còn tiếp tục nhưng nguyên hung tâm cũng là ngày càng trầm trọng hôm nay người này nếu không chết tất thành họa lớn ở đâu đúng lúc này một mảnh tia hỗn độn bên trong một đạo thân ảnh từ đó nhảy ra tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn khí chất xuất chúng như thế nhất tôn vô thượng thần linh thần thánh mạ huy nghi ở dưới chân của hắn thập tôn sơn chủ, chủ a đây chính là thập tôn vô địch trí cường giả cứ như vậy toàn bộ chết hầu như không có gì sức phản kháng đã bị trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ toàn bộ tàn sát sạch toàn bộ quá trình cũng không có thời gian nửa nén hương chứ mọi người đều nhìn về tiêu phàm ánh mắt vô cùng phức tạp đã có sát ý lại có sợ hãi tiêu phàm cất bước ở hư không bên trong hành tẩu như nhàn đình mạn bộ mở dạng ung dung thoải mái mái tóc dài của hắn tùy phong phất phới cũng là chưa từng mất trật tự đạo y bay phất phới như thế nhất tôn vô thượng sát thần mang lấy sát ý ngốc trời chấn thiên hám niệm đ ừ n g giết ta càng tiêu kêu to hoảng sợ lui lại hiện tại ai còn dám ngăn cản liên tiếp mười hai vị sơn chủ đều chết thảm không người nào nguyện ý sẽ cùng tiêu phàm đối kháng quá không đáng giá ta nói rồi ta muốn giết người thiên địa không d á m cứu tiêu p h à m tiến lên một chỉ điểm ra càng tiêu cái chán xuất hiện một cái l ỗ máu hắn hét t h ả m một tiếng n g ử a mặt lên trời mới ngã xuống đất chết oan chết thùng một đám sơn chủ đều là giận mà không dám nói gì liền nguyên h u n g cũng là cúi đầu móng tay đều nhanh bóp vào chồng t h ị t đi bọn họ ba mươi sáu sơn mang khấu từ trước đến nay đồng khí liên tri các đời tới nay đều là là như thế có thể hôm nay đã có người ở ngay trước mặt bọn họ liên c h ẳ n g m ộ ư ơ i ba vị sơn chủ bọn họ lại cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy l i ê n vô thượng pháp chỉ cùng đế trận đều bị người này cực đạo đế binh sợ chấn áp bọn họ cho dù là thủ đoạn ra hết chỉ sợ cũng khó có thể đem người này bắt liền nguyên h u n g đều có loại này cảm giác mặc dù là bắt người này bọn họ lại có thể thế nào tử thương một mảnh bọn họ sau này còn lấy cái gì bảo vệ những tài nguyên kia phải biết rằng cũng không chỉ một nhà hai nhà thế lực mơ ước ba mươi sáu sơn man khấu tài nguyên việc đã đến nước này bọn họ chỉ có biệt khuất tật nhẫn chẳng lẽ đem một đám dất khấu cao tầng đều trôn vùi nơi này chờ đấy thế lực khác đưa bọn họ chiếm đoạt sao kỳ quái vì sao vị kia tồn tại đến nay đều chưa từng xuất thủ Nguyên hung nghi ngờ trong lòng. cũng h nhân thánh thời khắc chốt, thủ, kích i tiền đại người tiêu tại mội kia tại tộc toàn trừ, trong tồn xuất trực long bên lực có cực ba bao binh. địa đều đón đạo đế lại sát vị ngoài vây mấu ở thủ chính là nguyên nhân này nam vực nhân tộc tam thánh địa bao vây tiêu trừ mỗi lần đều lấy thất bại c á o c h u n g càng về sau căn bản liền không nửa phạm vi lớn bao vây tiêu trừ ba mươi sáu sơn mang h hiện nhiên uy cấu à Thân lực của hắn tiêu h n l ự phạm thu hồi a o c ự vô thủy đế trung nguyên hùng ấy người cũng tùy theo thu hồi phát t h i ể n cũng đóng cửa vô thượng đế trận bọn họ cũng không phải người ngu ràng co tiếp nữa chỉ sợ là bọn họ phát triển đều sẽ bị đi tới đây cường giả sửa đoạt nguyên hùng đại nhân lẽ nào liền như vậy nhìn hắn đường hoàng rời đi sao nhất tôn sơn chủ nhìn tiêu phàm rời đi thân ảnh đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ từ bọn họ ba mươi sáu sơn man khấu thành lập đến nay chẳng bao giờ phát sinh qua như vậy bộ mặt t a g tất việc chọn m ộ ư ơ i ba vị s ơ n chủ ở ngay trước mặt bọn họ đều bị chạm sát hung thủ cũng là đường hoàng từ dưới mí mắt bọn hắn ly khai biết khuất thật sự là biết khuất nếu không đâu nguyên hùng sắc mặt một mảnh tái nhợt lạnh lùng nói nếu như rằng co tiếp nữa chỉ sợ tổn thất liền không chỉ chừng này trừ ra mấy lần trước đại bao vây tiêu trừ n a m vực mấy nghìn năm qua đều chưa từng đánh ra quá cực đạo đế uy lúc này tất nhiên có không ít cường giả đi nơi đây nếu bọn họ tiếp tục như vậy rằng có nữa nói không chừng hôm nay bọn họ liền tất cả đều được lưu ở nơi đây vĩnh v i ệ n không ngày vươn mình một đám rất khấu lòng có âu s ầ u lập tức rơi vào một trận trầm mặc bên trong sau đó bọn họ đem thứ ba mươi sáu sơn đế trận tiết điểm thu hồi nhất t ể lao tới vô tận mãng hoang sâu trong núi lớn bọn họ đã có thể cảm ứng được lúc này có vô tận mãng hoang sâu trong núi lớn bọn họ đã có thể cảm ứng đ ư ợ l ú này có vô tận mãng hoang sâu chỉ sợ là b i t giữ n h u lành ít trước khi rời đi nguyên diện mục dữ tợn tiêu phàm tiếp theo ta nhất định muốn gọi ngươi sống không bằng chết đây là một mảnh huyết phong lâm cổ thụ nối thành một mảnh xanh lá mạ mà hương thơm màu máu đỏ phong diệp như như là hoa tuyết từng m ả n h t h ư a thớt hơi có chút thê m ị cảm giác t â y rừng thấp thoáng ở nơi này vô tận huyết phong lâm bên trong một đạo mập mạp thân ảnh đang ở vô cùng lo lắng đi tới đi lui người này không phải hảo đức đạo nhân còn có thể là ai tiểu t ử này n à y cũng bế quan hai tháng tại sao vẫn chưa ra hảo đức đạo nhân có chút gấp nóng dù sao tiêu phàm nhưng là đồng nhất tọa vô thượng đế trận cùng đại đế pháp chỉ chiến đấu cho dù là thắng h ả o đức đạo nhân cũng là có chút bận tâm biết lưu lại ám thương đây chính là cực đạo đế uy không phải huyết nục sinh linh có thể chống lại thời gian rất nhanh lại một tháng trôi qua h ả o đức đạo nhân từ đầu đến cuối không có ly khai nơi đây ngược lại là đánh hạ một đạo đạo cầm chế vì tiêu p h à m hộ pháp vây anh chọn ba tháng rốt c ụ c truyền đến một tiếng vang thật lớn một chỗ vách núi nứt ra một bóng người hùng vĩ lướt đi thần hà tương đạo như thế vô thượng của quý xuất thế một dạng đạo trưởng làm phiền tiêu phạm vừa ra quan chính là chứng kiến hào đức đạo nhân thân ảnh lúc này đã đi tới hào đức đạo nhân trợn cặp mắt kinh hô ngươi yêu nghiệt này bế quan ba tháng đúng là phải tiến giai thánh nhân cảnh hắn có thể đủ cảm ứng đến lúc này tiêu phàm khí tức một số gần như với thánh nhân cảnh tu sĩ lại lại ít đi một phần đạo vợ cực kỳ hiển nhiên tiêu phàm chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể tấn chức trí thánh nhân cảnh tiêu phàm gật đầu thản nhiên nói có chút tâm đắc mà thôi không coi vào đâu lời tuy như vậy nhưng tiêu phàm biết lần này hắn có thể nói là rất có tinh tiến thôi động vô thủy đế chung hắn từ đó lấy được chỗ ít không nhỏ tu vi đột nhiên tăng mạnh đó là tự nhiên nhưng quan trọng nhất là hắn nói lần nữa tinh tiến ngay phía sau trạm đạo siêu thoát đường cũng dần dần rõ ràng lại minh lãng nếu không phải là cố kỵ thánh nhân cảnh tiên khiển lúc này hắn sớm đã là tiến giai thành thánh nhân cảnh đạo trưởng ngươi cũng biết nơi nào có bất tử thần dược tiểu phạm đột nhiên hỏi tiểu tử ngươi nghĩ tìm bất tử thần dược hào đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn kinh hô rs gần nhất quá bận rộn tìm việc làm tìm phong ở đổi mới bên trên đúng là chậm một chút nhi mọi người nhiều tha thứ một cái mặt khác mới một tháng cầu một phiếu cuối tháng cùng hoa tươi xin nhờ là chương ba trăm mười bốn bất tử thần dược nổi danh khắp thiên h ạ năm năm b ấ trong tử t lúc nhất thời hảo đức đạo nhân đầu góc có chút chuyển không tới tiêu phạm chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa thản nhiên nói ta đang suy nghĩ nếu là có một gốc cây bất tử thần dược có hay không có thể giúp viên hữu tia trong chứng sinh linh như thế lúc này hắn đã nửa bước thánh nhân cảnh tu vi tiến thêm một bước chính là thánh nhân đại năng nhưng hắn bảo t h ể tuy là đã gần đến tử hoàn mỹ không một thì vết cũng là chưa từng siêu thoát mà ra ý vị này một ngày hắn tấn chức thánh nhân cảnh chắc chắn đối mặt cả ngũ tám linh đáng sợ thiên khiển mà bây giờ hy vọng duy nhất chính là viên kia thần dị chứng có thể có được hai vị vô thượng đại đế g i a trì n à y chứng lai lịch tất nhiên bất phàm người mang thánh long kinh cũng chưa chắc không có khả năng cái này chính là tiêu phàm ý muốn tìm bất tử thần dược nguyên do hào đức đạo nhân ánh mắt chừng thật to lắp bắp nói tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không lúc này đ tiêu phàm dĩ nhiên là muốn như vậy đạp hư bất tử thần dược hảo đức đạo nhân cảm thấy tiêu phàm đầu góc khả năng bị cực đạo đế uy đánh hư đạo trưởng nói như thế ngươi là trong lòng có dự tính tiêu phàm hỏi ngược lại nếu như lao đạo biết ở đâu có bất tử thần dược hả lại sẽ báo cho biết ngươi có thể giúp đại đế lại sống cả đời thần dược ta hả lại sẽ nhường cho ngươi hảo đức đạo nhân tức giận nói tiêu p h ạ m trầm mặc khoảng khắc thở dài nói thôi được chỉ có thể đi ra ngoài sẽ đi hỏi d ò được rồi ngoại giới như thế nào h ả o đức đạo nhân gật đầu sắc mặt cổ quen nói cho dù là đã qua đi đến n g u y ệ t chi lâu ngoại giới vẫn là sôi trào không ngớt ngươi xem như là triệt triệt để đ ể thành danh tiêu p h ạ m mở ra bảng nhìn một cái h ả o đức đạo nhân không nói giả lúc này hắn đã thu được tiếp cận một lần rút thưởng cơ hội không biết có thể hay không từ trong hệ thống thu được một gốc cây bất tử thần d i ậ t đâu mang theo ý nghĩ như vậy tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân ly khai vô tận mã hoang núi lớn đi tới nam hoang thần thành bên trong mới vừa tiến vào trong thành liền nghe được nhiều tin tức ước chừng ba tháng trôi qua lúc đầu trận chiến ấy phong ba còn không có bình tức vẫn là chúng nhân trên miệng đề tài khắp nơi đều có tu sĩ thảo luận cực đạo đế bi bạo phát mấy chữ này xuất hiện tần suất tối cao khiên động tất cả mọi người thần kinh hầu như mỗi người nói lên đều lộ kính n g h màu sắc nhất kiện không biết tên cực đạo đế binh rất khấu đại đế phát chỉ vô thượng đế trận kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành đất khô cằn luyện ngục lại cũng không có người có thể ở trong đó sinh tồn cũng không phải sao có người nói có sinh linh muốn đi tìm tòi kết quả mới vừa tiến vào trong đã bị vô thượng sát khí ma diện sinh cơ quả thứ ự c đ á ba mươi sáu sơn đánh một trận quá mức thảm nhiệt cực đạo đế bi bạo phát khiến cho được vô số sinh linh chết thảm tại chỗ ba mươi sáu sơn sơn chủ đều bị tiêu phản liền trảng một mươi ba vị đây quả thực là một hồi sóng gió ngất trời chấn động hám thiên liên dưới nam vực mấy nghìn năm qua đều chưa từng từng có như vậy đại chiến thảm liệt làm cho một đám nam vực nhân tộc đến nay cũng vì đó tìm đập nhanh đây chính là cực đạo đế uy nếu là ở trong nam vực bộ phận đánh ra, nó hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi có người nói sau lại ba mươi sáu sơn dất khấu lại bị nhân tộc ta tam thánh địa đuổi theo giết nhắn đều đ i đ ầ u đã sớm nên như thế chỉ là đáng tiếc đúng là vẫn còn thất bại trong g ă n tấc người nào nói không phải sao long mộ trong vị kia đại khủng bố đúng là vẫn còn lại ra tay nữa tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân trong lòng nghiêm nghị nhất là tiêu phản tại hắn cùng ba mươi sáu dất khấu chiến đấu trước sau cái t i ế trong truyền thuyết long mộ đại khủng bố thủy t r u người c h a từng nào nói không phải sao không ít sinh linh ngay đồn người này chắc chắn đặt chân đế lộ có thể chấn áp đương đại đâu nhất i tôn không biết tên cực đạo đế binh ở trong tay của hắn còn có một tôn vạn vật mẫu khí đình càng là liên trạng mười ba vị sân chủ đến nay để cập tiêu phàm tên cũng có thể làm cho một đám rất khấu trong lòng rúng sợ trận đại chiến này thành cựu tiêu phàm bi danh toàn bộ nam vực cơ hồ không có mấy người không biết đúng lúc này có người theo như lời ngữ điệu làm cho tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân gần như cùng lúc đó đọc dung có người nói lần này tam thánh địa cùng long mộ trong vị kia vô thượng đại khủng bố quyết đấu lúc phá vỡ nhất phương t i ể u thế giới bên trong có vô tận tiên quang lòng lánh trong lúc mơ hồ dường như có người chứng kiến bên trong có một gốc cây thần thảo thất hải thần hà bốc hơi rất là bất phàm ta cũng nghe đồn tin tức này theo thế hệ trước đại năng suy đoán cái tia có thể là một gốc cây bất tử thần dược không sai tương truyền long tộc có một gốc cây bất tử thần dược danh viết long thiên thảo cùng này thần thảo vô cùng tương tự đáng tiếc cái tia tiểu thế giới lại tựa như là có chút thần dị mười lăm đến nay đều chưa từng có sinh linh có thể tiến vào bên trong có người nói mấy tháng qua này có sinh linh đề nghị dùng cực đạo đế binh đem đánh vỡ bất tử thần dược tin tức lúc đó liền truyền bá ra ngoài không riêng nam vực ba đại thánh địa xuất thủ liền còn lại tam vực nhân tộc cao thủ cũng tới không ít mà một đám mạnh mẽ tộc bên trong cũng có không ít cường giả tới đây ý muốn tìm tỏi kết quả dù sao một gốc cây bất tử thần dược giá trị quá lớn lớn đến người nào cũng không thể nhìn như không thấy lúc này nam vực có thể nói là phong khởi vân dũng hấp dẫn thiên hạ chứa nhiều cường g i ả ánh mắt mà dưới tình huống như vậy tiêu phàm cùng h ả o đức đạo nhân cũng đi tới trong tin đồn nói địa phương mới vừa đến nơi đây tiêu phàm sắp mặt liền phải biến đổi tại sao có thể như vậy chương ba trăm m t ư ơ i năm tế thần tái hiện yêu tộc yêu nghiệt một năm tại sao có thể như vậy nó nó làm sao đột nhiên liền có sinh mệnh dấu hiệu vừa mới tới gần phía kia hư hư thực, thực có bất tử thần dược tiểu thế giới tiêu phàm vạn vật mẫu khí đình chính là một hồi chấn động bên trong viên kia đản đang đang không ngừng lay động tựa như gần phá sát mà ra làm sao vậy h ả o đức đạo nhân thấy tiêu p h ạ m thần s ắ c dị dạng lập tức gân cần hỏi han mới vừa đến nơi đây viên kia đản đột nhiên thì có sinh mệnh dấu hiệu tiêu p h ạ m trở lại đến chẳng lẽ phương này trong tiểu thế giới bội cây k i a bất tử thần dược còn cùng viên này đản có nhân quả h ả o đức đạo nhân kinh nghi bất định viên này chứng lai lịch bất phàm từng được hai vị vô thượng đại đế gia trì s á c thực khiến người ta khó có thể mò thấy gốc chân húng chi nơi đây khoảng cách long mộ quá gần cái kia trong đó bất tử thần dược vừa nghi lại tựa như vì long thiên thảo nói không c h ừ nghĩ t tới một gốc cây bất tử thần dược cho nên ngay cả tây vược người trong phật môn đều hấp dẫn đến tận đây có sinh linh kinh hô hai anh một đám con lửa dáng ốc đều là người xuất gia lục căn còn như vậy không thanh tịnh hào đức đạo nhân vừa nhìn thấy mấy cái hòa thượng chính là không sát mặt ngược lại là tiêu phạm nhãn thần sáng tác trong lòng như phiên giang đ ả o hải một dạng không bình tĩnh ngay từ đầu đi tới thế giới này hắn liền đối với tây v ự c phật môn rất là nghi hoặc cái thế giới này phật môn cùng hắn ở trên địa cầu phật giáo điện tịch hoàn toàn là đại tướng đình kính thậm chí có thể nói hai người ở có chút địa phương hoàn toàn là không liên quan nhau nói thí dụ như nguyên bản trái đất trong phật giáo nhân vật ở trong cái thế giới này hoàn toàn không tồn tại rồi lại lại cứ có phật đà bồ tát la hàn các loại trở quả vị lại nói thí dụ như nguyên bản phật giáo trong kinh nghĩa ở cái thế giới này gần như hoàn toàn không có nhưng cũng lại cứ có không ít trái đất trong phật giáo nổi danh bảo vật cùng tên tương truyền phật giáo người sáng lập từng được nhân hoàng phục hy chỉ điểm nhưng hiện tại lại khác tây vực phật môn vẫn ban phủ nhận vê anh viễn không chỗ một nói kim mang như cầu v ồ n g kéo dài qua phía chân trời mà đến uy thế thao thao như nhất tôn bất hủ thần linh tản ra vô tận u y áp hắn một đôi trong mắt kim mang hừng hực không gì sánh được như thế một đôi hoàng kim thần nhãn quang mang l o a mắt không nghĩ tới yêu tộc vị kia yêu nghiệt dĩ nhiên xuất thế có sinh linh kinh hô kêu to lên có người nói hắn lần này đến đây ý muốn tìm cái tia đông vực yêu nghiệt báo thù rửa hận dù sao yêu hoàng ch cùng cái kia đông vực yêu nhiệt g khởi không ra quan hệ có sinh linh vẻ mặt nghiêm túc nói các người nói nhưng là yêu tộc yêu đế tử đây chính là tiếp cận chuẩn đế cảnh vô thượng yêu nhiệt g thành danh đã lâu sớm đã đánh vỡ đạo c h i cực cảnh thực lực thâm bất khả chắc ca có sinh linh vẻ sợ h a i nói hào đức đạo nhân nhìn thoáng qua người tới vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu tử ngươi cần được cẩn thận một hai yêu tộc vị này yêu nhiệt g thật không đơn giản tiêu p h à m hơi m ậ n ra nói làm sao hắn rất bất phàm hào đức đạo nhân cười khổ nói nào chỉ là bất phàm người này chi yêu nhiệt trình độ chút nào không giới ngươi có người nói ở thần thông bắt trọng t i ế t lúc liền từng đem kỳ thụy đại thánh đánh cho hoa rơi nước chạy lúc đó được khen là thiên hạ có hy vọng nhất thành t i ể u đế vị yêu nghiệt một trong bất quá mấy năm nay ngược lại là vẫn chưa từng xuất thế thủy chung đều đang bế quan tu hành các ngươi trẻ tuổi tu sĩ hoặc là đối với hắn không h i ể u nhiều lắm nghe nói như thế tiêu phàm đều không khỏi động dung đứng lên ngươi này có thể cùng hắn một dạng ở thần thông cảnh chính là nghiền ép kỳ thụy đại thánh thật là không thể khinh thường đúng rồi ngươi cần được cẩn thận một chút thanh minh thánh đ i ệ hào đức đạo nhân đột nhiên nói rằng chỉ giáo cho tiêu phàm nghi ngờ nói ở ngươi bê quan cái kia trong vòng m ư ờ tháng Thanh minh thánh địa bốn phía tìm kiếm ngươi phía dưới rơi hơi có chút lai giả bất tiện ý tứ hào đức đạo nhân c h ậ m dãi nói kỳ quái ta cùng với cái tia thanh minh thánh địa không có đã từng quen biết bọn họ tìm ta vì chuyện gì tiêu phàm có chút khó hiểu có người nói bọn họ ý muốn tìm trên người ngươi thứ nào đó nhưng cụ thể ai cũng không biết hào đức đạo nhân nún n ú m bay đang khi nói chuyện lại có một đám cường giả trình diện dẫn tới một đám sinh linh kinh hô lúc này cái này nhất phương thiên địa đã tụ tập không giới ngũ đại cường tộc cường giả khí huyết phóng lên cao đều là kinh người liên tiếp ba tháng trôi qua Cái này n hai ấ t tiểu thế giới Thủy Trung phương h ư giới c từng mở ra, k h ế người cho n ý kiến n h h t không phải thống nhất thủy trung không thể đ ạ t thành trung nhận thức ngược lại có thể dùng cái này nhất phương t i ể u thế giới hấp đưa tới càng nhiều hơn cứng giả mau nhìn bọn họ dường như ý kiến đạt thành nhất trí có sinh linh đột nhiên nói rằng lại nếu là trì hoa nữa chỉ sợ là thế hệ trước cường giả đều sẽ tới này muốn chia một chén s u ố t có sinh linh cười lạnh nói lúc này nơi đây đã tụ tập không ít sinh linh các tộc chi mọi người đều có nhưng cũng không phải toàn bộ sinh linh đều là cái tiêu bất tử thần dược mà đến không ít sinh linh là vì trong đó không ba trăm ba mươi bảy bên trên thánh dược mà đến bất tử thần dược tuy tốt nhưng bình thường thế lực lại có thể lưu được ở phản chẳng thừa dịp những cái này cường giả cái thế tranh đoạt chi tế thu một ít vô thượng thánh dược càng ổn h ỏ a không phải chỉ thấy cái tiêu nhất phương tiện thế giới trước cường giả mỗi người như lâm đại địch sắc mặt ngưng trọng không nớt quanh thân thần hà bốc hơi đúng lúc này ông thư không ngầm vang thiên địa chấn động mạnh một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng ẩm ẩm bộc phát ra vào giờ k h ắ c này sở có linh hồn của sinh linh cũng vì đó chấn động một c ố không cách nào kháng cự u y áp ẩm ẩm ở trong thiên địa bạo phát mà ra mà c ố này sức mạnh vô thượng đầu n g u ồ n cũng là một con kỳ dị sinh vật dê thân mặt người nhãn ở dưới nách hổ răng nhân thủ tản ra vô tận hung sát chi khí kỳ quái làm sao vận dụng lại yêu tập tế thần ấm sau một lát có sinh linh nghi ngờ nói lời nói nhảm Tế chương n ấm g ba n đ trăm mười sáu yêu đế truyền thế man cổ thế giới hai năm、vâng. hư không một hồi rung động con kia thao thế há to miệng rộng tựa như muốn thôn thiên vệ địa một dạng cắn một cái hướng cái kia nhất phương tiểu thế giới một góc trong nháy mắt thiên dung địa chấn hàng vạn hàng nghìn x i c h thần trật tự hiện lên như từng mảnh một tinh vực đang nhấp nháy làm người ta sợ hãi gian g g i á c sau một lát một tiếng thanh thúy tiếng nổ van g vang lên cái kia nhất phương t i ể u thế giới thông suốt xuất, xuất hiện một đạo l ô hầm lớn vô tận không gian chi lực bắt đầu khởi động mà ra lại bị tế thần ấm đế bi sợ áp chế dần dần hình thành quạt một cái ổn định đường hầm không gian lúc này cái này nhất phương t i ể u thế giới rốt cục triệt để hướng thế nhân mở rộng ra ô ấp x ô n g lên a có sinh linh không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó chưa từng nghĩ còn chưa vọt tới cánh cửa kia trước chính là có một đạo thần hà bay tới tại chỗ đem đánh bể không biết sống chết yêu đế từ diện vô biểu tình trong mắt kim mang hừng hực như một tòa đang đang phun hỏa sơn mở dạng khí tức kinh người hiện nhiên mới vừa lao ra sinh linh kia phạm vào hắn k i ê n kỵ không ít sinh b ở lỉnh tông lúc như rơi vào hầm băng nhớ tới yêu đế chết các loại truyền thuyết tới lập tức không còn dám vọng đậu yêu đế tử được xưng yêu đế truyền thế kỳ lai lịch không người biết mười lăm tuổi lúc liền là vô địch với yêu tộc trẻ tuổi liền thế hệ trước cừng giả cũng khó nhiếp kỳ phong mang mà nay mấy chục năm qua hầu như không có ai biết hắn đạt tới cảnh giới cỡ nào bất quá cũng có nghe đồn nói hắn lúc này đã tiếp cận chuẩn đế cảnh có thể cùng yêu nhiệt chuẩn đ hết thẻ yêu tộc sinh linh đều là s ư n g hắn nhất định chính là một vị đại đế truyền thế bởi vì hắn trưởng thành quy tích cùng yêu tộc sử thượng đại đế quá giống thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đánh khắp thế hệ trẻ không đ ị c h thủ có khả năng cùng thế hệ trước cường giả tranh p h o n g chư tộc bên trong trẻ tuổi cũng nhiều có thảm bại cho hắn thủ thiên tư của hắn phàm là h i ể u rõ rả đều cảm thấy sợ hãi khó có thể tin cùng với đối lập sẽ chỉ là tự ti mặc cảm cảm thấy cùng hắn sống ở cùng một thời đại nhất định chính là một đại bi hay liền được ba bộ không c h ọ n vẹn đế kinh toàn bộ quá trình giống như ăn uống nước một dạng đơn giản tin tức này truyền ra lúc không biết bao nhiêu sinh linh than thở không n ấ t chính mình tân tân khổ khổ trải qua ngàn khó vạn hiểm đều khó khăn được một bộ chuẩn đế kinh văn người này cũng là dễ dàng thu được ba bộ không c h ọ n vẹn đế kinh như vậy số mệnh quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng cái này c o n vẹn vẹn chỉ là ngoại giới sở có thể biết được mà hắn đến tột cùng đều nắm giữ dạng gì vô thượng sát phạt t h à n h thuật không có một sinh linh biết rõ liền yêu tộc đại năng cũng không thể minh hiểu như vậy nhất tôn cường thế yêu nghiệt ai dám n g ấ tội lập tức một đám cường tộc cường giả đơn giản câu thông một phen phía sau chính là nhất tề tiến nhập cái kia nhất phương t i ể u thế giới bên trong đến khi những cường giả này toàn bộ trở ra còn lại sinh linh lúc này mới như m ộ n g phương tỉnh nối đuôi nhau mà vào tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân cũng theo rất nhiều sinh linh tiến nhập cái này nhất phương trong tiểu thế giới nơi đây dĩ nhiên không thể phi hành mới vừa tiến vào trong này một đám sinh linh chính là phát hiện cái này một kinh người truyền thật bên trong cơ thể của bọn họ thần lực vẫn còn ở cũng là không có cách nào bay vào bầu trời chỉ có thể đi bộ đi về phía trước đây là một mảnh man cổ thế giới một mảnh nguyên thủy linh khí so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần chim bay thú chạy thường lui tới đại thể đều là viễn cổ dị t r ù n g đều cực kỳ cường đại bất quá trong cái này có đại cổ quái trận văn vô số liền như cùng long mộ bên trong mực dạng nhưng có chỗ bất đồng là trong này trận văn đại đa số đều là là không gian trận văn thần dị phi phạm rõ ràng chứng kiến một bội cây linh thảo tự tay bỏ lấy cũng là phát hiện tựa như hải thị t h ậ n lâu mực dạng căn bản là không có cách chạm đến đáng sợ hơn chính là một ngày một cước đặt sai chính là sẽ bị truyền tống ra ngoài cũng không người nào biết truyền tống đến nơi nào nhưng rất nhanh chính là có thể nghe được một tiếng tiếng hét thảm h i ệ n nhiên hơn phân nửa là bị truyền đến từ địa hoặc là tuyệt địa cựu tử nhất sinh l i ê n bội cây kia hư hư thực thực l o n g tiên thảo bất tử thần dược một đám sinh linh cũng không thể lại nhìn thấy bất quá hết thể tiến nhập trong n à y sinh linh đều có thể chứng kiến một cõi cực lạc bên trong tiên k h í dày thất thải sạc sỡ rất nhiều sinh linh cho rằng có thể cái kia một gốc cây hư hư thực, thực lòng tiên thảo bất tử thần dược chính là ở cái kia nhất phương tịnh thổ trong cũng may tiêu phản có trọng đồng có thể khám phá vô căn cứ hào đức đạo nhân lại tinh thông chất pháp hai người đi, đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm rất nhanh liền là đổi kịp nhóm đầu tiên tiến nhập trong này cường tộc các cường giả hiển nhiên nhóm đầu tiên tiến nhập trong này cường tộc các cường giả cũng có tinh thông trận pháp hạng người từ vô tờ ớn lở trận văn bên trong tìm được một cái tương đối an toàn đường dọc theo con đường này tiêu phàm cùng h ả o đức đạo nhân gặp được rất nhiều sinh linh thi hải cùng tiến huyết cũng không có thiếu viễn cổ dị trùng thi hải rất là do a người theo của bọn hắn không ngừng thâm nhập gặp được sinh linh cũng ngày càng cường đại lên cơ hội không có vô địch trí cường giả phía dưới sinh linh cái này ngược lại cũng phù hợp lẽ thường tầm thường sinh linh lại có thể đi tới nơi này tới vùng tịnh thổ kia dường như cách chúng ta càng ngày càng gần liền ở phía trước một mảnh vách núi san sát mê ngông vông ngân đang nở rộ tường thủy ánh sáng có vô tận linh thảo linh dược ở trong vách núi linh khí dày tại nơi vách núi sau đó làm như có một hồi xương mủ dày đặc đem tất cả bao phủ liền tiêu phảm trọng đồng đều không thể nhìn tấu vô luận là hào đức đạo nhân vẫn là tiêu phảm đều có thể cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh dược hương thơm dù cho chỉ là một luồng m ù i thuốc cũng làm cho người thần thanh khí sảng toàn thân đều thư sướng không nớt lẽ nào nơi đây thật có một gốc cây bất tử thần dược hào đức đạo nhân kinh nghi bất định mập mạp trên khuôn mặt xuất hiện một đỏ ứng tiêu p h A một tiếng tiếng hét thảm truyền đến thanh â m truyền rất xa nhất tôn d ư ợ c tộc vô địch trí cường giả ở xuyên qua cái k i a mảnh nhỏ vách núi lúc bị một cái to lớn huyền mãng một ngụm nước vào chỉ còn sót lại một cái đầu lâu ở xà khẩu bên ngoài t r ờ i a cái k i a huyền mãng có c h ừ n g núi nhỏ lớn như vậy đây là tu hành đã bao nhiêu năm có sinh linh gần như một hồi triệu sao sợ hãi nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu a lại là một tiếng hét thảm một mảnh khắc vách núi chỗ xuất hiện một con tiểu núi lớn nhỏ huyết lang thung tính quá độ liên tiếp nuốt chừng một số tôn vô địch trí cường giả có thể so với chuẩn đế viễn cổ dị t r ù n g rất nhiều sinh linh lùi bước ý muốn rời khỏi nơi đây càng nhiều hơn sinh linh dồn dập đánh ra các loại bí thuật chấn áp những cái này viễn cổ dị t r ù n g có vô thượng linh dược chỗ đều là có vô thượng manh thú thủ hộ nơi đây hoặc là thật có bất tử thần dược ca rất nhiều thế hệ trước cường giả đều kích động mặc dù nơi đây là khăng khít luyện ngục tính ra kết luận như vậy phía sau toàn bộ sinh linh cũng, cũng sẽ không tiếp tục kính sợ đánh ra công phạt thủ đoạn cũng càng phát tác liệt có người tiến bảo Rốt chưa ụ c các c yêu đế tử loại, giả. Chưa từng nghĩ đang đến gần cái tiêu mảnh nhỏ vách núi lúc đột nhiên lao ra nhất tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ dị trùng sợ hào đức đạo nhân một bước đặt say đúng là bị c h u y ề n tống ra ngoài Hô, hoàn hảo nơi này cách vùng tịnh thổ kia không phải coi xa xôi thấy rõ địa hình phía sau hào đức đạo nhân thở một hơi thật dài trong mắt đầy là may mắn màu sắc lập tức bọn họ chỗ ở vị trí chính là một mảnh kia vách núi bên trái một mảnh triệu trạch chi đ ị a cái này một mảnh lao đầm có chút thần dị có vô tận thần hà b ư ớ c hơi dựng lên làm như một mảnh tiên nhân phúc địa vậy nhưng nơi này hung hiểm cũng là không kém chút nào đang lúc bọn hắn đi về phía trước mấy trăm bức lúc có sinh linh truyền tống đi qua còn không đợi sinh linh kia phản ứng kịp một đầu hơn trăm thước dáng dấp cánh ngư từ trong vùng đầm lầy vật lên tại chỗ đem nuốt trừng chuẩn đ đồ chơi này còn là một viễn cổ dị t r ù n g t h ị thôi t h ố i không gì sánh được vẹn vẹn chỉ là bên ngoài ngư nước miếng liền có thể ăn mòn rơi nhất kiện thanh khí h ả o đức đạo nhân lòng còn sợ hãi không có việc gì những cái này dị t r ù n g đánh lén không đến bọn ta tiêu p h ạ m thản n h i ê nói n hán trọng đồng thân dị phi phạm muốn hai người đánh lén quả thực không thua gì thiên phương giả đàm mới vừa nếu không phải h ả o đức đạo nhân một tấc v ư n g mất hết đầu tiên chuẩn đế cảnh viễn cổ dị t r ù n g căn bản cũng không khả năng đánh lén hai người bọn họ hai người đi về phía trước cách xa mười mấy dặm phía trước vũng bùn đột nhiên xa nhau một cỗ cực mạnh u minh khí tức phóng lên cao lộ ra một đạo trắng i ế u thân ảnh tới đây là cái gì quái vật đều biết tôn đồng dạng bị truyền tống tới được sinh linh tại chỗ bị đạo thân ảnh này đánh bay thân hình trên không trung chập t r ấ n không ngừng tốc độ của nó quá nhanh những sinh linh tiêu căn bản liền phản ứng cũng không kịp phản ứng đã bị bên ngoài chèm giết huyết vụ văng đầy hư không vê anh khi nó nhảy lên một cái lúc tiêu phản cùng hào đức đạo nhân lúc này mới thấy rõ bộ dáng đây là một cái hung ngạc nói đúng ra chắc là một cái giống nhau hung ngạc u minh sườn dài đến vài trăm thước hung thế ngọc trời đúng lúc này một đạo nhu hòa phật quang từ không trung rơi chuẩn xác không có lầm chiếu xuống bộ kia u minh s ư ơ n g trên người lập tức vang lên hàng loạt tí tách dùng đầu tiếng làm sinh như thế tâm ta ứng với diện độ tất cả chúng sinh diện độ tất cả chúng sinh đã mà không có một đám sinh thật diện độ giả kèm theo cái này đạo phật q u a n rơi một hồi rượu âm trợt vang lên vang vọng đất trời như là có người ở bên thai nhẹ t ụ một cái mắt to mày rậm nhìn qua bất quá chừng hai mươi tuổi tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng ở một mảnh vàng trói lọi liên thai bên trên dáng vẻ trang nghiêm không ngừng ở t ụ n i ệ m cổ kinh trên người của hắn phát sinh nhu hòa phật quang đem chu vi h o đầm đều tinh lọc nổi lên trận trận khó đều ở đây cổ kinh trong tiếng tiêu vong càng khiến người ta kinh ngạc là theo phật kinh tiếng không ngừng vang lên trong vùng đầm lầy hiện ra một nhóm lớn viễn cổ dị t r ù n g bao quanh quay trúng quanh ở cái k i a tiểu hòa thượng bên người hung tính dần dần tiêu tán di đó không phải là tây vực phật môn phật tử thích rất sao hào đức đạo nhân kinh ngạc nói mà tiêu phà á mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm liên thai bên cạnh một người khác đó là một người mặt lôi thôi bên hông chớm một cái hồ lông ngọc đang miệng đầy m ạ t một bả cắn xé đùi gà lao hòa thượng cùng đi a chúng ta liên thủ đi vào lấy bất tử thần dượt cái tia lão hòa thượng cắn xé đùi gà cũng là k hắn ô không n tí tí ảnh hưởng nói nói sánh Nhân g gì tí ti phát tới to lui Hảo h được. âm, liếc Đạo Đức liếm lâu nói, cái này con lửa ngốc lai lịch gì? Nhìn qua là nói, cái giả mắt, một thịt bầu qua rượu này con ngốc nhìn thượng, hòa gì, không giống đứng đắn hòa thượng、a. Hắn không giống hòa à. cái đứng đắn hòa thượng đạo trưởng ngươi cũng không giống cái nghiêm chỉnh đạo sĩ không phải tiêu p h ả m nói cũng không phải sao nào có h ả o đức đạo nhân như vậy h a m hại vô số người chuyên đào người mộ tổ tiên đạo sĩ hai vị chúng ta cùng nhau đi về phía trước nhiều người lực lượng đại ma nếu như đoạt được bội cây tia bất tử thần dược chúng ta liền chia đều như thế nào lao hòa thượng vẫy tay thần tình thản nhiên ngược lại thì bên người hắn thích giác phật tử một mực tụng niệm kinh văn thủy trung không từng có quá động tác khác cuối cùng tiêu p h ạ m cùng hào đức đạo nhân cùng nhau hướng cái tia lão hòa thượng đi tới cùng hai cái hòa thượng hội hợp lão hòa thượng cả người lôi thôi không gì sánh được tràn đầy mùi thịt mùi rượu không chút nào nửa phần người xuất ra khí tức gần giống như là người bình thường mùi dạng hoàn toàn ngược lại là tiểu hòa thượng thích giác phật tử cơ thể trong vắt như thất thải lư u ly phát sinh nhu hòa phật quang tựa như ảo n ộ n g hắn thủy trung đều ở đây tụng niệm phật kinh tường hoa tính mịch liền hai người đến cũng không có gây nên hắn chút nào phản ứng con lửa giáng ốc người lớn như vậy cửa uống rượu n g o ạ miếng thịt lớn có từng có nửa phần lễ phật tri tâm lại một lần nữa nhìn thấy lao hòa thượng ăn thịt uống rượu phía sau h ả o đức đạo nhân nhịn không được đô nông ha ha rượu thịt xuyên chẳng quá phật tổ trong lòng lưu nếu như tâm không lo lắng quản nó nhập khẩu là vật gì lao hòa thượng cười hết mắt chút nào cũng không nóng giận nếu là như vậy cái kia h ả o đức đạo nhân muốn phải phản bác có thể lời đến khoe miệng cũng là không biết nói cái gì cho phải chứng kiến hào đức đạo nhân cái này kinh ngạc h ì n dáng tiêu phàm khoe miệ hơi hơi nhét lên không ta xem ngươi một thân tâm khí cho là quanh năm thường lui tới vu lăng mộ bên trong cẩn thận báo ứng á lão hòa thượng như trước cười hít mắt con lửa g i á n g đốc n g ư ơ i đây là đang rủa lao đạo sao hào đức đạo nhân lục lớn t r ừ n g hạt đậu đôi mắt nhỏ g ắ t gao t r ừ n g mắt lao hòa thượng chỉ tiếc ánh mắt của hắn thực sự quá nhỏ nhìn qua không có chút nào n h thế ngược lại thì có vài phần nụ cười c ngã phật từ bi giác nộ sư thúc mong rằng nói cẩn thận lúc này đã tụng niệm hết phật giáo thích giác phật tử mỉm cười đứng dậy ngăn trở hai người khắc khẩu hắn có một loại nhảy da bên ngoài tam giới khí thức, hoa mà cười thần phật cũng không gì hơn cái này phản p h ấ t không ở nơi này cái trên thế gian phiêu m i ể u thêm sinh động cái này vị thí chủ ngươi nhưng là phật môn đệ tử thích g i á c phật tử ánh mắt vừa mới đảo qua tiêu phàm nhất thời n h ữ n g mày không chút do dự hỏi tiêu phàm hơi ngần ra hỏi ngược lại chỉ giáo cho liên hào đức đạo nhân đều không khỏi sửng sốt một chút liên cái này bẫy người tiểu tử còn có thể là người trong phật môn ngược lại thì cái kêu láo hòa thượng trên giới quan sát tiêu phàm l i ế c mắt sau đó vẫn là miệng lớn ăn uống rượu thịt ngươi nếu không phải phật môn đệ tử tại sao có thể có phật môn không phải không đại đế hàn biến hóa đại tự tại đế kinh khí tức thích giáp phật tử nghi ngờ nói t r ư ơ n g ba trăm mười tám lại vào long mộ thần đảng chỉ đường bốn năm tiêu phàm chấn động trong lòng nhất thời nghĩ tới hắn ở thần táng chi huyên lúc từng đã từng huyền minh hòa thượng xá lợi bên trong có một số h ắ n biến hóa đại tự tại đế kinh căn cứ huyền minh hòa thượng nói thần táng chi huyên giới hư hư thực thực phong ấn có vô cùng sự sợ hãi bên trong lưu lại không phải không đại đế h ắ n biến hóa đại tự tại đế kinh cùng với không phải không đại đế tùy thân phật châu chấn áp phong ấn không chỉ có như vậy huyền minh hòa thượng càng là cảnh cáo hậu thế người tới thần táng chi u y ê n không thể giới giới có vô cùng sự sợ hãi không phải đại đế không thể vào mà tiêu phàm t u hữu hạn biến hóa đại tự tại đế kinh trong công phạt thuật cũng chính là hạn biến hóa đại tự tại kiếm chỉ bất quá theo tiêu phàm tu vi đề cao cùng với công phạt thánh thuật tăng nhiều hạn biến hóa đại tự tại kiếm vi năng kém xa những cái này công phạt thánh thuật cho nên tiêu phàm đều nhanh đem thuật này quyết lãng không đợi tiêu phàm trả lời thích giác nói tiếp không phải cựu một b ả y quá ta t â y v ự c ba đại thánh địa bên trong đều gần đều có tàn quyết hạn biến hóa đại tự tại đế kinh lại cùng trên người ngươi khí t ứ c hoàn toàn bất đồng không biết thí chủ có thể hay không vì tiểu tăng giải thích nghi hoặc một hai tiêu phàm gật đầu nói phương pháp này chính là ta ngoài ý muốn đọc được hơn nữa tiêu phàm đối với cái kia thần táng t h i yên cũng là khá cảm thấy hứng thú theo hắn tu vi đề cao cũng càng phát ra cảm giác được thần táng tri yên đáng sợ chỗ vô luận là trên vách đá cái kia câu vết vẫn là đáng sợ kia thi hải đều cực kỳ bất phàm nếu như tiêu phàm không có nhìn lầm huyền minh pháp sư lúc còn sống tu vi chỉ sợ là không ở chuẩn đế phía dưới đáng sợ như vậy thánh tăng dĩ nhiên cũng không thể chạy ra thần táng tri yên có thể thấy được chỗ kia đáng sợ cỡ nào thích g i á c phật tử còn muốn sẽ đi truy vấn nhưng là bị cái kia láo hòa thượng cắt đứt chư vị lại không đi về phía trước chỉ sợ bội cây kia bất tử thần dược sắp sửa rơi vào tay người khác nghe lời này một cái hào đức đạo nhân lập tức chính là ngồi không yên liên tục thúc giục mọi người tiếp tục tiến lên con đường sau đó hữu kinh vô hiểm không có gặp phải cái gì viễn cổ dị t r ù n g thành công xuyên qua một mảnh kia vách núi tiến nhập mê vụ khu vực cái này nơi này t ố t như vậy làm như ở long mộ bên trong vừa tiến vào trong hào đức đạo nhân cũng không khỏi được nổi lên dùng cả mình lập tức bách hiếu tiêu phàm chân mày hơi nhữ lại nơi đây cuối ả cùng t ư là sinh mệnh cấm khu có này thân dị ngược lại cũng chẳng có gì lạ tình huống nơi này cùng lúc trước tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân thấy hoàn toàn khác nhau nơi đây cây cỏ không nhiều lắm nhưng cũng không phải thiếu khuyết sinh cơ sở s a n h thảo bị không phải vô thượng linh thảo chính là vô thượng thánh dược hoặc là kỳ thụ các loại chờ không có một gốc cây phàm phẩm trên vách đá dựng đứng v ạ năm linh dược nở nhụy bay ra mùi thơm cổ động trước thần đằng c u ố n quýt đoá hoa trong suốt có chút còn có sinh dị quả sớm có không ít sinh linh vào, vào tìm kiếm khắp nơi c ấ p đoạt thần sát hưng phấn không thôi bọn họ dường như căn bản cũng không từng chú ý tới nơi đây là là sinh mệnh cấm khu long mộ bất quá tới đây sinh linh đại thể cũng chưa từng trải qua long mộ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả cũng thuộc về bình thường có sinh linh phát hiện một gốc cây vạn n ă m dược vương một đám sinh linh n g ồ lên đánh đập tàn nhẫn trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết h ổ n g thấy không ngày hôm nay không chừng muốn chết bao nhiêu người đâu bất quá là một gốc cây dược vương mà thôi nếu như là bất tử thần dược xuất thế chỉ sợ là cái thế chuẩn đế đều muốn sinh tử tỷ thí lao hòa thượng mở miệng người có phát hiện gì chưa tiêu phàm thọn hào đức đạo nhân người này quanh năm đào mộ lại cùng hắn đã tới long mộ hai lần lại đều toàn thân trở ra hoặc là biết có một chút phát hiện bọn họ tới đây sợ làm như vậy là để cái kia một gốc cây hư hư thực thực bất tử thần dược long tiên thảo mà lúc này cái kia một coi căn bản là không cách bản không nào nữa là thật ấ mất rất y yêu yêu tay được. đế đám đều đi thân ảnh. Hảo Đức Đạo Nhân rất bình tĩnh, hai tay sau lưng, các chờ, cứng, cũng chắp chung rục Liên loại, lòng nghiệt giả, hai tôi diễn. thân ảnh. Nhân bình tĩnh, ngây ngang quanh trong không ngừng sau tử một t Hảo dịch, h lâu sau hắn thở dài một hơi nói nơi này cùng lúc trước chúng ta đi qua khu vực hoàn toàn khác nhau căn bản là không cách nào thôi diễn tiêu phàm nhúng mày lẩm bẩm ta lại đến xem hắn có trọng đồng trợ giúp hoặc là có thể khám phá nơi đây chi mễ hoặc tìm được một cái đi thông cái t i ê một cõi cực lạc nơi ở nhưng mà lúc này đây hắn trọng đồng lần thứ hai mất hiệu lực nơi đây làm như có sức mạnh vô thượng gia trì hắn trọng đồng cũng khó mà khám phá bên ngoài bồn nguyên không cách nào tìm được một cái con đường chính xác lão hòa thượng vẫn ở chỗ cũ miệng to ăn uống thích giác phật tử hết nhìn đông tới nhìn tây hiển nhiên cũng là hết đường xoay sở đúng lúc này tiêu phàm cảm ứng được một cỗ như có như không sóng thần nghiệm làm như ở chỉ dẫn hắn hướng một cái hướng khác đi tới cứu bên ngoài căn nguyên tiêu phàm ngoài ý muốn phát hiện cỗ này như có như không sóng thần nghiệm đúng là xuất xứ từ vạn vật mẫu khí định trong viên kia đản chẳng lẽ viên này đản cũng biết chỗ kia tiêu phàm trong lòng tự nói viên này chứng lai lịch cực kỳ bất phàm t ừ n g được ư hai h vị vô t ợ n g đi ạ đế ra chỉ, hoặc là cho là thật là là ba i cái i ế t k mươi ộ t cõi cực lạc. Nghĩ đ ợ c chỉ như định, viên đảng dẫn phàm theo ư vậy, quyết tiêu kia làm đã n g t ế n về phía t r ư ớ chín Còn cũng người lại ba k ô n nghĩ nhiều, g theo sát tiêu phàm h tiêu sát p a sau, t ừ g Ứng ủng. bước trước một đi về phía trước vào. Ủng ủng. Đi về vào. phía không bao xa tiếng hô rét r u n g trời vàng từng đạo sát sinh đại thuật đánh ra đánh thiên băng địa liệt thanh thế kinh người Hiện nhiên, phía trước lại có sinh linh hoặc là chiếm được có chút thứ tốt, dẫn tới một đám sinh linh tranh lại tới dẫn trước tốt, một được có có là đám đ bọn họ đều là cái kia một gốc cây hư hư thực thực bất tử thần dược long tiên thảo mà đến vẫn chưa tham dự tranh đoạt bên trong đi về phía trước hơn mười dặm phía sau một tòa dây núi nằm ngang ở phía trước núi này có chút cổ khoái tựa như một tọa thạch bi một dạng chân chuột mà s e n bằng mặt trên còn có lấy không ít p h ù hiệu cùng với văn lạc ở ngọn núi này loan trước dừng lại lấy không ít cừng giả trong đó lại còn có mấy vị hư hư thực thực chuẩn đế cảnh cừng giả đứng ở tối t i ề n đoan g ắ t gao nhìn chằm chằm núi kia loan ở trên phủ hiệu cùng văn lạc chương ba trăm mười chín không rõ lại xuất hiện phật môn tâm bí năm năm cái này hơn ph hay là cái gì cổ kinh bọn ta cũng tham quan học tập tham quan học tập lão hòa thượng trong mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ màu sắc đứng ở nơi đó tham quan học tập đứng lên đây t ự i hồ là một bộ cổ kinh bao hàm đại đạo chân ý nhưng là sợ rằng chuẩn đế cảnh cường g i ả tới đây cũng tìm hiểu không ra thích g i á c phật tử m ở m i ệ n g bạch đi bay phất phới thanh âm có chứa t ư tính lại tựa như nhất tôn hành tàu ở nhân thế thánh tăng hào đức đạo nhân trong mày gắt gao nhìn chằm chằm những cái này phù hiệu cùng văn lạc trong lúc nhất thời đúng là si mê đứng lên tiêu phàm nhịn không được xem xét tỉ mỉ đứng lên trong lòng nhất thời chấn động tại hắn trọng đồng phía giới những thứ này văn lạc cùng phù hiệu như thế một cái bay lượn bay lên thần long khi thì cưới mây b ạ p gió khi thì trao liệm cựu tiên thần thái khác nhau lưu lộ có nhiều loại đại đạo c h i vợn c h ờ một chút thứ này ta dường như gặp qua tiêu phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại không nói lời nào đem ba người kéo đến một bên đây là ta kinh không khả quan ma mặc dù dây núi ở trên phù hiệu cùng văn lạc trải qua các loại ngụy trang nhưng ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới như cũ bổn nguyên hiện ra hết không sai ngọn núi này loăn ở trên phù hiệu cùng văn lạc cùng tổ long trong thần miếu khắc đá ở trên kinh văn cứu kỳ bồn nguyên căn bản là không có sai biệt Chỉ bất quá,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 vô thượng bảo bối nha hôm nay nên bọn ta có này đại cơ đ u y ể n có vài tên cao tuổi sinh linh t h ầ n s ắ c điên cùng n h à o về trước phương ý muốn đem toàn bộ nhớ kỹ nỗ lực đột phá hiện hữu cảnh giới kéo dài thọ mệnh sau đó lại có không ít sinh linh chặt theo bọn họ bước chân đi ra phía trước tiến hành tham quan học tập cùng ký ức l i ê n gái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh cường giả cũng đều là như si mê như say x ư a tham quan học tập đứng lên tiểu tử người có ý tứ. đây chính là vô thượng c ủ kinh làm sao lại thành tả kinh rồi hả hào đức đạo nhân có chút bất mãn lục lớn chừng h ạ đầu đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phẩm Tổ l nói. Nói o một bên lão hòa thượng cùng thích giác phật tử lơ ngơ nghi ngờ nhìn về phía hảo đức đạo nhân lúc đầu ở tổ long trong thần miếu có một ít khắc đá trên đó khắc có nhiều loại kinh văn có bảo quang loại lên tản ra vô tận đạo ý vị nhưng lúc đó hết tử, hệ tìm hiểu khắc đá sinh linh tựa như ngộ đạo một dạng t u vi tăng vọt sinh cơ dần dần biến mất cuối cùng trực tiếp hóa thành u minh sương cùng âm thần sâu hào đức đạo nhân sợ mất mật đem lúc đầu tổ long trong thần miếu chuyện xảy ra nói liên tục nghe được hào đức đạo nhân miêu tả thích giác phật tử kinh nghi bất định trên mặt có, có chút ó c không thể tin tưởng ngược lại thì lão hòa thượng nhãn thần sáng khắc gắt gao nhìn chằm chằm những cái này phù hiệu cùng văn lạc cũng không n ú t đ í c h mà lúc này những cái này tham quan học tập dãy núi bên trên phù hiệu cùng văn lạc sinh linh q u a n thân đột nhiên t á t ra từng cổ một hát vụ âm lánh làm người ta sợ rút lên càng để cho bọn họ sợ hãi là những sinh linh kia tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả sắc mặt như trước các tưởng thần thánh mà trang nghiêm làm như đối với trên người bọn họ phát sinh tất cả hoàn toàn không có phát hiện như vậy chuyện quỷ dị làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều m a u cốt tủng nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi đã bắt đầu hào đức đạo nhân quái khiếu đạo lúc đầu ở tổ long trong thần miếu cũng là như vậy bắt đầu sau đó những sinh linh kia tất cả đều hóa thành u minh sương cùng âm thần sâu khiến cho người sợ hãi không phải nhưng bọn hắn phát hiện không hợp lý những cái này sau đó chạy đến sinh linh cũng bị một màn trước mắt kính sợ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 bọn họ đối với trên người mình phát sinh tất cả đúng là hoàn toàn vô tri l i ê n gái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh c ư ờ n giả g cũng tận đều là là như thế long mộ a long mộ ngươi đến tột u cùng còn cất giấu bao nhiêu tân bí cùng không rõ hào đức đạo nhân nhịn không được cảm khái nói ngã phật tử bi cần được ngăn cản bọn họ mới được thích giác phật tử chuẩn bị tiến lên tụng niệm phật kinh đem một đám sinh linh tỉnh lại đã muộn loại này tà thuật đã đưa bọn họ sinh cơ hao hết ngươi chính là đại đế phục sinh cũng khó mà vãn hồi rồi hồi lâu không phải từng nói lao hòa t ư ợ n g đột nhiên mở miệng ngăn trở thích giác phật tử động tác lúc này những sinh linh kia khí t ứ c vẫn ở chỗ cũ thang gọn tựa hồ là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng cùng lúc đó trên người bọn họ u minh chết lý tiền khí cũng càng phát nồng nặc lên Người anh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong một nhóm kia quan ma sinh linh ở trong một s á t na ra thị xương cốt trong nháy mắt tái nhận tựa như hóa thành một tử thi một dạng tản ra nồng nặc trí cực u minh từ khí làm cho toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ hãi là thẳng đến hóa thành một tử thi những sinh linh kia vẫn là không biết chút nào trên mặt a n tưởng thần sắc không thay đổi đại sư ngươi tựa hồ đối với phía trên này tinh văn có hiệu bê tả tiêu phàm gắt gao nhìn chằm chằm lão hòa thượng lại tựa như muốn nhìn xuyên tấu qua một dạng các ngươi cũng biết ta tây vực phật môn thiên long thánh địa tại sao lại chia ra làm bà lão hòa thượng làm như ở nhớ lại cái gì trên mặt hiện lên m ộ t tiêu đ i ề u ý nghe nói như thế tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân tất cả đều lắc đầu nhưng trong lòng thì nổi lên từng cơn sóng gợn chẳng lẽ cái này long mộ trong không rõ còn cùng tây vực phật môn có quan hệ chương ba trăm hai mươi phật môn kẻ phản bội sương mù dày đặc như mây một năm nguyên bản nhân tộc chỉ có mười đại thánh địa tây vực vì thiên long thánh địa trấn thủ sao lại không biết sao thiên long thánh địa chia ra làm bà lúc này mới có hôm nay mười nhị thánh tương truyền thiên long thánh địa chia ra làm ba chính là bởi vì giáo nghĩa bất đồng mà đưa tới bất quá đông tây hai khu vực cách xa nhau quá xa tin tức cụ thể tiêu p h ả m căn bản không thể nào biết được cho nên đang nghe lão h ỏ a thượng nói lên thiên long thánh địa chia ra làm ba lúc hắn cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết ngược lại thì hào đức đạo nhân thần s ắ c k h á c thường chậm rãi nói có người nói thiên long thánh địa chia ra làm ba là là bởi vì một tên phản đồ bởi vì là một cái kẻ phản bội không chỉ có tiêu phản trở nên đậu dung liên thích giáp phật tử đều vảnh t a i lên khuy nghe lão hòa thượng ngoại ý muốn nhìn h ả o đức đạo nhân lên mắt gật đầu nói không nghĩ tới ngưng ngược lại là tin tức linh thông đúng là bởi vì là một cái người người phương nào ba người miệng đồng thanh hỏi lão hòa thượng tựa hồ là rơi vào nào đó hồi ức bên trong c h ậ m rãi nói đó là nhất tôn phật tính tối cường được khen là phật tổ chuyển thế người cường giả nhưng ngày vui ngắn chẳng t y gang rất nhanh bởi vì giáo nghĩa duyên cớ thiên long thánh địa rất nhiều phật môn tu sĩ đều là coi như ma nhưng hắn cuối cùng là nhất tôn cường giả vô địch sinh sôi đánh g a thiên long thánh địa tại chỗ bị đả thương chuẩn đế đạt hơn hơn mười tôn sau đó một chín trăm hai mươi ba không biết sao thiên long thánh địa từ đó chia ra làm ba lại đều là cho là mình là chính thống người nọ đến cùng tên gì hào đức đạo nhân lòng như lửa đ ố t hỏi vị kia cường giả tên là huyền minh lao hòa thượng c h ầ m g ã i nói vê anh ở nghe được cái tên này trong nháy mắt tiêu phẳng đầu giống như bị ngũ lôi v a n h mở dạng trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn huyền minh cái kia ở thần táng chi viên phát hiện thi hải cái kia chuyển cho hắn bộ phận hắn biến hóa đại tự tại đế kinh cường giả dĩ nhiên là phật môn kẻ phản ộ i đây hết t h y đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lập tức tiêu phản lại lại cùng l thích giác phật tử trong lòng cũng là khẽ động gắt gao nhìn chằm chằm lao hòa thượng đang mong đợi cầu sau của hắn caj lão hòa thượng vợ cười trầm giọng nói các ngươi cũng biết nam đó giáo nghĩa bất đồng cứu bên ngoài căn bản là vì sao không đợi mọi người truy vấn lão hòa thượng tự hỏi tự trả lời nói huyền minh tự chế một bộ kinh nghĩa nhìn như cùng phật môn kinh nghĩa tương đồng lại tiến độ cực nhanh nói tới đây trong lòng mọi người đã có sở định luận nơi đây cùng với tổ long trong thần miếu kinh văn có thể chính là cái này huyền minh pháp sư k i t á c cũng khó trách bị thiên long thánh địa xưng là ma như vậy kinh văn thật là cùng ma không khác không đúng nếu là như vậy lời nói đây chẳng phải là nói năm đó thiên long thánh địa chồng cũng xuất hiện qua đại lượng u minh sương hào đức đạo nhân đưa ra dị nghị tới ai đây cũng chính là ta địa phương kỳ quái lão hòa thượng thở dài một tiếng chấm Huyền Minh chi kinh nghĩa, lưu lại với tây vực ba đại thánh địa bên trong u xuất y tây là là lại cấm có còn vực kỵ, kinh nhưng phận nghĩa thánh bên bộ ba với đại địa t bần bất tăng tửng mắn mắt thấy qua chút cho phép, quả thực cùng nơi này kinh văn đồng. mắt thấy chút thực Trong có cho có chỗ may qua phép, quả lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc trong này điều điều tương đạo thực sự khiến người ta để ý không rõ manh mối tiêu p h ả m càng là cực kỳ n g h i hoặc như lão hòa thượng nói không sai huyền minh vì sao lại ở chỗ này cùng với tổ long thần miếu lưu lại kinh văn hắn lại tại sao lại chết ở thần táng chi u y ê n thần táng chi u y ê n phía dưới đến tột cùng có cái gì khả năng hấp dẫn như vậy nhất tôn cường giả đi trước đây hết thể tất cả đều bao phủ ở một mảnh nhỏ mê sương mù bên trong khiến người ta khó có thể thấy rõ con lửa giáng ốc n g ư ơ i nói những thứ này đều bừng tỉnh lợi nói nhảm một dạng vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối lập tức khốn cảnh a hào đức đạo nhân tức giận nói lúc này những cái này tham quan học tập dãy núi ở trên phủ hiệu cùng văn lạc sinh linh đều đã tất cả đều hóa thành u minh sương lung la lung lay hướng về bên người sinh linh tới gần Lao hòa trong h nháy t t khóa mắt thư không c bên trong kim mang rực rỡ như mặt trời trói trang văng đầy vùng này mỗi một cái góc theo thích giáp phật tử không ngừng tụng niệm kinh văn thân thể hắn như hoàng kim đúc thành một dạng phát sinh kim quan ngọc ánh dẫn động toàn bộ đất trời đại đạo phật tính ba động như mưa to mưa to xuống đều là kinh người anh, vô lượng phật quan bắt đầu khởi động nương tụ r a nhất tôn kim sắc đại phật ngồi ngay ngắn với hư không bên trong bộ dáng đúng là có vài phần tương tự với trên địa cầu như lai phật tổ pho tượng không đợi tiêu phàm đem cái này chấn động hám tiêu hóa xong phật quang tựa như kim sắc t h ắ t nước một dạng rủ xuống n ước vạn đạo đem một đám u minh sương bao phủ lại không ngừng rửa sạch ccc ở kinh khủng như vậy phật quang phía dưới những cái này u minh sương cùng âm thần sâu đều là nổi lên trận trận khói đen với vô lượng phật quang cọ rửa bên trong ẩm ẩm tiêu tán không thể không nói thích g i á c phật tử phật quang đối với u minh sương quả thật có cực mạnh khắc chế lực liền cái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh u minh sương đều không thể chạy trốn biến mất vận mệnh mới vừa cái kia tôn đại phật là trong nhà phật cái kia nhất tôn đại đế tiêu phàm nhịn không được hỏi hướng l a o hòa thượng vị tiêu kim s ắ c đại phật g i á n g d ố c với hắn ở trái đất tự miếu bên trong thấy như lai pho tượng gần như là giống nhau như lúc không phải do tiêu phàm không h i ể u kỳ l a o hòa thượng phủi tiêu phàm l i ế mắt nói đó là ngã phật giáo người sáng lập thích già đại đế tiêu phàm chấn động trong lòng đây là chuyện gì xảy ra bộ ráng kia rõ ràng cùng trên địa cầu như lai pho tượng giống nhau như lúc vì sao lại là thích g i ả đại đế đến tột cùng là vị này đại đế đi qua trái đất hay là hắn bản thân liền là đến từ trái đất sương mù dày đặc như mây thủy trung đem tất cả chân tướng bao phủ xem ra có thời gian vẫn là cần được đi trước tây vượt tìm tòi kết quả tiêu p h ả m trong lòng như có điều suy nghĩ đúng lúc này dị biến lại xuất hiện tờ s hoa tươi vẽ tháng khen thưởng đều đưa tới a chương ba trăm hai mươi mốt trọng đồng ra lại rất khấu dư nghiệt hai năm vê anh một đạo thần hà bay tới vỡ tan hư không dây núi nổ g đánh tung bắt ê đầu đổ nát đá lớn bay ngang dựng lên tiêu phàm như nhất tôn xuất thế thần linh cả người quan mang vạn trượng khắp cả người trong suốt thần thánh mà huy nghiêm con người của hắn như thần linh mắt rực rỡ mà thâm thúy tràn đầy vô tận lựa giận thần linh giận dữ thuê người nằm xuống vạn bộ mới vừa một cách kia nếu như đổi thành khác một gã tu sĩ tuyệt đối là sẽ bị đánh thành cho cạn hình thần câu diện may hắn bảo t h ể thần dị lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bị có chút bị thương ngoài da thần lực hơi vận chuyển chính là thương thế hoàn toàn không có tám sáu linh ở cách đó không xa nhất tôn chiếc đỉnh lớn màu đen đang ở hư không bên trong chìm nổi bên ngoài bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh có vô tận xích thần trật tự sinh thành uy thế phi phạm hiện nhiên mới vừa oanh kích tiêu phạm chính là vị thần này dị đại đình hiu một tri ngân sắc nỗ tiễn rất là đột một từ hư không bên trong toát ra đánh thẳng hướng tiêu phàm mi tâm thâm độc không dị sánh được lúc này đây tiêu phàm sớm có phòng bị trên hai tay hào quang tỏa sáng một quyền oanh kích mà ra đón đánh hướng con kia ngân sắc nỗ tiễn thình thịch không có ngoại lệ chút nào ở tiêu phàm thần quyền phía dưới chi này ngân sắc nỗ tiễn tại chỗ bị bên ngoài n ổ nát nhưng tiêu phàm ngón tay chỗ cũng xuất hiện một cái thật nhỏ vết thương đây là giết chóc cầm khí liền chuẩn đế cũng có thể đâm thủng tiểu tử này làm sao như vậy biến thái vẹn vẹn chỉ là bị đâm rách ra lao hòa thượng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc có chút ngoài ý mướn vô luận là vị kia c h i ế c đỉnh lớn màu đen vẫn là chi này ngân sắc nỗ tiễn đều là gi sử dụng số lần hữu hạn nhưng đều là uy năng rất mạnh lại chỉ có thể làm cho tiêu p h à m phá chút ra tiểu t ử này nhục t h ầ n không khỏi cũng quá biến thái đi xa xa một đám người mục t r ư ờ n g khổng đốc một lát nói không ra lời bọn họ vận dụng cầm khí vốn cho là có thể đem tiêu p h à m một kích bị mất mạng chưa từng nghĩ vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương chảy ra một chút mới vừa rồi chính là chuẩn đế cũng phải bị đánh xuyên hắn đến cùng cái gì thể chất làm sao như vậy biến thái thảo nào có thể nắm giữ cực đạo đế binh biến thái như vậy nhục thân c ộ n thêm bên ngoài sức chiến đấu đáng sợ chuẩn đế không ra người nào có lẽ trong tay hắn cướp đoạt đế b dân tộc, tộc tiểu nhi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đây là nhất tôn nhân tộc tu sĩ bên ngoài phục sức ngược lại là cùng vị kia viễn cổ di hùng tướng lại tựa như nói vậy chắc là một phe còn lại mấy tôn cường giả tuy là chưa từng phát ra tiếng cũng là sát ý ngập trời dựng lên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 ở nơi này x ư ơ n g mù màu trắng phía dưới vô luận là vị kia chiếc đỉnh lớn màu đen vẫn là công phạt mà đến vô thượng thanh khí đều chịu đến một loại sức mạnh to lớn trở ngại khó có thể đi về phía trước không phải cái này điều đó không có khả năng vị kia viễn cổ di hung con ngươi phát l ạ n h đem hết toàn lực thôi động chính mình thanh khí ý muốn đánh vỡ x ư ơ n g mù màu trắng tránh thoát loại trói buộc này nhưng mà đây hết thể đều chẳng qua là đồ lao vô công trọng đồng theo tiêu phàm tu vi đề cao uy thế tăng vọt không chỉ gấp mấy lần hắn bất luận cái gì phản kháng căn bản liền lay động sương mù màu trắng đều làm không được đến hắn mở ra một khối n ế t bàn phương viên một trượng bên trong vắng vẻ không tiếng động vô luận l à c ô n g phạt mà đến bí thuật vẫn là viễn cổ di hung man hoang hung thuật đều không thể công phá cái này một cõi cực lạc bên trong vô cùng tường h ò a an bình chỉ có hắn một đôi tròng mắt hừng hực không gì sánh được thật đáng sợ một đám sinh linh đều là chấn động nhịn không được thàn phục tiêu phàm đôi mắt kia tựa như thần linh mắt một dạng có vô cùng vô tận chi sức mạnh to lớn không nhưng mà trọng đồng chi thần uy xa không chỉ như thế trọng đồng khai thiên tiêu phàm một đôi mắt thần hoa hừng hực oanh một tiếng khai thiên tích đ i ệ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 sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động ý muốn đem bên trong hết thẻ đều ma d i ệ t không phải không phải không phải ở tiêu phàm bắt đầu thu nhỏ lại cái kia nhất phương tiểu thế giới lúc bên trong cừng giả đều s á c mặt trắng bệnh một mảnh tuyệt vọng màu sắc bọn họ có thể cảm ứng tới đây đáng sợ nhưng vô luận bọn họ như thế nào công phạt cũng khó mà đánh vỡ cái này nhất phương tiểu thế giới túi tiểu thế giới từ từ nhỏ dần g i ớ i bên ngoài sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong bọn họ bị vô tận hỗn độn khí bao phủ trong trước mắt chính là hài cốt không còn hình thần câu diện tiểu từ này chiến lực quả thực có khả năng cùng bình thường chuẩn đế sánh vai qua biến thái h ả o đức đạo nhân chất lưới một bên thích giác phật không không tử cùng lão hòa thượng cũng đều rối rít gật đầu một số tôn vô địch trí cường giả sinh linh cho nên ngay cả cũng không đụng tới đến tiêu phà một m cái chính là bị nhất chiêu giải quyết như vậy yêu nghiệt chỉ sợ cũng chỉ có chuẩn đế có thể cùng bên ngoài tranh phong thảo nào những cái này đánh lén hắn rất khấu biết mang theo giết chóc cầm khí nếu không có vài thứ kia chỉ sợ muốn chạm tiêu phà một m cái cũng khó khăn đúng lúc này một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ xa xa truyền đến rất nhanh chính là đều biết tôn cường giả trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây thảo nào có thể liên trạm ta ba mươi sáu núi mười ba vị sân chủ ngược lại là có vài phần bản lĩnh đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta rất hùng nhất định vẫn lạc nơi này bất quá ngươi nếu như đưa ngươi cực đạo đế binh cùng vạn vật mẫu khí đỉnh giao ra đây ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra có thể nhường cho ngươi chết thống quá chút chương ba trăm hai mươi hai cái thế yêu n h i ệ t thí nghiệm lần đầu p h o n g mang ba năm rất hùng thứ mười tám sơn cái thế yêu n h i ệ t có người nói chiến l ự c sớm đã vượt qua sân chủ cũng là nhất tôn phá vỡ đạo tri cực cành cừng giả t thảo nào thịnh truyền lập tức là hoàng kim đại thế chính là một người rất khấu đều có đáng sợ như vậy thiên tài yêu n h i ệ n cũng không phải sao Có người nói mỗi bên tộc Có tộc tộc tộc nói nói người bên trong kinh thế yêu nghiệt đều dối dít phá quan mà ra, hành tầu thiên hạng. người nói yêu tộc yêu đế tử, dự tộc thánh hoàng minh thần trên ưu mỗi dối gian đi lại. mà bắt thê yêu yêu yêu dít tầu tử, tử, tử, thế ra, phá đều quỷ quỷ đều đầu đế đã dự ở những cái này cường giả trẻ tuổi xuất hiện trong nháy mắt chu vi xem sinh linh nhất thời tướng l ĩ n h đầu rất hùng nhận ra đây là nhất tôn ở nam vực tiếng tăm lừng l ấ y cái thế yêu nhiệt g có người nói ở hơn mười năm trước chính là có thể lực bại thứ mười tám sơn sân chủ trong chốc lát chuyển vì giai thoại ở ba mươi sáu sơn một đám thiên tài yêu nhiệt bên trong rất hùng bài danh vẫn là cực kỳ cao rất hùng ở cái tia mấy tôn cường giả trẻ tuổi ngay phía trước mơ hồ có lây hắn vi tôn khí thế hắn cánh tay trần bên hông c u ố n quít lấy một khối da thú trên đó bảo quang nhấp nháy nhìn một cái liền vật phi phàm mười lăm hắn ra thịt ngâm đen tựa như thép như sắt thép tản ra sâu kín kim loại s á n g bóng phối hợp hắn c á i tiết như thiết tháp một dạng vóc người khiến cho người trông đã khiếp sợ càng làm cho người ta tức tắc kêu kỳ lạ chính là hắn khí huyết như đại long một dạng ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh thanh thế lớn cực kỳ kinh người đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ thiên tài yêu nghiệt không thể khinh thường hèn mọi nhân tộc ngươi dường như cũng không phục a rất không quét miệng cười to lộ ra một cái đại thủ xa xa phách về phía tiêu phàm trong n g á y mắt thiên địa linh khí lập tức kịch liệt sôi trào một cỗ không gì sánh được cường hãn khí t ứ c dường như như gió bao tịch quyển mà ra, ở nơi này ở chân trời đạo tích c ủ n quận vây n h lộ ra bàn tay to như ma thần chi trưởng một dạng thần hoa rực rỡ nói đạo pháp t ắ t chi lực như mưa p h ủ n kéo dài từ nơi bàn tay bông xuống liên miên bất tuyệt đan vào không nớt khủng bố ba động như nộ hải kinh đ ả o vừa tựa như cựu thiên ngân hà bông xuống cuộn trào mánh liệt mà dâng trào xem nhân tim gan đều sợ hãi cả người run rẩy đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất thần hoa diệu thế hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực đảm bảo thư không cũng vì đó nghiền nát khủng bố huy áp giống như chuẩn đế đích thân tới khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở mực dạng Giang giác. ở đáng sợ như vậy thế tiến công trước mặt đại bắt đầu văng tung t ó é từng đạo lỗ thủng giống như mạng nhện mực dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra có vô tận địa sát tâm khí từ đó trào đãng mà ra t ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ nhịn không được hít một hơi lanh khí rất hùng thuận tay một ít đều có uy thế như thế làm người ta sợ hãi vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi cái này nếu như ra tay toàn lực ai có thể chống đỡ ngăn cản tiểu t ử này lúc này xem như gặp phải kinh địch n h ư không dùng tới vật kia chỉ sợ muốn lấy thắng rất khó hào đức đạo nhân nhãn thần sáng tác gắt gao nhìn chằm chằm rất hùng đều là thiếu niên anh tài cũng không biết là ai thắng ai thua l á o hòa thượng tự nhiên than thở thích giác phật tử biết vâng lời vẫn chưa nhìn chằm chằm trong sân hai người t i ê n lặng ngồi ngay thẳng trong miệng tụng niệm lấy kinh văn quỳ xuống cho ta rất mạnh mẽ uống thần lực dâng lên mà ra giống như rực rỡ mặt trời lên không quan man văn trượng ông ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong con kia ma thần bàn tay to tản ra vô tận hung sát chi khí mang lấy vô tận pháp tắc chi lực phô thiên cái địa một dạng đẻ xuống chỉ ngươi cũng như t o à n để cho ta quy xuống tiêu p h à n cười lạnh một tiếng thân hình l ó e lên một mạch đón cái kia ép xuống ma thần chi t r ư ở n g chỉ thấy quanh người hắn thần lực dâng lên mà ra kim quan g rực rỡ như hạo nhật làm như nhất tôn vô địch chiến thần hạ phảm uy thế ngập trời ở sau lưng vô số đạo vân hiện lên dẫm dạng giống như một trường cực đại to lớn mạng nhạy một dạng đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực khủng bố phi thường những đạo vân này loé ra tinh thần một dạng quan mang rực rỡ lóa mắt phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lúc này tu vi của hắn đã tân chức đến trường sinh đại viên mãn đã có thể toàn diện sống lại cái này một không trọn vẹn đế trận cái này đây là đông hoang thần thành không trọn vẹn đế trận có sinh linh la thất thanh mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc không trọn vẹn đế trận uy năng vô cùng cho dù là không trọn vẹn một ngày sống lại kỳ uy có thể cũng là cực kỳ đáng sợ thần lực như biển thần lực như biển nha tiểu tử này thể chất thật là đáng sợ chặt hào đức đạo nhân trong mắt tinh quang ứa ra nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt giống như đang nhìn một cái hoa cô nương không lâu tiêu phàm muốn toàn diện sống lại cái này một không c h ọ n vẹn đế trận còn cần hào đức đạo nhân trận pháp trợ giúp nhoáng lên một số tháng trôi qua tiêu phàm dĩ nhiên có thể một mình sống lại cái này một không c h ọ n vẹn đế trận kỳ thần lực thâm hậu làm cho người ngắm mà bóng lưng thảo nào tiểu t ử này có thể trưởng không cực đạo đế binh thâm hậu như vậy thần lực đánh ra cực đạo đế uy tất nhiên là không nói ở đây hào đức đạo nhân ở trong lòng cười khổ đứng lên một bên lão hòa thượng phủ liếp mắt cái kia không trọn vẹn đế trận lẩm bẩm thật là cái yêu nghiệt cho dù là cơ vô tình, tại cũng khó mà đem toàn diện sống lại tiểu t ử này thể chất đến tột cùng có gì thần dị chiến l ự c vô song thần lực cũng giống như vĩnh viễn không khô cạn m ư ợ dạng thật là thần dị chật ta bốn trăm năm mươi ùng ùng quan g mang đang ngưng tụ khủng bố sát khi ở dựng dục nhưng tấm v o n g này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh còn đang không ngừng đ ả n bảo không ngừng bành trướng đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng những thứ này rậm rạp chẳng trị tạo văn rực rỡ như mặt trời chói trang phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên không ngừng đan dẹp ra pháp tắc trí lực từng tia từng sợi r ú xuống phía chân trời sau lưng trận văn thần hoa rực rỡ ở trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng thần kiếm phát sinh ngất trời thần mang kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông n h ấ t lên kinh đ ả o h ả i lãng áp sập hư không hắn tóc dài nên phong vũ di chuyển khuôn mặt tuấn lãng như ngọc giống như n h ấ t tôn thần mình xống u lại cầm trong tay thần kiếm đi ngược lên trời một mạch chém về phía con tia ép xuống ma thần chi trường ùng u n g tiêu phàm chém xuống một kiếm hư không vì bể t a n cảnh con tia phô thiên cái điệm mà đến ma thần chi trường tại chỗ bị bên ngoài chém bạo khủng bố dư ba nhộn nạo mà ra lập tức chính là phá bằng nhau mấy cái đỉnh núi một c á c vai đúng là sắc bén như vậy. đã s đ sớm nghe nói đông hoang thần thành không t h ọ n vẹn đế trận oai hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ma thần chi trưởng bị chém g i ấ t hùng làm như không thèm để ý chút nào ngược lại nhiều hứng thú nhìn tiêu phản sau lưng không c h ọ n vẹn đế trận bất quá không trọn vẹn đế trận tuy mạnh như trước không làm gì được ta đang khi nói chuyện giấc hùng bước ra một bước vừng tỉnh nhất tôn vô thượng manh thu phục sinh nhắc lên kinh đảo h á i lãng một dạng hung uy trừ c á p bốn phía chi sinh linh đều lòng có sợ hãi đó là một loại không cách nào kháng cự hung uy tựa như là xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi căn bản là không có cách chống lại Vâng vô văn vào vào ngân ngân anh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, rất hùng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một con ngân quang lòng lánh độc giác, trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, đăn không ngớt, phun ra nuốt buồn nguyên. Con này ngân quang lòng lánh độc giác, giác ra ở một đám mắt một đột độc độc rất xuất đầu, đó đạo đồ đại đạo sợ lạc lấy có c là là lúc này rất hùng quyết định muốn chạm sát tiêu phàm sơ bộ thăm dò qua đi chính là thi triển ra cái này một đòn sát thủ tới ngân quang lóng lánh độc giác thần hoa thời gian l ậ t lòe nhanh chóng đan dẹp ra một bộ ngân sắc khôi giáp đem r ấ t hùng triệt để bao vây trong đó tản ra vô cùng uy năng đẻ hư không đổ nát thiên mã run run v i ê n cổ di hung ai toàn diện bạo phát man hoang hung thuật gia trì uy năng vô cùng vô tận tiên tiên đạo đồ văn lạc lưu động thần hà bốc hơi dựng lên làm cho hắn thoạt nhìn tựa như nhất tôn viễn cổ man thần hung uy n g ậ p trời hắn m u i bán ra một bước thiên địa đều sẽ lay động một hồi có một loại đáng sợ thần bí nhịp điệu làm cho rất nhiều sinh linh trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài hắn như nhất tôn từ viễn cổ đi tới man thần toàn thân ngân quang lòng lánh rực rỡ l o á mắt huyết khí xông thẳng lên trời gi ùn g ùn g hư không vỡ nát ngân s ắ c đại q u y ề n như một viên lưu tinh xét qua phía chân trời mang lấy hủy thiên diện địa v à i thế ý muốn san bằng hết thẻ trước mắt ngăn cản đáng sợ man hoang hung thuật không hổ là ba mươi sáu trong núi bài danh phía trên cái thế yêu nghiệt có sinh linh cảm k h á i nói có người nói hắn cái này một man hoang hung thuật có thể tăng mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần chiến lược vô luận là bên ngoài phòng ngự còn là công kích đều được cực đại t ă n g phúc có sinh linh vẻ sợ hay nói lúc này chính hắn nên có lấy gần như bình thường chuẩn đế chiến l ư c quả thực khủng bố như vậy có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc man hoang hung thuật cùng t i ê n tứ chi thể giống nhau có các loại thần dị nhưng cũng có cao thấp chi phân cùng với loại khác kém trước đây tiêu phàm gặp được rất không man hoang hung thuật vô luận là như thế vẫn là kỳ thần dị đều kém xa lúc này rất hùng nhỏ tí tẹo thậm chí có thể nói giữa hai người căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh liền l a o h ỏ a thượng t h ầ n sắc đều không khỏi k h ẽ động người này man hoang hung thuật có thể so với chuẩn đế vũ khí cấp bậc thần ý n g h ĩ phòng ngự rất mạnh ngược lại là rất tốt kỳ cái kia tiểu gia hỏa biết ứng đối ra sao hào đức đạo nhân cũng không khỏi gật đầu nói hơn nữa rất hùng bản thân thực lực đáng sợ chỉ sợ bên ngoài phòng ngự càng là khủng bố Có có, t i có, có thể nói a gặp thời Ngay chuẩn khắc này rất hùng gần như cùng một tôn bình thường chuẩn đế không có, có khác biệt thậm chí ngay cả bờ ffc vị tiêu huyết sát hung hồn ma tát đều không thể so sánh cùng nhau dù sao rất hùng là huyết nhục sinh linh mà ma tát vẹn vẹn chỉ là nhất tôn huyết sát hung hồn tới tốt lắm tiêu phạm nên liếu thượng h ứ toàn thân nóng ánh trong suốt như một khối không r à n h thủy tinh dạng ngời rực rỡ hắn đẩy trời h ắ t phát phất phới khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn làm như một thiếu niên lang đẹp trai vây anh hắn huy động trong tay thanh đồng thần kiếm hướng về phía cái kia oanh kích mà đến ngân sắc đại quyền hung h ă n g trạm kích đi một kiếm này chém phá hư không vô tận hư vô c h i lực bắt đầu khởi động mà ra lại bị cái kia cường thịnh trí cực kiếm khí sở áp chế không cách nào dẫn ra ngoài một kiếm này thần hoa diệu thế như một đạo hà lệ rực rỡ thải hồng từ trên chín tầng trời ép xuống xinh đẹp tràn đầy vô t thanh đồng thần kiếm cùng ngân s ắ c đại quyền bá chạm phát sinh một tiếng chấn động tiên động nổ vàng âm thanh khủng bố dư ba ở một sát na kêu bạo phát ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển vòng tròn quyết tán ở phạm vi này bên trong tất cả tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng dồn dập hóa thành hư vô phương viên mấy ngàn thước bên trong dây núi ở trong nháy mắt này hoàn toàn bị săn bằng tan biến tại thế gian cái này điều này sao có thể dĩ nhiên chặn đáng sợ như vậy công phạt tư thế lại bị chặn hai vị cái thế yêu nghiệp tranh phòng thật là đáng sợ chặt một đám sinh linh tất cả đều chấn động nghị luận ẩm ý ẩm ẩ khắp trốn âm thanh bên thai không dứt bọn họ tất cả đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động khó kìm lòng nổi lúc này thư không một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận thần hà cùng rừng rực thần mang bay ngang kỳ quan mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều c h á lớp khiến cho người vẽ sợ hãi nhưng ai cũng biết cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu đông hoang thần thành không c h ọ n vẹn đế trận quả thực bất phàm rất hùng từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nhảy ra nhìn về phía tiêu phàm trong tay thanh đồng thần kiếm có vài phần nóng cháy ý lúc này có lanh mắt sinh linh t ì n h lình phát hiện tiêu phàm trong tay thanh đồng thần trên thần kiếm dĩ nhiên mơ hồ có vài vết rách. Thậm chí, toàn bộ thanh đồng thần kiếm thần hoa đều mơ hồ ảm đạm rồi một chút hiển nhiên rất hùng một cách này đã là gần như phá vỡ không trọn vẹn đế trận làm cho k ỳ thần ủy không hề có gì tộc đại năng thấy như vậy một màn không khỏi sinh lòng tiêu điều ý tự nhiên than thở hoàng kim đại thế thật là hoàng kim đại thế à, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp bọn ta sao mà may mắn làm sao bên ngoài bất hạnh Đơ đều nhà, đứng đi. đ tươi Ất, thắng tới Trưng 324, tướng ống nhóm, ném nhà, chiến lên hoa vé dị、tướng. từ đó diễn hóa xuất hỗn độn chủng thanh l i ê n dị tướng đột nhiên hướng về rất hùng ép xuống ti ti lũ lũ vũ khí cắt nước thiên địa bao hàm tam sinh vạn vật ý thanh l i ê n kịch liệt lay động giống như là muốn khai t h i ê n tích thương đối mặt đáng sợ như vậy dị tướng rất hùng con người bỗng nhiên co dù lại quanh thân ngân quang đại thịnh từ đó đang dẹp ra một viên ngân sắc tinh thần ngăn cản ở bội cây này thanh l i ê n sau đó hắn như phất động quang lại thích lại tựa như xẹt qua ảnh thân giữ đạo hợp mực dạng sắt na đi xa hiên nhiên tiêu phạm dị tướng tên hắn chính là lòng có sợ hãi muốn đi nà mơ tiêu phạm q u á t lạnh chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong nhanh chóng diện hóa xuất nhất phương âm dương đồ như hỏa sơn phun g trào rung động â m ầm cắt đứt đường lui của h ắ n chém phá thiên địa hơi anh cường đại âm dương dị tướng ngăn lại thiên địa muốn đem r ấ t hùng chấn áp tại trong đó âm đồ cùng dương đồ hợp lại cùng nhau đồng thời ép xuống đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công lưỡng trùng dị tướng đều xuất hiện phía dưới uy áp như sơn nhạc từ cựu thiên truy lạc khủng bố phi thường vào giờ khắc này phía dưới đại địa dồn dập ra nẻ thường đạo lỗ thủng vô tận địa sát âm khí tuân ra tựa như là đ ạ i địa ở thân âm một dạng, khiến cho người vẻ sợ hãi. một tiếng v a n g nhỏ vẫn là một viên ngân sắc tinh thần bay ra đánh vào âm dương đồ bên trên để ở cái này phong thiên sức mạnh to lớn rất hùng quả nhưng bay ngược đây hết thể đều quá nhanh người bên ngoài nhìn hoa cả mắt căn bản bất minh sở dĩ theo không kịp tốc độ của bọn họ như vậy tốc độ đáng sợ kinh khủng như vậy chiến lược quả thực thì có như thần linh đang đại chiến một dạng Vâng anh! Tú sơn Hà dị tướng hiện lên, mảnh trong đen như nhất giới, bay tựa hạ thế phàm pháp huế, Cầm độc tóc một tú tiểu tiêu lại dị là lập đây đó, hóa thành nhất phương lớn trưởng vô xuống xuống sinh sôi chấn vỡ hư không phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh rất hùng hồn thân ngân quang d i ệ u thế bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh uy thế ngập trời dựng lên kịch liệt ngăn cản cầm tú sơn hà dị tướng nếu không một ngày rơi vào tiêu phàm dị tướng bên trong phải là cựu tử nhất sinh cái này là rất nhiều sinh linh chung nhận thức có vô số truyền thuyết keng dị tướng bị ngăn cản thế nhưng tiêu phàm bàn tay to cũng là áp rơi xuống rất hùng tránh cũng không thể tránh thần hà bốc lên ngân quang rực rỡ gắng g ư ợ n g tiếp được một cách này bành bành bành tiêu phàm liên tục phách đậu bàn tay to uy năng kinh người sinh sôi chấn vỡ hư không đại địa cũng vì đó văng tung tóe làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh đều không khỏi vẻ sợ hãi như vậy lực lượng đáng sợ ngay cả là vô địch trí cường giả đều khó ngăn cản chứ k e n k e n k e n d u n g trời âm thanh phát sinh tiêu p h à m liên tiếp vỗ xuống dưới hơn một ư ơ i trưởng giấc hùng chính là liền thổ hơn m ộ mươi bốn máu tươi sắc mặt hơi lộ ra tái nhận nhục thân đều cơ hồ m u ố n nứt ra rồi nhưng là tiêu p h à m cũng là mơ hồ kinh hãi cái này giấc hùng nhục thân thật sự là khủng bố mặc dù là vô địch trí cường giả tu vi tại hắn kinh khủng như vậy đánh xuống cũng là chắc chắn phải chết nhưng là g ấ c hùng cũng là lấy nhục thân đ ó lấy mà sau đó ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong viên tiêu khỏa sáng chói ngân sắc lưu tinh hợp làm một hệ buộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng loại này quan mang cực kỳ rực rỡ trước bức được một đám sinh linh liền con mắt đều không cách nào mở ra liền thái dương ánh sáng đều rất giống bị bên ngoài che đậy một dạng trong thiên địa chỉ còn lại cái này một loại quan g mang c r ơ i ạ mới vừa vẫn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tất cả đây là muốn quyết tâm rồi sao có người nói rất hùng man hoang hung thuật cùng chu thiên tinh thần có quan hệ có thể dẫn động tinh thần chi lực đoan đích thị vô cùng đáng sợ tương truyền người này từng dẫn hạ xuống một viên chân thực tồn tại lưu tinh từ trên chín tầng trời phi lạ xuống kỳ uy quả thực không thể tưởng tượng rất nhiều sinh linh đều biến sắc nhớ lại liên quan tới rất hùng các loại nghe đồn đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cái thế yêu n g h i ệ t kỳ uy có thể xa không chỉ như thế dù cho lúc này hắn gần như bị tiêu phàm đánh bẹp một đám sinh linh cũng không cho là hắn cuối cùng sẽ bị thua h ư ớ nhất g về tiêu p à hà hoành không mà m một muốn bao ra, gian phủ như thiên không không thế h đi, giống cái gần ngân nuốt vận cựu có ý vận. là viên tiêu ngân sắc lưu tinh ngăn trở lại cẩm tú sơn hà dị tướng toát ra nghìn vạn đạo ngân huy như r ầ m rạp chẳng trị mạng nhện m t dạng cách trở tất cả vô luận là tiêu p h à m vẫn là tiêu p h à m vô số dị tượng đều không có cách nào b ắ t cận không thể không nói thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta dự đoán rất hùng bình hòa trong giọng nói mang theo v ẻ n uy nghiêm ý nhìn về phía tiêu phản ánh mắt cũng đều không khỏi ngưng trọng nếu là có thể ta thực sự không muốn đem bên ngoài bóc chết dù sao cử thế vô địch cái kết là bực nào tịch mịch nói xong lời cuối cùng lúc rất hùng trong tay thình l i n h xuất hiện một thanh ngân quang rực rỡ hiện đầy vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đại phủ tựa như thần linh chi binh m ừ n dạng tản ra vô tận khủng bố ba đậu lời chớ nói như vậy đầy cẩn thận chém do to quá gãy lưỡi tiêu phàm thản nhiên nói vê anh rất hùng như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh m ừ n dạng cầm trong tay đại phủ đổ ngang tư phương sinh sôi chém phá hư không đột phá tiêu phàm dị tướng phong tỏa sau đó ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt tay hắn cầm trôi nảy gần sát đại phủ ngậy tiên ý muốn đem tiêu phàm chém dụng với hư không b có người nói cái này nhất tôn cực kỳ cường đại viễn cổ di hung lưu lại thần dị phi phạm tương truyền trôi này nửa bước đế binh sắc bén khó ngăn cản có vô tận không gian đại đạo chi lực đoan đích thị đáng sợ tột cùng viễn không chỗ xem cuộc chiến rất nhiều sinh linh nhất thời sắc mặt cũng thay đổi trôi này ngân sắc đại phủ lai lịch cực kỳ bất phàm kỷ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng lúc này vẹn vẹn chỉ là một bữa vai liền là xinh xinh đánh văng ra tiêu phàm đáng sợ trời ban pháp tướng kỷ uy có thể quả thực khủng bố như vậy ừng ừng rất hùng ở hư không bên trong tiến lên trong tay đại phủ huy động như thế ở huy động đại đạo m ư t dạng có vô tận pháp tắc chi lực đi theo hội tụ thành sông sinh sôi đem nhất phương hư không hóa thành hỗn độn nhất để hướng về tiêu phàm bắt đầu khởi động đi mà rất hùng thì là giống như một tôn vô thượng thần linh ý muốn khai thiên tích địa tái tạo cản khôn cái này đây là vô thượng sát phạt thánh thuật hỗn độn khai thiên thần phủ tích địa chương ba trăm hai mươi lăm phi tiên thần uy không thể cản phá một năm thật là cái k i a một vô thượng sát phạt thánh thuật hỗn độn khai thiên thần phủ tích địa chơi ạ dĩ nhiên tái hiện nhân thế gian tiêu thất tối thiểu có mấy vạn năm tương truyền cái này một sát phạt thánh thuật khủng bố phi thường có khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn vô vật b ấ t phá không có gì không phải thúc d i ụ c huyền ảo khó l ư ợ n g rất nhiều sinh linh nhịn không được kinh hô hết thể đều lộ ra hoảng sợ màu sắc lúc này rất hùng tán phát ba đ ộ n khiến người ta nhịn không được sợ run sở hữu cực kỳ đáng sợ uy năng làm cho người ta cảm thấy không cách nào chống lại cảm giác tiêu phàm trong lòng dùng mình cái k i a hàng vạn hàng nghìn đại p h ủ hòa làm một thể hóa thành một thanh ngân sắc quan g phủ vào tới nhắm thẳng vào hắn sinh mệnh bồn nguyên một cách này t r a n h cũng không thể tránh mặc dù tiêu phàm nắm giữ hành tự ý cũng vô pháp chạy trốn cái này một công thế、vâng. tiêu p h à m thân thể sôi trào lên trôi này h a n h kích ở trên người hắn ngân sắc quang phủ lại muốn dung nhập thân thể hắn bên trong phá hủy tất cả sinh bảy l ẻ bảy máy móc vào giờ k h ắ c này tiêu p h à m cả người đều lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái hỗn nộn tựa như hắn chính là cái kia ngăn cản khai thiên tích địa trở ngại một dạng k e n Ken k e n tiêu p h à m không dám k i n h thường thần lực bốc hơi mà ra trong suốt sáng trói bàn tay có trước thiên văn lạc l ó e lên cùng trôi này ngân sắc quang phủ đại chiến sát khí kinh người điều này làm cho toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ đây chính là trong truyền thuyết vô thượng sát phạt thánh thuật thân uy khó lường lại bị hắn dị tướng trực tiếp đánh bể tiêu phạm vị này yêu nghiệt thật là yêu nghiệt vô song nhưng mà đối mặt một màn này r ấ t hùng không có chút nào biến sắc tựa như hồn nhiên không thèm để ý vậy như trước nhanh chóng tới gần trong tay đại phủ liên tục không ngừng vùng chém theo động tác của hắn không ngừng lặp lại chân chính sát khí xuất hiện ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện cựu tôn cao tới mấy trăm triệu ngân sắc tự nhân tất cả đều cầm trong tay ngân sắc đại phủ tản ra vô tận diện thế khí cơ tại này cổ đáng sợ diện thế khí cơ giới toàn bộ sinh linh đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng như có một thanh vô thượng lợi nhận đang treo ở đầu của mình bên trên cái này đây mới là cái k i a một vô thượng sát phạt thánh thuật sát chiêu chân tránh tương truyền một kích này cực kỳ đáng sợ từng có cái thế chuẩn đế ở vực ngoại thi triển một chiêu này sinh sôi đánh bể một số khỏa tinh thần đây là tuyệt thế sát khí cái thế gian này có bao nhiêu người có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy công phạt trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh tất cả đều biến sắc đương nhiên tiêu phà ngoại trừ hắn liền kinh khủng như vậy mà c i người thiết h i ể n đều từng đánh bể quá há lại sẽ sợ cái này như là người khác nhất định là chắc chắn phải chết rất hùng vị này cái thế yêu nhiệt g thật sự là thật là đáng sợ người này b ế quan nhiều năm thanh danh không hiền hách chảm sát tiêu p h à m vị này kinh thế yêu nhiệt g tất nhiên là tốt nhất d ư ờ n g dành cơ hội người này chiến lược mạnh chỉ sợ cùng yêu đế t ử các loại chờ một đám yêu nhiệt g cũng t r ê n l ệ không xa viễn không chỗ xem cuộc chiến sinh linh không khỏi là nghị luận â mỹ nhìn về phía rất hùng ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi vị này i ê n lặng đã lâu cái thế nhân viên kỳ sự cường đại của hắn ùng ùng cựu tôn ngân sắc cự nhân nhất tề giơ phủ hướng về phía phía dưới tiêu phàm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 ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới ầm ầm đổ nát đá lớn bay tán loạn mặt đất càng là r a nẻ ra từng đạo đại lỗ thủng tựa như mạng nện một dạng dẫm dạng không hề đứt đoạn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán một màn này thật là có vài phần khai thiên tích địa ý tứ hàm s ú c phi tiên quyết tiêu phàm hét dài một tiếng toàn thân nổi lên trận trận thần hà như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh buộc phát ra vô tận ngập trời chiến lực phi tiên quyết chính là ngoan nhân đại đế nhằm vào cựu bí chi bí chữ đấu sở khai sáng cái thế thần thuật bày ra siêu việt nhân thể cực h ạ n công phạt lực loại này bí thuật sắc bén tuyết thế, cái thế tuyệt luân, không kém gì bí tương truyền nếu như từ ngoan nhân đại đế thi triển nhưng đánh ra phi tiên tri lực t r n g tiên lục thần tan biến tất cả địa thủ cựu thiên thập địa đều không người nào có thể đối kháng Vâng, hôn độn tướng triển cùng hắn hợp lại một, chiến lực lại tăng. động, chiến đầu gấp 10 lần tăng phúc. Kiểu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Giờ khắc này, tiêu có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó cưa từng diện gấp gấp Giờ giác chúa lực sức phúc. lực phúc. khắc có cảm được trước cưa có, có cả, thi hợp thôi phàm thể thể phá ra, đao, tể một, tự quyết tiêu tất Kiểu lôi Đều đầu đại đó đ dị lại thích lại là là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 x o n g quyền của hắn bên trên có ngánh trong suốt làm như có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc tuân ra áp sập hư không uy năng vô cùng đối mặt kinh khủng kia phi thường phô thiên cái địa mà đến tiên thiên đạo đồ văn lạc tiêu p h à m tay không đi ngược lên trời y muốn chính diện ngành hám ông đấm ra một quyền thương không bạo phá mang theo từng đạo rực rỡ thần quang phát sinh từng đợt chấm thấp m u ợ n hưởng tiếng vô cùng rung động ông lại đấm ra một quyền làm như tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn đại mười lăm vị chi văng tung tóe thưa không nhất thời hóa thành hôn đội một mảnh c ù n bạo năng lượng một p í a ông quyền thứ ba cách ra k h bà quyền đánh ra cái kia phô thiên cái điệm mà đến tiên thiên đạo đồ văn l à c cẩm ẩm nổ tung hóa thành đầy trời quang vũ trừ khử với vô hình bên trong phi tiên oai không thể địch nổi chứng kiến đáng sợ như vậy một màn có sinh linh vẻ mặt dại ra lộ bột lẩm bẩm lúc này nếu là có người nói hắn là đại đế truyền thế ta cũng là tin tưởng chương ba trăm hai mươi sáu đế bi tái hiện niết bàn không phải sạch hai năm ùng ùng cái kêu ba quyền không đơn thuần là đánh bể rất hùng công phạt tư thế liền cái kêu cựu tôn ngân s ắ c h cự nhân đã ở kinh khủng này sức công phạt ở dưới phát sinh từng tiếng trầm mượn nổ vang hiện nhiên đây là không đỡ được kinh khủng như vậy sức công phạt sẽ phải hỏng mất biểu hiện cuối cùng cựu tôn ngân s ắ c lớn người vẫn không thể nào ngăn cản tiêu phàm sức công phạt ầm ầm nổ tùng phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh mà lúc này phía dưới toàn bộ sinh linh không khỏi là mục như ngây người kê vẻ mặt khó có thể tin màu sắc bọn họ có nghĩ qua tiêu p h à m hoặc là có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công phạt nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết là như thế kết quả đây quả thực là thật bất khả tư nghị ba quyền vẹn vẹn chỉ là ba quyền một đạo cực kỳ kinh khủng liền cái thế chuẩn đế thân tới cũng cần được cẩn thận đối đ ạ i vô thượng công phạt thánh vật liền như vậy dễ dàng bị hủy diệt cái này đây quả thực không thể tưởng tượng lúc này rất nhiều sinh linh lại là nghị không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng hai mươi gia sao thiên tứ chi thể lại là kinh khủng như vậy giống như viễn cổ thánh hiển phục sinh có thể lực chấn chư tộc không đ ị c h thủ l i ê n luôn luôn bình tĩnh lao hòa thượng đều không khỏi tự nhiên tha thở giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à, bọn ta đúng là vẫn còn ra rồi đúng lúc này toàn bộ long mộ bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ đáng sợ khí cơ trên trời dưới đất đều hiện ra vô số quan điểm rực rỡ tốt cùng những cái này bị hủy đi đại địa cùng với hư không đều ở đây nào đó lực lượng thần dị dưới tác dụng chậm rãi hợp khép lại hủy dị như vậy đáng sợ này một màn lập tức làm cho toàn bộ sinh linh đều không khỏi vẻ sợ hai đứng lên nơi đây dù sao cũng là long mộ đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm khu nếu như t r e o chọc ra cái gì đại khủng bố tới chỉ sợ toàn bộ sinh linh đều sẽ là cựu tử nhất sinh l i ê n tiêu phàm cùng rất hùng đều theo bản năng đ ỉ n h chỉ đối kháng hai người khá ăn ý lùi lại mấy bước xem như là tạm thời h i ệ u chiến mau nhìn cái kia một cõi cực lạc xuất hiện có không ít người kinh hô thành tiếng tại nơi chút vô số quan điểm nổi lên phía sau hư không bên trong mơ hồ xuất hiện một con đường làm như nối thẳng hương cái kia một cõi cực lạc có không ít sinh linh tính tình xung động lập tức chính là thẳng đến hướng lối đi kia cũng là tại chỗ tao nổ rồi không rõ chỉ thấy bọ tựa như xuyên việt vô tận t u ế nguyện một、dạng. khí tức trên người không ngừng suy giảm cả người không ngừng ở dàn mua lấy nục nhãn tốc độ rõ rệt nhanh chóng thay đổi tóc trắng xóa da thịt khô quắt không gì sánh được l i ê n thân lực của bọn hắn cũng đang không ngừng suy giảm khí tức không ngừng suy nhược chỉ là thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bọn họ chính là hóa thành một có đủ khô cốt lảng lặng nằm đại địa bên trên ủy dị như vậy mà một màn kinh khủng lập tức làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi một bước cũng không dám bán ra từ cái kia nhất phương t ỉ n h thổ trong đột nhiên bỏ ra ngoài vô tận từng chồng bếp ạ cốt cực kỳ thảm thiết bạch sắc phô thiên cái địa tựa như sôi trào mánh liệt sóng biển một dạng y muốn tịch quyển thiên hạ cái này nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy u minh sương có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô thành tiếng cái kia vô tận từng chồng bếp ạ cốt lại hoàn toàn đều là u minh sương trong đó đều biết tôn u minh sương khí tức phá lệ cường đại chỉ là l i ế c mắt nhìn liền để cho người khắp cả người phát lệnh lập tức toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi quái k i ế u chạy trốn từ phía đi chúng ta mau rời đi nơi đây nếu không không ai có thể sống h ả o đức đạo nhân sắc mặt tái nhận bị nhiều như vậy u minh sương vây quanh trở lại mười cái thích giác phật tử vậy cũng không đính dụng à. tiêu phàm thích giác phật tử lão hòa thượng đi theo ở h ả o đức đạo nhân phía sau rất nhanh rời đi khu vực này a a a nhưng những cái này u minh sương xông ra tốc độ quá nhanh không ít sinh linh căn bản không kịp chạy trốn lập tức chính là gặp độc thủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nơi đây trong nháy mắt hóa thành một nhân gian luyện ngục lên trời có đức yêu sinh đường đường long tộc mộ địa tại sao có thể có nhiều như vậy u minh sương quả thực không thể tưởng tượng nổi hào đức đạo nhân cả người lưu mù hối lạnh trên mặt mập đ ụ c run lên một cái coi là phía trước trắng bệnh hoang mạc một lần kia hắn đã là lần thứ hai ở long mộ bên trong tao nộ cái này như hải triệu một dạng u minh sương dựa theo lẽ thường mà nói u minh sương hình thành cực kỳ không dễ không có đạo lý gặp phải nhiều như vậy u minh sương mới đúng càng khiến người ta khó hiểu là nơi đây rõ ràng là long tộc mộ địa lại cứ long tộc u minh sương cũng là nhất tôn cũng chưa từng nhìn thấy tiêu phàm mấy người cũng là lặng lẽ bọn họ cũng nghĩ không thông tại sao lại như vậy bất quá tiêu phàm cũng là mơ hồ c ả m thấy nơi đây nhiều như vậy u minh sương hoặc là cùng cái kia h u y n minh đại sư có quan hệ chết mấy trăm người đi mau. phía sau sợ hai tiếng thét chói h a i chuyển đến một đám sinh linh đang hoảng hốt chạy bựa l i ề u mạng chạy trốn muốn muốn trốn khỏi cái này vô cùng quỷ dị địa phương đó không phải là niết bản đó là một mảnh bãi tha ma m ta gặp được thành phiến mộ cổ những cái này u minh xương chính là từ cái này của mộ phần bên trong bỏ ra c ó sinh linh k i n h hô thành tiếng làm như rất có phát hiện con bản đó ta mới vừa nhìn thoáng qua dường như cũng nhìn thấy không ít mộ cổ chẳng lẽ cái kia hư hư thực, thực lòng tiên thảo bất tử thần dược cũng không tồn tại hào đức đạo nhân thần sắc có chút không được tự nhiên bắt đầu không bốn mươi tới hắn mạo hiểm tới đây nhưng là vì bội cây kia hư hư thực thực bất tử thần dược l o n g tiên thảo mà đến nếu là không có đây chẳng phải là phí công một chuyến xanh xanh t ử tử t ử tử, tử xanh xanh bậc này cực kỳ cực đoan chi địa hoặc là thật tồn tại bất tử thần dược lao hòa thượng lắc đầu hủy bỏ hào đức đạo nhân nói vê anh đột nhiên xa xa chấn động kịch liệt hết thể chạy trốn sinh linh tất cả đều thất kinh ở phía xa nơi nào hư không cùng đại địa tất cả đều như sóng biển đồng d ạ n g tại bắt đầu khởi động thành phiến sơn mạch dường như bọ sóng giống nhau khởi khởi p h ụ p h ụ sau đó ẩm ẩm nổ tung vô cùng cực đạo đệ uy có người đánh ra cực đạo đ sau đó một mảnh kia địa khu sân mạch ở sức mạnh vô thượng phía dưới đều tiêu thất cơ hồ là trong nháy mắt cao sơn bị san thành bình điệm toàn bộ sinh linh sắc mặt đều tái nhuận vẻ mặt hoảng sợ màu sắc phía trước những cái này cường giả cái thế đến tột cùng là tao nộ dồi chút gì cho nên ngay cả cực đạo đế uy đều đánh ra chẳng lẽ bọn họ đúng là tao nộ dồi long mộ trong vị kia vô thượng đại khủng bố chương ba trăm hai mươi bảy sạch thổ đế trận thần uy khó giò trong lúc mơ hồ một đám sinh linh làm như nghe được có long ngâm tri âm vang lên chuyện gì xảy ra vì sao viên kia đản như vậy kích động tiêu phạm kinh nghi bất định ở cái tòa này núi thần xuất hiện trong nháy mắt vạn vật mâu khi đỉnh trong viên kia đản chính là hưng phấn dị thường nỗ lực chuyên gia từng đạo lẻ tẻ tin tức làm như ở cổ động tiêu phàm đi trước chẳng lẽ cái tòa này núi thần liền là bọn hắn cẩm cực đạo đế binh đánh văng ra ngoài hào đức đạo nhân sắc mặt có chút cổ quái bởi vì hắn phát hiện yêu đế t ử nhóm cờ giả đang hướng về tòa kia thần nhạc phi đi ở trong đó tất nhiên có đại bí mật bọn ta không thể bỏ qua lão hòa thượng như linh đóng cột trong mắt tinh mang nổ bắn ra tiêu phàm gật đầu đi nhanh hướng về kia t ò a núi thần đi tới cước bộ không lay động hào đức đạo nhân lão hòa thượng thích giáp phật tử theo sát phía sau còn lại một đám sinh linh cũng chặt tùy bọn hắn sau đó phía sau có vô tận u minh sương cùng âm th dù cho phía trước là núi đao biển lửa vậy cũng phải xông vào một lần Húng chi 543, tòa kia núi thần bất phàm như thế, hoặc phen khó nhanh, họ chính là tới gần núi thần,、ở、thần nhạc sơn dưới chân, thạch khắc một nhóm chữ bánh ánh, thần văn. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, một ít lao sinh linh như mày. Có người nói, những thứ này thần、văn、không phải đại đế không thể thưởng thức. núi duyên cũng nói. bọn gần núi sơn cùng lớn trên quang tận viễn văn. tiếng, người nói, này văn có cơ có có cổ, có cổ Có Có kia đại tới dưới bi, bôi đại 543, tòa bất một Rất một tòa một một ít bảo là là là mày. đế đo đạo lao đó Đây ở vô vô vợ. đại đế tới đây vì chuyện gì h ả o đức đạo nhân thần sắc biến ảo khó lường chẳng lẽ lại cùng viên kia đàn có quan hệ tiêu phàm sắc mặt có chút cổ quái đang đến gần cái tòa này núi thần lúc vạn vật m â u khi đỉnh trong viên kia đàn có vẻ càng phát hưng phấn viên này chứng lai lịch cực kỳ bất p h à m từng được hai vị vô thượng đại đế g i a trì có thể dùng bên ngoài sống sót đến đời này trong này tất nhiên có đại bí mật chẳng lẽ nói nơi đây thực sự có dấu đại bí mật núi thần n g u n a không gì sánh được mặt trên không có một tia cỏ dại cùng cây cối nhưng là không tiêu sinh cà sg -E、máy móc có tiên khí lở có loan điệu bay lượn còn có mùi hương tấm h vào lòng người bay ra bất tử thần dược chẳng lẽ cái k h ê m một cõi cực lạc chính là nơi đây có sinh linh kinh hô thành tiếng cách xa nhau như vậy xa là có thể nghe được mùi thuốc nhất định là viễn cổ để lại thần dược lập tức một đám sinh linh hương p h ấ n không thôi rất nhiều sinh linh nhất tề vọt tới trước tuy nhiên lại không biết bao nhiêu người dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao yêu đế tử các loại chờ một đám cừng giả đang ở phía trước bọn họ cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọt chuyện gì xảy ra bọn họ vì sao không tiến thêm nữa rồi hả có sinh linh phát hiện yêu đế tử các loại chờ một đám cừng giả đang dừng bước tại phía trước thần sắc đều là âm chầm không gì sánh được thấy không chỗ kia dường như có cấm chế liền bọn họ đều khó đi về phía trước có cường giả thế hệ trước nhất chấm kiến huyết chỉ ra vấn đề chỗ ở ở yêu đế tử đám người trước mặt mơ hồ có thể thấy được có một tầng thật mỏng m à n sáng trên đó thường thường có một tầng thần thoại loay lên vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên tản ra vô tận khí tức kinh khủng khiến cho người vẻ sợ hãi h i ệ n nhiên chính là tầng này thật mỏng m à n sáng đem yêu đế tử nhóm cường giả ngăn lại ta tới mở đường yêu đế tử tiến lên hai tay chấn động có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên u dung chuyển trời đất đây là cực kỳ đáng sợ một kích đầy trời thần hoa lòng lánh có vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra phô thiên cái địa như cựu thiên ngân hàng ngược lại khuyên xuống kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng u n g u n g hư không vì bệ t a n cảnh có vô tận hư vô chi lực trào đáng mà ra kèm theo cái kia vô tận pháp tắc chi lực nhất để đánh về phía tầng kia thật mỏng m à n sáng đáng sợ như vậy một màn nhất thời chấn động toàn trường vậy nồng nặc hương tâm a hoặc là thật có bất tử thần d ư đâu đáng tiếc có yêu đế tử nhóm cường giả ở chỗ này mặc dù chính là có bất tử thần dược bọn ta cũng chỉ có thể quan khán ngay cả là không có bọn họ những cái này cường tộc đại năng ở chỗ này vậy chờ thần dược cũng là kiên quyết cùng bọn ta không liên quan phía sau một đám sinh linh nghị luận ở mỹ ở mỹ khắp trốn thanh â m ẩm ẩm vang lên Hiện nhiên, tại chỗ rất nhiều sinh linh không nhưng hắn không cánh thực thiên hạ, người nhỏ không phát không thiếu nhãn thần tại đuổi, vi người giả, lòng, bọn cũng vận tôn căn bản cũng quyền ngôn cũng ẩn cường sáng rất tay bất bắt bất Bất cam được. lực có có dấu quá yếu quá, sao sao, là làm là kỳ gì. Dù h ô n g hăng đánh vào tầng kia thật mỏng màn sáng bên trên lại vẹn vẹn chỉ là làm được bên ngoài nổi lên một từng cơn sóng vợn căn bản cũng không từng đem vạnh phá cùng lúc đó một c ố vô cùng sự minh n g ông tựa như vô ngân tinh không một dạng vô thượng khí tức ầm ầm bạo phát mà ra yêu đế tí nhất lúc vô ý lại là sinh sinh bị đánh một cái tại chỗ bị đánh phi phốc phốc nửa không trong yêu đế tử sắc mặt trong nhuận tại chỗ phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức cơ hồ là trong nháy mắt hẻ vải xuống phía dưới tiêu phàm người quen cũ kỳ t h ụ đại thánh sắc mặt lo lắng tại chỗ tê xuất tứ phương thánh đình đem tiếp dẫn ở đồng thời tình huống gì mới vừa hơi thở kia có sinh linh chấn động không nớt liền lời nói đều nói không lắm rõ ràng nana là vô thượng đế trận khí thức chẳng lẽ tầng kia hơi mỏng m à n sáng đúng là vô thượng đế trận thủ đoạn có cường giả thế hệ trước vẻ mặt hoảng sợ màu sắc sợ hãi khó nhịn đây rốt cuộc là địa phương nào lại có vô thượng đế trận hỗ trợ có sinh linh quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình mạnh như yêu đế tử như vậy cái thế yêu nghiệt trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới dĩ nhiên cũng chịu khổ hay khó đủ có thể thấy cái này một vô thượng đế trận đáng sợ phải biết rằng cái tòa này vô thượng đế trận nhưng là không người chủ trì vẹn vẹn chỉ là chính mình bắn ngược một kích mà thôi à, liền chỉ kích thôi là là mà à, một bị yêu đế tử vị yêu đế tử nuốt à y c vào một gốc cây vô thượng thánh dược quanh thân thần hoa nói lên thương thế nhất thời khỏi hẳn chỉ là bên ngoài sắc mặt cực kỳ xấu xí trước mắt bao người ý hắn muốn vì mọi người khai đạo cũng là ngược lại bị vô thượng đế trận gây thương tích cái này bảo hắn khuôn mặt đặt ở nơi nào một bên kỳ thủy đại thánh sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí hôm nay nếu không đem ngươi đánh vỡ ta bộ mặt còn đâu lập tức yêu đế tử nhãn t h ầ n phát lệnh lần thứ hai tế xuất yêu tộc cực đạo đế binh tế thần ấm ông thư không n ầ m vang như một cái t r ô n g lớn đang bị người mãnh liệt truy di chuyển. Trong mắt, long trời đất, sông chuyển cả thế giới đều rất giống bị lật đổ mở dạng một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng ẩm ẩm buộc phát ra vào giờ khắc này toàn bộ sinh linh đều kinh hãi xích hà sông vân tiêu cựu thiên phong vân di chuyển giữa sân làm như có nhất tôn vô thượng tồn đang thất tỉnh khủng bố uy thế làm lòng người sinh tuyệt vọng đây là một c ố không cách nào tưởng tượng u y áp không có ai có thể chống cự ở nó ầm ầm bùng nổ cái tiên một s á t na tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu bước lên ra nhất tôn vô thượng thần linh cao cao tại thượng khủng bố khó nhịn rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hội là tại chỗ sủi lơ ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng lên nay cổ đáng sợ u y áp làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được mới vừa một đám sinh linh cách rất xa cảm thụ cực đạo đế uy vẫn chưa cảm giác khủng bố đến mức nào nhưng lúc này bọn họ khoảng cách khá gần lập tức chính là cảm nhận được cực đạo đế uy đáng sợ chỗ bọn họ gần như muốn bị bái hướng vị kia vô thượng đế binh biểu thị thần phục liền tiêu p h à m đều có chút khó k h ô n g chế tự thân thần lực cỗ này uy áp thật sự là quá mức kinh khủng thảo nào vẫn luôn có nghe đồn cực đạo đế binh oai không phải cực đạo đế binh bất khả kháng lúc đầu bằng không hắn có vô thủy chung nơi tay trận chiến ấy kết cục tất nhiên là khó có thể dự đoán ngược lại là hào đức đạo nhân cùng lão hòa thượng đám người sắc mặt uy là sầu xí nhưng cũng đồng dạng chặn lại đáng sợ như vậy cực đạo đ ế uy nói vậy b Hòa anh! trong ế thần ấm hoàn toàn t hoàn sống lại, vạn ấm lại, ư ợ n g h à q u a nháy g á n như trụ, làm như nối liền thẳng vân Trong n trụ, trời đất, cắm thẳng vào vân tiêu. làm vào cắm mắt bầu trời run run một hồi hỗn độn t ừ ngọc hồ bên trên đan d ạ c ra đại đạo t r í lý phô thiên cái điệm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong b i ể n gầm l ậ n út thế gian một dạng dân mà đến tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc khiến cho người vẻ sợ hãi lúc này nó bên trên vang chín tầng trời dưới di chuyển cựu đù tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ che đậy tất cả ai dám khâm phục ổ tri đại đế cực đạo đế binh hoàn toàn sống lại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 vào giờ k h ắ c này thiên địa đều rất giống trong nháy mắt thiên t ĩ n h lại trở nên lặng ngắt như tờ hoàn toàn t ĩ n h mịch sau đó một c ố khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động chính là đột nhiên gian bạo phát ra Úng m n g tầng kia màn sáng bên trên hiện ra vô tận rực rỡ t h ầ n hoa tựa như vô cùng vô tận một dạng cùng anh kích mà đến cực đạo đế v i đối kháng rung ra từng đạo dư ba những thứ này dư ba chuyển vòng tròn tan ra b ố n phía tràn đầy vô tận khủng bố ba động uy thế kinh người một đám cơn giả từ lúc yêu đế tử tế xuất tế thần ấm trong n h mắt liền là xa xa t ố i lui để phòng bất chắc nhưng tha là như thế không ít c ư ờ n g giả s á t mặt đều là trong nháy mắt âm trầm xuống. c chưa c lát h u ẩ rốt cục không chịu nổi đang chống cự sau một lát đột nhiên nổ t u n g hóa thành đầy trời q u a n vũ trừ khử với vô hình bên trong đến tận đây ngăn cản một đám sinh linh vô thượng đ ế trận rốt cục được mở ra đi yêu đế tử mang theo kỳ thụy đại thánh cái thứ nhất nhảy vào trong đó sau đó một đám cường giả theo sát phía sau vội vã xông vào núi thần bên trong thân ảnh trong trước mắt chính là biến mất mà phía sau bọn họ một đám sinh linh lúc này mới dám lao ra nhằm phía tỏa kia núi thần nội bộ có đại cơ duyên có đại cơ duyên a có thể không thể bỏ qua hào đức đạo nhân đỏ bừng cả khuôn mặt tốc độ nhanh kinh người đúng là mơ hồ có sông lên tuyến đầu tiên xu thế khó có thể tưởng tượng hắn cái kia vậy mập mạ p thân thể dĩ nhiên có thể b ộ c phát ra như vậy tốc độ đáng sợ tiêu p h à n cùng lao hòa thượng đám người cười khổ lắc đầu sau đó nhanh chóng đi theo vừa mới vượt qua mới vừa màn sáng chỗ ở vị trí mọi người không khỏi cảm thấy linh khí c u ộ n t r à o mánh liệt mà dâng trào vô tận mùi thuốc nồng n ặ p tật cùng làm cho bọn họ đều toàn thân thư sướng như có vô tận linh k h í ở rửa sạch thân thể của bọn họ nơi đây hoặc là thật có bất tử thần g i ữ ca hào đức đạo nhân nhịn không được k h á i khiếu đạo nơi này mùi thuốc vẹn vẹ chỉ là hút một ngụm đúng là mơ hồ làm cho cơ thể của ta có trẻ trung hóa s u thế thật là dược lực kinh người ở đâu lão hòa thượng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc tiêu phàm gật đầu hắn bảo thể thần dị không gì sánh được nhưng ở kinh khủng như vậy dược lực dưới cũng mơ hồ cảm thấy toàn thân thư thái h i ệ n nhiên nơi này thần dược cực kỳ bất phàm hoặc là thật tồn tại trong truyền thuyết bất tử thần dược đúng lúc này xa xa phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh h i ệ n nhiên là có cường giả đang đại chiến hoặc là ở tranh đoạt thứ tốt gì lập tức một đám sinh linh không, không phải mừng rỡ toàn lực thúc giục bí thuật nhất tể về phía trước chạy đi Bọn họ, là thiên ạ i t r a n đoạt Đơ sao. bất tử thần thang Trưng nhóm, cầu sứ. Chương 329, 10 cây dược vương, thần cầu ống dược cây S, sứ. A, ra vẽ năm. h i một dĩ nhiên là một mảnh dược điển phía trước có một mảnh dược điển mênh mông vô bờ bên trong thần hoa lòng lánh không ít vô thượng thần dược tất cả đều đang p h u n ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí có vẻ cực kỳ thần dị chúng nó đều là tỏa ra ánh sáng lung linh ó n g ánh trong suốt vô tận mùi thuốc chính là từ trên người của bọn nó tán phát mà ra thiên một nhiều như vậy vô thượng thần dược vẫn còn có mấy bội vô thượng cổ dược vương đại cơ duyên tại nơi mênh mông vô bờ ruộng thuốc một bên có một nơi cực kỳ hấp dẫn người nơi đó có một tòa lấy thất thải thần ngọc xây tiểu dự điển bên trong linh thổ tản ra n ù n năm năm không âu sóng linh khí còn có một mươi cây thần d ư n g phóng ánh trong suốt lưu động từng sợi tiết vụ cực kỳ bất phẳng chúng nó sợ tản ra mũi thuốc càng là bị một đám sinh linh chạy nước miếng liền chúng no bốn phía vô thượng thần dược nếu so với địa phương khác muốn tráng kiện vải phần Hiện thế i ê n gian này mới t h phát một gốc cây cổ dược vương đều vô cùng sự hiếm thấy mặc dù không bằng bất tử thần dược nhưng coi như là tiên h chân một gốc cây cổ dược vương ít nhất có thể kéo dài mệnh bốn trăm linh năm đương đại nhưng có người nào chờ các loại thời gian lâu như vậy liên thập đại cường giả tộc bên trong cũng tiên hữu như vậy tiên chân cổ dược vương bất quá cổ dược vương tuy là tiên chân lúc này cũng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ yêu đế tử các loại chờ một đám cường giả đang thủ hộ tại nơi chỗ dược điền phụ cận hiển nhiên người nào nếu như dám vọng tự đi trước tất nhiên sẽ sẽ gặp phải bọn họ cường lực công phạt ở bên người của bọn họ cách đó không xa còn có mấy cổ đang chạy xuôi máu tươi thi thể chấn nhiếp một đám sinh linh một đám sinh linh sao động không có người nào có thể bình tĩnh đối lập nhau rất nhiều sinh linh đều muốn xông qua đại chiến một trận nhưng là khiếp sợ cái kia yêu đế t ử đám người vi danh đều do dự chơi ạ mảnh này dược điền tồn ở thời gian dài bao lâu dược vương phồn thịnh cùng héo rũ không biết bao nhiêu đ ờ i có sinh linh kinh hô thành tiếng tại nơi thất thải thần ngọc xê trong r u thuốc mười cây dược vương bên cạnh còn có một chút sớm đã hóa thành bùn não một dạng cổ dược dấu vết đó là không biết bao nhiêu vạn năm trước liền mục nát cổ dược vương. cực kỳ hiển nhiên cái này mười cây bất quá là những cái này cổ dược vương tử mọc r a tử sinh sôi nảy nở cũng không biết bao nhiêu đ ờ i mười cây dược vương mỗi một bội giống đều không giống nhau có khai da n g ọ c ảo một dạng thất thải đoá hoa toàn thân như ngọc giống nhau trong sáng tản ra vành bánh tiên quang có kết xuất linh thạch một dạng quả thực mùi thơm nào g ngạ say lòng người có vô tận tiên vụ lợn ư l ờ mỗi một bội cây có thể kéo dài mệnh bốn trăm n ă m mười cây chung vào một chỗ đều gần như so được với nửa cây bất tử thần dược dù cho dùng ăn nhiều bội cây biết đưa tới dược hiệu suy giảm nhưng cũng là cực kỳ vật khó được rất nhiều sinh linh h dựa vào cái gì các ngươi tới phân phối mọi người cùng nhau tiến lên đoạt rốt cục có cường giả thế hệ trước không nhịn được bọn họ đã ngày giờ không nhiều nhưng lại không vô thượng thần dược duyên thọ cũng sớm m u ộ n là chết chẳng l i ề u mạng một phen bọn họ xông lên phía trước đánh đập tàn nhẫn những sinh linh khác cũng chẳng nó ngàn gì g tới ngay cả là yêu đế t ử nhóm cường giả ngăn trở ở trước bọn họ cũng muốn thử một lần bành bành bành mảnh này dược điền hoàn toàn đại loạn một đám sinh linh đều xuất thủ điên quần vọt tới trước các loại pháp bảo đều thanh toán đi ra đánh về phía yêu đế từ đám người trong nháy mắt hư không một mảnh nhỏ hỗn đột vô số sinh linh các loại công phạt cùng pháp bảo t yêu đế tử vốn muốn lần thứ hai tế xuất tế thần ấm nhưng bị kỳ thụy đại thánh ngăn cản nếu như nhiều lần sử dụng chờ sau đó nếu thật có bất tử thần dược ngươi lại lấy cái gì cất đoạn kỳ thụy đại thánh nhắc nhở yêu đế tử gật đầu thuận tay đánh bể một số tôn pháp bảo giết chết một số tôn đại năng phía sau ý muốn rút ra một gốc cây dược vương bước ra rời đi còn lại một đám cơn giả cũng tận đều là như vậy ý muốn c ư ớ p đoạt một gốc cây cổ dược vương sau đó bước ra đi xa lúc này một đám sinh linh đều điên cuồng đánh ra các loại công phạt cùng pháp bảo uy năng rất mạnh bọn họ như muốn đều giết chết trừ phi là sử dụng cực đạo đế binh bằng không tiên quyết khó có thể làm được chớ đừng nói chi là những sinh linh này bên trong có không ít cường tộc sinh linh một ngày đem đều giết chết cái kia hậu quả khó mà lường được cho nên các loại suy nghĩ phía dưới bọn họ cũng chỉ có như vậy mới vừa rồi là thượng sách tại sao có thể như vậy yêu đế tử vô cùng ngạc nhiên màu sắc hắn phát hiện cái kia m ư ơ i cây cổ dược vương lại tựa như thủy trung nguyệt tính trung hoa một dạng căn bản là không cách nào rút ra còn lại một đám c ư ờ n giả g cũng đều tất cả đều như vậy đi phía trước có thể còn có đại cơ duyên kỳ thụy đại thánh trầm giọng nói lúc này bị một đám sinh linh vây công lại cứ lại là không lấy được gì cả không cần thiết ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn còn lại một đám c ư ờ n giả g đều là vẻ mặt xui màu sắc ngược lại b ư ớ c ra rời đi hiển nhiên ý nghĩ của bọn họ cùng kỳ thụy đại thánh là giống nhau còn lại sinh linh có vội vàng oanh kích dụng thuốc trật văn ý đồ đem bên trong thần dược rút ra lại là căn bản vành không ra cái kia trật văn cuối cùng cũng chỉ có thể lực bất tổng thơm không ba người nghĩ ra được đang ở một đám sinh linh bao quát hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người vận oanh kích dược đ i ể n trận văn lúc vạn vật mẫu khi đỉnh trong viên kia đản cũng là truyền lại ra như vậy tin tức tới suy tư một lát sau tiêu phạm vẫn là lạng yên đem viên kia đản lấy ra ngoài chưa từng nghĩ viên kia đản mới vừa ra tới chính là biến mất sau một khắc làm cho một đám sinh linh mục chừng n g â y một một màn xuất hiện chỉ thấy dựa điện trong những cái này vô thượng thần dược một gốc cây tiếp một bụi biến mất tựa như cũng không từng tồn tại một dạng ta đi đây sẽ không là viên kia đản làm chuyện tốt chứ tiêu phạm tin tưởng nếu như lúc này viên kia đàn xuất hiện ở hảo đức đạo nhân trước mặt hảo đức đạo nhân tất nhiên là biết không chút do dự đánh bể nha nhi t ì phía, phía chẳng h u lẽ yêu đế tử đám người phát hiện nơi đây bất quá là hải thị thật lâu hay là cái gì ảo thuật lúc này mới căm giận rời đi có sinh linh to gan suy đoán nhất thời dẫn được vô số sinh linh phụ họa dưới cái nhìn của bọn họ m ộ ư ơ i cây cổ dược vương giá trị đủ để khiến được cái thế chuẩn đế cũng vì đó động lòng m ộ ư ơ i năm có thể yêu đế tử đám người cũng là không chút do dự rời đi cái này không khỏi làm cho có chút sinh linh sinh lòng dị dạng lập tức không ít sinh linh c h â u đầu g á i thai sắc mặt tâm tình bất định chốc lát sau chính là có sinh linh giận dữ rời đi hướng về yêu đế tử đám người rời đi phương hướng đuổi theo hô ngược lại là sợ bóng sợ gió một cuộc chờ các loại viên kia đàn đấu tiêu phàm bốn phía con vọng nỗ lực tìm ra viên kia trứng chỗ nhưng kết quả lại là làm cho hắn thất vọc rồi vùng này làm như có sức mạnh vô thượng gia trì hắn trọng đồng chi lực không cách nào khám phá vô căn cứ tìm ra viên kia trứng chỗ chẳng lẽ nó liền chạy như vậy tiêu phàm không còn gì để nói đúng lúc này hơi anh một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giang xuống hướng về tiêu phàm bổ tới tình huống gì tiêu phàm kinh nghi bất định cái này đạo lôi điện khí tức hơi có chút hắn từng vượt qua trời phạt mùi vị uy năng cực kỳ không tầm thường chẳng lẽ ta còn chưa tấn thánh nhân cảnh thiên khiển chính là muốn bắt đầu tiêu phàm bên trong bắt đầu lo lắng lúc này h ắ n bảo thế còn vẹn vẹn chỉ thiếu một chút chính là triệt để siêu thoát rồi đối với hắn tương lai c h ạ m đạo c h ư n g đế đều có trợ giúp cực lớn có thể vẹn vẹn chỉ là trường sinh cảnh thiên khiển đều là đáng sợ như thế nếu như thánh nhân cảnh thiên khiển thì còn đến đâu t r ờ i ạ đây là có sinh linh ở chỗ này độ kiếp sao không phải cái này đó cũng không phải thiên k i ế p mà là kinh khủng hơn thiên khiển một đám sinh linh k i n h hô gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm tựa hồ là muốn nhìn xuyên thấu qua tiêu phàm một dạng cái này đông vực kinh thế y ê nghiệt làm sao sẽ tao nộ thiên h i ể n làm sao có thể đưa tới thiên h i ể n cho dù là có đế chi phí chi sinh linh Cũng bất quá là chiêu tới thiên kiển vạn vạn hoàn toàn không phải thiên kiếp có thể so sánh thiên kiếp bất quá là ý đổ chặn bên ngoài cầu đạo đường mà thiên kiển thì là thiên đạo không đồng ý sinh linh này ý muốn tiêu diệt đi hào đức đạo nhân càng là quái khiếu đạo nhanh cách xa tiểu từ này thiên kiển nhưng là không có mắt đang khi nói chuyện hắn đã cách xa tiêu p h ạ m một số giảm xa ở thiên khiển trong phạm vi sinh linh cũng có thể sẽ gặp phải trời phạt công phạt đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ ngã phật t ứ bi tiểu tử này đến tột cùng là làm những gì sự tình đúng là thu nhận thiên khiển lao hòa thượng liền tuyên phật hiệu lại tựa như là có chút khó hiểu ùng ùng vô tận lôi điện bao phủ hư không mờ mịt một mảnh tất cả đều là lôi điện ở phiên dung buôn đẳng như nộ hải kinh đạo y muốn tịch quyển cựu thiên tập điện vê anh một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống hư không tan biến mang có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn cực kỳ tinh chuẩn bổ súng dưới tiêu phản nhãn th trên hai tay khắp nơi p h n g ánh l o e i ra không rõ s á n g bóng sinh sôi đem cái này một tia chớp t à n biến hắn đã siêu thoát ra hoang cổ thánh thể bên ngoài nụp thân thể mạnh vẫn còn quá mức chi không đúng cái này trời phạt uy năng kém xa lần trước kết quả này là chuyện gì xảy ra tiêu phạm kinh nghi bất định hắn đối với lần trước t h i ê n t h i ể n ký ức hay còn mới mẻ kỳ uy có thể cũng là rõ như lòng bàn tay lúc này t h i ê n t h i ể n kỳ uy có thể cũng là không kịp lần trước ít nhất phải yếu hơn mấy bậc không ngừng không có đạo lý nha bậc này uy năng thiết h i ệ n liền cụ lép cũng không đủ thánh nhân cảnh thiết h i ệ n đúng là đơn giản như vậy tiêu phàm nhãn thần lấp l o e không yên lúc này t h i ê n khiển làm cho hắn có chút nghi hoặc trình độ này t h i ê n khiển dù cho tiêu phàm đứng bất động cũng kiên quyết không gây thương tổn được hắn mảy may đạo thứ hai tử sắc lôi đình hạ xuống thiên đ ị a rúng động tản ra cực kỳ kinh khủng v năng làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ đạo này tử sắc lôi đình từ trời rơi xuống tựa như nối liền trời đất một dạng vô cùng vô tận tại chỗ đem tiêu phàm bao phủ ở sấm xét hải dương bên trong thật là đáng sợ t h i ê n khiển như vậy sức mạnh to lớn huyết nhục sinh linh làm sao có thể ngăn cản thảo nào mạnh như cực đạo ma trù vậy đáng sợ đại đế cũng đều vẫn lạc với chín trăm thiên khiển bên trong như vậy thiên uy quả thực khó có thể tưởng tượng ta ngược lại là rất tốt kỳ đông b ự c vị này kinh thế yêu nghiệt đến t ộ n cùng là ta đã làm gì đúng là thu nhận thiên khiển đánh xuống một đám sinh linh không khỏi là nghị luận ở mỹ châu đầu ghé thai vẻ mặt hoảng sợ màu sắc đáng sợ như vậy thiên uy quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi mà lúc này lại vẫn chỉ là mới bắt đầu bọn họ cũng đều biết vô luận là thiên khiển vẫn là thiên kiếp càng là đến phía sau cũng thì càng đáng sợ ùng ùng đây là một mảnh lôi điện hải dương điện mang quận trào mánh i ệ t lôi đình như nước thủy triều điện tương như sóng lớn một dạng tịch quyển cựu thiên thập địa đem tiêu phàng bao phủ hoàn toàn trong đó liền thân ảnh đều không được thấy đây là cực kỳ đáng sợ một màn quần quận lôi đình như nước thủy triều chấn vỡ tất cả tan biến hư không hừng hực không gì sánh được trong thiên địa chỉ có cái tiêm một vũng tử sắc lôi đ ì n h hải dương Vâng vang vọng địa, lôi vào âm anh! quần quần, là thiên điện từng đánh như bên ngoài chấn động, nẻ mạng địa, chưa ra thập cho Lôi là lôi lớ đại điệp mặt cựu trước đất, bị dù sở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 tiêu phạm vị này đông vực kinh tế h yêu n g h i ệ t hắn có thể ngăn cản được sao vê anh lại một tia chớp đánh tới thanh thế càng mênh mông quần quận thiên mã run run núi đồi văng tung tóe vạn trượng tử mang đánh rớt nối liền trời đất tựa như một thanh vô thượng thần minh thể phải xuyên thủng thế gian chi toàn bộ vê anh tiêu phạm tế h xuất vạn vật mẫu khí đỉnh lần trước thiên khiển làm cho vạn vật mẫu khí đỉnh đan dẹp ra không ít đạo cùng lý lúc này bực này cơ hội từ là sẽ không bỏ qua quản g u y ê là thiên khiển vẫn là thiên tiếp ở trước mặt của ta đều cho ta ngoan, ngoan cho ta tế luyện bảo đình a ba chân hai lỗ hai viên đình đón do thấy phồng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 đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn bên ngoài chỗ chất quý vẫn còn ở vạn vật mẫu khí bên trên một đám sinh linh chỉ là nghe nói tiêu p h ả m có nhất tôn vạn vật mẫu khí đỉnh nhưng còn chưa từng thấy qua nguyên tưởng rằng bất quá là nhất tôn có một chút huyền hoàng khí bảo đ ị n h nhưng lúc này nhìn thấy cũng là vạn vật mẫu khí nguyên căn lập tức chính là hô hấp đều không khỏi rồn rập nếu không phải là cố kỵ thiên khiển chỉ sợ lúc này không biết có bao nhiêu sinh linh biết phấn đấu quên mình tế xuất công phạt vị này vạn vật mẫu khí đỉnh giá trị còn tại đằng kia mười cây cổ dược vương bên trên a lúc này trong đám người không ít đại năng đều là nhãn thần sáng q ắ c vẫn có v như vậy vô thượng thần vật há có thể làm cho một tiểu nhi trưởng khống bất quá một giây kế tiếp sắc mặt của bọn họ cũng là cực kỳ khổ sáp tiêu p h à m vị này kinh thế yêu nghiệt chẳng những nắm giữ vạn vật m â u khí đỉnh còn có một cái cực đạo đế binh muốn nổ răng c ọ t chỉ sợ là không quá có thể không ít sinh linh lập tức chính là tắt cái này tâm tư nhưng cũng có một chút cường tộc sinh linh cũng là đang suy tư giờ này k h ắ c này ở chỗ này sinh linh bên trong cũng không chỉ tiêu p h à m người này có cực đạo đế binh a nếu là có thể có thể vẫn là có cơ hội lập tức không ít đại năng b ư ớ ra rời đi hướng về yêu đế từ đám người biến mất địa phương chạy đi đúng lúc này lại một đường lôi chiều đột kích thiên mà run run hình thành một phương lôi chỉ. cái k i a một phương lôi chỉ, tựa như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống lại như bôn u đ ẳ n g c h i h ồ n g thủy phô thiên cái địa xuống bực này kinh khủng cảnh tượng hoảng sợ vô số sinh linh khô miệng khô lưới ánh mắt mở thật to gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong đạo kia vĩ đại thân ảnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình thiên đ ị a chi uy khủng bố như vậy a đây là cực kỳ sợ hãi một màn bừng tỉnh một vùng biển mênh mông lôi trì chiếu nghiêng xuống làm như thiên hà ngược lại k u y ê n cuộn trào mãnh liệt mà đến giờ khác này thiên đ i ệ thất sắc vạn vật tinh mịt thiên không bên trong chỉ có một màn k i a c h ó i mắt chi cực t ử sắc chấn nhiếp nhân tâm đây là thiên đạo vai không thể đ ị ợ h nổi mọi người thất kinh thất sắc tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên cũng không dám thở mạnh một cái rốt cuộc có điểm kinh đạo tặc lao tiên h ngươi chính là không q u á được ca tiêu phàm tóc dài đón gió c ủ n vũ quanh thân trong suốt rực rỡ như thế nhất tôn vô địch chiến thần cử đỉnh người tiên bay thẳng hướng cái k i a chiếu nghiêng xuống một vũng n ô i chỉ. ý hắn muốn mượn tiên khiển chi lực vì vạn vật mẫu khí đỉnh đặt cực đạo đế binh chi cơ toàn bộ sinh s ợ như sợ có tiên khiển ở tiêu phàm trong mắt bất quá là luyện khí chi lò luyện Úng Úng. tiêu phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng hai tay nâng dơ vạn vật mẫu khí đỉnh như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy bay về phía cái kia một vũng lôi chỉ. lôi chỉ có sức mạnh vô thượng đại biểu cho thiên đạo ý chí một lớp nhanh hơn một lớp mạnh mẽ uy năng vô hạn có thể tiêu phàm càng mạnh cử đỉnh tương hướng chính hắn như nhất tôn khai thiên tích địa vĩnh hằng thần linh sinh sôi đem cái này một vũng lôi chỉ chặt đường làm cho kỳ uy có thể không lộ vẻ cái kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lôi đỉnh không chỗ có thể phát tiết chỉ có thể một lần lại một lần đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên ở tiêu phàm vạn vật trời ạ này, này sinh sinh đây là bực nào điên cuồng hành động vĩ đại quả thực có thể so với cổ chi đại đế rất nhiều sinh linh đang nghị luận ầm ĩ khắc trốn mọi người đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động khó kìm lòng nổi cổ chi đại đế tế luyện cực đạo đế binh lúc cũng làm mượn vô thượng thiên đạo chi lực đem m à i cực kỳ kinh khủng nhưng còn chưa từng nghe nói qua có vị kia đại đế cầm thiên khiển tới tế luyện vô thượng thần binh tiêu phàm người này thật là có đại khí phách lúc này thiên điệu một mảnh nhỏ h n u độn vô tận lôi điện rừng rực thần mang bay ngang kỳ quan mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy khiến cho người vẻ sợ hãi bất quá lúc này tiêu phàm rốt cục phát hiện lần này trời phạt đầu mối sở tại chương ba trăm ba mươi hai thần đản phá xác thư không chi hoàng ba năm ta nói tại sao có thể có thiên khiển đột kích thì ra đúng là ngươi cái này tiểu ra hỏa đang làm a tiêu phàm mỉm lấy ra một đầu dài chừng một mét có thửa kỳ dị sinh linh đây là một đầu vốn có thân rắn chân thàn l ằ n tương trào đuôi rắn xứng hiệu vẩy cá khoe miệng có râu dưới chắn có trâu sinh linh hai con ngươi thích lưu lưu chuyển động có vẻ cực kỳ thần dị toàn thân no vóng ánh trong suốt tản ra vô tận rực rỡ thần mang như một vòng màu vàng thái dương treo ở nửa không bên trong quan mang gai mắt kẻ tu vi yếu chỉ có một t y ể n trạch đó chính là nhắm mắt gần như không thể nhìn thẳng vào hào quang thần thánh làm mắt bị thương như từng đạo kim châm hướng ra phía ngoài phóng tới cái này đây tại sao có thể có rồng thì sao không phải nói long tộc cùng phượng tộc một dạng sớm đã biến mất ở dài dòng tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong sao một đám sinh linh kinh hô thành tiếng vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc chấn động không đớt đây chính là long a trong truyền thuyết thần thú hoàng tộc vì không thể nói lại sớm đã trở thành truyền thuyết nhưng hôm nay đang ở lập tức một đám sinh linh cũng là chính mắt thấy trong truyền thuyết long cái này sáu trăm tám mươi đây sẽ không là đang nằm mơ chứ một đám sinh linh có chút khó có thể tin không ít sinh linh còn hung hăng khắp chính mình một bà tivi tồn tại còn không mau mau đem ta bừng ra vàng không đừng trách bản hoàng đưa ngươi chém thành muôn mảnh cái k i a cái tiểu long ánh mắt bất t i ệ n dương n anh mũa vớt một bộ cùng hung cực k á c dán dấp nhưng cực kỳ đáng tiếc là hắn giờ phút này thân ngắn thể tiểu tựa như một con đại sa một dạng lại cứ lại cực kỳ khả ái căn bản là không có nửa phần hung ác cảm giác tiêu phàm dễ c ậ n nói hoàng ngươi là người sai vật k i a hoàng ở phát hiện này h ấu long thời điểm tiêu phàm chính là xác định này h ấu long chính là viên kia trong chứng sinh linh hai người khí t ứ c không có sai biệt căn bản cũng không có nửa phần bất đồng là đủ chứng minh hai người kỳ thực là một thể ta là vô thượng hư không hoàng tồn tại không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t há là ngươi bực này tivi tồn tại có khả năng phòng ấu long trầm thấp gầm hết lên long t u chấn động dùng một cái đều là khả ái tiêu phạm trong lòng dùng mình hắn nhớ tới long tộc vị kia đại đế cùng với nhân hoàng p h ụ c hy hai người đều từng là cái này đầu ấu long ra chỉ phong ấn làm cho bên ngoài tồn sống đến đời này c h ỉ bất quá bọn họ vì sao phải làm như vậy cái này đầu ấu long đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao đây hết thảy cũng như cùng như mê khiến cho người khó có thể phỏng đoán thấy tiêu phàm trầm mặc cái kia đầu ấu long thật cao ngẩm đầu lên đầu lâu chỉ cao khí n ă n nói tivi tồn tại còn không mau mau đem bản hoàng bông nếu không phải xem ở ngươi thay ta ngăn cản thai mặt trên lúc này ngươi sớm đã là thân tử đạo tiêu đang khi nói chuyện hắn còn nỗ lực dơ dơ lên chính mình l n g chảo tựa hồ là muốn nói mình một chảo là có thể tiêu diệt tiêu phàm tiêu phàm lắc đầu nói ta ngược lại là rất tốt kỳ thiên khiển tại sao lại chỉ p h á c h ta cũng là chưa từng p h á c h ngươi lúc này hắn đã là xác định t r e o chọc tới trời phạt cũng không phải là chính mình mà là đầu này mới từ trong chứng phá xác ra ấu long ấu long hung á c trợn mắt nhìn tiêu phàm liếc mắt đại n ô n bất tào nói bản hoàng trưởng có vô thượng bí thuật cùng cổ kinh muốn đã lừa gạt thiên đạo đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đang khi nói chuyện hắn vẫn còn có chút t r ộ t dạ nhìn thoáng qua hư không nơi đó vạn vật m â u khí đỉnh đang lóe ra rực rỡ thần hoa tiếp thu vô tận lôi đỉnh đ á n h kích tại nơi vô tận lôi đỉnh đánh xuống vạn vật m â u khí đỉnh khí tức càng phát ra nặng nghề lại khủng bố vừng tỉnh nhất tôn viễn cổ thánh hiền sống lại tỏa ra mạc đại u y áp lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh chỉ cần liền uy thế mà nói đã không kém gì ly hỏa thần lô nhưng tiêu phạm tin tưởng chỉ đợi một lần này tiên khiển đi qua hắn vạn vật mẫu khí đỉnh chi vi năng tất nhiên bfg nâng cao một bước có thể giúp lực hắn chém chết đại địch tiêu phạm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái thản như nói thật sao nếu là ta đưa ngươi ném vào cái kia lôi trì bên trong không biết ngươi chính là hay không có thể giống như một không có chuyện gì người giống nhau đâu lời này vừa nói ra cái kia đầu ấu long trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh chính là bị che đậy đi qua tì vi tồn tại hôm nay ngươi nếu như giúp ta trừ khử này kiếp nạn ta liền tiễn ngươi một cơ may lớn như thế nào ấu long trên sự nỗ lực dương k h miệng tự a hồ là muốn biểu hiện ra thân thiện biểu tình tới nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn lúc này dán g dấp thực sự quá khả ái ngược lại thì có vẻ càng phát non nớt đứng lên tiêu phàm t h ả n n h i ê nói n ngươi không phải có thể lừa gạt quá thiên đạo sao làm sao còn cần ta cái này tivi tồn tại tới chợ ngươi đây tiêu phàm mặc dù không biết cái này đầu ấu long xử cái gì thủ đoạn nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nếu như đem ném vào cái kia một phương lôi trì bên trong cái này tiểu g i a hỏa tất nhiên là biết gặp vật đen đương nhiên hắn tự chắc là sẽ không đem ném vào cái kia một phương lôi trì bên trong hắn còn trông cậy vào từ nơi này đầu ấu long trong miệm đạt được thánh long kinh còn lại cái kia một phần ba làm cho hắn bảo t h ể lại không thiếu hụt triệt để siêu thoát bất quá lúc này cái này tiểu g i a hỏa tựa hồ có hơi tiêu căng khó thuần tất nhiên là được thu thập một phen mới được cái k i a đầu ấu long thấy tiêu phàm như vậy lập tức liền là có chút nóng nảy trơ mắt nhìn tiêu phàm nói thôi được bản hoàng bao nhiêu cùng ngươi hữu duyên c h u y ể n cho ngươi một bộ vô thượng cổ kinh làm trao đổi như thế nào tiêu phàm l ắ t đầu nói cái gì vô thượng cổ kinh ta khác không nhiều lắm cổ kinh còn không thiếu cũng muốn cầm chút đồng nát hàng tới lựa bị ta nghe nói như thế cái t i ê đầu ấu long nhất thời mất hứng gầm hét lên cái gì gọi là đồng nát hàng đây chính là long tộc nhất tôn vô thượng tồn tại sở chứ giá trị vô hạn tiêu phàm bất vi sở động thản nhiên nói ta đây tụng nghiệm một đoạn cổ kinh nếu là n g ư ơ i cái tia cổ kinh so với ta cái này cổ kinh còn mạnh hơn như vậy thiên khiển ta liền thay người khiêng lúc này thiên khiển còn đang kéo dài hành kích lấy giữa hai người đối thoại bốn phía sinh linh căn bản là không có cách nghe được bằng không như thế chỉ sợ không biết có bao nhiêu sinh linh trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài tiêu phàm đem thánh long kinh, kinh văn tụng n h i ệ m một đoạn một mạch nghe cái tia đầu ấu long đều thử ra sau một lát cái tia đầu ấu long con ngươi đỏ thấm không gì sánh được phẫn nộ gấm hét lên ghê tởm h ú n đ à n ngươi từ chỗ nào trộm cho ta long tộc hỗn độn thánh long kinh đây chính là liền bình thường long tộc cũng không có thể học vô thượng tiên kinh ngươi ngươi cái này là muốn chết sao ts long bảo bảo đều xuất thế các v i n h đệ hoa tươi vẽ thắng đều đổi đến đây đi chương ba trăm ba mươi ba thư không t h á n h hoàng đế kinh viên mãn bốn năm hỗn độn thánh long kinh tiêu phạm hơi n g ẩ n ra nghi ngờ nói đây không phải là thánh long kinh sao cái kia đầu ấu long nỗ lực từ chối vài cái phát hiện không làm gì được tiêu phạm tức giận nói cái gì thánh long kinh cái này chính là ta long tộc vô thượng tiên kinh không nghĩ ư ơ n tới nghe được hắn lời nói này tiêu phàm không nhúc nhích chút nào ngược lại vẻ mặt kỳ quá nhìn lẽ nào ngươi không biết thế gian này sớm đã không long phượng hai tộc rồi sao từ lúc mấy chục vạn năm trước long phượng hai tộc chính là hoàn toàn biến mất tiêu phàm trầm giọng nói cái k i a đầu ấu long gương mặt không thể tin tưởng cả kinh kêu lên cái này đ i ề u này sao có thể ở nơi này hạ giới long phượng hai tộc cường đại dừng nào ai có thể đem làm gì được bọn hắn tiêu phàm lắc đầu nói ai biết được liên quan tới long phượng hai tộc tiêu thất một chuyện chúng thuyết phân vân ai cũng không biết tình huống cụ thể nhưng có thể xác định chính là thế gian lại không long phượng hai tộc tại sao sẽ như vậy chứ chẳng lẽ nói những tên kia còn từng truy đến hạ giới cái k i a đầu ấu long thần sắp mê man non nớt l o n g đầu không được lọc c h o ạ n dường như khó mà tin được chuyện này hạ giới tiêu phàm nghi ngờ hỏi chẳng lẽ thật đúng là như trong tiểu thuyết nói vậy đây chỉ là một tiểu tiên thế giới mặt trên còn thật tồn tại tiên giới các loại cái tia đầu ấu long khinh thường nhìn tiêu phàm l ư ớ c mắt nói tivi tồn tại ngươi nếu như hiện tại bồng bản h o à n g có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không tiêu phàm dùng sức n h é o nhéo nói ta là dao thớt ngươi là thịt cá ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta đang khi nói chuyện tiêu phàm đã đứng sừng ở cái kia một vũng lôi chỉ bên trên làm như tùy thời chuẩn bị đem ném vào lôi chỉ bên trong khai khai cái tia đầu ấu long g ú p cổ một cái cổ thấp giọng nói cái kia thương lượng tôi ngươi trước đem ta bùm ra ta cho người nhất kiện vô thượng tiên bảo, như thế cho như Hắn không bảo, nào? người kiện vạn vạn vô là d á một vào vào cái kia m vũ vào lôi tiến thái trì, một trong, ngày hắn bên sự phần á t triển, thể Một phải không hắn không chỉ có chế. h sợ p là bạn gây nên những tên kia chú ý vào giờ phút này hắn căn bản là không cách nào phản kháng chỉ có một con đường chết tiêu phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái nói ta nói với người hỗn độn thánh long kinh ngược lại là khá cảm thấy hứng thú quả thật tiêu phàm đối với cái này một cổ kinh khá cảm thấy hứng thú rõ ràng là thánh long kinh vì sao cái này đầu ấu long lại cứ muốn nói là cái gì hỗn độn thánh long kinh vẫn là độc trúc với long hoàng hết thảy hơn nữa xem cái này đầu ấu long phản ứng kinh này dường như quan hệ trọng đại cực kỳ bất phản không phải không phải không phải này kinh văn không thể chuyển ra ngoài một ngày biết là ta chuyển ra ngoài nhưng cái này lao ra hỏa vẫn không thể đem ta rút g ầ n lửa ra cái k i a đầu ấu long dùng lực lắc đầu không chút nào muốn thỏa hiệp tiêu phàm thở dài một tiếng nói cái k i a cũng không có biện pháp ta cũng không có cấp cho người khác làm ra y áo cưới đích thói quen đang khi nói chuyện tiêu phàm trên hai tay hiện lên một đạo rực rỡ thần hoa tại chỗ đem cái này đầu ấu long cầm cố lại y muốn đem ném vào cái tia một vũng lôi chỉ bên trong rừng dừng dừng cái tia đầu ấu long vẻ mặt không làm sao được màu sắc vẻ mặt nghiêm túc nói kinh văn ta có thể chuyển cho ngươi ngược lại ngươi cũng học không ít bất quá ngươi chi bằng cam đoan tuyệt đối không thể ngoại chuyện tiêu phàm thỏa mãn gật đầu nói can hệ trọng đại ta tử chắc là sẽ không chuyển ra ngoài có thể khiến cho cái này đầu ấu long khẩn trương như vậy cái này hôn độn thánh long trải qua lai lịch tất nhiên bất phàm tiêu phàm há lại sẽ ngoại chuyện cái tia đầu ấu long nhãn thần lấp l o e không yên sau một lát lúc này mới truyền âm nhập mật đem hôn độn thánh long kinh truyền cho tiêu phàm tiêu phàm đem cái tia đầu ấu long truyền kinh văn cùng lúc trước h ắ n được kinh văn từ Phát hiện chỉ ó rất n i ề u n ơ đợi ề u có c bế quan một chút thời gian đem cái này kinh văn hiệu thấu đáo hắn bảo thế sẽ không còn chỗ thiếu hụt triệt để siêu thoát rồi đây đối với hắn sau này chạm đạo siêu thoát có không thể đo lường chỗ tốt tâm tình thật tốt phía dưới trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười thuật tay triệt bỏ đối với cái k i a đầu ấu long cầm cố đưa hắn bung ra đúng rồi nói lâu như vậy còn không biết tên của n g ư ờ i đấy tiêu phàm cười h í p mắt nói h a n h thi vi tồn tại ngươi chọc đại họa ngươi cho rằng cái tia kinh văn là vậy tốt sau này có ngươi nhức đầu cái k i a đầu ấu long thư giãn thân thể m ấ y cái bay đến tiêu phàm trước mắt gương mặt nhìn có chút h ả hê bản hoàng danh viết hư không thánh hoàng tương lai ngươi tất có đại họa nếu là ngươi hiện tại nhận ta làm chủ nhân tương lai ngươi đại họa tới người lúc Ta hoặc là có thể kiểm tra lo che chở người một、hai. Thân tinh tựa thức một thượng quang sự tình một hai. kia, kia, quang hoặc che chở như nhận hắn chủ, có là lo làm là là nói có kiểm kiện người giọng vinh sự vô dạng. đương nhiên hư không thánh hoàng mình cũng như vậy cho rằng dù sao lúc trước không biết có bao nhiêu sinh linh đều khóc xin muốn nhận thức hắn làm chủ hắn có thể đều là bất tiết nhất cố như tiêu p h à m như vậy sinh linh liền cho hắn liếm ngón chân tư cách cũng không có bất quá cái kia đều là phía trước lúc này chính hắn thực lực còn không bằng trước mắt hắn tiêu p h à m đâu hắn cần một người trợ giúp hay hoặc là nói cần một cái đủ đủ sinh linh mạnh mẽ vì hắn hộ đạo cho đến hắn lớn lên nghe được hắn nghe được lời này tiêu phàm nghiêm hạt rẻ đập đánh tới lập tức đem hắn gõ choáng vắng đầu tivi h tồn tại ngươi ngươi lại dám đánh ta hư không thánh hoàng gương mặt không thể tin tưởng n g ư ơ i cái kia kinh văn ta còn chưa từng nghiệm chứng khoản giao dịch này còn chưa hoàn thành đâu tiêu phàm phủi hắn liếc mắt thản nhiên nói từ hôm nay trở đi ngươi cần được đợi ở bên cạnh ta thẳng đến ta đem nghiệm chứng xong mới thôi không đợi hư không thánh hoàng phản ứng tiêu phàm tế xuất ly hỏa thần lô tại c h â đem thu nhập trong đó cái này đầu ấu long lai lịch làm như cực kỳ bất phảm tiêu phà mới sẽ không dễ dàng bông tha hắn đâu chương ba trăm ba mươi bốn lần thứ 5 năm. Ở tiêu phàm đem hư không thánh hoàng trấn áp với ly hỏa thần lô bên trong lúc hư không trong cái tiêm một vũng lôi trì uy thế đang ở dần dần yếu bớt liền lay động vạn vật mẫu khí đỉnh đều làm không được đến hiển nhiên vạn vật mẫu khí đỉnh ở phen này tế luyện bên trong đã là thăng hoa không ít uy năng kinh khủng hơn đưa ngươi oanh bạo tất nhiên sẽ đưa tới đáng sợ hơn xét đánh a tiêu phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng hai tay nâm dơ vạn vật mẫu khí đỉnh như nhất tôn khai thiên tích địa cự như vậy hung hăng đập về phía cái tiêm một vũng lôi trì phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh chấn thiên h á m đ i ệ cái này điều này sao có thể lúc này thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận lôi điện rừng rực thần mang bay ngang kỷ quan mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy khiến cho người vẻ sợ hãi đây là tiêu phàm đánh bể thiên khiển chi nguyên kết quả làm cho đệ nhất trọng thiên khiển từ đó kết thúc nhưng còn có bắt trọng thiên khiển trách đang chờ hắn ông làm như bị tiêu phàm hành vi sợ k í c h nộ thiên không bên trong cơ hội là trong nháy mắt hình thành một vũng c à n g lớn uy năng sâu hơn lôi trì nó vô biên vô hạn lôi điện như nước thủy triều áp t r e với trên hư không đem chọn cái hư không đều đẻ sụp đây là cực đoan một màn kinh khủng hàng vạn hàng nghìn dạ giờ loạn vũ như từng đạo vĩnh h à n g thần quang ở hư không bên trong loại lên trực đả hư không nhấn át vô tận hư vô trì lực t u ô n ra đây là đệ nhị trọng thiết khiển kinh khủng hơn một đám sinh linh hoàng sợ thần tình chấn động không hổ là thiết khiển nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ thể phải đem tiêu phàm từ đó xóa bỏ nhiệm điệu a tới tốt lắm tiêu phàm hét lớn một tiếng lần thứ hai đem vạn vật mẫu khí đỉnh chặn lại cái kia một vũng lôi chỉ làm cho cái kia nghìn vạn đạo lôi đỉnh chỉ có thể không ngừng đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên ở tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên những cái này đáng sợ lôi đỉnh oanh kích ra từng đạo trước thiên văn lạc cái kia là tiên thiên đại đạo c h i vân có vô tận sức mạnh to lớn chơi ạ, đáng sợ như vậy thiên khiển c á n h bị bên ngoài đem ra tế luyện bảo đ ỉ n h quả thực đáng sợ khó có thể tưởng tượng bảo này đỉnh ngày sau huy năng đem biết là kinh khủng cờ nào thiên khiển luyện đỉnh kỳ uy có thể tất nhiên là kinh thiên động địa a rất nhiều sinh linh đang nghị luận ẩm mọi người đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động khó kìm lòng nổi mới vừa bọn họ vẫn chỉ là suy đoán lúc này cũng là khẳng định kinh khủng như vậy trí cực t h i ê n khiển tiêu phàm hiển nhiên là chuẩn bị đem dùng để tế luyện hắn bảo đình mà không phải nghĩ biện pháp vượt qua đi đây là điên cuồng cỡ nào cỡ nào khiến người ta hỏng mất hành động vĩ đại bình thường sinh linh không kịp tránh t h i ê n khiển ở tiêu phàm trong mắt cũng chỉ là dùng để tế luyện bảo đình công cụ cái này nếu như truyền đi chỉ sợ là thiên hạ rất nhiều sinh linh đều không cách nào tưởng tượng a kế tiếp mấy tầng thiết h i ể n đều không ngoại lệ tất cả đều là khủng bố phi phạm nhưng tiêu phàm không sợ hai chút nào trước sau như một dùng tiên h khiển tế luyện vạn vật mẫu khí đ ỉ n h làm cho kỳ uy có thể càng phát ra kinh khủng giờ này k h ắ c này tiêu phạm vạn vật mẫu khí đ ỉ n h cũng dần dần có tiêu phạm c h i đạo mùi vị ta c h i đạo làm dũng cảm tiến tới ta c h i đạo nên có ta vô địch như thiên muốn đ ạ ta liền phá vỡ ngày đó như muốn trôn cất ta liền vỡ vụn cái kia như người muốn vong ta liền oanh bạo này người trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái này chính là tiêu p h ả m nói cả thế gian đều là kẻ địch cũng cũng là cử thế vô địch còn có mấy trọng tiêm mà theo một lần này tiên khiển bị đánh bạo một đám đã triệt để chết lặng không muốn nhìn nữa tiêu phàm cá nhân biểu diễn không sai chính là tiêu phàm cá nhân biểu diễn toàn bộ trời phạt quá trình không có ngoại lệ chút nào một ngày tiêu phàm phát hiện trời phạt huy năng không đủ để tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh tiêu phàm chính là biết hung hãn đem đánh bể hóa thành khắp nơi thiên lôi điện thần mang tiêu tán theo dường như trận này thiết khiển chỉ là vì tế luyện tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện mà không phải muốn đem tiêu phàm g ạ t bỏ đúng lúc này thư không bên trong lần thứ hai hiển hóa một mảnh dị tượng lúc này đây cũng không phải là tử sắc lôi đình mà là một con thần linh mắt đúng vậy thần linh mắt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 tiêu phàm còn cần toàn lực xuất kích lại có thể đem đánh bể thậm chí lo lắng vạn vật mẫu khí đ ỉ n h uy năng không đủ khó có thể đem chịu đựng mà không từng đem ra tế luyện vạn vật mẫu khí đ ỉ n h nhưng lúc này vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đã có lấy khó lường thần uy dùng cái này tới tế luyện ngược lại là vừa lúc chơi ạ đáng sợ như vậy thiết khiển hắn lại vẫn dự định đem ra tế luyện hắn bảo đ ỉ n h một đám sinh linh hoảng sợ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy vô tận kinh phục thiên đạo chi lực bực nào sự hùng vĩ hắn lại hết lần này đến lần khác đem ra tế luyện hắn bảo đình người này chi khí phách gan dạ sáng suốt nghìn vạn trong vạn cùng lúc đó mạnh thiên điệu này lay động khủng bố uy áp làm cho từng cái sinh linh đều run r u dày linh hồn sợ run khó kìm lòng nổi không nhịn được muốn q u ỷ b ã i đây là hai mươi mốt thiên đạo vai là vì thiên đạo c h i ý chí phàm nhân không thể tránh địch ùng ùng như hàng tỷ núi lửa phun trào lại tựa như hàng vạn hàng nghìn b i ể n gầm tịch quyền thiên hạ lại như vô ngân tinh không truy lạc mạnh thiên điệu này đều rất giống muốn băng liệt tiên thiên đạo đồ văn lạc mang lấy sức mạnh vô thượng c h i thần uy chậm rãi đẻ xuống bên ngoài không thể cản phá chương ù n tiên g cái kia tiên thiên đạo đồ văn lạc bộ dạng đánh. Bảo đỉnh bên hoa đỉnh trên, thần hoa giống n h đại d ư k h u ba trăm à ba mươi lăm đối kháng cực đạo muốn định đế cơ một năm ùng ùng vạn vật mẫu khí đỉnh cùng tiên thiên đạo đồ văn lạc giao kích và chạm ra khủng bố như vậy quả thực khủng bố như vậy như vậy sức mạnh to lớn vị này vạn vật mẫu khí đỉnh lại vẫn có thể chống đỡ được quả thực không thể tưởng tượng nổi đỉnh này chi huy năng quả thực không thể tưởng tượng hơi có mấy phần cực đạo đế binh chi ý nhị chẳng lẽ bảo này đỉnh sau này có hy vọng trở thành cực đạo đế binh một đám sinh linh thần sắc khác nhau nghị luận ở mỹ vô luận là vạn vật m â u khí đỉnh vẫn là tiêu phạm đều để cho bọn họ chấn động c u n g lớt sinh lòng vẻ hoảng sợ đặc biệt vị kia vạn vật m â u khí đỉnh bản thân chính là luyện chế vô thượng cực đạo đế binh thần tài lại được kinh khủng như vậy thiên đạo hai tế luyện kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường đỉnh này sau này có thể thật là có tiến giai vô thượng cực đạo đế binh khả năng a mười lăm trong lúc nhất thời không ít sinh linh nhan thần càng phát dường rực đứng lên nhất tôn có tiến giai cực đạo đế binh có thể bảo đỉnh càng đáng giá xuất thủ chớ đừng nói chi là tiêu phạm trên người còn có nhất tôn cực đạo đ ế binh ừ, Thiên địa chấn địa một, một, một, một, một lần này thiên khiển chi lực kinh khủng như vậy vị tiêu vạn vật mẫu khí đỉnh rốt cuộc lại một lần nghịch thiên công thành cuối cùng nhất trọng thiên khiển trách cũng còn là phía tiêu nhân hoàng ân a không biết vào giờ phút này vạn vật m ẫ khí đỉnh có hay không có thể gánh vác nó công phạt tiêu phạm trong lòng có chút tâm thần bất định cái này cuối cùng là thiên đạo ý chí hiển hóa kỳ lực to lớn vô địch nếu như đổi lại bình thường thánh tử nhất lưu chỉ sợ là liền phía trước thất trọng đều không thể vượt qua chớ đừng nói chi là kinh khủng hơn đệ bất trọng húng chi đây là cực đạo đế uy dù cho không bằng chân chính cực đạo đế uy kỳ uy có thể cũng khủng bố phi thường khó có thể phỏng đoán mà hắn vạn vật mẫu khí đỉnh đúng là vẫn còn sơ bộ thành t i ể u thần uy có thể hay không ngăn cản kỳ phong mang còn thật là khó khăn nói nhưng không trải qua g a n k thì như thế nào thấy thải hồng vạn vật mẫu khí đỉnh nếu là có thể ngăn cản lần này cực đạo đế uy sau này phía trước cảnh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 tại chỗ sủi l ơ n g ã xuống đất miệng phun t i ê n huyết cực đạo đế uy có tài năng lớn là thất thanh không phải đây cũng không phải là thực sự cực đạo đế uy mà là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quy tích nhưng mặc dù như thế cũng là cực kỳ đáng sợ toàn bộ sinh linh cũng không nghĩ tới trời phạt cuối cùng nhất trọng dĩ nhiên là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quy tích cổ chi đại đế trên đời chấn áp thiên đạo độc đoán vạn năm tuyến n g u y ệ t sự khủng bố thần uy còn ở thiên đạo tri thượng đối mặt đáng sợ như vậy thiên khiển tiêu phàm còn có thể đem ra tế luyện hắn vạn vật mẫu khí định sao giờ khác này vạn vật tinh mịt mọi người tất cả đều thất thanh、vâng.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 như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến lại như vô ngân tinh không truy lạc có hủy thiên diện địa b a i một phe này c ổ ấn phồn áo không lường được có khí thôn sơn hà tư thế làm như có thể lật diệt thế gian chi toàn bộ phá hủy thiên dưới vật tộc cái này năm trăm bốn mươi ba chính là nhân hoàng ấn vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đẹp một đám sinh linh không ngừng run r u dày hầu như muốn quỷ bái phản phất thực sự đang đối mặt trí cao vô thượng nhân hoàng m ộ dạng đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo đế uy tiêu phàm còn có thể đem ra tế luyện hắn vạn vật mẫu khí định sao trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh tất cả đều gắt gao nhìn chằm chắm tiêu phàm muốn biết tiêu ph đi thôi, như ơ i đường, đó từ vậy chân y phàm quý vạn vật mẫu khí đỉnh hắn đúng là như vậy đặc hư không ít sinh linh âm thầm mắng chửi cảm thấy tiêu phàm cái này thuần túy là tự tìm đường chết đây chính là thiên đạo mô phỏng cực đạo đ ế uy như thế nào chưa công thành vạn vật mẫu khí đỉnh có thể ngăn cản ts màn ảnh máy vi tính phá hủy cầm đi lưu đi mới các đồng hồ đo còn ở trên đường mấy ngày nay ta đều là ở quán internet g õ chữ cho nên trên cơ bản đều là buổi tối đổi mới mọi người tha thứ một chút chương ba trăm ba mươi sáu bảo đ ỉ n h công thành ý muốn t r í c h đ à o hai năm ùng u n g vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh có vô tận huyền hoàng chi khí bông xuống bừng tỉnh nhất phương đại tháp nước một dạng có vô tận m ê n mông uy áp lan tràn mà ra uy chấn thiên n i ệ kỳ uy vô cùng có thể hủy thiên diệt đ ị a vào giờ phút này vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy đã sơ bộ hình thành kỳ uy khó lấy đánh giá anh, vạn n v vật mẫu khí đỉnh bên trên thần hà bốc hơi dựng lên có ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự diễn hóa xuất từng đạo xích thần trật tự uy thế hoảng sợ cái này từng đạo xích thần trật tự mơ hồ có mấy phân tiêu phàm khí tức đây là tiêu phàm đạo thể hiện ở vạn vật mẫu khí đỉnh trên thể hiện khủng bố như vậy người này đúng là ở cảnh giới bậc này mà bắt đầu có minh sắp nói không hổ là đông bậc kinh tế yêu nghiện không kém chút nào yêu đế từ các loại chờ kinh tế yêu nghiện dựa theo như vậy xu thế phát triển tiếp đợi một thời gian tiêu phàm người này có thể thật có ngắm đặt chân đế đạo xa xa một đám sinh linh tất cả đều hoảng sợ chấn động không ngớt bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm cảnh giới lại đã đạt đến như vậy cao độ minh s á c đạo của mình đây là bao nhiêu cái thế chuẩn đế đều chưa từng đạt tới vô thượng cảnh giới ở tiến quân vô thượng đế đạo một bước cuối cùng chính là c h ạ m đạo siêu thoát nhưng nếu là liền đạo của mình cũng không biết làm sao có thể chém cắt hết thể nhân quả triệt để siêu thoát ở thiên địa có thể nói tiêu phàm ở ngay từ đầu liền đã là dành chức rất nhiều sinh linh một bước nhưng bước này cũng là bừng tỉnh l ệ c h trời mở dạng vô cùng khó có thể vượt qua Vâng vô vai. vạn Vạn vật Nhân ngân anh! hoàng ấn xuống, như sơn xuyên đến, như tinh không thiên này ấn, phồn không lường thôn sơn như gian toàn thiên đỉnh không sợ chút nào, dẫn động hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, đan ra từng đạo xích thần địa địa ra hủy phe khí hà thế, thể thế chi phá hủy khí chút pháp xích áo đạo mà làm áp áp dẹp rơi tre truy trí tr đại lại diệt diệt dưới được, tư có lạc, có cổ có có tộc. tắc lực, sợ Một lật mô bộ, đại đ ị a tựa như nên đón một hồi động đất một dạng vô số núi lớn đổ nát nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra lan tràn khắp nơi toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất càn cỗi cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng khiến cho người sợ hãi sợ hãi khó nhịn vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm chính là đáng sợ như vậy cái kia trực diện nhân hoàng ấn công phạt vạn vật mẫu khí đ ỉ n h lại thừa nhận như thế nào l ư c đạo đâu một đám sinh linh vẻ sợ hãi đều là đại khí cũng không thở gấp một cái gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong một mảnh kia hôn một chỗ khẩn cấp muốn biết kết quả nhưng mà, hồi lâu qua đi một mảnh kia hôn đ ộ t chỗ vẫn là thần mang bay ngang vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động tản ra vô tận khủng bố ba đậu nhưng cũng là thủy trung chưa từng nhìn thấy vạn vật mẫu khí đỉnh đi ra lâu như vậy vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa từng đi ra sẽ không phải là bị thiên khiển đánh bể chứ khó nói dù s a o đó là thiên đạo mô phỏng cực đạo đ ế h uy dù cho h uy năng không bằng chân chính cực đạo đ ế h uy đó cũng không phải là châu báu mới thành lập bảo đ ỉ n h có thể chống đỡ ngựa nha tiêu phàm người này vẫn là quá mức của vọng vọng tưởng một bước lên trời cũng không suy nghĩ một chút thiên đạo như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng một đám sinh linh nghị luận nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia nhìn có chút h ả hê vạn vật m â u khí đỉnh như vậy tiên chân lại bị tao đạp đến tận đây thật là đáng đời nha thành thành thật thật tiến hành tế luyện có gì không tốt ổ n ổ n t r o n g tế luyện cuối cùng sẽ có một ngày vị này vạn vật m â u khí đỉnh tất nhiên có thể nổi danh khắp thiên hạ truyền lưu thiên cổ nhưng bây giờ tiêu phàm cũng là như vậy cấp tiến vọng muốn mượn vô thượng thiên đạo ai tiến hành tế luyện mưu toan vì vạn vật mẫu khí đỉnh đặt thành đạo tri cơ đây quả thực là phát rổ mà tiêu phàm sắc mặt cũng là thủy trung không thay đổi vẫn là vẻ mặt đạm nhiên màu sắc làm như không lo lắng chút nào mở dạng. một đám sinh linh tự nhiên là không biết tiêu phàm trọng đồng có thể khám phá vô căn cứ một mảnh kia hỗn độn trong tình hình đều rơi vào tiêu phàm trong mắt ở một mảnh kia hỗn độn bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn kịch liệt giao kích lấy toái ra vô tận khủng bố vi năng ngay từ đầu vạn vật mẫu khí đỉnh còn hơi có chút khó có thể ngăn cản nhưng theo thời gian trôi qua nó càng phát dày ô n trọng dần dần để ở nhân hoàng ấn công phạt kèm theo hai người giao kích vạn vật mẫu khí đỉnh ở trên tiên thiên đạo đồ văn lạc càng phát phiền phức đứng lên có vẻ cực kỳ thần dị phi phạm có mặc đại sức mạnh to lớn ở dựng、dụ. đây là vạn vật mẫu một ngày kia những thứ này phức tạp tiên tiên đạo đồ văn lạc sẽ hóa phức tạp thành đơn giản đến lúc đó chính là vạn vật m â u khí đỉnh thành t i ể u đế b ì n h lúc bành bành bành thư không như một cái trông lớn phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh chấn động tiên h địa ở một mảnh kia hỗn độn chỗ vạn vật m â u khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn ở va chạm nơi đó quang mang vật trượng hỗn độn một mảnh làm như ở khai thiên tích địa một dạng có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó thường thoát ra một luồng hỗn độn khí hoặc là vô thượng xích thần trật tự sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đáy chi động vô tận địa sát âm khí tuất ra như vậy cảnh tượng đáng sợ. sinh sôi trấn toàn bộ sinh linh tất cả đều thất thanh hiển nhiên bọn họ phía trước suy đoán tất cả đều rơi vào khoảng không vạn vật m â u khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn giao kích chẳng những không có bị đánh bạo ngược lại làm cho kỳ uy có thể càng tăng lên thiên n ộ t chẳng lẽ hôm nay bọn ta muốn chứng kiến kỳ tích có sinh linh la thất thanh nói đáng sợ như vậy thiên khiển đúng là bị tiêu phàm sinh sôi đem ra tế luyện bảo đ ỉ n h như vậy điên c u ồ n g hành động vĩ đại đúng là tranh công thành khó có thể tưởng tượng đi qua này tiên khiển tế luyện ra vạn vật mẫu khí đỉnh đem sẽ có đáng sợ đến bực nào u y năng trong hư không một mảnh kia h ố n n ộ n ầm ầm muốn nổ tung lên kinh khủng dư âm nổ trong nháy mắt dẹp viên mấy cái đỉnh núi sinh sôi đem chém chết mấy c h ụ c thức cao sau đó ở một đám sinh linh chấn động khó nhịn trong ánh mắt một tôn bảo đình chìm nổi với hư không bên trong có hàng vạn hàng nghìn pháp tác chi lực bắt đầu khởi động trói lọi dĩ nhiên thực sự thành công đỉnh này tất có thành đế binh chi tư một đám sinh linh mục nổi giận nhiệt g ắ t gao nhìn chằm chằm chìm nổi với hư không trong vạn vật mẫu khí đình nhãn thần bên trong tràn đầy vô tận thăm dục đúng lúc này một bàn tay lớn màu và nóng đột nhiên từ phía chân trời lên chỉ lấy hướng vị kia vạn vật mâu khí đỉnh. Tờ S, ba trăm ba mươi bảy thánh hoàng c h i đệ dực tộc yêu nghiệt ba năm ha ha bực này vô thượng bảo đình ở ngươi cái này nhân tộc tiểu nhi trong tay thật sự là minh châu bị lòng đong chính là ta hết thảy ở cái kia một bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện chi tế một đạo xâm nhiên thanh âm cũng là thình lình vang vọng đất trời ngay sau đó chính là có một đạo thân ảnh hiện thân với hư không bên trong có vô tận kim sắc vũ khí đem b a phủ làm cho một đám sinh linh khó có thể thấy rõ sở trường bộ dạng bất quá ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới màu vàng kia vũ khí cũng vô pháp ngăn cản xuất thủ sinh linh chính là nhất tôn d ư ợ c tộc cừng giả phía sau có chừng tám đối với thánh k h u y ế t c h i d ư ợ c cực kỳ bất p h ẳ m bên ngoài quanh thân thần lực giống như một vũng đại dương thâm bất khả chắc lại như vô ngân hư không có vô tận khả năng hiện nhiên vị này d ư ợ c tộc sinh linh tu vi mặc dù không phải chuẩn đế cảnh cũng t r ê n lệch không xa thiên n ộ t nếu là ta không có bốn bảy ba n h ì n lầm cái này cho là đời trước d ư ợ c tộc thánh tử đệ đệ gạo hậu tương truyền người này sớm đã là nửa bước chuẩn đế cảnh tu vi phối hợp dực tộc vô thượng bí thuật chiến lược quả thực kinh người có người nói đoạn thời gian trước hắn trên thế gian hành tàu chi tế chính là ở tây vực chém giết nhất tôn bình thường chuẩn đế đáng sợ tột cùng mặc dù là có vô tận kim sắc vũ khí bao phủ vẫn là có sinh linh tương lai giả nhận ra hiện nay chính là hoàng kim đại thế các lộ yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện muốn triệt để đem chính mình ẩn g i ấ u hầu như là không có khả năng nhất là gạo chính là đời trước d ư ợ c tộc thánh tử chi đệ càng là khó có thể may mắn tránh khỏi đời trước d ư ợ c tộc thánh tử chính là nhất tôn cùng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt danh viết thánh hoàng tử có thể tưởng tượng có như vậy nhất tôn kinh thế yêu nghiệt ca ca gạo cho dù là tư chất kém đi nữa ở vô tận tư nguyên xây dư cũng có thể biến thành nhất tôn đáng sợ cái thế yêu nghiệt càng không nói đến làm thánh hoàng tử đệ đệ g ạ o tư chất há lại sẽ kém đâu có thể nói đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt đối mặt gấu đoạt đỉnh hành vi tiêu p h à m bất vi sở động thậm chí ngay cả xuất thủ ngăn trở ý tứ cũng không có như là của hắn vạn vật mẫu khí đỉnh dễ dàng như vậy c ấ p đoạn vậy hắn còn tu cái gì nói Vậy anh, tại nơi chỉ bàn tay lớn màu vàng lóng cầm vạn vật mẫu khí đỉnh trong nháy mắt vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên đột nhiên hiện lên vô tận huyền hoàng khí giống như cựu thiên rũ xuống tinh thần một dạng mang lấy vô thượng mi năng phô thiên cái địa mà tam t í c h một lu nặng hơn mười và cân lại đi qua thiên khiển tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong huyền hoàng khí vẹn vẹn chỉ là trọng lượng chính là cực kỳ khủng bố u n g u n g ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia vô tận huyền hoàng khí sinh sôi đẻ nát c o n kia bàn tay lớn màu và nóng lan tràn đến phía chân trời sinh sôi chấn áp thôi cái này nhất phương thiên địa làm cho ở đây chi sinh linh không không cảm thấy hung m u ộ n khí đ o ạ n trong quá trình này tiêu p h à m vẫn chưa thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh mà là tùy ý bên ngoài phát huy liền vạn vật mẫu khí đỉnh trong đạo cùng lý đều chưa từng thôi động đi qua hai lần thiên khiển tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh đã đ quả nhiên là nhất tôn vô thượng bảo đình nhân tộc tiểu nhi ngươi mau mau đem đỉnh này hai tay dâng ta liền tha cho ngươi một mạng gà hầu đứng ngạo nghễ với hư không bên trong quanh thân tản ra vô tận thánh kết ý tựa như nhất tôn vô thượng thần linh đang quan sát nhân gian một dạng hắn chính là thánh hoàng tử đệ đệ cho dù là bình thường chuẩn đế nhìn thấy hắn cũng là cung kính có thừa đó cũng không phải sợ hãi cho hắn mà là sợ hãi sau lưng của hắn s ợ đứng thánh hoàng tử đó là nhất tôn vô thượng kinh thế yêu n h i ệ t liền là thiên tài chuẩn đế cũng có mà đem chấn áp uy danh lan xa thiên hạ chư tộc bình thường chuẩn đế hữu khởi giám coi không có biện là dư đ o pháp thánh hoàng tử đệ đệ xuất thủ trừ phi yêu đế tử thân tới bằng không sợ là nhân tộc thánh địa thánh chủ ở chỗ này cái tiêu cầu cũng không thấy biết nghệ tình thánh hoàng tử ghi danh từ lúc mấy chục năm trước chính là lan xa thiên hạ ai không sợ đây chính là được xưng một tôn vĩnh h à n g c h i chủ rất có thành đế hy vọng vô thượng kinh tế h yêu n g h i ệ t có người nói thánh hoàng tử từng ở trí cao thần quốc bên trong đã từng vĩnh h à n g c h i chủ bất truyền bí thuật có thể câu động trí cao thần quốc trong vô thượng đế uy có thể so với cực đạo đế binh hơn nữa từ lúc mấy chục năm trước thánh hoàng tử chính là có lẽ trí cao thần quốc bên trong triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đế cấp viễn cổ thánh linh chiến lược quả thực đáng sợ tới cực điểm kinh khủng như vậy kinh tế yêu nghiện người nào lại dám đơn giản trêu chọc tương truyền chính là liền đương thời dự tộc tộc trưởng đều đối với hắn lễ nhuộm ba phần không phải dám đ g ấ t tội bất quá cũng có nghe đồ nói thánh hoàng tử lai lịch cực kỳ đáng sợ chính là từ trên trời giang xuống không cha không mẹ là thiền sinh địa dưỡng c h i sinh linh nhưng cái thuyết pháp này cũng không biết bao nhiêu sinh linh tin tưởng dù sao hắn còn có một đệ đệ gạo ẩu lai lịch cực kỳ thật u thiết cha một cái liền biết hai tay dâng tiêu phạm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói chính là ca ca ngươi thánh hoàng tử ở chỗ này cũng không dám lớn lối như thế gạo không có, có tâm tình chập trờn sắc mặt lạnh nhạt tột cùng nói ngươi nếu như còn muốn sống lời nói hiện tại ngoan ngoan quỳ xuống cũng hai tay dâng bảo đ ỉ n h bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận ta đây hai chân liền ông trời cũng không có q u ỷ quá ngươi thừa nhận bắt đầu tiêu phàm hai mắt như không hề bận tâm không có nổi lên bất luận cái gì rung động xương của ngươi rất vẫn cư sao cũng được ta đây đánh liền thoái chúng nó à như ngươi như vậy không biết điều ti tiện sinh linh ta không biết giết bao nhiêu năm mươi b à gào thong rong tự nhiên giống như là đang nói lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể cách đó không xa hảo đức đạo nhân không khỏi cười quái dị nói hắc hắc tiểu tử kia cũng không phải là như vậy dễ đối phó người cái này dực tộc tiểu tử muốn gặp vật đen lão hòa thượng sắc mặt bình tĩnh tuyên một tiếng vật hiệu nói lên trời có đức yêu sinh hy vọng tiêu thi chủ có thể thủ hạ lưu t ì n h dù sao cái kia thánh hoàng tử cũng không phải là dễ t r e o yêu người ta hào đức đạo nhân biếu n ô i tức giận nói chết con l ư ỡ ngốc ngươi làm gì thế cướp ta tử nhi cái kia thánh hoàng tử không dễ trêu t r ọ c ngươi cho rằng tiểu tử này là tốt rồi t r ọ c đúng lúc này g à o quanh thân toát ra một hồi thánh khiết mạch quang tựa như trên chín tầng trời thần linh một dạng thần thánh mà không có thể xâm phạm một trận đại chiến từ đó kéo ra màn tre chương ba trăm ba mươi tám cực độ tự phụ muốn độ tiêu kèm theo bạch quang hiện lên thư không một hồi chấn động cái k i u phô thiên cái địa huyền hoàng chi khí ở như vậy đáng sợ dưới sự h u y á p đều bị áp chế một chút n à y c ổ mạnh mẽ tuyệt đối huy áp cực kỳ khủng bố mang cho một đám sinh linh áp lực lớn lao bừng tỉnh nhất tôn đáng sợ cái thế chuẩn đế một dạng khiến cho người vẻ sợ hãi lúc này đã có không ít dị tộc sinh linh cũng bị này c ổ mạnh mẽ tuyệt đối huy áp ảnh hưởng không ít tu vi yếu kém đ n g giả tại chỗ bị áp chế chân mềm lún nằm út sấp túi xuống trên mặt đất vờ anh gà hấu lộ ra bàn tay to sau lưng cánh chim hiện lên một như như dương chi bạch ngọc nhắn nhủi che khuất bầu trời hướng về tiêu phàm trộm tới làm người ta sợ hãi đây là cực độ tự phụ biểu hiện đối mặt tiêu phàm vị này đông ngực kinh thế yêu nghiệt hắn đúng là chút nào không kiên sợ ý muốn một tay đem chấn áp không biết sống chết tiêu phàm nhãn t h ầ n phát lệnh lấy đâu chiến thánh pháp diễn hóa đạo ban đầu thánh địa vô thượng công phạt thánh thuật cổ tự quyết nhất thời m ộ ư ơ i năm gian hư không bên trong kim quang rực rỡ vô ngân làm như đem trọn cái thương không đều bao phủ vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng lóng ánh màu sắc sau đó với một đám sinh linh hoảng sợ không chịu nổi chi trong thân sắc trên trời cao hiện lên mười vô vô hai chữ cổ chán phóng vô tận rực rỡ t h ầ n hoa nhấc lên một trận đạo vân kinh đạo tịch quyền cựu thiên thập địa huyền ảo trí cực trận văn tự nhiên sinh thành dấu vết ở hư không bên trong trong nháy mắt uy áp tăng lên gấp đội uy năng càng sâu như có một vầm mặt trời chói chang ở nửa không bên trong tản ra vô cùng vì thế mười hai chữ cổ chi bột phía hư không toàn bộ đổ nát mười hai chữ cổ dấu vết hư vô gian hình thành một cái tiểu thế giới túi kiên định chậm dai hướng gầu đ è xuống đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t màn bừng tỉnh một k h o a tinh thần áp rơi xuống có vô tận sức mạnh to lớn ra trì lúc này làm cho phía dưới thổ địa u n g u n g rung động da n ẻ ra từng đạo khủng bố khe hở ngược lại là có vài phần bản lĩnh thảo nào như vậy của ngạo g à o ấu mặt m ỉ m cười thần tình không gì sánh được thanh thiết nhưng nhãn thần cũng là vô cùng sự lạnh lẽo không có nửa phần cảm tình màu s ắ c bất quá mặc dù như vậy thì như thế nào đúng là vẫn còn phải quỳ lệ ở ta dưới chân vừa dứt lời gạo con ngơi bên trong thần hoa hừng hực, tựa như thần linh mắt một、dạng. tản ra vô tận thánh Trong mắt, tay to, uy thế tiềm thước, vô tận tiên thiên ngay con ngọc bàn càng ngoánh ánh quang ra kia vô vô khích hạ bạch bạch lạc ý. uy sâu, đây ạ lạc o cho đồ đ văn vô vẻ hiện bàn tản tận khiến người ác, phù hãi. dưới ở tay, ra uy sợ là cực kỳ đáng sợ m ộ t k í c h sinh sôi đánh hư không n g h i n nát phát sinh từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh nghe được một đám sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc một k í c h này vi năng không chút nào ở tiêu p h ả m cổ tự quyết phía dưới cuộc chiến hôm nay thật là một hồi long tranh hồ đấu ở toàn bộ sinh linh không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thế tiến công mãnh liệt đụng vào nhau giống như là một tiếng sấm đất bằng phẳng bắt đầu hàng vạn hàng nghìn năng lượng c u ầ n b ã o bất h a m trực đả thiên hôn địa ám c ộ n trào mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vào tới chiến đấu dư ba v ư ơ n g tỉnh kinh đảo hãi lãng một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới đại địa văn g tung t ó é thư không n h ì n nát sinh sôi tiêu diệt mấy cái đỉnh núi khiến cho người vẻ sợ hãi quan chiến tri sinh linh kinh hãi dồn dập bức ra trở ra không còn dám đợi tại chỗ sợ bị hai người kinh tiên quyết đấu liên lụy như vậy cảnh tượng đáng sợ khiến người ta khắp cả người phát đây quả thực như hai vị cái thế chuẩn đế lại chiến có thể hủy thiên diệt địa quả nhiên thật sự có tài thảo nào có thể tế luyện như như vậy c ự c phẩm vô thượng bảo đ ỉ n h nhìn cái kia quần bạo không chịu nổi dư âm năng lượng gạo hầu nếu không không giận ngược lại là vẻ mặt kinh h ỉ màu sắc đối với dực tộc người mà nói nô b ộ c càng là cường đại càng có thể biểu dương thân phận của mình cùng thực lực gần giống như hoàng quan trên bảo thạch một dạng càng là rực rỡ sinh huy càng là trương hiển đế vương quyền ủy cùng giàu có lúc trước hắn vốn muốn đem tiêu phàm triệt để tiêu diện vĩnh tuyệt hậu hoạn nhưng đi ngang qua phen này đối chiến phía sau hắn đối với tiêu phàm hứng thu tăng nhiều ý muốn đ trong、no、h nhân tộc, nếu như tự nguyện phụng chủ, thể u buộc. nếu nguyện vi TV ngươi nô b tộc, có tự ta ta làm nháy là mắt đánh tận kinh gạo tiểu thế giới, mang lấy vô thượng lấy h sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hắn mới nói ra muốn thu tiêu phạm vi no book trong c h ố p mắt nhưng là bị tiêu p h ả m công phạt bức bách không thể không xoay người tránh lui thật là vẽ mặt đánh không nên quá văng r ộ i vê anh lúc này gạo cơ thể sáng l ạ tắm rửa thánh huy sợi tóc đều bị nhuộm thành bạch sác cái tiết sáng chói bạch quang thánh khiết vô hạn càng là tản ra vô tận u y áp cùng lúc đó h á n cánh chim màu trắng bên trên rực rỡ sinh huy như có thánh khiết liệt hỏa đang t h i ê u đốt một cô ba động khủng bố tùy theo lan tràn ra cực quan g thánh diễm gạo quát khẽ một tiếng sau lưng thánh khiết cánh chim bỗng nhiên phiến động tản ra từng đạo cực kỳ kinh khủng ba động tới ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc cho dù là cách xa nhau khá xa những cái này quan chiến sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng rực trong lòng hoảng sợ đây là dực tộc tín ngưỡng phương pháp trong bí thuật chẳng những nhiệt độ cao vô cùng liền thần hồn đều sẽ ngay đầu tiên bị cháy đáng sợ hơn chính là loại này thánh diễm còn có tinh lọc lòng người độ hóa sinh linh uy năng đáng sợ khó lòng phòng bị đây cũng là dực tộc người khó chơi chỗ cùng với đối chiến chi tế một không phải cẩn thận chính là sẽ bị bên ngoài sở độ hóa Vâng, lưng cánh gào sau chim xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ tựa như tuyết lông ngống một dạng dồn dập hạ xuống những thứ này lông vũ lóe ra thánh khiết bạch quang nếu như nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm mà ở danh giới chỗ còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ h à n mang sắc bén vô cùng khiến cho người vẻ sợ hãi ở g ó c thao túng phía dưới những cái này bạch sắc lông vũ đều nhịm tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng chung chung điệp hướng về tiêu phàm bàn tới chỉ cần đem tiêu phàm độ hóa vô luận là cái kia vạn vẫn là cái kia công phạt mà đến vô thượng bí thuật đều sẽ là hắn gạo cầu thậm chí sau này hành tẩu thế gian hắn cầu uy danh cũng sắp càng vang dội chương ba trăm ba mươi chín nhất nghiệm hoa khai gió nữa trí cao năm năm ô ô bạch sáp lông vũ xẹt qua phía chân trời mang theo tiếng gió gạo ghét thanh thế lớn không a i bằng nhìn bốn phía xem cuộc chiến một đám sinh linh sắc mặt nghiêm trọng không khỏi là khắp cả người phát lệnh đáng sợ như vậy thế tiến công bực này quỷ dị thủ đoạn dự t ộ khó chơi quỷ dị tên cho là thật không giả nhất là cái này cực quang thánh diễm trong độ hóa chi lực khó lòng phòng bị đơn giản là khủng bố như vậy nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ tiêu p h ả m q u á t nhẹ một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa b ê an phi lạc từ thương không đánh xuống vô cùng đẹp đẽ nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sắc khí mỗi một mảnh hoa b ê an bên trên đều khác lên đại dấu vết của đạo mỗi một đó a cũng có thể chặt đứt núi lớn ở hư không bên trong từng mảnh một trắng đoán cùng trong suốt hoa b ê an phi lạc tiêu p h ả m phiêu nhiên như tiên đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa b bê an bên trên sợi tóc tung bay da thịt chất động sáng bóng hoa vũ trang n ậ p mỗi một đó đều là mười lăm lộ đạo tri hoa in dấu lên tiêu phàm dấu ấn giờ này khắp này từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên bông xuống như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống ùm n g ù n g trong thiên địa có ngánh khắp nơi lại tựa như có vô tận thần hoa lòng lánh chấn động toàn trường nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ đại đạo ấn nhớ r ũ xuống ma diệt tất cả ngăn cản quỹ tích của đạo quét ngang vô địch lao đi tất cả hiu hiu hiu. đầy trời hoa bê an phi lạc hào quan g vạn đạo điểm lành rực rỡ hướng cái kia vô tận bạch sắc vũ mao phi đi một số gần như đem b a phủ y muốn chấn áp tất cả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 nhìn về phía hư không trong nhãn thần không khỏi là kính nể c h à n đầy nhất là tiêu phàm quả thực so với trong tin đồn còn còn đáng sợ hơn nhiều vẹn vẹn chỉ là cái này một vô thượng công phạt thánh t h u ậ t cũng đủ để kinh sợ toàn trường có người nói mấy tháng phía trước tiêu phàm chính là bằng vào t h u ậ t này suýt nữa chấn áp tôi h ngụy chuẩn đế cảnh đơn hoàng quả thực không thể tưởng tượng nổi bành bành bành vô tận cánh hoa đi ngược lên trời tựa như vô tận sóng c h i ề u một dạng đem cái tia từng cây một tản r a vô tận uy thế bạch sắt lâm vũ sinh sôi bao phủ phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh thanh âm chấn động bác phương mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có tiêu p h à m thúc d ụ c vạn h ó a thanh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục tại chỗ liền đem trên lông vũ thánh diễm đến liên d i ệ t hóa thành hư vô sau đó cái kiết như sóng c h i ề u một dạng hoa bê an mang lấy uy thế ngập trời trực tiếp bay về phía gạo hậu rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ làm cho chư tộc nghe tin đã sợ mất mật cực quan g thánh diễm ở nơi này cực kỳ diễm lệ hoa bê an trước mặt lại l ạ n như thế không chịu nổi một kích quả thực làm cho người ta khó có thể tin hẹn bọn dị đoan ngươi thành công đem ta trọc giận nhìn cái kia gạo thét mà đến đầy trời hoa bê an gạo tức giận không ngất s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 cái này đây là d ư ợ c tộc trong vô thượng sát phạt thánh thuật trí cao thần quốc gào thi triển d ư ợ c tộc cái này một vô thượng bí thuật chi tế tại chỗ chính là có sinh linh đem nhận ra không có lý do gì khác d ư ợ c tộc cái này một vô thượng bí thuật kỳ danh khí thực sự quá lớn có thể nói là thiên hạ chư tộc nghe nhiều nên thuộc quả thực đáng sợ dĩ nhiên sinh sôi từ đó triệu hồi ra ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh cái này ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh mặc dù thì không bằng chân chính chuẩn đế cảnh cường giả nhưng là trên l ệ không xa cái này có chút phiền t h c ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh chính là cái thế chuẩn đế ở chỗ này cũng cần được cẩn thận ứng、đối. rất nhiều sinh linh nghị luận ở mỹ tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc b ư ớ c này kinh khủng vô thượng bí thuật có thể nói là nghịch thiên tộc cùng thảo nào d ư ợ c tộc như vậy vì chư tộc nơi kiên kỵ gạo tu vi cũng không phải là chuẩn đế cảnh mà vẹn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế lúc này hắn sợ triệu hồi r a viễn cổ thánh linh làm không phải là cực hẳn của hắn mới đúng cái này chính là một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hai chỗ c h í cao thần quốc cái này một vô thượng bí thuật quả thực giống như mở ô tô một dạng thật sự là nghịch thiên chặt liền tiêu phàm thân sắc đều không khỏi ngưng trọng Hắn cũng không phải cũng lúc à này mà là này bị bí cái chuẩn cảnh cổ chấn trước cái thánh viễn linh nhiếp, tới tiên ngũ tôn nhớ lần nhìn đây thấy một thuật đầu đế l tình huống. 793. Lúc đó hắn nỗ lực lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến trí cao thần quốc còn chưa từng tham đến chỗ sâu nhất chính là bị một cô vô thượng ý chí đánh ra suýt nữa liền thần hồn đều bị c h ấ n á c bây giờ hắn tu vi tăng mạnh còn có trọng đồng tướng trợ lần thứ hai phỏng đ o á n cái này một dược tộc chấn tộc thật u lúc lại là có phát hiện mới trí cao thần nước cấu thành cũng không phải như trong tin đồn một dạng mà là có khác kỳ quặc cùng với nói chí cao thần kế lớn của đất nước một bí thuật chẳng nói đây là nhất phương cực kỳ ổn định tiểu thế giới không chỉ có như vậy cái này nhất phương tiểu thế giới bên ngoài giá trị càng là có thể so với nhất kiện cực đạo đế binh lấy ba trăm sáu mươi năm miếng thế giới thạch làm cơ sở càng có vô thượng đế trận vĩ trụ vô tận tín ngưỡng chi lực vì đó ngọn nguồn động lực có thể tưởng tượng cái này nhất phương tiểu thế giới đáng sợ chỗ nói như vậy một khối thế giới thạch cũng đủ để chống đỡ nhất phương tiểu thế giới hơn nữa đầy đủ ổn định so với đại có thể khai sáng tiểu thế giới muốn ổn định nhiều lấy thế giới thạch làm cơ sở tiểu thế giới là có thể làm cho sinh linh ở trong đó sinh tồn thậm chí có thể tùy ý thay đổi bên trong thiên địa quy tắc mà trí cao thần quốc ước chừng lấy ba trăm sáu mươi năm miếng thế giới thạch làm cơ sở bởi vậy có thể thấy được trí cao thần quốc cái này nhất phương t i ể u thế giới là chân quý b ự c nào bất quá trí cao thần quốc bên trong cho là thật đang ngủ say vĩnh hằng chi chủ ý c h í sao chương ba trăm bốn mươi đại đế bí ẩn thiên tài chuẩn đế một năm tiêu phạm cũng không cho là như trong tin đồn nói một dạng tất cả đại đế tất cả đều tọa hóa cổ chi đại đế từng cái đều là vô thượng anh kiệt vô tận tuyến nguyệt ước vạn vạn sinh linh bên trong mới sinh ra như vậy một cái mặc dù một vị đại đế nghe đồn không nhiều lắm cũng không phải bình thường sinh linh có thể đo lường được cái này là toàn bộ sinh linh chung nhận thức mỗi một vị đại đế đều độc đoán vạn năm tuyến nguyệt thậm chí là càng đã lâu bọn họ chính là thời đại kia duy nhất nhân vật chính nếu như nói riêng về cả đời của bọn họ từng cái đại đế đều có vô tận c h u y ể n kỳ cho dù là dị tộc đại đế cũng là như vậy như vậy kinh tài diễm, diễm có thể độc đoán vạn cổ vô thượng tồn tại há lại sẽ dễ dàng như vậy tòa hóa từ lúc ngay từ đầu tiêu phàm liền cho rằng có thể từng cái hay là sinh mệnh cấm khu bên trong Đều t ồ n t ạ ùn cái là tia số tôn tự chém một đao ạ như dường như hải triều một dạng hoa bệ an phô thiên cái địa triệt để đem cái tia ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ sinh linh bao phủ thưa không cũng vì đó chấn động bất kham nhưng đó dù sao cũng là ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh mặc dù không bằng có huyết n ụ c chuẩn đế cảnh cừng giả có thể ngũ tôn liên hợp lại vì thế cũng không thể khinh thường vê anh ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh quanh thân bộ phát ra rực rỡ vô cùng thanh quang có như là mặt trời trói trang quan g mang l ó a mắt khiến cho người không cách nào nhìn thẳng thậm chí một ít tu vi yếu kém giả chỉ có thể che mắt mới vừa rồi không cảm thấy khó chịu bọn họ làm như lấy nào đó bí thuật nối liền cùng nhau khí tức tương liên bộ phát ra không gì sánh được đáng sợ ba động giống như nộ hải kinh đạo lật lên vạn trượng sóng lớn y muốn hủy diệt nhân thế một dạng vào giờ k h ắ c này bọn họ toàn thân tràn đầy vô tận xích thần trật tự giống như vĩnh hằng bất hủ vô thượng thần linh thần thánh mạ uy nghiêm thái thái cường đại rồi đây cũng là chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh ngoại sao có sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán nói một bên sinh linh đều dồn dập gật đầu lòng có âu sầu bực này đáng sợ uy thế quả thực có như thần linh phục sinh thần uy vô hạn mặc dù không bằng chuẩn đế cảnh cường giả chỉ sợ cũng là trên lệnh không xa chỉ sợ bọn họ khoảng cách chiến trường tương đối xa vào giờ khác này cũng tận đều là tim gan đều sợ hãi không kiểm hãm được mướn quỷ bái đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn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 t h khả chắc, vô tận địa sát tâm khí, giống như là thủy chiều hoảng â tâm m gầm bất biển tận sát tuân vô giống như địa ra, là ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ vẻ mặt khó có thể tin màu sắc bực này kinh khủng giao phong quả thực như hai vị vô thượng thần linh ở t r i n h chiến p h à m nhân chỉ có thể nhìn từ xa nhất tôn dị tộc vô địch trí cường giả nhìn thật sâu liếc mắt thư không trong một mảnh kia hỗn độn nhìn không được thở dài nói dự tộc ai không kém chút nào năm đó a không hổ là đã từng thập đại cường giả tộc đứng đầu không ít sinh linh điểm gật đầu hiển nhiên cũng là cực kỳ nhận đồng vị này cường giả ngữ liệu ở vĩnh hằng chi chủ thời kỳ dược tộc vì thiên hạ đệ nhất cường tộc tung sau đó tới vĩnh hằng c h i chủ không biết tung tích hư hư thực thực tọa hóa niên đại dược tộc vì cường tộc đứng đầu địa vị cũng không tổn thương chút nào cái gọi là thịnh cực tất suy cũng chính bởi vì dược tộc cường đại dẫn được thiên hạ chư tộc liên thủ c h ạ n ép lúc này mới có thể dùng bên ngoài từ thịnh truyền suy mấy trăm ngàn năm đều chưa từng khôi phục lại bất quá cũng có nghe đồ i nói đây là dược tộc giấu tài cách cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ còn nghĩ biết lần thứ hai của thời đến lúc đó bọn họ đem quân lâm thiên hạ nhất thống vật tộc ùm ùm tại nơi ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh đánh xuống cái tiết như hải triệu một dạng đầy trời hoa bệ an ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh q u a n vũ trừ khử với hư không bên trong mặc dù trong này có tiêu phàm thúc d ụ c vạn hóa t h á n h quyết nhưng ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh sợ thôi hóa xích thần trật tự thực sự quá khủng bố căn bản cũng không phải là lúc này tiêu phàm vạn hóa t h á n h quyết có khả năng dung chuyển h è n mọn dị đoan hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh ầm ầm cùng cao hợp lại là một tản ra bừng tỉnh vô ngân tinh không một dạng ầm ầm từ g ầ u trên người tỏa ra mở lý sao tới cái này điều này sao có thể ngũ tôn viễn cổ thánh linh p h ụ thể hắn sẽ không sợ bị sanh bạo sao có sinh linh chấn động không nớt dược tộc thánh linh p h ụ thể đúng là bình thường nhưng một lần p h ụ thể ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh cái này gầu nhục thân thể thật là đáng sợ chặt có tài năng lớn vẻ mặt vẻ sợ h ã i màu sắc loại trình độ này p h ụ thể nghĩ đến g ầ u đây là muốn một lần giải quyết hết tiêu phạm không muốn lãng phí thời gian nữa có tài năng lớn chắc chắn nói ngũ tôn viễn cổ thánh linh cụ thể làm cho gậu chi c h i lực trực tiếp vượt qua bình thường chuẩn đế ở trong sân không ít đại năng đánh giá thời khắc này gạo hậu chiến lược trí ít có thể so với thiên tài c h u ẩ n đế kỳ uy không thể địch hẹn mọn dị đoan ngoan n g o ắ n dâng lên cái đầu của người a ts hoa tươi vẽ tháng đều đưa tới nhà cho ta một điểm cổ vũ a chương ba trăm bốn mươi một thẩm phán chi khiến cho dị đem cho nở dê lại hai năm gạo hấu lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ thanh â m như quần quận thiên lôi ở hư không bên trong quanh quần già hư không cũng vì đó rung động khiến cho người vẽ sợ hãi cùng lúc đó gạo h u phía sau hiện hóa ra một cõi cực l ạ bên trong chim hót hoa nợ có nhất tôn m ư ơ i hai đôi kim sắc cánh rực tộc sinh linh đang đứng l g ạ o nghệ với tỉnh thổ tròng bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh thần thánh mà trang nghiêm vị này dực tộc sinh linh đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng lung linh thánh khiết quang hoàn quanh thân dạng người rực rỡ như nhất tôn vô thượng tiên c h â n thần dị phi phạm hán kim sắc cánh bên trên có một tầng hoảng như như nước chạy thần huy khí tức vẻ sợ hãi tản ra vô tận khủng bố ba đ ộ đây là gạo trời ban pháp tướng thẩm phán chi khiến cho có người nói vị này pháp tướng có đáng sợ thẩm phán chi lực khủng bố phi phạm tương truyền ở vĩnh hằng chi chủ đ ờ thứ nhất thời điểm bên ngoài tòa hạ ngồi xuống tránh án chính là này pháp tướng không biết tiêu diệt bao nhiêu dị tộc Này、pháp、tướng có thể nói là cực kỳ kinh khủng.、Mấy、ngày liền ban là Mấy pháp thể h t ư có cực kỳ ở nơi g tướng pháp phải thi chiến chỉ nhanh chính thúc. triển, trận rất kết này, n đều đã đấu là là sợ Ở này tôn thiên ban t h ư ở n g pháp tướng vừa ra tới chi tế một đám sinh linh liền đem bên ngoài nhận ra trong lời nói có sâu đậm v ẻ sợ hãi thẩm phán chi khiến cho ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng tuy chỉ là ở vô tận t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong đột nhiên thông suốt nhưng uy danh hiền hách cũng là chuyển lưu đến nay bởi vậy có thể tưởng tượng được vị này trời ban pháp tướng có đáng sợ đến bực nào y năng năm trăm tương truyền vĩnh hằng chi chủ đời thứ nhất lúc bên ngoài tòa hạ ngồi xuống tranh án chính là này trời ban p h á p tướng tiêu diệt dị tộc chuẩn đế vô số kể có thể nói là hung danh hiến hách v a n h gạo cầm trong tay thánh k h i ế t kiếm hướng phía tiêu phàm liều chết xung phong sau l ư n g vị kia thẩm phán chi khiến cho p h á p tướng cũng theo đó công phạt mà đến trong nháy mắt hư không cũng vì đó nghiền nát vô tận hư vô c h i lực chào đãng mà ra theo sát hai người sau đó nhất tể tuân hướng tiêu phàm ùng ùng gạo cùng thẩm phán chi khiến cho đồng thời huy kiếm đánh ra từng đạo khủng bố công phạt kéo theo vô tận pháp tắc chi lực chung chung địap như một cái xôi trào mánh liệt thiên hạ hùng hồ ép xuống tới phát tác sông dài chỗ đi qua hư không nghiền nát đại đ ị a r a n ẻ đá lớn bay ngang tán loạn thanh thế lớn không ai bằng giết tiêu phàm khí tức nhất thời đại biến thần lực dâng lên mà h ạ toàn thân tựa như đ ắ m chìm trong vô tận hoàng kim thần diễm bên trong tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức như nhất tôn vĩnh hằng thần l ô có vô tận sức mạnh to lớn đấm ra một quyền có vô tận sức mạnh to lớn đi theo cực kỳ kinh khủng vê anh nghìn vạn đạo hà o quang như đại dương mê n h m ô n g một dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào vừa tựa như cựu thiên mân hà r ú xuống chiếu nghiên xuống không thể cả phá hư không bên trong bay biện ra cực kỳ đáng sợ một màn như đại dương mê xôi trào mãnh liệt mà ra, ý muốn san bằng thế gian một dạng trong nháy mắt thư không n h ì n nát đại điệu lay động có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện vô tận núi đ á như sóng c h i ề u một dạng quần quận mà rơi ùng ùng đạo kêu minh ngông quần quận mà đến pháp tắc thiên hà nhất thời bị đánh bạo tại chỗ hóa thành đầy trời quang vũ thưa thất xuống hạt mưa dày đặc mà rơi sinh sôi đem phía dưới đại điệu oanh tiên h sang bách khổng có khắp nơi thiên trần thổ tung bay một quên oai đúng là sắc bén như vậy t không ít sinh linh t h í h một hơi lanh khí bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới kinh khủng như vậy công phạt đúng là bị tiêu phạt một quyền oanh bạo đơn gián th không phải đợi bọn hắn chấn động hết tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng ẩm ẩm hiển hóa chấn đắn á đám ánh n không. Vâng anh, tiêu tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mở trong hốn độn trung tâm, thần uy vô hạ. Sau đó, ở một đám sinh linh rung động trong hư phạm hạ. vô vô tựa tiêu mịt tâm, một uy Sau lập mở m độc đó, ở t hư ấ t tôn tiên v ơ vương n hốn độn dị tướng bên trong, hiển hóa mà ra. Tiên tuần thần g từ tể thay trời tuần thú, tay chúa cầm hóa ra. dị mà không i dưới ế m c â n có v t ậ hốn độn chi khí bắt đầu khởi độn n đầu đ ộ bắt làm càng cho thế phạ nó uy thế càng bất tuyệt thế sát phạt như nước thủy triều khủng bố u y năng đúng là làm được chằng sao mất đi ánh sáng vợ ép ít thương k h u n g văng tung t vẽ hai vị cực kỳ đáng sợ pháp tướng đụng vào nhau kích khởi hàng vạn hàng nghìn pháp tắt chi lực trào đáng bất hủ vô tận xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra sinh sôi đánh cái kia một mảnh hư không hóa thành hỗn độn bên cạnh người không thể dình bên trong tình hình nhưng hư không bên trong trầm m u ộ n tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng thường thường có gậy lĩa xích thần trật tự từ một mảnh kia hỗn độn bên trong bắn nhanh mà ra khiến cho người vẽ sợ hãi mà bên kia tiêu phàm thì là cùng gầu đụng vào nhau đại chiến bạo phát thần hà bốc hơi nổ bắn ra, thần huy soạn soạn che khuất bầu trời sinh sôi đem cái này nhất phương tiên địa hóa thành h ư n g nội ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình huống bên trong không thể không nói ngũ tôn viễn cổ thánh linh cụ thể gạo ẩu chiến lược siêu quẩn liền phía trước rất hùng đều không thể so sánh cùng nhau đơn giản trong lúc đó tiêu phàm không làm gì được gạo ẩu thậm chí mơ hồ có bị đối phương chấn áp chi s u thế nhưng ở tiêu phàm nội tình đều xuất hiện phía dưới tình huống này lập tức chính là bị xoay phi tiên quyết đấu chiến thánh pháp vạn hóa thánh quyết hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công tay phải vạn hóa thánh quyết tan g ã công phạt mà đến bí thuật thiên đ i ệ giao thái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 tại sao có thể như vậy ta nhưng là thánh hoàng tử đệ đệ làm sao có thể không làm gì được ngươi cái này h è n bọn dị đoan gạo càng đánh càng là kinh hãi nhưng trên tay công phạn cũng là càng phát sập bén hắn chính là thánh hoàng tử đệ đệ há lại sẽ đơn giản nói bại chiến l ự c còn có thể lại thử một lần tiêu p h ả m s o n g quyền bên trên hiện lên một tần h mang tỏa ra ánh sáng lung linh càng thêm rực rỡ trong suốt toàn thân như thất thải lư u l y giống nhau sinh huy kim sát huyết khí s ô n g thẳng lên trời thình thịch lúc này đây gạo hét thảm một tiếng trong miệng tiên huyết phun ra hai cánh tay trước đây bị cắt đứt cũng nữa không đỡ được liền bên ngoài khí tức trên người cũng cũng vì đó bề b à i không còn nữa phía trước như vậy làm người ta vẻ sợ hãi đúng lúc này dị biến lại xuất hiện chương ba trăm bốn mươi hai g ấ t hùng tái hiện hào đức xuất thủ ba năm vê anh một đạo ngân sắc phủ ả n h phá toái hư không vô tận không gian chi lực hội tụ thành sông c u ộ n t r à o mãnh liệt mà mênh mông từ phía chân trời vào tới uy thế cực kỳ bất p h ẳ m ngay sau đó chính là tự v i ệ n không chỗ xẹt qua một đạo cầu v ồ n g trước mắt là tới vững vàng rơi vào gầu bên cạnh người xuất thủ không phải g ấ c hùng còn có thể là ai thình t ị c h tiêu phản đấm ra một quyền trong quả đấm thần hoa lưu truyền dặn ngơi rực rỡ có vô tận sức mạnh to lớn đi theo tại chỗ đem cái này vô tận không gian chi lực hội tụ sông dài vanh bạo ga h ầ huynh người ta liên thủ có thể bắt được r ấ t hùng nói ngay vào điểm chính Tốt. gắt triệu hồi vẫn còn ở cùng tiên vương đại chiến thẩm một, thứ tăng Rất trong tay trôi thân thần trào tận thần trượng, tựa nhất tôn Gào cùng vương cùng gọn. hùng ngân dựng quang mang là này mà cho, hồ hồi chiến phán chi khiến hợp chiến hai phủ, quanh phun hà hơi dựng lên, quang mang trượng, tựa như đầu, đại đại lần cầm ra, với lại vẫn vô và v còn lên, lực sắc lực có bước ở liền là xuất hiện ở tiêu phàm bên người ngươi có phải hay không coi trọng cái k i a rất hùng đại phủ rồi hả tiêu phàm thấp giọng nói lên trời có đức yêu sinh đạo ra ta là loại người như vậy sao hào đức đạo nhân phủi tiêu phàm l ư ớ c mắt bảo dương bốn trăm tám mươi trang nghiêm chính nghĩa lắm như nói đạo ra ta không ngớ nhất nhiều người khi dễ người thiếu bảo bối gì gì đó ta sẽ yêu thích sao bất quá hào đức đạo nhân dường như lại cảm thấy lời này không đúng lắm nhanh lên cộng thêm một câu bất quá trôi này đại phủ nhìn qua cố gắng sắp bén ta vừa lúc thiếu trôi đốn quý búa t i ế u tử ngươi sẽ không theo ta đọc chứ tiêu phàm vô cùng ngạc nhiên màu sắc tu sĩ còn cần phép xài dùng để trẻ tuổi được với nửa bước đế binh người này ra mặt thật là kỳ dày vô cùng giết rất hùng như nhất tôn vô thượng hung như thần cầm trong tay đại phủ sông đánh tới đại phủ thần dị có vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra tựa như một đạo thiên hà hoành không uy thế ngập trời dựng lên tiểu tử đối thủ của ngươi là ta hào đức đạo nhân lên nên kích quanh thân thần lực giống như là thủy c h i ề u tuân ra thần hà búp hơi dựng lên thanh thế lớn không ai bằng trong nháy mắt h ư không bên trong chính là xuất hiện từng đạo trận văn tỏa ra ánh sáng lung linh có vô tận khủng bố ba động ở làn tràn h à ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong rất hùng hung uy ngọc trời cầm trong tay đại phủ bầu ngang tư phương cũng là thủy trùng không cách nào đều chặn đức cái kia vô tận xích thần trật tự mà hào đức đạo nhân tuy là trận văn cường thế nhưng cũng không làm gì được nắm giữ nửa bước đế binh rất hùng trong lúc nhất thời hai người ở hư không bên trong kịch liệt q u â n đấu ai cũng không làm gì được người nào mà bên kia tiêu phàm cùng gậu từ lâu đại chiến phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công vạn hóa thánh quyết tan ra gầu vô tận thế tiến công trực đả gầu liên tục bại lui thình thịch lại là một lần va chạm kịch liệt gà u máu phun phẹ phè đầu khớp xương trong nháy mắt g ã y lười bảy tám cây quả nhiên là có chút môn đạo đổi thành một dạng bình thường chuẩn đế tới đều sớm bị ta đánh thành nụ bùn ngươi vẫn còn có thể kiên trì tiêu phàm là đang tán thưởng nhưng là gầu nghe được những lời này cũng là sắc mặt đỏ thấm huyết mạch p h u n trương vô cùng phẫn nộ hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã đối với cả người hắn một loại phủ định h è n b ọ n dị đoan ngươi đừng quá đ ắ c ý như là ca ca của ta ở chỗ này ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần gào trong mắt phú lửa không phục bất khuất ba tiêu phàm một cái t ắ t quất tới tại chỗ đem quất bay trên gương mặt trong nháy mắt hiện lên một cái đỏ thâm dấu tay không gì sánh được gai mắt một t ắ t này lực đạo rất nặng dù cho gầu nhục thân thể cường hãn còn có ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ sinh linh p h ụ thể cũng sinh sôi bị quất giống như cái đầu heo nói nhảm nhiều quá tiêu phàm một cước dẫm ở gầu trên mặt đạo mặt nói chở ca ca ngươi tới hay nói a gào chưa từng bị bực này đục nhã trước mặt mọi người bị một cái nhân tộc tu sĩ dẫm ở dưới chân quả thực làm cho hắn bi vẫn khó nhịn l ử a g i ậ n t r ù n g tiên h lập tức hắn nỗ lực dùng rằng vẻ mặt hung ác màu sắc hét lớn tiêu phàm ngươi mặc dù g i ế ta t ngươi cũng sống không được bao lâu chờ xem ca ca ta tất nhiên sẽ ngươi rút gân lửa ra cướp đoạt ra thần hồn của ngươi đặt ở thánh d i ễ m bên trong cháy cho đến ngươi hồn phi phách tán mới thôi đáng tiếc mặc dù là có một ngày như vậy ngươi cũng không nhìn thấy tiêu phàm một chỉ điểm ra nhắm thẳng vào hướng gầu mi tâm ý muốn triệt để đánh tan gầu thần hồn khiến cho bên ngoài thần hồn câu diện. đối mặt một đám sinh linh công phạt tiêu phàm vẹn vẹn chỉ là quay đầu nhất lên trọng đồng chi lực bắt đầu khởi động mà ra tại chỗ làm cho cái kia từng món một pháp bảo cùng bí thuật đều chệ trễ, trễ mặc dù có chút bí thuật cùng pháp bảo thông qua trọng đồng lực phong tỏa lại căn bản là không có cách gần tiêu phàm quanh thân ba mét bên trong đây là hắn vô thượng đồng thuật liên viễn cổ thánh khí đều không thể đột phá bên ngoài phòng ngự làm sao bây giờ một ít sinh linh sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn còn có nửa bước đế binh chưa ra bọn ta căn bản không đ ỡ được chính là thánh hoàng tử ở chỗ này cũng không trách cho chúng ta một ít sinh linh rất nhanh rút lui rất sợ rước lấy tiêu phàm cường thế công phạt liên viễn cổ thánh khí đều không thể đột phá tiêu phàm trọng đồng phong tỏa bọn họ có thể làm gì được tiếp tục xuất thủ chỉ sợ là biết t r e o chọc tiêu phàm lôi đình đã kích chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn tiêu phàm dịch thấu trong suốt ngón tay điểm hướng gầu mi tâm còn chưa tới gần kinh khủng lực đạo đã chạy ra thần hoa lóng lánh như mặt trời tròi trang cực kỳ kinh khủng trong n h y mắt gạo trên gương mặt hiện ra từng đạo thánh Khuyết thần Huy, nhưng toàn lực đánh ra gầu đều không làm gì được tiêu p h ạ m lúc này chống lại cũng chỉ là đồ lao vô công gian g i á c ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong gạo cái chán nứt ra có vô tận thánh khiết chi máu chảy ra nhiễm đỏ gò má của hắn thời khắc này gạo ẩu sắc mặt tái nhợt không gì sánh được không thể nhúc ních vẻ mặt thống khổ màu sắc đúng lúc này một cổ cường đại khí cơ â m ầm từ g ầ u trên người bạo phát mà ra ở nơi mi tâm của hắn đột nhiên buộc phát ra một đạo thất thải thần hà khủng bố phi phạm ở một đám sinh linh sợ hai trong ánh mắt cái tiêu một đạo thất thải thần hà đột nhiên hóa thành một phiến môn hộ trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên tản ra vô cùng bên ngoài ba đạo khủng bố tiêu phàm rất nhanh rút lui hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh chắn trước người cái này là một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh gà ấu mi tâm chỗ buộc phát ra một đạo thất thải thần hà hóa thành một phiến môn hộ bên trong xúc lập nhất tôn thân ảnh cao lớn giống như nhất tôn vô thượng thần linh đỉnh t i ê n lập địa làm cho lòng người sinh triệu bài ý là hắn thánh hoàng tử h chẳng lẽ đây cũng là d ư ợ c tộc nào đó vô thượng bí thuật một đám sinh linh kinh hô thành tiếng ở viện không chỗ ngừng lại tất cả đều vẻ mặt chấn động c h i sắc d ư ợ c tộc bí thuật đa dạng lại cực kỳ quỷ dị cùng khó quấn điểm này thiên hạ vạn tộc đều biết môn hộ rực rỡ hào quang vô tận tường thụy hiện lên đạo nhân ảnh kia từ môn hộ bên trong đi ra trong nháy mắt tiên âm lượn lờ vô tận tường thụy tri tướng bắt đầu khởi động mà ra tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng cái kêu đạo thân ảnh kim phát mất trật tự g a thị truyền tuyết bạch sắc dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ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 hơn nữa từ lúc mấy chục năm trước thanh hoàng tử chính là có lẽ trí cao thần quốc bên trong triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đ ế cấp viễn cổ thánh linh chiến l ự c quả thực đáng sợ tới cực điểm kinh khủng như vậy kinh thế yêu nghiệt người nào lại dám đơn giản trêu chọc tương truyền chính là liền đương thời dực tộc tộc trưởng đều đối với hắn lễ nhuộm ba phần không phải dám đắc tội tiêu phạm trong lòng nghiêm nghị cái danh s ư n g này một tôn vĩnh h à n g c h i chủ sinh linh cực độ thần bí cùng cường đại có một loại nịch thiên khí cơ khiến người ta vẻ sợ hãi cực kỳ hiển nhiên hắn cần phải là cùng mình một dạng đều đã có độc đạo thuộc về mình cũng ở thử siêu thoát thánh hoàng tử trên người thịnh vượng khí cơ như một vùng ngân hà đang r u n g động bao phủ thiên địa khủng bố t u y ệ t luân quang hoa che khuất bầu trời khó có thể nhìn thẳng vào bất quá hắn làm sao có thể từ gấu mi tâm lao ra đâu tiêu p h à n không thể nào tin được triển khai trọng đồng quan sát tỉ mỉ phía sau những cái này xuất thủ tương trợ sinh linh sớm đã biến sắc sớm đã gặp qua vị này nhân vật truyền kỳ nhưng lúc này vẫn như cũ trong lòng sinh ra một đám viên cổ thánh linh bao vây như thời cổ thánh hiển c h u y ể n thế giống nhau thần hoa sáng l ạ huyết khí cuộn trào m á n liệt để cho bọn họ tất cả đều phát ra từ nội tâm sợ hãi không sanh được sức chống cự không phải thật sự thân là một bộ phận t h ầ n nhiệm tiêu phàm dùng trọng đồng quan chắc phía sau trong lòng nghiêm nghị cái này căn bản không phải một cái huyết n ụ c c h i khu nhân mà chỉ là một đạo cường đại như là biện thần thức mà thôi hắn rốt cuộc có bao nhiêu c ư ờ n g đại mới có thể hóa sinh ra như vậy một luồng t h ầ n nhiệm ở tại em trai mình trong thức hải tiêu phàm lần đầu tiên giật mình như vậy cho tới bây giờ chưa thấy q u a đáng sợ như vậy tuổi trẻ đi thủ triệt để vượt q u a tưởng tượng thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều nhân tài liên tiếp xuất hiện a một luồng thân n i ệ m liền có uy thế, như thế xa xiêu thành thánh chủ thảo nào đương đại dược tộc tộc trường không dám đối với hắn vô lễ cường h á n như thế thần nghiệm khó có thể tưởng tượng hắn bản thể lại đem lại như thế nào khủng bố tiêu phàm chấn động trong lòng từ lúc mấy chục năm trước thánh hoàng tử chính là có lẽ trí cao thần quốc bên trong triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đế cấp viễn cổ thánh linh hắn hiện tại lại là kinh khủng cờ nào từ được xưng một tôn vĩnh h à n g c h i chủ thuyết pháp đến xem thánh hoàng tử thành tựu tuyệt đối là kinh người phòng chừng có thể cùng sử thượng cùng tuổi đại đế tương để tịch luận ga hầu rất giật mình không nghĩ tới h u n h trưởng một luồng thần thức thường trú ở trong đầu của hắn kêu lên đại ca giú ta giết hắn đi ở tiêu phàm toàn lực dưới sự thúc giục thanh niên tiên vương âm dương đồ cẩm tú sơn hà kim sắc khổ hải liên tiếp không ngừng ở cái này nhất phương trong tiểu thế giới diễn biến mà ra tản ra mạng đại huy áp liên vạn vật mẫu khí đỉnh cũng bị tiêu phàm thôi động từng sợi huyền hoàng khí bông xuống đem tiêu phàm bảo vệ h i ệ n nhiên thánh hoàng tử cường đại ngoài dự liệu của hắn làm cho hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi phía trước thánh hoàng tử tư thế hào hùng bừng bừng phân chấn tư thế vai hùng vĩ đại thiên nhân hợp nhất một h ít một t h ở thánh quang bao phủ thiên địa bị vô cùng quan g hoa bao phủ giống như nhất tôn đại đế t ử viễn cổ đi tới hắn vẫn chưa xuất thủ con ngươi sâu thẳm có tinh thần ở h u y ễ n d i ệ t thần sát hờ hững không có bất kỳ biểu thị ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể khó di chuyển bản tâm của hắn thánh hoàng tử vẫn không có mở miệng bình thản mà lãnh tĩnh nhưng là trong con ngươi tinh thần hẹn diệt tốc độ đều nhanh hơn. kim sát huyết khí trùng tiêu làm cho cả người thần lực sôi trào lên ngăn cách ngoại giới tất cả bởi vì hắn cảm ứng được một loại không h i ể u khí cơ thần linh mắt hắn lập tức nghĩ tới loại khả năng này trước mắt nam tử này gần như chắc chắn đã sinh ra thần linh mắt ở xem thân thể của hắn bí mật tiêu p h à m trong lòng vẻ sợ hãi nếu thật là như vậy nam tử này cũng quá đáng sợ như vậy tuổi trẻ liền sinh ra thần đồng có thể khám phá vô ca cứ hiểu rõ tiên cơ bất luận cái gì bí thuật cùng công phạt thuật đều là có thể từ đó tìm ra quỹ tích tới trực kích bên ngoài nhược điểm có thể nói là cực kỳ kinh khủng có người nói thần linh mắt còn có các loại thần dị khả năng nhưng là tiên hữu truyền thuyết lưu t r u y ề n tới nay bất quá chính là trong quá khứ vô tận trong năm tháng liền đại đế cũng tiên hữu tu ra bực này thần đồng bởi vậy có thể thấy được loại này thần đồng sao mà khó có được cùng chân quý thảo nào thánh hoàng tử được khen là một tôn vĩnh hằng c h i chủ dĩ nhiên có thể tu ra đáng sợ như vậy thần linh mắt thật là đáng sợ cực kỳ ts cầu vẽ thăng a trượng chương ba trăm bốn mươi bốn thanh quang hải dương nội tỉnh đều xuất hiện năm năm n n g ùng thánh hoàng tử bốn phía viễn cổ thánh linh động quanh thân thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động mà ra nối thành một mảnh tựa như một vòng hạo nhật trên không c h ó i mắt lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thịnh vượng khí cơ đáng sợ ba động như một mảnh tinh vực gáp rơi xuống chính muốn hủy thiên diệt đ ị a thân phạt kèm theo thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động hư không trong đám kia viễn cổ thánh linh không tình cảm chút nào ba động tiếng thanh âm ầm ầm vang vọng đất trời trong nháy mắt hư không trong thánh khiết ánh sáng như hải triệu mở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dân trào hội tụ làm một ông thánh quang hải dương từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị trí tướng cái này một vùng thánh quang hải dương, quang mang liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sợ che lấp ở chân trời chỉ còn lại cái này một loại màu sắc hoàng ngược hạo hạn tinh tế một dạng n g u y áp phô thiên cái địa không chỗ nào không có mặt cái loại này khí thế khủng bố cực kỳ thuần túy gần giống như là một cỗ diệt thế chi lực một dạng y muốn tinh lọc thế gian cái này vậy là cái gì công phạt bí thuật có sinh linh chấn động nói tương truyền d ự tộc có nhất thức cấm thuật danh biết vĩnh hằng hiến tế thần phạt nhưng là hiến tế thân mình sinh mệnh lực nhưng bây giờ thi triển cái này một bí thuật chính là viễn cổ sinh linh căn bản cũng không có sinh mệnh lực có thể nói có tài năng lớn trầm giọng nói có người nói thánh hoàng tử từng đã từng lĩnh hằng chi trù bất truyền bí thuật chẳng lẽ đây cũng là cái kia bí thuật một trong có sinh linh nghi ngờ nói một đám sinh linh đều là không hiểu ra sao trong lòng đối với d ư ợ c tộc cũng là càng kiên kỵ d ư ợ c tộc bí thuật liên tiếp xuất hiện tựa như vĩnh vô chỉ cảnh mở dạng trừ ra những cái này nghe nhiều nên thuộc bí thuật ngầm còn không biết có bao nhiêu thảo nào năm đó bị vạn tộc nơi n h ầ m vào thật là đáng sợ chặt Vâng, vụ thanh quang hải dương, nổi lên kinh cái hải hải kêu một đào ở một đám sinh linh sợ hai trong ánh mắt cái tiêu một vụn g thánh quang hải dương diễn hóa xuất từng đạo thánh khiết lôi đ ỉ n h vang vọng đất trời mang lấy tinh lọc thế gian nói thế ẩm ẩm b ổ về phía tiêu p h ạ m thánh quang lôi đ ỉ n h đánh tới hư không nhấn nát trên trời dưới đất không chỗ không phải một mảnh trắng loan thánh quang tựa như trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc cùng lúc đó một loại lạnh l è o thấu xương tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong rất nhiều sinh linh đều không kiểm hãm được đánh phát lạnh run dày đây là dực tộc cấm thuật vô thượng sắc khí uy không thể đỡ bên ngoài sân chi sinh linh còn như vậy vị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt tiêu phạm. càng làm m a u cốt tủng nhiên hàn ý nảy xanh hơi anh tiêu phàm chiến lược toàn bộ khai hỏa nhục thân thần quan vạn trượng giống như là mặc vào nhất kiện tiên ý ỉ quan diệu tứ phương dạng ngời rực rỡ thần võ toàn trường làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào thình tịch thần hà bốc hơi dựng lên hào quan vạn trượng đối mặt kinh khủng như vậy tịnh thế lôi đ ỉ n h tiêu phàm đi ngược lên trời liên tục vung đầu nằm đ ấ m từng đạo công phạt thánh thuật đều xuất hiện gió lôi chật c h n tiếng vang không r ư ớ thương khung nổ vang liên tục các loại vô thượng công phạt thánh thuật như cựu tiên ngân hàng lịch lưu nhi thượng dung chuyển trời đất phấn t h o hư không Cuối cùng, cái kia từng đ một vũng thánh như quang hải dương tại chỗ bị đánh bạo hóa thành đầy trời quang vũ thưa thất xuống ở đại địa bên trên rơi đập ra từng cái hố sâu có sợi luồng khói xanh lợn lờ nhưng mà thánh hoàng tử vẫn là vẻ mặt bình thản màu sắc không có có một câu nói cái kia từng vị viễn cổ thánh linh thản ra vô tận rực rỡ thánh quang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 trong ả n a vô t h nháy mắt phương viên mấy ngàn thước bên trong thực vật cơ hổ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên tất cả thủy phân tại chỗ bốc cháy lên đây là tiêu phàm thần hóa lô cực kỳ bất phẩm tương truyền chính là nhất tôn nửa bước đế binh khủng bố phi thường có sinh linh la thất thanh đứng lên trong i loại ê u phàm các t u thuyết, y ề n t h kèm e h ắ mỗi m ộ lúc ầ n đ ạ nhất truyền i i ê ê n hắn hạ, vì l、so、thời toàn bộ sinh linh tất cả đều là chờ mong và phần đương nhiên cũng không có thiếu sinh linh sắc mặt tái nhợt không nớt vô luận là tiêu phàm vẫn là thánh hoàng tử các loại chờ kinh thế yêu n g h i ệ t đều yêu n g h i ệ t kỳ cục cùng như vậy kinh thế yêu n g h i ệ t cùng sinh ở một thời đại thật sự là một loại bi hay vô luận ngươi có bao nhiêu trói mắt trung bi cũng chỉ là một mảnh lá xanh mà thôi thậm chí người hậu thế cũng không biết có sự tồn tại của ngươi ùng ùng thần lô như sơn nhạc dâng lên vô tận ly hỏa tịch quyển c ử u thiên thập địa bên trong có đế vân loại lên uy năng vô cùng ở tại phía dưới có vạn thiên hỏa lưu r ú xuống vô tận pháp tác chi lực quận trào mãnh liệt mà dâng trào hóa thành từng cái thần hỏa phương hoàng q u a n quần thần lô vũ động đây là cực kỳ đáng sợ một、màn.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 mà lúc này thánh hoàng tử s ắ t mặt hơi đổi thần s á c hơi có vẻ ngưng trạo hiện nhiên thời khắc này tiêu p h ả m làm cho hắn đều hơi có chút giật mình nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút giật mình mà thôi hắn chính là thánh hoàng tử được xưng một tôn vĩnh hằng c h i chủ vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t cuối cùng rồi sẽ san bằng thế gian tất cả khước phục quân lâm thiên hạ chương ba trăm bốn mươi lăm vĩnh hằng thanh kiếm đế lộ đại địch một năm thương thánh hoàng tử khiết trắng như ngọc rỗi tay ra trong tay xuất hiện một thanh kim sắc thanh kiếm cái kia từng vị viễn cổ thanh linh nhất tề hóa thành từng đạo thanh quang đăn vào không ớ t tôn ra cái kia một t h a n h kim sắc thanh kiếm bên trong hắn nắm chặt vỏ kiếm chậm rãi đem kim sắc thanh kiếm rút ra mỗi xuất hiện một t ứ c liền bắn ra hơn vạn nói thanh quang quang mang và trượng cực kỳ trói mắt đồng thời có một loại hãn hải một dạng u y áp ẩm ẩm hiện lên bốn phương t h m hướng viễn không chỗ một đám sinh linh đều nhất tề biến sắc nhịn không được r ồ n r ậ p rút lui bọn họ tất cả đều vẻ sợ hãi từ này cổ u y áp bên trong bọn họ cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ đại ý chí đây là một loại ta mặc kệ hắn là ai duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm giống như là muốn chấp trưởng đây là cùng đại ca của ta cùng nhau vượt qua trời phạt thánh vật vĩnh hằng thanh kiếm gạo cực kỳ kích động sắc mặt đỏ lên dường như vì thế cảm thấy vô cùng bốn sáu ba kiêu ngạo một đám sinh linh kinh hãi đều hoảng sợ nhìn về phía cái kia một thanh kim sắc thanh kiếm nhưng trong lòng là vô cùng rung động t h i ê n khiển thánh hoàng tử dĩ nhiên gặp qua t h i ê n khiển hắn rốt cuộc là có bao nhiêu gặp thiên đố mới sẽ tao nộn h ư vậy kiếp nạn mà tiêu phàm vị này đông ngực vô thượng yêu nghiệt lại cũng như thánh hoàng tử một dạng tao n ộ rồi thiết h i ể n cái này ngược lại là thú vị hai vị gặp qua trời phạt vô thượng kinh thế yêu nghiệt quất đấu làm thật là khiến người ta một loại cực độ lạnh lùng tựa như ý muốn muốn tinh lọc thế gian vạn vật khí tức ẩm ẩm lan tràn ra màu vàng vĩnh hằng thanh kiếm mỗi thăng cao nhất thốn sẽ lao ra hơn vạn nói thanh quang làm cho xa xa quần sơn cũng vì đó văng tung toe sụt xuống đây cũng không phải là thần niệm biến thành nhưng cũng không phải chân chính vĩnh hằng thanh kiếm mà là lấy vĩnh hằng thanh kiếm kiếm ý là cơ vô tận kỳ chân vì thân thể một đám viễn cổ thánh linh vì năng lượng c h i nguyên cơ khí thình thịch cuối cùng cái kêu một thanh vĩnh hằng thanh kiếm xuất hiện ở thánh hoàng tử trong tay hạt đứng nạo nghệ với hư không bên trong dùng sức bổ về phía tiêu có vô tận hào quang trào đẳng gột rửa thương khung chỗ đi qua vạn vật đều là hủy trong n g á y mắt bị tinh lọc rơi có thể nói là cực kỳ kinh khủng bành bành bành l o n g trời lở đất tiêu p h à m cầm trong tay ly hỏa thần lô chủ công lấy vạn vật mẫu khí đỉnh phòng ngự thân mình nên chiến cầm trong tay vĩnh hằng t h á n h kiếm thánh hoàng tử các loại thần hoa nhấp nháy đại địa ở văng tung tóe dây núi ở đổ nát thư không tại phá toái lấy hai người làm trung tâm phương viên mấy ngàn thước đều trở thành một vùng đất hủy diện không thấy bất cứ cái gì duy có nhiều loại thần hoa l o i lên chấn động thiên địa hai người đều là toàn lực xuất kích các loại công phạt thánh t h u ậ t vô thượng cấm thuật tiếp liền thi triển mà ra đánh thương không phá diện nhật nguyệt vô quang thình thịch lại là một lần va chạm kịch liệt hai người nhất tề rút lui vài trăm thước nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng hiện nhiên trong khoảng thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại tới trừ phi là sử dụng cuối cùng nội tình b á một giây kế tiếp thánh hoàng tử thân hình lõe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở ga ấu bên cạnh một tay lấy bên ngoài kéo chân đạp vĩnh hằng thanh kiếm phá không đi dù sao đây chỉ là thánh hoàng tử một đạo thân n i ệ m không có khả năng kéo dài đại chiến đại ca hắn liền thánh nhân đều không phải là không cần sợ hắn vì sao không phải bắt hắn cho chấn áp thôi v i n h tuyệt hậu hoạn ga ấu mười phần không cam lòng tâm tại hắn nghĩ đến đại ca của mình là không gì không thể lúc này cho dù là một luồng tân niệm cũng có thể đơn giản đem tiêu phàm chấn áp thôi mới là tiêu phàm trên người những bảo b ố i kia hắn chính là mơ ước đã lâu thực sự không muốn bông tha nhưng thánh hoàng tử thủy trung chưa từng mở miệng sắc mặt cũng khôi phục bình thản không có chút nào bà đậu chạy đi đâu tiêu phàm cầm trong tay ly hỏa thần ô đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh thôi động hành tự bí tại chỗ truy kích đứng lên đông ngực vị này yêu nghiệ dĩ nhiên thắng có sinh linh gương mặt không thể tin tưởng dù cho lúc này xuất hiện vẹn vẹn chỉ là thánh hoàng tử một luồng t h ầ n n i ệ m nhưng cũng không phải là tiêu p h à m thắng lợi hả đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước liền đã nổi danh khắp thiên hạ vô thượng kinh thế yêu nghiệt cũng không phải là đương đại thánh tử nhất lưu có thể so đo cho dù là nhất tôn thiên tài chuẩn đế ở chỗ này cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái k i a một luồng t h ầ n n i ệ m nếu như thánh hoàng tử chân thân ở chỗ này chỉ sợ đông bực vị này kinh thế yêu nghiệt chỉ có sử dụng cực đạo đế binh mới vừa rồi có lực đánh một trận có tài năng lớn tự nhiên than thở vẹn vẹn chỉ là một luồng thân nhiệm liền làm cho tiêu phàm nội t ì n h đều xuất hiện khó có thể tưởng tượng nếu như thánh hoàng tử chân thân ở chỗ này lại là sao mà khủng bố dù sao cũng là đời trước kinh thế yêu n g h i ệ t nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có chẳng phải là có lôi với kỳ danh đầu phải biết rằng hiện nay nhưng là hoàng kim đại thế không ít đời trước kinh thế yêu n g h i ệ t dồn dập phá quan mà ra hành t ẩ u thiên hạ làm thật là náo nhiệt chặt không ít sinh linh sinh lòng cảm khái trong mắt cũng là một hồi cô đơn màu sắc giang sơn đời nào cũng có tài từ ra một đời càng mạnh hơn một đời chỉ là cực kỳ đáng tiếc hiện nay thế hệ này yêu nghịt tuy là cường hãn lại đúng là vẫn còn chưa từng lớn lên chính là tao nộ như vậy một cái hoàng kim đại thế xác thực có chút đáng tiếc ở đời trước kinh thế yêu nhiệt g quang hoàng dưới hiện nay thế hệ này yêu nhiệt g thực sự không lắm thu hút bất quá tiêu p h à m vị này đông vực kinh thế yêu nhiệt g ngoại trừ ngắn ngủi hai năm không tới thời gian chính là bỗng nhiên cuộc thời đã xảy ra là không thể ngăn cản bây giờ đã nhất tôn vẫn có thể chạm bình thường chuẩn đế đáng sợ cứng giả sinh sôi đẹ cùng thời chi yêu nhiệt g tạm đạm b ô quang thật là đáng sợ cực kỳ ừng đánh phá hư không trực tiếp h o à n vượt qua tiêu phạm thôi động hành tự bí truy kích đi tới cũng là trơ mắt nhìn hư không bị cái kia vĩnh h à n g thánh kiếm cắt thánh hoàng tử cái kia một luồng thân nhiệm mang theo gầu hành độ hư không đi tiêu phàm đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần đây là một cái khó có thể lường được đại địch từ lúc mấy chục năm trước thì có siêu việt cường giả thế hệ trước chiến l ự c hiện tại chỉ sợ là kinh khủng hơn tương lai càng là khó có thể đánh giá đế lộ đại địch người này được cho một cái p h ò n g đoán cẩn thận nhất ta cần được thánh nhân cảnh tu vi mới vừa rồi có thể chịu được cùng đánh một trận tiêu phàm than nhẹ một tiếng cầm ly hỏa thần lỗ trở về lướt đi nơi đó còn có một cái rất hùng chờ đấy bị hắn liệu lý mà lúc này rất hùng sớm đã là bị h ả o đức đạo nhân đánh không t ì khí hôi đầu thổ kiểm t r ậ t vật không chịu nổi ba mươi h ả o đức đạo nhân tu vi không cao l ắ m sâu nhưng cả người tinh xảo trận pháp tạo nghệ sinh sôi đánh hắn không có nửa điểm tìm khí vĩnh viễn đều là bị động chịu đòn tuy là công phạt không tính là s á t bén cũng là liền h ả o đức đạo nhân góp cáo đều không gặp được có thể nói hắn hoàn toàn chính là một phương diện bị đánh muốn phải p h ả n kích cũng là không có biện pháp đột phá h ả o đức đạo nhân trận pháp loại này phiền m u ộ n biệt khuất cảm giác suýt nữa buộc hắn đại thổ huyết chết y tiêu phản trở lại một cái lập tức chính là tàn nhẫn xuất thủ vô tận ly hỏa dũng manh vào sinh sôi đem rất hùng n u n g khô thành tạt bã đúng lúc này xa xa lại là một tiếng trầm m ộ n tiếng nổ vang cực đạo đế bi tái hiện trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh tất cả đều n g ợ n ra chậm nhất tể hướng chỗ kia chạy đi có thể làm cho yêu đế tử nhóm cường giả xuất động cực đạo đế binh muốn nhất định là gặp phải thứ tốt gì chương ba trăm bốn mươi sáu thiên tài chuẩn đế muốn chém tiêu p h à m hai năm thánh hoàng tử cũng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt ở mấy chục năm trước trẻ tuổi tử cơ h ộ không có người có thể là đối thủ của hắn mọi người sau khi thấy được đều vòng quanh hắn đi mà nay đông vực vị t i ê u kinh thế yêu nhiệt g đúng là kém chút chém giết đệ đệ của hắn còn suýt nữa đánh bể hắn một luồng thân nhiệm điều này làm cho rất nhiều sinh linh đều kinh hãi đương đại bên trong có thể chỉ có yêu đế t ử vị kia vô thượng yêu nhiệt g có thể cùng thánh hoàng tử tranh cao thấp một chút cái này là rất nhiều sinh linh quan điểm cho dù là tiêu phàm vị này từ từ bay lên tân tinh bọn hắn cũng đều không coi trọng còn như nhân tộc đời trước thánh tử nhất lưu vậy càng không cần phải nói khó có thể cùng thánh hoàng tử yêu đế tử các loại chờ một đám yêu nhiệt đặt song song đại ca ngươi nhất định phải báo thủ cho ta gà hầu đứng ở thánh hoàng tử bên cạnh vẻ mặt oán giận mà trước mắt bao người chính là một cái thánh nhân cảnh đều không phải là nhân tộc tu sĩ dám đạp trên mặt của hắn đây quả thực là vô cùng nhục nhã đây là một chỗ kim bích huy hoàng đại điện ở dực tộc chỗ ở nơi nào đó ngày thường không có một sinh linh có thể t i ế n đến bởi vì đây là thánh hoàng tử bế quan tri điệu bị một đám cảm kích sinh linh coi là cấm điệu những cái này không biết chuyện sinh linh một ngày tùy tiện xung vào chính là sẽ bị thánh hoàng tử nô b u ộ c giết chết tại chỗ tuyệt không ngoài suy đoán làm đời trước dực tộc kinh thế yêu nghiệt thánh hoàng tử sở độ hóa tám trăm năm mươi bảy sinh linh vô cùng cường đại chính là hai vị thiên tài chuẩn đế lại đi qua thánh hoàng tử điều giáo Thực thực thể không lực quả thực không thể đo lường. đại o lường. đ điện sàn nhà chính là vô tận linh thạch t ư ợ n g phẩm lã thành có thể nói cả tọa đại điện nhất định chính là một tàng bảo khố mở dạng mà ở vị trí cao nhất chỗ thì là có một tòa dạng người rực rỡ cực phẩm kỳ chân núc thành bảo tọa thánh hoàng tử đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hãn tư thế vai hùng vĩ đại tóc vàng không gió mà bay mặt như lao gọn may kiếm nhập tấn trong con ngươi có vô tận tinh thần h n diện t h â m bất khả chắc giống như thời cổ thánh hiền phục sinh đại ca ngươi tại sao không nói chuyện cái kia hèn mọn dị đoan nhưng là đạp mặt của ta gào sắc mặt hết sức khó coi ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở bên ngoài mặc dù ngươi đứng sau l ư n g ta cũng không làm nên chuyện gì thánh hoàng tử t h a nhâm rất là bình thản có đại ca ngươi ở ai còn dám xuống tay với ta gào hoàn toàn thất vọng thánh hoàng tử tên danh dương thiên hạ chính là thế hệ trước cừng giả cũng không muốn t r e o chọc như thế nhất tôn vô thượng yêu n g h i ệ t ai dám xuống tay với hắn đâu bất quá tổng có ngoại ý muốn không phải thí dụ như lúc này đây tiêu p h ạ m hùng h á n xuất thủ ngươi nên thu liễm một chút thánh hoàng tử n h ú mày trong mắt có vô tận tinh thần ở huyện d i ệ t một đạo thánh quang từ đó bắn ra tại c h â đem g u trấn áp trong đó ta trấn áp ngươi một năm một năm sau ngươi vừa có thể tự do hành động một năm nay ngươi liền ở ta thần đồng bên trong tu tập bí thuật hiểu chưa a không muốn gà h ậ vệ mà không cam lỏng làm thế nào cũng không tránh thoát đạo kia thánh quang hắn không gì sánh được bệ hoại oán hận nói đại ca cái kia h è n m ọ n dị đoan ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bùng tha thể chất của hắn cực kỳ t h ầ n dị tuyệt đối đáng giá ngươi xuất thủ hay là thể chất không coi là cái gì trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống chi phân tu đạo một đường chỉ có ngộ đạo mới vừa rồi là chính đ ủ còn lại hết thể đều chỉ là vô căn cứ mà thôi thánh hoàng tử thân sắc bình thản không gì sánh được đại ca cái kia h è n m ọ n dị đoan bất tử ta ý khó rằng cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành ta tâm ma a ga âu hét lớn hảo hảo đi bê quan nếu như không tinh tiến nữa ta còn đem tiếp tục chấn áp ngươi một người h h n tử trong đó chính là nhân tộc hát phát hát nhãn mặc kim giáp chiến y ỉa cầm trong tay một đôi lôi quan lượn quanh đại đồng truy một cái khác thân cao hai thước có thửa toàn thân kim quan kiếp thước sinh một cặp cánh thần và nóng mỗi một tấc da thịt đều có như kim là thầm thường dặn người rực rỡ cái này chính là xích kim thần thuộc người bái kiến chủ nhân hai người vừa tiến vào đại điện bên trong lập tức chính là rất cung kính quỳ d ạ m trên đất vẻ mặt sùng bái nhìn thánh hoàng tử bọn họ tất cả đều là bị thánh hoàng tử độ h ó a cường giả thần trí thanh tỉnh cùng thường nhân không khác nhưng là đối với thánh hoàng tử theo lệnh mà làm cái này chính là dược tộc độ h ó a thuật đáng sợ chỗ bị dược tộc độ h ó a thuật độ h ó a phía sau cùng thường nhân không khác căn bản là không có cách phát giác các người đi đem cái kia tên gọi là tiêu phàm đông vực yêu nhiệt đầu lâu mang tới thánh hoàng tử sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói nhưng là cái kia chấp trưởng cực đạo đế binh đông vực yêu nhiệt tên gọi là hoa cựu nhân tộc lấy làm kinh h i bực nào để ý những cái này ngoại vật cường giả làm tự tin. cái kia trung Quy không phải độc thuộc về hắn cực đạo đế binh trung Quy chỉ là vật chết thánh hoàng tử thản nhiên nói chủ nhân giáo hân chính là hai người nhất t ể cúi đầu thánh hoàng tử gật đầu nói bất quá vị tiêu cực đạo đế binh ngược lại có chút phiền p h ứ c như vậy đi các ngươi mang theo ta vĩnh hằng thanh kiếm đi trước xứng đáng chống đỡ khoảng khắc đầy đủ các ngươi đem bắt giữ chủ nhân không cần như vậy đi hai người chúng ta dưới sự liên thủ là đủ thừa dị p bên ngoài đế binh chưa tế xuất chi tế liền có thể đem chấn áp thôi tên gọi là lan triệt xích kim thần tộc tự tin nói sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực ta không muốn có chuyện ngoại ý muốn xảy ra đi thôi t ự a đầu đầu lâu t r í c h tới thánh hoàng tử lãnh đạo nói rằng vừa dứt lời bên hông h ắ n trường kiếm màu vàng đóng bay ra vương vương vàng, vàng vàng rơi vào hai người bên cạnh là chủ nhân hai người nhất tề gật đầu sau đó lan triệt rất cung kính đem vĩnh hằng thanh kiếm phụng với trên tay thối lui ra khỏi đại điện r ơ i khỏi đại điện sau đó hai người vừa hướng lấy long mộ địa phương sở tại bay đi một bên thấp giọng nghị luận có người nói chủ nhân tu luyện cái loại này cổ kinh cũng nhanh thành đến lúc đó chính là yêu đế tử đều không phải là chủ nhân đối thủ Yêu đế tử chương ă n bản cũng k ô n này n g g phải đời là ờ ba trăm bốn mươi bảy thanh minh máu phong ma tân bí ba năm nơi đây tại sao có thể có nhất tôn vô thượng đế binh đó ở hào đức đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc màu sắc cái này đây tựa hồ là thanh minh đại đế u minh tháp lao hòa thượng sắc mặt cũng thay đổi ở phía trước cách đó không xa một đám sinh linh vẻ mặt rung động ngưỡng nhìn bầu trời nơi nào đó nơi đó đã một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong có hai vị cực đạo đế binh ở tranh p h o n g đánh ra từng đạo trật tự thần liên chấn động thiên địa trong đó nhất tôn chính là yêu t ộ c tế thần ấm mà một vị khác lại là một kiện trắng lếu c ố tháp t tỏa ra ánh sáng lung linh có vô tận khủng bố ba động lan tràn mà ra tiêu phàm nhữ mày hắn nhớ tới liên quan tới thanh minh đại đế có chút truyền thuyết tới có người nói năm đó long mộ bên trong có không chỉ một vị vô thượng đại khủng bố mượn này địa trận vẫn sắp bén cùng thanh minh đại đế rằng co nhưng chẳng biết tại sao đúng là vẫn còn chưa từng đánh nhau tới thanh minh đại đế từ long mộ bên trong trở về không lâu sau chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này mọi người không biết chuyện gì xảy ra rất nhiều người cho rằng ở trên người hắn xảy ra không rõ nhưng ở tiêu phàm xem ra cái này căn bản cũng không thành lập thanh minh đại đế nhưng là nhất tôn vô thượng đại đế độc đoán vạn năm tuyến nguyện chính là tự chém một đao trí tôn chỉ sợ cũng khó mà làm gì được hắn há lại sẽ ở trên người hắn phát sinh cái gì không rõ so sánh với cái này một nghe đồn tiêu phàm càng muốn tin tưởng nơi đây có đại bí mật lại hoặc giả nói là đại khủng bố bất quá nơi đây cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì hả tiêu phàm hơi nghi hoặc một chút trước mắt bất quá là một tọa cao sơn vẻ xanh biết giả rào cũng không thấy có chỗ đặc biệt nào không phải n g ư ờ i nói sai rồi nơi đây cực kỳ bất p h à m chỉ là bình thường sinh linh nhìn không ra mà thôi hào đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc chấm dãi nói nếu như đạo gia ta không nhìn lầm nơi đây chính là một hung h i ể m vạn phần chi địa c ự câm cùng cực dương chỗ giáo hội lão hòa thượng gật đầu nữ xuất kinh nhân nói nếu như bần tăng không có nhìn lầm nơi đây có thể liền là sinh trưởng lấy vội cây kia hư hư thực thực lòng tiên thảo bất tử thần d ư ợ n g hồi lâu không phải từng nói thích giác phật tử đột nhiên mở miệng nói vị kia u minh tháp ngọn nguồn động lực chính là vị này cao sơn cung cấp hoặc có lẽ là chính là cái tòa này cao sơn trong đế trận cung cấp tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía thích giác phật tử tựa hồ là muốn xác nhận tin tức này thật giả lão hòa thượng cười nói thích giác tu thành phật môn thiên nhan thông có thể khám phá nhân quả t ố hành bồn nguyên tất nhiên là có thể nhìn ra điều này tiêu phàm đang muốn nói cái gì đó bên cạnh lại đã tới vài cái khách không mời mà đến các ng mấy cái khách không n g ờ mà đến một đi tới h ả o đức đạo nhân sắc mặt liền cực kỳ khó coi quanh thân càng là cổ đang bắt đầu vô tận thần lực dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiêu p h à m đám người có thể không phải biết mấy người này nhưng hắn h ả o đức đạo nhân hiệu khởi lại không biết người tới không là người khác chính là thanh minh thánh địa thánh chủ cùng lạc vũ thánh tử đám người nhất là lạc vũ thánh tử hắn h ả o đức đạo nhân nhưng là đảo hơn người mộ tổ tiên lúc này bị người bắt tại trận không khẩn trương mới là chuyện lạ ta là thanh minh thánh đĩa thánh chủ đây là ta thanh minh thánh đĩa lạc vũ thánh tử cầm đầu thanh minh thánh chủ mỉm cười nói tiêu phạm trong lòng thanh á n đến chuyện h chủ h đây, vì chuyện gì? t minh thánh chủ vẻ mặt mỉm cười, bình thẳng nói, ta thanh minh thánh vẻ mặt mỉm Ta nói địa n h ấ thánh tôn t vật rơi vào tiêu r o n n g g tay của ư Không không hữu có thể hay không bỏ những thứ biết bỏ tiểu có y thích Thanh thánh minh thánh, địa thánh vật Tiêu minh địa p h à m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc hắn chính là chẳng bao giờ cùng thanh minh thánh địa người đã từng bắt biết tại sao cái này vừa nói thanh minh thánh chủ chút nào không n g o ạ i ý muốn màu sắc giải thích thứ ba mươi sáu sơn đơn hoàng nắm giữ tòa kia phong ma bạch cốt núi chính là ta thanh minh thánh địa chi thánh vật lưu lạc tại ngoại đã lâu cũng là vẫn không có cơ hội thu hồi từ đó năm đó càn quét rất khấu lúc tiêu long mộ b n trong v phạm nghi ngờ bố xuất thủ t phía h sau, nói h tòa kia phong ma bạch cốt núi chính là thanh minh thánh địa thanh vật theo hãng biết tòa kia phong ma bạch cốt núi là là năm đó đơn hoàng tổ tiên Ở tử vong chẳng ấ m k u kêu liệu luyện nguyên long lấy làm loại lại lên liên trong bảo bảo vào phong bên chính, thần thành. Hơn nữa, có người nói cái tòa này phong ma bạch cốt núi có đại người không như nào cùng thanh minh thánh nhắc quan. mộ một mà ma mỗi một bạch cốt, cốt vật tài tế tòa cốt thời chết tử tế, thế rùa, được đại đại được đều được địa các có cái có có khối khối h dựa lẽ đây là thanh minh thánh địa ý muốn từ trong tay hắn đoạt bảo sở kéo ra lời nói dối thanh minh thánh chủ gật đầu nói nếu là ngươi nghiên cứu qua có lẽ sẽ phát hiện tòa kia phong ma bạch cốt trên núi vẫn có vô cùng sự sợ hãi kỳ thực đó là thanh minh đại đế hết dịch cái gì mọi người đều kêu lên sợ hãi cổ chi đại đế quá nhạy cảm quan cho bọn hắn tất cả cũng có thể gặp phải sóng biển ngập trời tới tiêu phạm vô cùng kinh ngạc lúc này lấy ra phong ma bạch cốt núi ở tại đỉnh chỗ quả thật có một rực rỡ trí cực ánh sáng màu vàng lẽ nào đây thật là viễn cổ đại đế máu cái này điều này sao có thể hào đức đạo nhân quái khiếu đạo thanh minh thánh chủ c h ậ m g ã i nói năm đó đại đế đi trước long mộ bên trong cùng cái kia long mộ trong vô thượng đại khủng bố răng co tuy là chưa từng đánh nhau nhưng vẫn là bị thương cái tòa này phong ma bạch cốt sơn nguyên liệu chính thanh là t minh g n thánh tôn ư chủ n g trầm giọng nói nếu là như vậy cũng không phải đáng giá được các ngưỡng như thế đại động can qua chứ tiểu phạm nghi ngờ nói dù cho cái tòa này phong ma bạch cốt núi như vậy bất phàm nhưng uy năng liền lý hỏa thần lô cũng không bằng căn bản cũng không biết thanh minh thánh chủ tự mình đến tìm hắn tìm về mới lạ thanh minh thánh chủ thuận tay đánh tiếp theo đạo cơm chế phong bị bị người nghe trộm cái này mới chậm rãi nói ra thanh minh đại đế cực đạo đế binh u minh tháp vẫn luôn ở chỗ này đó ở ta có thể các loại chờ căn bản là không có cách đem thu hồi lại cứ bọn ta lại không có vị này đế binh thao túng phương pháp chỉ có mượn phong ma bạch cốt trên núi đại đế máu phương mới có cơ hội đem thu ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn vị này đế binh bị dị tộc người cướp đọc chứ ta xem mấy người này lai giả bất thiện cũng không phải như bọn họ nói vậy chính nghĩa lâm nhiên tiêu phàm trầm ngâm gian lúc h ả o đức đạo nhân đột nhiên truyền âm n ó i hơn nữa từ bọn họ mới vừa theo như lời nói đến xem nhìn như hợp lý lại vừa có vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái cần được cẩn thận mới là h ả o đức đạo nhân cảnh cáo tiêu phàm thâm d ị vi nhiên cái gọi là vô sự mà ân c ẩ n không gian tức đạo lúc này thanh minh thánh địa người không ngợi mà tới trả lại cho hắn đội đỉnh đầu dân tộc đại nghĩa n ũ sắc thực khiến người ta không thích hơn nữa tiêu phàm cảm thấy trong này tất nhiên còn có ẩn tình chỉ là hắn vẫn không thể biết mà thôi cho nên phong ma bạch cốt núi hắn là kiên quyết không phải sẽ giao cho thanh minh thánh địa húng chi hắn nắm giữ vô thủy đế trung lại có bí chữ binh dù cho không có u minh tháp vị này cực đạo đế binh thao túng phương pháp n h ư trước so người khác phải nhiều ra vài phần cướp đoạt cơ hội thật cũng không sợ u minh tháp rơi vào dị tộc nhân thủ Mười phàm Ma phẩm mấy muốn mang đi, chỉ sợ là không được như người như được. tiêu nói, Núi chiến lợi nói liền đi, bảy Bạch bằng thản vậy, nghĩ nhân Phong không Nghe chỉ chỉ đầu, đó, sợ Cốt của câu vào ta, lắp là thánh là càng là đi ra một người ánh mắt tâm độc nói tiểu tử đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan giao ra đầy cho thỏa đáng chấp nhận với hắn làm chi trực tiếp đem chấn áp thôi chính là không cần phải lãng phí thời gian nữa một vị trưởng lao khác cũng đứng dậy sắc mặt âm trầm như nước không sai nơi đây cũng không bình tĩnh không khỏi đ e m dài nhiều mộng hay là trực tiếp chấn áp thôi lại nói lại có một vị trưởng lao đứng dậy thôi được tạm thời thay nói ban đầu thánh địa mài mài tính tình của hắn cũng tốt vừa lúc có thể mượn dùng một phen trong tay hắn cực đạo đế binh thanh minh thánh chủ rất nhanh làm ra quyết đoán căn cứ hắn nhận được tin tức tới đây trong cường giả không chỉ một vị cường giả có chứa cực đạo đế binh mà bọn họ thanh minh thánh địa cực đạo đế binh u minh tháp bọn họ căn bản là không có cách trưởng khống lúc này nếu là có thể đem tiêu phàm vị kia cực đạo đế binh mà dùng tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất đến với khi nào trả cái kia liền không nói được rồi có thể mấy tháng hay là mấy năm thậm chí mấy trăm năm ai có thể nói c h u ẩ n đâu luôn không khả năng nói ban đầu thánh địa sẽ vì tiêu phàm nhất tôn cực đạo đế binh sinh sôi đánh tới thanh minh thánh địa chứ đây chính là hủy diệt nhân tộc bốn khu vực quan hệ tội lớn hắn tin tưởng nói ban đầu thánh địa người không biết cái này vậy không lý trí h ư ớ n g chi đến lúc đó có hai vị cực đạo đế binh nơi tay cho dù là nói ban đầu thánh địa tất cả nhân viên thân tới cũng chưa chắc có thể đạt được tiện nghi à. tiêu p h à m rất bình tĩnh đứng ở nơi đó cũng không nói gì nhưng là lại chuẩn bị xuất thủ liên hào đức đạo nhân lão hòa thượng cũng đều là một chữ chưa ra lại đều là thần lực xúc thế tùy thời có thể xuất thủ tương trợ thanh minh thánh địa lúc này rõ ràng cho thấy không để mặt mũi nhiều lời cũng vô ích nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn hiện tại ngoan n g o ắ n đem phong ma bạch q u t núi giao ra đây thuận tiện đưa ngươi vị kia cực đạo đế binh mượn dùng một phen bọn ta cũng không phải làm có ngươi lạc vũ thánh từ trầm giọng nói bọn họ ngược lại cũng không trở thành sợ tiêu p h à m cực đạo đế binh dù sao bọn họ nhưng là một đại thánh địa nội tình đều xuất hiện phía dưới ngược lại cũng không trở thành đỡ không được vài cái cực đạo đế uy thảo nào nam vực như vậy h ỗ n loạn các ngươi đều có tội tiêu p h à m động thân hình phiêu hốt bất định như trích tiên lăng không nhẹ nhàng lại cực kỳ máu lẹ tốc độ nhanh đến cực hạn khó có thể truy tắc bên ngoài quy tích hoành lạc vũ thánh tử thi t r i ể n ra hắn trời ban p h á p tướng đó là một thanh hoàng kim ba mũi kích sinh sôi nhiễm hoàng một mảnh trời làm cho hư không hóa thành một đại dương màu và nóng rực rỡ mà rừng rực, hào quang vạt đạo tiêu phản cười lạ cẩm thú sơn hà diễn biến mà ra từ trời rơi xuống tựa như một mảnh liên miên vô tận sơn mạch truy lạc uy thế ngập trời dựng lên bành bành bành từng đạo chói thai nặng nề g h giao kích tiếng vang lên vô tận sơn mạch như cựu thiên ngân hà ép xuống đem cái kia một thanh hoàng kim ba mũi kích gáp ở dưới chân núi trong nháy mắt đốn lửa bắn tư tung vô tận xích thần trật tự bắn nhanh mà ra chấn động hư không nhưng vẹn vẹn chỉ là duy trì một số cái thời gian hô hấp hoàng kim ba mũi kích quang mang một hồi ảm đạm tại chỗ bị đánh mái phốc phốc ở hoàng kim ba mũi kích gậy lịa trong nhật tại chỗ phun ra bùng máu tươi lớn. khi tức trong nháy mắt hệ vải suy sụp trời ban pháp tướng bị hủy làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt s ụ t thần hồn đều vì vậy mà bị thương nặng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài hắn đều sẽ không có thể t á i chiến phía sau mọi người đều biến sắc vẹn vẹn chỉ một cú đánh lạc vũ thánh tử trời ban pháp tướng liền không đỡ được tại chỗ vỡ vụn làm cho mỗi cái thanh minh thánh địa người đều rung động muốn ngăn cản cũng là trượm liền thanh minh thánh chủ sắc mặt đều còn biến không đất cũng là vô lực ngăn cản một mảnh kia vô tận sơn mạch é p xuống chỉ là trong chớp mắt sự tỉnh liền thắng bại đều là trong nháy mắt phân ra hắn thì như thế nào xuất thủ thật là vô pháp vô thiên hôm nay ổn thỏa muốn thay nói ban đầu thánh địa rất giáo dục giáo dục ngươi một phen thanh minh thánh chủ nổi giận sắc mặt tái xanh tế xuất một cái tử ngọc hồ lô hồ bỏ vào rút ra sắt na như cá voi h ấ p thủy thôn p h ệ b ắ t phương tiêu phàm ba trăm ba mươi thôi động cẩm tú sơn hà ép xuống cũng là ngạc nhiên phát hiện một cái kia s i n h s ắ n tử ngọc hồ lô tựa như vô cùng lớn một dạng lại nội hàm sức mạnh to lớn trong c h ố p mắt công pháp cái kia cẩm tú sơn hà đột nhiên biến nhỏ hướng về miệng hồ lô bay đi gần bị thu nhập trong đó nhưng là ngay một khắc này tiêu phàm đôi mắt khé động trọng đồng chi lực trào đãng mà、ra. sinh sôi chậm lại bên ngoài thu vào tốc độ sau đó ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt tiên vương từ trên xuống dưới công phạt c ử u tiên tại chỗ đem cái k i a tử ngọc hồ lô đánh bay thế tiến công biến mất ngược lại là một bảo bối tốt tiêu p h ả m khuôn mặt hiện lên một nụ cười thần lực bạo dũng mà ra toàn lực thôi động bí chữ binh hắn muốn đem điều này từ ngọc hồ lô cất đoạt nghiên cứu bên trong tiên thiên đạo đồ văn lạc có trợ giúp hắn luyện thế gian vạn đạo tại sao có thể như vậy thanh minh thánh chủ sắc mặt đại biến hắn có thể cảm giác được dường như có một cổ lực lượng một mực nỗ lực cùng hắm quyền trong tay theo thời gian trôi qua hắn đây ề u c là thanh ó c minh g thánh địa bí thuật có thể nhường cho mấy người thần lực nối liền cùng một chỗ phát huy ra không có gì sánh kiệm chiến lược ngoài ra càng nắm chắc hơn vị trưởng lao đánh ra mấy tôn cường lực pháp bảo phát sinh hàng loạt khủng bố tiếng x é gió muốn đánh lén tiêu phàm mà lúc này lão hòa thượng cùng hào đức đạo nhân cũng đều xuất thủ đem cái kia mấy tôn trưởng lao chặt lại giảm bớt tiêu phàm áp lực hiu một đạo thanh thuy tiếng x é gió vang lên cái kia tử ngọc hồ lô hóa thành một đạo tử quang rơi vào tiêu phàm trong tay toàn lực thôi động bí chữ binh giới tình huống thanh minh thánh chủ căn bản là không có cách ngăn cản tiêu phàm cướp đoạt nắm quyền trong tay chỉ có thể trơ mắt nhìn tử ngọc hồ lô rơi vào tiêu phàm trong tay đều quỳ xuống cho ta tiêu phàm tay dơ cao vạn vật mẫu khí đình một bước xa vài trăm thước nhằm phía cái kia mấy tôn liều chết t ó c đen bay p h ấ p phối, sắc k h í v a n g c run dày dữ dội như một tấm vải rách giống nhau ở kình phong bên trong rung động dung chuyển bất kham tiêu phản tay dơ cao vạn vật mẫu khí đình đưa nó làm một toàn núi thần lăng không đẻ xuống kéo theo vô tận huyền hoàng chi khí như một mảnh tinh không ép xuống chấn thiên thám địa đây là cực kỳ khủng bố công phạt vào giờ khắc này thiên địa đại chấn động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 Cái kia mấy t ô những liều c ế t trường tận thể mặt tôn trường lão sử dụng pháp bảo, đều rất giống tính ở tại sung sử đều phong dồn này biên khủng xinh không nhúc liền dụng giống không dạng. Giang giác. Giang giác. Giang n giác! giác! giác! dập pháp hợp đích, khác hư lão, lão bảo, bị bố cái ác, vi xôi mấy vô vô đẻ mở ở cái này công phạt mà đến pháp bảo tựa như không thể chịu đ ư ợ c vạn vật mẫu khí đỉnh khủng bố vi năng phát sinh từng tiếng thanh thúy tiếng nổ vang nước ra từng đạo kẽ hở nhỏ cũng đang không ngừng khuyết trương đại bên trong sao tại sao có thể như vậy thanh minh thánh chủ cùng lạc vũ thánh tử vẻ mặt hoảng sợ màu sắc bọn họ tính toán qua tiêu phạm c h i lực tự nhận dù cho không cách nào một lần hành động đem tiêu phàm chấn áp nhưng cũng không trở thành như vậy dễ dàng đã bị tiêu phàm nghiền ép chứ vị tia đi qua thiên khiển tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh lại có kinh khủng như vậy uy n ă n g sao hiện tại đến thiên các ngươi tiêu phàm d ố i bàn tay đang cùng hào đức đạo nhân các loại chờ người đại chiến mấy tôn trưởng lão như diều đứt dây mùi dạng bị tiêu phàm lôi kéo qua đây chấn áp với vạn vật mẫu khí đỉnh phía dưới không thể nhúc ních lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là đưa tới không ít sinh linh chú ý lập tức đều là vẻ mặt chấn động màu sắc đây chính là thanh minh thánh địa mấy vị bất thế xuất trưởng lão lại đơn giản cái này vui lụa mở đại phát ngay trước thanh minh thánh chủ đối đãi như vậy thanh minh thánh địa t r ư ở n g lão chỉ sợ là muốn dẫn phát náo động nha rốt cuộc là bởi vì vì chuyện gì lại dẫn tới thanh minh thánh địa người cùng đông vực vị kia yêu nhiệt g đối mặt một đám sinh linh tất cả đều nghi hoặc khó hiểu nhân tộc từ trước đến nay này đầy đoàn kết c h ứ danh tại sao lại phát sinh chuyện như thế vị kia đông vực yêu nhiệt g sớm đã là nổi danh khắp thiên hạ chư tộc nhân tộc cao tầng làm bảo vệ có thừa mới là lại làm sao biết hướng hắn xuất thủ ngươi còn có gì để nói tiêu phàm tóc đen bay phấp phới đứng ngạo nghệ với vạn vật mẫu khí đỉnh chi thượng hạ phương một đám thanh minh thánh địa trưởng thậm chí bọn hắn u giờ phút này ngay cả nói một câu khí lực cũng không có tiêu phàm ngươi không nên sàng bậy thanh minh thánh chủ cố nén trong lòng tức giận ôn hòa nhã nhận nói ra cái này đều là nhân tộc ta trụ cột vững vàng nếu như hôm nay chết thảm ở trong tay của ngươi thiên hạ tuy lớn cũng là lại không ngươi trô dung thân lúc này trong lòng cũng của hắn là hơi có chút hối hận hắn vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm liền cực đạo đế binh đều chưa từng sử dụng liền đưa bọn họ làm cho tình cảnh như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi cái này đông vực yêu nghiệt chiến l ự c lại là như thế kinh khủng thực sự vượt xa tưởng tượng của hắn tiêu phàm bất vi sở động khoe miệng nổi lên một đùa cợt màu sắc nói hôm nay ta nếu không có cái này một thân bản lĩnh chỉ sợ ta vật sở hữu đều sẽ bị các ngươi cướp sạch không còn các ngươi chính là như vậy thủ hộ nhân tộc lời này vừa nói ra may là thanh minh thánh chủ ra mặt dù dày cũng không khỏi một mảnh đó thấm hắn đường được một đời thánh địa thánh chủ dĩ nhiên mơ ước tiểu bối gì đó lợi dụng hay sao liền vận dụng vũ lực ngược lại bị đối phương chấn áp cái này nếu như truyền đi chỉ sợ là hắn cái này thánh địa thánh chủ vị trí cũng khó bảo đảm dù sao chuyện này hắn có lỗi trước hơn nữa so ra mà nói tiêu p h à m vô luận là chiến lược hay là t i ề n cảnh xa xa đều không phải là hắn có thể so sánh cân nhắc phía dưới chỉ sợ còn lại một ư ơ i một thánh địa đều không người biết chống đỡ hắn người muốn như thế nào thanh minh thánh chủ trầm giọng nói tiêu p h à m sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói các ngươi dập đầu xin lỗi việc này liền tạm thời thôi mặt khác ta cần phải biết rằng mới vừa sự kiện kia nguyên do người trước cũng không trọng yếu trọng điểm là người sau có thể khiến cho đường tuất đường một đời thánh địa thánh chủ liền ra mặt cũng không lớn hướng hắn một cái hậu bối hung hãn xuất thủ hiển nhiên trong này tất nhiên có đại bí mật tiêu phàm đối với bí mật này cực kỳ là tò mò tự nhiên là sẽ không bỏ qua thanh minh thánh chủ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu phàm sau một lát đang muốn mở miệng chi tế hư không trong cái k i a hai vị cực đạo đế binh phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng nổ v a n g sinh sôi đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn có vô số vẫn thạch từ trời rơi xuống uy thế ngập trời trong nháy mắt giữa sân hỗn loạn tưng ừ n g vô số sinh linh thôi động các loại bí pháp hoặc là né tránh hoặc là đánh ra công phạt bí thuật chém bạo rơi xuống vân thạch thiên n ộ t ngọn núi kia khắp nơi di chuyển có sinh linh la thất thanh vẻ mặt không thể tin rán dấp tiêu phàm nghe tiếng nhìn lại cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị ngọn núi k i a loan run lên một cái tựa như nào đó sinh vật mạnh mẽ đang run dậy một dạng vô tận đá lớn bùn đất lan xuống thanh thế lớn không hai bằng Ra. Trưng đoạt Một Tiếng Đột Cướp binh. năm. huyên nhiên mới đại đế. đế áo. phát sinh một cốt như như đại dương mênh mông đáng sợ ba động một con thuyền cổ xưa phi thuyền vọt ra quanh thân đều biết cái đại lỗ thủng trên đó có vô tận sức mạnh to lớn lưu t r u y ề n tản ra cực kỳ kinh người đáng sợ khí tước ở nơi này phi thuyền trên có bảy tám tôn kỳ dị sinh vật trang nghiêm mà đứng quanh thân thần lực dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt lay động hư không ở sau lưng của bọn họ đứng nhất tôn ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người như nhất tôn vô thượng thần linh một dạng lượn lơ ước chừng ba trăm sáu mươi lăm nói thần hoàn q u ắ to người phương nào ở chỗ này ồn à o náo động đem ta tộc bất hủ thượng cổ đại đế thất vậy hắn là một cái th cũng không phải cái kêu bất hủ thượng cổ đại đế nhưng là lại lại một t r ù n g ngập trời khủng bố như thế tuy là chỉ có cao hơn một thước nhưng là lại tựa như sắp sửa xé rách cái này nhất phương thiên địa vậy cực kỳ kinh khủng đây là nhất tôn nửa bước đại đế nhưng h i ệ n nhiên hắn làm cho một đám sinh linh chấn động kém xa trong miệng hắn tin tức đại đế có một vị còn sống thượng cổ đại đế toàn bộ sinh linh đều ngây dại không thể tin được đây hết thảy thế giới hiện nay lại làm sao sẽ có vị này tồn tại lại có nhất tôn vô thượng cổ đế ngủ say ở long mộ ở chỗ sâu trong hắn nên tột cùng là người nào đại đế hai chữ có thể áp sập cổ kim tương lai đại biểu chiến lược cự c hạng đạo cự c hạng nhân cự c hạng tự cổ đến nay nhân tộc đại đế cứ như vậy m ấ y vị từng cái đều lưu lại công tích vĩ đại công chấn sử sách không thể siêu việt thời đại cận cổ mười vạn năm tới duy thanh minh đại đế một người chứng đạo thành đế mà nay hắn chết đi không hơn v ạ n năm liền mới xuất hiện một vị đại đế rồi sao tin tức này như vũ trụ bạo tạc ngân hạ tắt hầu như làm cho người không thể tin được vô cùng chấn động mọi người trong lòng vẻ sợ h ã i cùng k i n h sợ những cái này kỳ dị sinh linh từng cái hồng mau nảy sinh xa xa nhìn lại giống như một đoạn ngọn lửa màu đỏ rực ở chập trờn có vẻ cực kỳ thần dị chiế cổ xưa phi thuyền tuy là rách rách rời g ư ớ i lại là có thêm vô tận khủng bố huy áp vì thế không kém chút nào nhất tôn nửa bước đế binh sắc thực khiến người ta hoảng sợ khoái nhiễu đại đế trầm miên giả giết không tha phi thuyền trên cái k i a ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người gầm nhẹ xuất thủ ba trăm sáu mươi lăm nói thần hoàn trong nháy mắt bạo phát quang mang vào trượng s ô n g thẳng lên trời Úng m n g hắn sở phun ra mỗi một chữ đều có như sen lấy vô tận sức mạnh to lớn tại chỗ đem cách gần đó một ít cường giả đánh thổ h ế t bay n g ư ợ n hình thể trong nháy mắt bạo liệt đây là đạo bùn nguyên thể hiện một chữ liền là một loại nói so với ma tắc cái chủng loại kia thân trong nháy mắt hư không một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận xích thần trật tự giống như cựu thiên ngân hàng ngược lại khuyên xuống phô thiên cái địa mà đến thanh thế quả thực không gì s á n h kịp ta đi những cái này hồng mao k h á i trong tay cầm đều là chuẩn đế vũ khí lúc nào chuẩn đế vũ khí không đáng giá như vậy nhân thủ một bà h ả o đức đạo nhân hai mắt một mạch lứa tinh quang h o á i khiếu đạo tiểu tử nếu không thương lượng tôi h ngươi đem ngươi vị k i u cực đạo đế binh tế xuất tới chúng ta đoạt một bà đi liền tiêu phàm không đáp ngược lại nhãn thần sáng quắc nhìn về phía một bên u minh tháp hắn nhớ thử một lần có thể hay không đi qua phong ma mạnh cốt núi đem vị kia u minh tháp thu lúc này chính là một đại tốt cơ hội yêu đế tử các loại chờ một đám cầm giả đ ề u ở đây tao nộ những cái này hồng mao quái truy sát tự thân hoặc là đều khó bảo toàn không thể quản hết được đây đối với tiêu phàm mà nói t ứ p đoạt t u minh tháp vị này cực đạo đế binh không thể nghi ngờ là giảm b ấ t độ khó c h ỉ ít không cần phải lo lắng biết có người khác quấy dối hoặc là cùng hắn tranh đoạt bất quá là chút chuẩn đế vũ khí mà thôi muốn cướp liền đoạt tốt nhất tiêu phàm trong mắt tinh mang nổ b ắ n ra gắt gao nhìn chằm chằm hào đức đạo nhân cùng lao hòa thượng các ngươi cho ta hộ pháp ta nghĩ biện pháp đem vị kia u minh tháp bát ta đi tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không hào đức đạo nhân tin tưởng ở tiêu phàm cái chán sờ một cái nói những cái này hồng mao quái kinh khủng như vậy một bên lại có yêu đế t ử nhóm cường giả dình đoạt u minh tháp đó không phải là muốn chết là cái gì lão hòa thượng cũng là khuyên nói ra tuy nói lúc này tình huống nguy cấp nhưng yêu đế t ử đám người chỉ là ở n h ẫ n một ngày ngươi tiến lên cướp đoạt u minh tháp tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ lôi đình nhất kích cái được không bù đắp đủ cái mất ta đúng lúc này lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết văng lên phía sau hiện ra như hải triệu một dạng u minh s ư ờ n g cùng phi thuyền xa xa đối lập sinh không chỉ có như vậy những cái này chịu khổ hồng mao quái chém giết sinh linh ở sau một lát chính là hóa thành hồng mao quái đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm chiến lược tăng vọt không chỉ gấp mấy lần tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là quái vật gì lại làm sao mang lây một đám sinh linh hoảng sợ yêu đế t ử đám người tế xuất tế t h ầ n ấm có khác đại la thánh địa đầu người treo một khối kim sắc la b à n hai vị cực đạo đế binh h ò a lẫn có quán xuyên quá khứ hiện tại tương lai tư thế đáng sợ tột u cùng tuyệt đại đa số sinh linh đều bị giảm trên mặt đất khó có thể ngăn cản cực đạo đế bị áp bách liền ngay cả này hồng m a quái cùng u minh sướng cũng đều dối rít dừng lại không tiến lên mặc dù như thế nhưng bọn hắn ai cũng không dám thả、lòng. hai vị cực đạo đế binh ngược lại là tới thật đúng lúc tộc của ta đại đế vừa lúc thiếu thiếu đế binh các người nhất tịnh chính lên a vị tiêm ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhịn không được cười ha hả nhìn về phía tế thần ấm cùng màu vàng kia la bản nhãn thần không gì sánh được nóng cháy ta xem ngươi là c h ẳ n g sống yêu đế tử nhãn thần phát lệnh thôi động tế thần ấm đánh ra một cái cực đạo đế uy chương ba trăm năm mươi mốt nói dương thần vương thật có đại đế hai năm vain hư không bên trong tế thần ấm bừng tỉnh một thanh thần linh chi minh rủ xuống vạn trượng hôn đột khí tản ra vô tận khủng bố sức mạnh to lớn tình cảnh này cực kỳ kinh người những cái này hôn đ khí bừng tỉnh có hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước từ thiên ngoại bông xuống hầu như làm cho tâm thần người nát ấy đây là cực kỳ khủng bố công phạt tư thế chỉ là đế uy sơ hiển liền là xinh xinh làm vỡ nát không biết bao nhiêu u minh s ư ơ n g liền ngay cả này hồng ma quái cũng đều là cả người run dậy như muốn sắp không chống đỡ nổi nữa hai n h các ngươi mặc dù nắm giữ cực đạo đế binh thì như thế nào tộc của ta đại đế còn sống hắn sắp xuất thế các ngươi a i có thể chịu vị tiêu bao phủ ba trăm sáu mươi năm nói thần hoàn sinh linh hình người hát lớn thế nhưng thân thể của hắn lại cũng nhịn không được run hoàn toàn là bị cái tiêu cực đạo đế uy sợ áp chế ngay cả là cường đại như hắn bốn sáu bảy ở cổ tri đại đế khí tức tràn ngập dưới cũng có chút không chịu nổi bất quá hắn trung quy không phải là sinh linh giống vậy cho dù là cực đạo đế uy hắn cũng dám hung hắn xuất thủ lập tức hắn cả người thần hoàn quan g mang văn trượng xông thẳng lên trời câu động vô tận khủng bố tinh lực mà rơi đông cái thứ nhất chữ cổ hiệ n lên nặng nề g h như núi sắc bén phi thường ẩn chứa tuyệt thế sắc khí đông cái thứ hai chữ cổ hiệ n lên kim quan g rực rỡ như đại dương mênh ngông tứ lược tịch quyển cựu thiên thập địa cuồng bạo vô địch đông người thứ ba chữ cổ hiệ n lên hỏa hoàng trên không uy năng vô cùng làm như một con viễn cổ phượng hoàng phục sinh uy thế vô cùng thương không đang run dày hư không ở sụp xuống liên tiếp mười một cái chữ cổ hiện lên dấu vết ở hư không bên trong thần bí huyền ảo khiến người ta kinh sợ cái này đây là ta nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết tiêu p h à m trong lòng sợ run cổ tự quyết nhưng là nói ban đầu thánh địa vô thượng công phạt bí thuật hạng người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tu thập liền các đời thánh tử cũng không thể nắm giữ này bí thuật cái này bao phủ ba trăm sáu mươi lăm nói thần hoàn sinh linh hình người đến tột cùng là người nào làm sao sẽ nắm giữ nói ban đầu thánh địa vô thượng công phạt bí thuật chẳng lẽ là tiêu phạm đồng tử manh co g i t lại tựa hồ có hơi khó có thể tin đúng lúc này Vị tại h hoàn sinh linh hình người, quanh thân tinh lực mềm ngông quần quần tôn ra, như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế, uy thế kinh thiên.、Và、anh, ầ quần n người, ngông quần tuân tuôn lực uy ra, t mềm vô Vậy b ự c này mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp giới vị k i a sinh linh hình người cuối cùng đánh ra cuối cùng một cái chữ c ổ một cố vô tận hoàng vắng tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn khí tức ẩm ẩm hàng lâm tiên cổ hơi t h ở này khủng bố phi thường mặc dù là cách thật xa một đám sinh linh cũng đều đều vẽ sợ hãi bậc này lực lượng kinh khủng cho dù là nửa bước chuẩn đế cường giả đều sẽ bị nghiền thành thịt nát thân từ gạo tiêu mà lúc này tiêu phàm cũng rốt c ụ c xác nhận vị này sinh linh hình người thân phận nói dương thần vương vị này bao phủ ba trăm sáu mươi năm nói thần hoàn sinh linh hình người vô cùng có khả năng chính là mất tích năm ngàn năm có thừa nói dương thần vương theo tiêu phàm biết một số từ ngàn năm nay nắm giữ hoàn chỉnh mười hai chữ cổ nhân tộc tu sĩ chỉ có nói dương thần vương cùng hai người bọn họ mà thôi húng chi nói dương thần vương cuối cùng xuất hiện địa phương cũng chính là long mộ bên trong như vậy xem ra vị này bao phủ ba trăm sáu mươi năm nói thần hoàn sinh linh hình người vô cùng có khả năng chính là nói dương thần vương chỉ là vì sao mất tích hơn năm ngàn năm nói dương thần vương sẽ biến thành bộ dáng như vậy càng làm cho tiêu p h à m không hiểu là hắn tựa cửa, cửa tiếng nói phía d ư ớ i đang ngủ say trong tộc đại đế chẳng lẽ là thanh minh đại đế hay sao nếu như không phải cái k i a trong ngủ mê vị kia thượng cổ đại đế thì là ai a một loại bí thuật mà thôi cũng như toàn muốn ngăn cản cực đạo đế uy yêu đế tí nhất khuôn mặt cười nhạt màu sắc đúng lúc này dãy núi dưới lòng đất truyền đến một tiếng hư lạnh một luồng đế uy vật ra tế thần ấm ai lập tức nhỏ rất nhiều gần như bị phong bế một dạng làm sao lại như vậy lẽ nào phía giới thực sự đang ngủ say nhất tôn vô thượng cổ đế một đám sinh linh nghẹn họ nhìn chân chối bọn họ vốn cho là là vị tia sinh linh hình người ở đe dọa mà nay biết thật có một vị vô thượng tồn tại ngủ say ở tòa này dây núi phía dưới vô c h i sinh linh các ngươi đã quấy dày đại đế mặc dù đem bọn ngươi toàn bộ chém chết cũng khó mà r ử a tội lỗi của các ngươi à. vị tia sinh linh hình người đứng sừng ở phi thuyền trên gọi cùng lúc đó h ư không bên trong nhất thời lan tràn ra một cỗ không gì sánh được hề u y nào khí tức như khai thiên tích địa c h i sức mạnh to lớn vừa tựa như diện thế chi vô thượng hủy diệt trí lực khí tức làm cho một đám sinh linh vẻ sợ hãi cả người sợ run cái này đây là cái gì sao tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại có gì tộc sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc gần như rên dị một dạng lên tiếng、vâng. vị n v tia sinh linh hình người hai tay của tại trong hư không hoa động câu động vô thượng đại đạo chi lực vô tận pháp tắc tùy theo mà ra đang dẹp ra từng đạo xích thần trật tự khi thế bảng bạc vô biên trong nháy mắt h ư không bên trong kim quang rực rỡ vô ngân toàn bộ thiên địa thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ vừa mắt chỗ đều là vàng óng ánh màu sắc、vâng. đang ở một đám sinh linh kinh ngạc chi tế h ư không bên trong chuyển đến một cỗ hoang vắng tột cùng tựa như sỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức huyền ảo mà thần bí tràn đầy vô tận uy áp đây là một c ố khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn làm như thần linh phục sinh lại như cổ chi đại đế đích thân tới uy áp trầm trọng như ngục có thể chấn áp chứ thiên không xong đây là thời cổ đế văn tuyệt đối có thể chống đỡ ngự lúc này tế thần ấm cực đạo đế uy có sinh linh kinh hô thành tiếng tiêu phạm trong lòng cũng là nghiêm nghị lúc này vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người sở đánh ra chữ cổ cùng cổ tự quyết chỉ tốt ở b ê ngoài cũng không phải là thuần túy cổ tự quyết mà là một loại trải qua sửa đổi vô thượng sát phạt bí thuật tại hắn trọng đồng quan chắc phía dưới vị kia sinh linh hình người đánh ra đế văn bên trong gần như một nửa đế văn cùng cổ tự quyết không có có một tia một hào quan hệ hơn nữa càng làm cho tiêu phàm kinh hãi là những cái này đế văn đều không s á o ở câu thông lấy vô ngân trong tinh không lực lượng nào đó cực kỳ đáng sợ thậm chí còn vượt qua đại đạo chi lực chẳng lẽ vị này sinh linh hình người đây là đang mượn vị k i a vô thượng tồn tại lực lượng tiểu tử chờ sau đó ngươi cũng không thể không phải che chở đạo gia ta n h a nơi này quá t à tính hào đức đạo nhân nhịn không được tới gần tiêu phàm nhãn t h ầ n bên trong hơi một vẻ hoảng sợ hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi đây lại vẫn tồn tại trong truyền thuyết vô thượng cổ đế quả thực thù chết người lên trời có đức yêu sinh chỉ sợ lúc này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu a lao hòa thượng nhìn không được bi thiên mẫn nhân nói Đơ ts vẽ thang khen t ư ở n g a trước mặt h ắ m hại ta đều đang từ từ điển các ngươi không nên gấp g á p ác mặt khác đừng lại nhảy nhìn miễn cho nhìn lơ ngơ chương ba trăm năm mươi hai áp chế đế uy đại đế h i ể n thân ba năm ông m ộ ư ơ i hai chữ cổ c h á n phóng vô tận rực rỡ thần hoa nhấc lên một trận đạo vân kinh đạo tịch quyển c ử u thiên thập địa huyền ảo trí cực trận văn tự nhiên sinh thành dấu vết ở hư không bên trong trong nháy mắt uy áp tăng lên gấp đội uy năng càng sâu như có một vầng mặt trời t r ó i trăng ở nửa không bên trong tản ra vô cùng ý thế v a n g mười hai chữ cổ chi b ố n phía hư không toàn bộ đ ổ nát mười hai chữ cổ dấu vết hư vô g i a n hình thành một cái tiểu thế giới túi muốn đem cái tiêu một đạo bị suy yếu cực đạo đế uy vĩnh cựu trấn phong mười hai chữ cổ phong thiên hấp thu vô tận hư vô c h i lực hình thành một cái tiểu thế giới túi có bất hủ khí cơ tràn ngập v a n g hư không đ ổ nát tương đường hắt sắc một khe lớn xuất hiện sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại mười hai cái chữ cổ dấu vết hư vô dan diễn biến thiên địa tự nhiên một cái kiên cố vĩnh hàng tiểu thế giới sinh ra một phe này từ mười hai chữ cổ hình thành t i ể u thế giới có sức mạnh vô thượng sinh sôi ma diệt bên trong cực đạo đế uy t một đám sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí mục như ngây người kê vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc cái này đây chính là cực đạo đế uy a cho dù là bị suy yếu sau cực đạo đế uy cũng có thể hủy thiên diệt địa chấn áp đương đại tất cả địch mới là a cái này điều này sao có thể xem ra vị kia ngủ say ở dưới lòng đất vô thượng tồn tại có thể thật là nhất tôn vô thượng đại đế a hôm nay chỉ sợ tánh mạng của bọn ta bờ vậy rất nhiều sinh linh vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc ý chí chiến đấu đều bị suy yếu vài phần đây vẫn chỉ là vị kia vô thượng tồn tại nô bục nếu như vị kia tồn tại xuất thế ai có thể kháng cự chỉ sợ là đương đại cái kia mấy tôn kinh thế yêu nhiệt g tới đông đủ cầm trong tay cực đạo đế binh cũng khó mà chống lại chứ dù sao cái kia có thể là nhất tôn vô thượng đại đế a tình huống có điểm không phải dây phía dưới vị kia vô thượng tồn tại thực sự quá đáng sợ chế chủ ta tế thần ấm yêu đế t ử sắc mặt âm tình bất định ta đại la kinh thế mâm cũng bị vị kia vô thượng tồn đang xuất thủ áp chế đế uy không cách nào đánh ra đại la thánh chủ sắc mặt cũng khá khó xử xem chẳng lẽ phía dưới vị kia vô thượng tồn tại thật là nhất tôn vô thượng cổ đế sống lại có tài năng lớn gần như thân âm một dạng nói rằng a mất đi hai kiện cực đạo đế binh che chở một đám sinh linh không thể không lần nữa đối mặt hồng mao quái cùng u minh sương giác công trong nháy mắt chính là tử thương vô số thậm chí liền một ít vô địch trí cờ ư n giả g cũng đều chết vài tôn đây là một chàng hạo kiếp một hồi không thể ngăn cản hạo kiếp những cái này hồng mao quái tựa như bệnh truyền nhiễm một dạng bị bọn họ chém giết sinh linh rất nhanh chính là sẽ trở thành mới hồng m a quái so với cái kia vô tận u minh sương đáng sợ hơn hiện nay là đại thế các ngươi như vậy nhỏ yếu sớm muộn gì đều là chết chết ở chỗ này ngược lại cũng không bị khuất vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người tàn nhẫn cười lạnh nói lời này vừa nói ra một đám sinh linh tất cả đều lặng lẽ cho dù là nửa bức đại đế cầm trong tay cực đạo đế binh tới đây đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề bởi vì ngọn núi kia loan g i ớ i vô thượng tồn tại sở tản r i a uy nghiêm càng ngày càng cường thịnh liền sắp xuất thế a một cô thiếu nữ kêu khóc bị một con hồng m a quái vô tình một quyển nổ nát ngực trái tim đều bị bên ngoài lôi kéo ra sinh sôi nuốt chừng đáng sợ hơn chính là không đến chốc lát thời gian người thiếu nữ kia chính là hóa thành một con mới hồng ma quái lần nữa gia nhập chiến đấu chỉ bất quá lúc này địch nhân của nàng cũng là nàng trước đây không lâu chiến hữu như như vậy một màn ở phía này chiến trường rất nhiều nơi trình diễn tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vô tận máu tươi chảy ra ở đại điệu bên trên hội tụ thành sông máu tanh khí tức tràn ngập ở mỗi một cái góc làm cho không ít sinh linh s á t tính quá độ vô tận tuyệt vọng lệnh khiến cho bọn họ điên cuồng lại điên cuồng điên cuồng đánh rết lấy những cái n à hồng ma quái cùng u minh sương nhưng cũng là không có ai chú ý tới trên đất t u y ế t thật giống như bị nào đó tồn tại cắn nuốt một dạng vẹn vẹn chỉ là chạy ra không bao lâu chính là biết biến mất thực sự là hèn mọn mà vô c h i con kiến t hôi à các ngươi như vậy nhỏ yếu ở nơi này lại thế đúng là vẫn còn sống không được vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người vẻ mặt c ư ờ i nhạt màu sắc làm như vô cùng thích dí lập tức giết chóc tình cảnh làm sao bây giờ tiểu tử tiếp tục như vậy chỉ sợ liền ngay cả chúng ta đều khó đào thoát hào đức đạo nhân thuận tay đập chết một con đu minh sương đ á y mắt hiện lên một tia vô cùng lo lắng màu sắc lúc này hai vị cực đạo đế binh đều bị cái tia hư hư thực, thực cổ tri đại đế tồn đang áp chế liên hoành độ hư không cũng không có cách nào đột phá bên ngo trước có lang sau có hổ dưới lòng đất hoặc là còn có nhất tôn vô thượng đại đế đây quả thực là nhất t u y ệ t cảnh lập tức trừ phi là ngũ tôn cực đạo đế binh đều xuất hiện hoặc là có thể chống đỡ ngăn cản một hai bốn nhưng lúc này dù cho tiêu p h ả m cực đạo đế binh thêm vào cũng khó mà đối kháng dưới lòng đất vị kia vô thượng tồn tại lao h ỏ a thượng trong m ả y khuôn mặt khổ sát tình huống dưới mắt s á c thực quá khổ n ố g c t h ổ n căn bản là một vô giải t ử cục trừ phi hiện thân nhất tôn vô thượng đại đế bằng không bất kỳ cái gì phản kháng cũng chỉ là đồ lao vô công tiêu phản thần sắc cũng có chút n g h i ê trọng hạn trọng đồng mặc dù không cách nào nhưng là có thể cảm giác được một cô không gì sánh được đáng sợ ba động đang không ngừng lớn mạnh cường t h ị h lấy loại khí t ứ c đó quả thực so với toàn diện hồi phục cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn làm cho người tê cả ra đầu linh hồn sợ run không cách nào sinh ra lòng kháng cự khó có thể tưởng tượng vị kia vô thượng tồn tại một ngày n h ư thế lại chính là kinh khủng cờ nào nhưng không biết tại sao tiêu p h à m lại là nhớ tới trắng bệnh trong sa mạc bộ kia thần quan có thể bộ kia thần quan trong tồn tại có thể cùng với đối kháng a đúng lúc này thư không trong tòa kia u minh tháp đột nhiên rực rỡ hảo quang có vô tận tưởng t h ụ từ đó trào đãng mà ra tiên âm t r ậ n t r ậ n vang vọng đất trời gột rửa n h â n thế b á một vệ ánh sáng ảnh tiền hiện lên từ vị kia u minh thắp bên trong đi ra một cái anh vĩ nam tử mâu quang đào qua thần quang hiện ra ùng ùng cái kia vô biên vô tận u minh sương cơ hồ là trong nháy mắt chính là chống chỗ hơn phân nửa thật lâu chưa từng trần đầy cái này là lực lượng bậc nào vẹn vẹn chỉ là mâu quang nít lên chính là gột rửa vô tận u minh sương quả thực làm người ta sợ hãi ngươi vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh hình người sắc mặt đại biến không đợi hắn nói cho hết lời cái kia anh vĩ nam tử liếp mắt lướt qua kể cả phi thuyền cùng nhau vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người cơ hồ là trong nháy mắt nổ t u n g thần hoàn không hề khí tức hệ vải bất kham bất quá hắn ngược lại là vẫn chưa bị chạm sát ở sinh tử một sát na lúc dưới lòng đất vị kia vô thượng tồn tại hiện ra một đạo đế uy đưa hắn che ở trong nháy mắt toàn trường tinh mịch chấn động khó ngăn cản hắn là ai vậy chương ba trăm năm mươi ba thanh minh đại đế c h ấ n thủ long hộ bốn năm thanh thanh minh đại đế dĩ nhiên là thanh minh đại đế thanh minh đại đế chưa chết hắn lại vẫn sống có gì tộc đại năng đều sợ hãi cũng có thánh địa thanh chủ kinh hô toàn bộ đều là hoảng sợ thất sắc thanh minh đại đế từ long mộ bên trong trở về không lâu sau chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này mọi người không biết chuyện gì xảy ra rất nhiều người cho rằng ở trên người hắn xảy ra không rõ hơn một vạn năm quá khứ cũng không gặp lại hắn hiện thân cùng như thế toàn bộ sinh linh đều cho là hắn là chết nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại vẫn sống sống sờ sờ ra hiện ở trước mắt của bọn họ bọn họ đều là nhất phương đại năng trong tộc cao tầng đối với thanh minh đại đế vị này thời đại cận cổ duy nhất thành đế tồn tại đương nhiên sẽ không, không biết hơn nữa trước mắt cái này anh vĩ nam tử nhưng là từ thanh minh đại đế cực đạo đế binh lưu minh thắp bên trong đi ra càng là làm cho không người nào có thể hoài nghi không sai là thanh minh đại đế hắn thực sự không chết thanh minh thánh chủ trở nên thất thần toàn mặc dù là khuôn mặt kích động nước mắt 483 m ặ c kệ đã từng phát sinh qua cái gì nhưng thanh minh đại đế cuối cùng là hắn thanh minh thánh địa xuất thân a cái kêu anh vĩ nam tử l a n g không dậm chân như dẫm trên đất bằng vừa tựa như nhàn đỉnh mặc bộ động tác vô cùng chậm cũng là gần như trong nháy mắt xuất hiện đang lúc mọi người phụ cận hắn vô cùng anh vĩ đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là khai thiên tích địa vũ trụ sơ sinh cảnh tượng thâm thuy không gì sánh được. kèm theo hắn mà đến còn có hắn cực đạo đế binh u minh tháp thời khắc này u minh tháp không gì sánh được đ u thuận không có tiết lộ một tia một hào huy áp tựa như một tòa phổ thông tiểu tháp một dạng nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy tự nhiên không có bức nhân huy áp cũng không có khiến người ta run rẩy khí t ứ c như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh trang nghiêm thần thánh thế nhưng từng cái sinh linh đều muốn bái lại xuống như thế đối mặt nhất tôn bất hủ thần linh muốn hướng hắn quỷ bái rốt cục một cái lại một cái sinh linh đều quỷ xuống đây cũng không phải là ép buộc không phải u y áp gây nên đều là xuất phát từ nội tâm thành kính không gì sánh được cái này căn bản nói không rõ là thế nào một loại bầu không khí thần thánh mà t i n h mịch trang nghiêm mà quái dị liền các tộc cường giả đều trong lòng k h ô n g linh như triệu bái thần linh giống nhau không ngừng dập đầu cùng bái bước bc lão hòa thượng thích giác phật tử đều là quỷ sát xuống dưới dập đầu cùng bái nhưng tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân cũng là đang kiên trì tiêu phàm nói là vì có ta vô địch chi đạo từ chắc là sẽ không đối người khác quỷ bái một ngày thật dập đầu quỷ lệ xuống phía dưới đạo tâm bị phá cuộc đời này cũng không có đế đạo chi hy vọng mà hào đức đạo nhân cũng là chẳng biết tại sao cũng chưa từng quỷ sát xuống cùng tiêu phàm giống nhau liều mạng kiên trì hai người bọn họ ở một đám dập đầu sùng bái sinh linh bên trong cực kỳ thấy được giống như hạc giữa b ầ y gà liền thanh minh đại đế cũng không nhịn được nhìn t h o á n g qua cái k i a là như thế nào một đôi mắt tiêu phàm lúc này liền là trong lòng hoảng sợ không thôi trong cặp mắt kia có vô tận tinh thần h u y ễ n diệt có vũ trụ sơ khai vạn vật mới sinh cảnh tượng tựa như có thể thấy rõ quá khứ hiện tại tương lai một dạng ở nơi này dưới hai mắt tiêu phàm chỉ cảm giác mình tựa như cái gì đều đã bị nhìn tấu cái gì đều không thể ẩn giấu cũng may thanh minh đại đế vẹn vẹn chỉ là nhìn tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân lên mắt chính là thu hồi ánh mắt làm cho trong lòng hai người thả lòng một hơi. cùng lúc đó cái loại này muốn quỷ b á i ý cũng là càng phát nồng nặc lên đây là đáng khảo nghiệm ta sao cái này đột nhiên quỷ b á i ý hầu như muốn phá hủy tiêu phàm đạo tâm làm cho hắn quỷ s á t dập đầu cùng bái nhưng tiêu phàm nói tuy là mới thành lập cũng là vô cùng kiên định gắt gao chống đỡ đây là cực kỳ khó được cơ hội nhưng đánh m ạ i đạo tâm của hắn cùng ý chí cùng với hắn cái k i a gần như hoàn mỹ vô khuyết thần hồn Người!、Phi、thuyền hài cốt bên trên, vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hư hư Phi hài kia thực thực h cốt vị c tiếng huyên náo thanh minh thánh chủ mở miệng ban thanh minh đại đế quát lớn vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người hắn càng phát ra có thể xác định cái này anh vĩ nam tử chính là thanh minh đại đế đang đối mặt cái này anh vĩ nam từ lúc hắn có thể cảm giác được một cô rất thân thiết khí tức hắn biết đó là hắn công pháp mang đến cảm giác dù sao thanh minh thánh địa công pháp và bí thuật rất nhiều đều bị thanh minh đại đế thay đổi quá người dám đối với ta vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương thần linh s ắ c mặt phát lệnh trong mắt bắn ra lưỡng đạo cực kỳ kinh người thần mang ý muốn đánh giết thanh minh thánh chủ bị trước mắt vị này đáng sợ nhân tộc khi dễ thì cũng thôi đi chính là một cái chuẩn đế đều không phải là tên cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo ở đại đế trước mặt cũng dám làm càn thanh minh thánh chủ không sợ hai chút nào ngược lại tiếng lớn hơn quát lớn đứng lên ở thanh minh đại đế trước mặt còn dám như thế chân chính không biết sống chết chỉ sợ là ngươi cái tên này chứ quả nhiên một giây kế tiếp vị này hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người chính là lại xui xẻo thình thịch thanh minh đại đế vẹn vẹn chỉ là di động một bước không có có dư thừa bất kỳ một cái động tác nào vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người cũng là lần thứ hai kêu thảm một tiếng trên người thần hoàn đều trong nháy mắt tiêu thất phân nữa bằng không thời khắc mấu chốt dưới lòng đất vị kia tồn tại lại ra tay nữa lúc này đây hắn vẫn là ở kiếp nạn trốn thanh minh đại đế thì ra thật không có、chết. chẳng lẽ hơn nữa còn là ở long mộ cái này hắn từng chiến đấu qua tử vong cấm khu bên trong xuất hiện đây chính là chấn động di chuyển cựu thiên thập địa lệ nhất sự tỉnh không có, có người nào sinh linh có thể bình tĩnh trở lại tại sao sẽ như vậy thanh minh đại đế tiêu thất một vạn năm có thừa thật chẳng lẽ là ở trấn thủ long mộ long mộ trong vô thượng đại khủng bố đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên cần nhất tôn còn sống đại đế c h ấ n thủ cái kia tự xưng hư không thánh hoàng ấu long đến tột cùng lại là lai lịch gì thanh minh đại đế nhưng có biết lai lịch của hắn giờ này khắc này tiêu phàm tâm tư loạn như ma căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại chương ba trăm năm mươi b ố cựu ư u đại đế đại đế nhân quả năm năm thanh minh ngươi sao dám như thế đang ở tiêu phàm trở nên h o à n g hốt lúc ngọn núi kêu loan phía dưới đột nhiên truyền ra một giọng nói có vẻ hơi tức giận thanh minh đại đế cũng không đáp lời từng bước một đi hướng ngọn núi kêu loan nơi đi đến v ô luận là hồng ma quái vẫn là ư u minh sương tất cả đều như lúa mạch một dạng ngã xuống trong nháy mắt h ó a thành một luồng khói xanh tại chỗ hình thần câu d i ệ t cổ chi đại đế thật là đáng sợ căn bản cũng không có biện pháp nhét độ tu vì a một đám sinh linh chỉ có thể như vậy sợ h ã i than v ô luận là cái kia hồng ma quái vẫn là ư u minh sương tất cả đều không hề thiếu có thực lực siêu quần giả, có thể đối mặt thanh minh đại đế lúc căn bản là liền một chút chống tự cơ hội cũng không có thanh minh ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn ngọn núi kia loan đình chỉ rung động nhưng này cô đáng sợ khí t ứ c cũng là càng phát rừng rực đứng lên khiến người ta sợ trong ì m này liền yêu đế tử như vậy được xưng yêu đế chuyển thế kinh tế h yêu nghiệt cũng không khỏi không túi xuống đầu cao ngạo cái kia huy áp thực sự quá khủng bố không cách nào chống cự ta chi đạo có ta vô địch cúp cho ta tiêu phạm quanh thân nổi lên từng đợt rực rỡ thần hoa giống như nhất tôn viễn cổ thánh hiển toàn thân nóng ánh trong suốt tản ra vô tận khủng bố ba động củng cố này cực kỳ đáng sợ uy áp kháng cự ở trung t â n hắn một vô số dị tượng diễn biến mà ra giống như thôi diễn thế giới bổn nguyên một dạng câu động lấy vô tận đại đạo bổn nguyên có vẻ cực kỳ thần dị di ngược lại là một cái thú vị tiểu gia hỏa thanh minh đại đế có chút ngoạn vị nhìn tiêu p h à m đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc hắn cũng không phải là kinh ngạc tiêu p h à m có thể chống cự dưới lòng đất vị kia uy áp mà là kinh ngạc với tiêu phảm trên người từng đạo nhân quả chi tuyến cái này tuổi không lớn lắm nhân tộc tu sĩ trên người lại nhiễm không hề dưới bốn tôn đại đế nhân quả chi tuyến, sắp thực Con t u ổ i nhỏ chính là cùng bốn tôn đại đế có liên lụy sau này chỉ sợ là họa không phải p h ú ca c bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc còn phải một số tiêu phàm lai lịch hắn vị này đại đế dĩ nhiên có không cách nào khám phá thiên cơ khám phá tiêu phàm lai lịch cùng với đi qua các loại lẽ nào đây là vị kia vô thượng tồn tại quân cờ hay là chuẩn bị ở sau thanh minh đại đế trong mắt tinh thần không ngừng ở huế diện đang dẹp ra các loại thần dị sức mạnh to lớn làm như ở thôi diễn cái gì kỳ quái đây tột cùng là vị kia vô thượng tồn tại thu bút liền t u ế nguyện trưởng hà bên trong đều không thể rõ thắm biết h n quá khứ chỉ cần tu vi đầy đủ ở t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong có thể do được sinh linh quá khứ hiện tại tương lai dù cho thiên cơ bị người che đậy cũng có thể ở t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong tìm kiếm gốc cuối cùng nhưng lúc này hắn ở t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong cũng là không tìm được tiêu phản một tia một hào q u ỹ tích tựa như tiêu phản cũng không từng tồn tại một dạng đúng lúc này hơi anh đột nhiên một cỗ ngập trời thần quang từ dãy núi phía dưới bạo phát mà ra xông thẳng lên trời thanh uy c á i thế kinh người khó ngăn cản trong nháy mắt này không biết có bao nhiêu sinh linh đều là sắc mặt chấm nhuận phun ra một ngủ máu tươi không giống với thanh minh đại đế lên sân khấu vị kia dậy núi dưới lòng đất vô thượng đại khủng bố vừa xuất thế chính là không chút nào che đậy hơi thở của mình cùng ý thế làm như ở hướng thế gian tuyên cáo sự hiện hữu của hắn m ộ n dạng đông đông đông kèm theo từng đợt nặng nề tiếng bước chân của từ ngọn núi kia loan bên trong đi ra nhất tôn cả người đều đang tỏa ra thần quang tồn tại cùng bình thường nhân tộc một dạng chiều cao nhưng là lại khiến người ta sợ run không ớt nếu không có thanh minh đại đế đứng ở trước núi chỉ sợ lúc này vị kia vô thượng đại khủng bố vừa ra sân chính là không biết có bao nhiều sinh linh tươi sống bị uy áp tiêu diệt vị tiêu cả người đều đang phát tán ra thần quan g tồn tại mặc huyết sắc chiến giáp cầm trong tay trường thương màu đỏ ngỏm mái tóc màu đỏ tùy phong phất phới như một đoàn sáng chói h ỏ a diễm dạng ngơi rực rỡ phảng phất nhất tôn vô thượng hỏa thần từ cựu thiên đi tới cái kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người trong miệng đại đế rốt cục xuất hiện lại một vị còn sống đại đế rất nhiều sinh linh giáp được sắp điên rồi gương mặt chấn động hoảng sợ màu sắc cổ chi đại đế có như thần chi giống nhau chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hậu thế căn bản không có thể thấy được lúc này làm sao có xuất hiện nhất tôn một đám sinh linh hầu như không thể tin được một màn trước mắt từ một thời đại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai vị đại đế vì sao xảy ra loại chuyện như vậy cái này cái này căn bản không phù hợp lẽ thường thanh minh ngươi còn không hết hy vọng sao trường thương màu đỏ ngòm hơi r u n g hư không chấn động vô tận hư vô c h i lực t r à o đáng mà ra cựu lúc này vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng là ngươi vi phản ước định của chúng ta thanh minh đại đế bình thản mở miệng u minh thắp lẳng lặng treo ở phía trên đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi tản ra khí thế không tên không có khả năng cái này cái này nhất định là giả nhất định là long mộ có một loại đáng sợ ma lực để cho ta các loại chờ sinh ra ảo giác trên trời dưới đất không có khả năng đặt song song hai đế giờ khác này hầu như tất cả cường giả thế hệ trước đều sinh ra tương tự ý niệm trong đầu tới nhưng mà tất cả đều là như vậy chân thực lấy các loại thủ đoạn thăm dò cũng có thể cảm ứng được hai vị nhân vật vô địch khí cơ cổ chi đại đế vì sao xuất hiện hai vị không tự cổ đến nay chẳng bao giờ thấy hai cái đại đế gặp nhau hai người kiết như đều là đế đây tuyệt đối là cổ kim không có chi thần tích ta không tin cái này nhất định đều là hư vọng có sức mạnh vô thượng giả làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hảo giác không ít sinh linh khó có thể tin một m à n trước mắt nhất là yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt như thanh minh đại đế quả thực còn sống ý vị này đời này hắn căn bản là không có cách thành đế vô luận hắn thiên tư biết bao chắc việt vô luận hắn là có hay không chính là nhất tôn vô thượng đại đế truyền thế cuối cùng cả đời cũng vô pháp thành đế điểm này thế nhân đều biết trừ phi thanh minh đại đế bỏ mình hắn mới vừa có một tia hy vọng mong manh chẳng lẽ nói ngọn núi kia loan bên trong cho là thật có bất tử thần dược hào đức đạo nhân nhịn không được phạm bắt đầu nói thầm tới trong mắt lóe lên một tia tinh mang bất tử thần dược từ trước đến nay đều bị cổ c h i đại đế trường khống thế nhân đều biết lúc này ngọn núi kia loan phía dưới có c ử u hữu vị này như thần linh một dạng tồn tại có thể thật là có long tiên thảo bội cây này bất tử thần dược đúng lúc này c ử u hữu lắc đầu bình thản nói đại thế đã dựa theo ước định bọn ta đã có thể xuất thế tiêu phàm chấn động trong lòng đ á y mắt cảm thấy rất ngờ vực ước định cái gì ước định trong quá khứ vô tận trong năm tháng đến t ộ n cùng xảy ra chút gì cái tên này gọi cựu u vô thượng tồn tại nhưng là như giả thiên trên thế giới một dạng chính là nhất tôn tự chém một đao trí tôn chờ đợi lấy thành tiên lộ mở ra t r là là đáng tiếc lúc này hắn không giành hỏi đầu kia tự xưng hư không thánh hoàng ấu long nếu không có thể có thể từ đó đạt được một chút tin tức hữu dụng ta ngược lại là rất t u t kỳ người nào người đem ngươi tỉnh lại làm cho ngươi đi làm cái này cấp tiên phong thanh minh đại đế như trước rất bình tĩnh sắc mặt như không hề b ậ n tâm bình thản tột cùng chỉ có cái k i a m ộ t đôi trong mắt có vô tận tinh thần huyễn diện có đại đạo tái diễn cảnh tượng hôm nay ngươi ngăn không được ta cựu lạnh lùng vô tình mở miệng trong tay trường thương màu đỏ n g ỏ một tám linh vang lên con con g tôn ra một đạo đâm thủng bầu trời thần mang lập tức đem thiên đô cho chọc ra một cái đại lỗ thủng vào giờ khác này toàn bộ nam vực đều sôi t r o những cái này có lâu đời truyền thừa thế lực tất cả đều vẻ sợ hãi mặc dù là cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm cũng đều cảm ứng được này cộ không thể coi thường khí tưởng h í t ứ trường thương màu đỏ ngòng tiếp tục phát quang huyết quang tràn ngập thương cung che khuất bầu trời uy thế kinh người ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt đạo kia thần mang xông vào vô ngân hư không bên trong không vào hát cám cùng lạnh như băng trong vũ trụ ùng ủ n g vĩnh hằng mà cô tịch trong tinh vực một viên bay qua lưu tinh tại chỗ bị đạo kia thần mang đánh bể hóa thành hư vô tại nơi đạo thần mang bùng nổ trong n g a y mắt ở đây chi sinh linh đều sợ hãi đến ngay cả lời đều không thể nói ra quá kinh khủng quá sợ hãi đây tuyệt đối là nhất tôn vô thượng cực đạo đế binh hơn nữa còn là chủ công phạt lợi khí cực kỳ kinh khủng cái này là loại nào như thế nào một s ứ chính m ạ n à? Chỉ sợ là Chỉ cũng không có như vậy lực công thần linh không như sợ k vậy c chứ. h ứ đ g vùng ở cả vùng đất này bên trên, n đất là lại i s sinh viên ngoại đánh bể một viên bực một là ư u quả tinh, thực l m cho người ta khó có thể tin. Cái này, chính khó thể người tin. này, ta là đại đế v a i sao rất nhiều thế hệ trước cường giả tất cả đều thất sắc trên mặt vô cùng thảm đạo Vì thế như vậy chỉ sợ bọn họ tu luyện tam sinh tam thế cũng đều không thể đạt được chứ mà những cái này cường giả trẻ tuổi cũng đều có không sai biệt lắm nỗi lòng thậm chí càng phiền táo một ít có đại đế trên đời ý nghĩa lời này bọn họ đem vĩnh viễn không đặt chân đế đạo khả năng chỉ có thể nối tiết hóa thành một cổ xương trắng truyền à là n biến gian. không tại thế gian. Đây chỉ là một t chỉ Đây đêm không có t đạo đế binh, nếu là ở đại đế trong s lại, lại thuyết cổ chi đại đế đứng trên mặt đất huy động đế binh có thể dễ dàng đem trong vũ trụ tinh thần chém xuống tới vô luận xa xôi bao nhiêu xem ra là thực sự khi mọi người nghĩ vậy thì nghe đồn mọi người đều run run dậy vì thế như vậy thật là đáng sợ chính là hủy diệt thế giới này cũng căn bản không thành vấn đề c h á c không được từ cổ trí kim đại đế đều là cấm kỵ hắn sinh hắn đã chết hắn chết hắn mới sinh hai đế khó tân phùng ha <haha>, ha lão bằng hữu ngươi cũng hiểu được tịch mịch thật sao cựu h u huy động t r ư ờ n g thương màu đỏ n g ỏ m t ù y ý ném ra mấy đoá xinh đẹp thương hoa nói thôi được hôm nay liền để cho ngươi báo hầm đại đế máu như thế nào hắn tiếp tục huy động t r ư ờ n g thương màu đỏ n g ỏ m dùng sức chấn động một đạo càng thô to thần mang s ô n g vào v â u ngân tinh không bên trong vô cùng sợ hãi vào giờ khắc này liền c u n g nam vực biên giới dị tộc cừng giả cũng đều kinh hãi bất khả tư nghị nhìn phía cái kia m ê n mông tương cung đại đế bay có người ở triệt để thôi động cực đạo đế binh cái này là đúng nghĩa sống lại cực đạo đế binh ở, ở cựu lặng lặng u, có có u giống to một tiếng huy động trong tay trường thương màu đỏ ngòm đâm về phía trước có một loại diệt thế khí độ máy móc ầm ầm lan tràn ra theo này cổ đáng sợ khí cơ lan tràn đại địa ở văng tung tóe núi đồi đổ nát vô tận nguồn nước triệt để bốc hơi lên nếu không phải là có thanh minh đại đế đứng ở phía trước chỉ sợ lập tức chính là không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết thảm ở này một thương này có thể nói là cực kỳ kinh khủng nếu như đâm vào đại đ ị a bên trên chỉ sợ toàn bộ vô tận mãng hoang núi lớn đều muốn triệt để lún u xuống rộn u g d â u biến hóa thương h ả i thanh minh đại đế một tiếng thở dài vung tay lên vừa đúng đánh vào cái tia t r ư ờ n g thương màu đỏ ngỏm bên trên Phanh. tiếng thanh thúy nổ Một rơi thúy trường thương màu đỏ tựa như rơi vào bùn cũng là liền một cái tắt đều không làm gì được không ít gì tộc sinh linh vẻ sợ hai không nớt vẻ mặt rung động nhìn thanh minh đại đế không hổ là thời đại cận cổ hơn thập vạn n ă m đệ nhất nhân thật là đáng sợ chặt thảo nào mấy tên kia không muốn đứng ra kiểu ưu trầm giọng nói thời cơ chưa tới ra không được thanh minh đại đế có ý riêng ta bằng không muốn xuất thế ngươi có thể làm khó dễ được ta kiểu ưu lạnh lùng nói t a đây liền chém ngươi thanh minh đại đế giọng nói vô cùng bên ngoài bình thản tựa như muốn giết chính làm yêu cầu một dạng chém ta ngươi bất quá là hắn một luồng trắc n i ệ m có thể làm khó dễ được ta trong n á y mắt toàn bộ sinh linh tất cả đều rung động thì ra trước mắt thanh minh đại đế cũng không phải là chân thân mà chỉ là một luồng chấp nghiệm mà thôi đến tận đây bọn họ lúc này mới thoải mái một thời kỳ như thế nào có thể hai mươi b ố có thể sẽ có hai cái đại đế đâu bất quá như trước mắt thanh minh đại đế cũng không phải chân thân cái tiêu cựu lại là thần thánh phương nào h ắ n thật là nhất tôn vô thượng đại đế sao ở thần táng tri uyên như ngươi như vậy tồn tại ta cũng chém giết bốn tôn không hề tôn sức thanh minh đại đế bình tĩnh mở miệng lời này vừa nói ra một đám sinh linh tất cả đều tê cả ra đầu thanh minh đại đế đến tột cùng là mạnh bao nhiêu t i ự u ú như vậy nhân vật đáng sợ dĩ nhiên chạm sát quá bú tôn hơn nữa nghe khẩu khí dường như đều là chút nào không lao lực thanh minh đại đế còn từng đi qua thần táng chi uyên tiêu phạm trong lòng nghiêm nghị nơi nào đến tột cùng có cái gì không phải không đại đế đem tùy thân pháp khí cùng đế kinh ở lại nơi đó để mà phong ấn thanh minh đại đế đi nơi đó còn chém giết không ít vô thượng cường giả chương ba trăm năm mươi sáu một kích chạm sát sương mù nồng nặc hai năm thần táng chi uyên ở vào vực ngoại thiên ma tràng tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường bên trong thần binh lợi khí kỳ chân dị bảo vô số thường cách một đoạn thời gian sẽ có v ô tận âm phong búc lên dựng lên c u ộ n cuộn nổi lên bảo vật vô số nhưng đây chẳng qua là đang thần táng chi huyên mở ra ngày lúc cho nên mới có việc trọng đại lúc bình thường thần táng chi huyên đáng sợ chỗ không chút nào ở long mộ phía dưới thậm chí đáng sợ hơn liên quan tới điểm này tiêu phàm thấu hiểu rất rõ lúc đầu hắn ở thần táng chi huyên trên vách đá dựng đứng suýt nữa bị kinh khủng kia âm phong ma diện thần hồn may mà lúc đó hắn tu hữu hắn biến hóa đại tự tại kiếm bằng không chỉ sợ đều không thể an nhiên lý khai ở thần táng chi u y ê n bên trong Hắn còn may mắn còn đến được may rồi bằng ộ một lần hành động đột phận, phá hắn hóa kinh, huyền minh cho hắn hành thần thông cảnh. biến cùng lần b đại tại với đại lợi, mới rồi tới đế vừa tự làm sư xá không như vậy chỉ sợ tiêu p h à m còn phải lại đánh m ả i một đoạn thời gian mới vừa có trùng kích thần thông khả năng bất quá tiêu p h à m tuy là mơ hồ cảm thấy phía dưới có vô cùng sự sợ hãi nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phía dưới lại là đáng sợ như thế như cựu h u như vậy nhân vật khủng bố thanh minh đại đế từng chém giết bố tôn cái kia thần táng chi lên giới đến tột cùng cất dấu dạng bí mật gì thế nào sẽ có nhiều như vậy nhân vật khủng bố thần chiến đất mấy vị kia ngươi thực sự chém giết bố tôn i ự u ưu thanh âm cực kỳ không phải tự nhiên bọn họ như ngươi một dạng ý muốn trước giờ xuất thế làm mưa làm gió tự nhiên khiển trách chi thanh minh đại đế trở nên uy nghiêm đứng lên bây giờ thế gian đã không phải các ngươi muốn làm gì thì làm thế gian cho dù là không lâu sau các ngươi cũng đoạn không tác loạn cơ hội một chúng nhân tộc vẻ sợ hai chấn động chẳng lẽ ở vô tận trong năm tháng nhân tộc đại đế vẫn luôn đang âm thầm thủ hộ nhân tộc cho dù là thân t ử đạo tiêu phía sau cũng cũng không từng dừng lại loại này thủ hộ các ngươi nhân tộc luôn là như vậy rồi trá cho là thật liền không sợ sau này bị thanh toán sao cựu ưu thần sắc hơi khắc thường ngươi là tự hành trở về còn là muốn ta xuất thủ thanh minh đại đế lạnh n h ạ t nói vê anh cựu h u cả người buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ dung chuyển trời đất huy động trôi này t r ư ờ n g thương màu đỏ ngòm hướng về thanh minh đại đế vào tới nhưng mà thanh minh đại đế cũng không thèm để ý chỉ là lạnh n h ạ t nói ta là đại đế mà ngươi đã không phải ngươi vẫn chưa rõ sao vào giờ k h ắ c này hắn chậm rãi giơ tay lên từ từ xuống phía dưới áp đi không có ánh sáng không có khủng bố b a động thế nhưng trôi này trưởng thương màu đỏ ngòm bị ổn định ở tại chỗ vê anh bàn tay to hạ xuống cựu u thảm têu một tiếng hình thể một vỡ vụn thành từng mảnh từng t ấ c từng t ấ c thiếu đốt hóa thành một đạo thần hà hoàn toàn biến mất ở giữa thiên đ i ệ m trong nháy mắt toàn trường tính mịch lặng ngắt như tờ như vậy nhất tôn không gì sánh được nhân vật khủng bố liền khinh địch như vậy bị mạt sát đại đế đến tột cùng có dạng gì lực lượng một đám sinh linh cảm giác được cực độ chấn động ngay cả lời đều không nói được bất quá cùng lúc đó bọn họ đối với cựu hữu thân phận cựu hữu thực lực lại cực độ hiểu kỳ như vậy nhân vật đáng sợ vì sao trong quá khứ vô tận trong năm tháng không có chút nào ghi chép không có chút nào vết tích dựa theo thanh minh đại đế nói như kiểu ưu nhân vật như vậy còn rất nhiều vì sao cũng là cũng không thấy nghe nói qua liền tiêu phàm trong lòng cũng là nghi hoặc hàng vạn hàng nghìn chẳng lẽ như kiểu ưu nhân vật như vậy đều là hay là thượng giới người nếu bọn họ thật vì thượng giới người vì sao thanh minh đại đế đối với bọn họ cũng là không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ còn có kiểu ưu bọn họ tại sao lại tồn tại ở sinh mệnh cấm khu bên trong lại không thể xuất thế cần đợi đến lúc thời cơ c h í nổi m mới vừa rồi có thể ra thế cái kia hay là thời cơ vậy là cái gì trong lúc nhất thời tiêu phàm chỉ thấy được đầu của mình một mảnh nhỏ hỗn độn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 toàn bộ sinh linh tại nơi chỉ thần linh mắt trước mặt đều không có chút nào bí mật toàn bộ sinh linh đều kinh trụ mục trừng khẩu nốc chấn động khó nhịp liền tiêu phàm cũng vì đó ngần ra đây là tình huống gì vì sao lúc này gặp phải thiệt khiển nhưng cực kỳ hiển nhiên con này thần linh mắt uy năng so với tiêu phàm gặp hai lần đều khủng bố hơn nhiều lắm lần ở tại h i ể n hóa ra trong nháy mắt đó vô số sinh linh nhất tề phun máu phẹ phẹ khí tức trở nên v i b ả i liền tiêu phàm đều không thể chống đỡ cái loại này h u áp chỉ có thể đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế xuất mới vừa rồi khó khăn lắm che ở mình cùng lao hòa thượng đám người các ngươi thật là không hết lòng gian còn muốn ngóc đầu trở lại sao thư không trong dị tượng làm cho thanh minh đại đế hơi nhữ mày lại t ư ợ như g n là có chút không vui chỉ thấy hắn khẽ nhất tay một cái tòa k i a u minh tháp bên trên bắt đầu khởi động ra cực kỳ đáng sợ cực đạo đế uy nghịch lưu n h i thượng đánh thẳng hướng con kia thần linh mắt c ố này cực đạo đế uy cực kỳ đáng sợ như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến lại như vô ngân tinh không truy lạc có hủy thiên diệt địa v a y ùng ùng thư không tại chỗ bị đánh bạo hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn vô cùng đáng sợ sắc khí giống như bầu trời đầy sao phô thiên cái đ i ệ nhưng ở một mảnh kia hỗn độn độn bên trong chìm chìm n ổ i nổi thủy chung bình yên vô sự nó tuần tiền tốt thân tản ra một cỗ đáng sợ khí cơ kinh người tột c ủ n g đem hư không định trụ phòng ngừa những cái này đáng sợ sát khí truy lạc nhưng ai cũng biết một ngày những cái này đáng sợ sát khí truy lạc chắc chắn tạo thành vô tận giết chóc thậm chí chỉ sợ toàn bộ long mộ đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa khoảng khắc bên trong hư không dần dần khôi phục bình tĩnh chỉ có cái kia nhất tôn tiểu tháp chìm chìm nội nổi cùng với cái kia đứng ngạo nghệ với hư không trong thanh minh đại đế cùng lúc đó thanh minh đại đế thân ảnh cũng phai nhặt xuống sau đó hoàn toàn tiêu thất phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một hợp dạng ts internet xảy ra vấn đề chỉ có thể dùng điện thoại di động truyền xin lỗi h ắ c câu một lớp v ẽ tháng hoa tươi chương ba trăm năm mươi bảy cướp đoạt đ ế binh cường thế xuất thủ ba năm liền cứ như vậy thu tràng cái này đây rốt cuộc là chuyện gì rất nhiều sinh linh trong lòng đều vô cùng cảm khái thậm chí cực kỳ thất lạc như vậy một vị khoáng cổ thức kim đại đế lẽ nào cứ như vậy vĩnh cựu tắm mất nghĩ lại hắn năm đó tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn chiến lược kinh thiên lực áp cùng thế hệ trí lực chân đạp vô tận thiên tiêu lẽ nào bây giờ thật là anh hùng người già vĩnh viễn mất đi thuộc về hắn huy hoàng bao phủ toàn bộ thời kỳ không có ai có thể cùng tranh ánh sáng cả trên trời nhật nguyệt đều không được duy có thể làm đ ạ m như vậy nhất tôn vô thượng tồn tại thật là vĩnh viễn mất đi rất nhiều sinh linh không thể tin được trong lòng như trước lưu lại một tia huyễn tưởng nhưng càng nhiều hơn sinh linh vẫn là cho rằng thanh minh đại đế hoặc là thật đã mất đi thế gian vẫn là không đại đế tồn tại cự đạo đế binh còn ở bên trong chúng ta xông lên a có sinh linh kêu to thôi động bị pháp thân như điện chớp xông thẳng vào vị t i ê phá toái d ã núi bên trong ngay sau đó lại có hai không tận thần hoa loay lên hóa thành từng đạo cầu v ồ n g thẳng vào ngọn núi kia loan bên trong u minh tháp nhất tôn v ô thượng cực đạo đế binh như vậy tồn tại ai có thể không động t â m 680. u t n g ùng có sinh linh hung hãn xuất thủ đánh ra từng đạo khủng bố công phạt chấn thiên hám địa ý muốn ngăn cản những sinh linh kia cướp tiến cơ trong lúc nhất thời các loại pháp bảo t ỉ n h k h ở i các loại thần binh lợi nhận đều xuất hiện thiên không bên trong trong nháy mắt thần hoa chật trận liền ánh mặt trời đều bị bên ngoài sở che lớp không cách nào rơi xuống thanh minh đại đế chấp niệm đã tiêu tan hoặc là có thể đoạt vị kia u minh tháp tiêu phàm cũng động tâm tư lúc này thanh minh đại đế chấp niệm đã tiêu tan cho là đoạt được u minh tháp thời cơ tốt nhất hơn nữa thanh minh đại đế xuất hiện tất nhiên sẽ kinh sợ long mộ trong vô thượng đại khủng bố lúc này đoạt tháp sát xuất thành công cũng sắp là cao nhất húng chi trong tay hắn còn có phong ma bạch cốt núi bộ dạng so với những người khác mà nói tiêu phàm đoạt tháp cơ hội lớn nhất ta tới mở đường chờ sau đó các ngươi cho ta hộ pháp đoạt tháp cơ hội không thể bỏ qua tiêu phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra có như thần linh mắt một dạng tản ra vô tận đáng sợ khí cơ nghe được lời này hảo đức đạo nhân cái thứ nhất hưởng ứng ha đạo gia ta hôm nay lại cùng ngươi phong thượng một bả thì như thế nào lập tức hắn móc ra các loại thần liêu với hư không bên trong bảy binh bố trận bố hạ một đạo nói c ù n g bố trận văn tùy thời có thể mở ra chống đỡ cường địch lão hòa thượng cùng thích giác phật tử thì là chấp hai tay tụng niệm kinh văn gột rửa tâm thần vì tiêu phảm trợ lực nhưng nếu là thật có cường địch đẻ xuống bọn họ cũng tất nhiên là tùy thời có thể xuất thủ nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ tiêu phảm quát nhẹ một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an p i lạc thường không đánh xuống vô cùng đẹp đẽ nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sắc khí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 nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ đại đạo ấn nhớ r ũ xuống ma diện tất cả ngăn cản quy tích của đạo quét ngang vô địch lao đi tất cả hiu hiu hiu đầy trời hoa bê an p h i lạc hào quan g vạn đạo điểm lành rực rỡ hướng trước đó phương bay đi một số gần như đem con đường phía trước bao phủ ý muốn chấn áp tất cả ngăn cản địch mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều b ư ớ c b ư ớ c có tiêu p h ả m thúc giục vạn hóa thánh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục đoan đích thị khủng bố phi thường đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật ở đây chi sinh linh cho dù là cách xa nhau khá xa cũng không khỏi vong hồ nứa khắp cả người phát、lệnh. ở hiện mặt đ nay cái này hoàng kim đại thế tiêu phàm bi danh sớm đã theo hắn lần lượt lịch thiên chẳng sát mà nổi danh khắp thiên hạ mà bên kia yêu đế chết công phạt cũng là cực kỳ sắc bén cùng tiêu phàm so sánh mới cũng không chút nào xính làm cho hắn vẫn chưa sử dụng yêu tộc cực đạo đế binh tế thần ấm mà là huy động tay chân của hắn như thế ở huy động đại đạo một dạng mỗi nhất kích đều có dung chuyển trời đất sức mạnh to lớn giống như một đạo h ô n độn k i ế m khí vô vật bất phá bành bành bành yêu đế tử đánh ra một quyền có vô tận đại đạo chi lực bắt đầu khởi động m à đi, như một cái cựu thiên ngân hà đổ mà ra gột rửa nhân thế gian tại hắn phía trước tất cả ngăn cản đều rất giống trên bãi các cắt, cắt thạch bảo lũy nhìn như kiên cố cũng là một kích liệt thoái vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền tại chỗ đem vị kêu hoạt hóa thạch cường g i ả đánh bể hải quất không còn ở nhất tôn cực đạo đế binh trước mặt chính là thiên vương lão tử ở chỗ này bọn họ đều muốn đem đánh bể còn có ai ý muốn ngăn trở ta lanh l ệ n h vô cùng ý nghĩa lời nói tựa như mỗi một chữ đều mang vô tận sắc khí làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là tâm thần khó ăn làm như có cái gì đại khủng bố sắp sửa phát sinh mực dạng không ít sinh linh đang nghe được lời này lúc chính là theo bản năng ngược lại lùi lại mấy bước tựa như bọn họ mượn lui một g â y đồng hồ chính là sẽ tao nộ không gì sánh được đáng sợ công phạt m ự dạc y ưu đế tử vị này vô thượng kinh thế ê u n g h i ệ t chiến l ự c quả thực đáng sợ liền nhất tôn thành danh mấy ngàn năm thiên tài chuẩn đế đều khó khăn ngăn cản m ộ t k í c h thảo nào được khen là y ưu đế truyền thế một vị hoạt hóa thạch cường giả đáy mắt hiện lên một tia chấn động thần tình có chút tiêu điều đây là một cái hoàng kim đại thế thiên tài y ê u nhiệt g xuất hiện lớp lớp bọn họ những cường giả thế hệ trước này lại không cách nào cùng những y ê u nhiệt g kia tranh p h o n g thật là thật đáng buồn đáng tiếc có người nói không lâu sau đế lộ đem lần thứ hai mở ra có thể khi đó mới thật sự là hoàng kim đại thế mở màn a một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả cảm thắng nói thần dược cuối cùng hiện đế binh suy đoán bốn năm mỗi ngày ở đâu không phải bất tử thần dược mới vừa xông vào ngọn núi kia loan bên trong tiêu phàm đám người chính là chứng kiến một gốc cây cực kỳ thần dị linh dược đó là một gốc cây bất quá cao một thước t i ê n thảo sinh trưởng với một mảnh hồ nước trước cái kêu mảnh nhỏ hồ nước thành thất thải sắc có vô tận thất sắc vũ khí bắt đầu khởi động mà ra hình thành từng mảnh một vân hạ ngưng tụ không tan cực kỳ thấy được mà cái kêu bội cây t i ê n thảo thì là quanh thân phun ra nuốt vào lấy từng sợi tiên vụ có dày tiên quang l o a lên có chút thần dị ở trên người của nó thường thường có hình dòng vũ khí bắt đầu khởi、động. mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng âm chỉ là một l u ồ n g mùi thuốc chuyển đến tiêu phạm chính là cảm giác toàn thân thư sướng mơ hồ tựa như tu vi có tinh tiến một dạng thậm chí liền liền sinh mệnh tinh khí đều có chỗ tăng trưởng tựa như thọ nguyên bị kéo dài đây tuyệt đối là bất tử thần dược long tiên thảo dù cho chỉ là cấp đoạn tiếp theo chặn bọn ta cũng có thể duyên thọ mấy trăm năm có hoạt hóa thạch cường giả kêu to thôi động bí pháp ý muốn tiến lên đem bội cây kêu long tiên thảo cấp đoạn bọn họ đã sống sót mấy nghìn năm bằng không có dược vương kéo dài tánh mạng sớm đã là hóa thành thổi phồng đất vàng hoàn toàn biến mất với nhân thế gian lúc này mặc dù là có dược vương tương trợ, bọn họ cũng vô pháp kéo dài tính mạng duy có bất tử thần dược mới có thể làm cho bọn họ kéo dài tính mạng đối với bọn hắn mà nói bội cây này bất tử thần dược giá trị thậm chí còn tại nơi tôn cực đạo đế binh lưu minh tháp bên trên tiểu tử bội cây này bất tử thần dược nhất định phải đoạt lại phải đoạt lại hào đức đạo nhân hai mắt một mạch h ứ a tinh quang khoe miệng đều có một tia không rõ dịch thể chạy ra đây chính là bất tử thần dược chân chân chính chính bất tử thần dược bỏ qua thôn à y nhưng là không còn tiệm này lão hòa thượng cùng thích giác phật tử cũng đều là trọng trọng gật đầu đáy mắt hiện lên một sợi khát vọng màu sắc bất tử thần d đây chính là liền đại đế đều sẽ tìm kiếm khắp nơi tuyệt thế tiên chân trước hết chờ một chút vực này bất tử thần dược không có khả năng không có thủ hộ phương pháp bằng không há lại sẽ đến phiên chúng ta tiêu p h a n lắc đầu dự định cắm xào chờ nước không đơn thuần là bởi vì lo lắng có thủ hộ linh dược t h ô n g vật càng bởi vì nơi đây cường địch nhiều lắm đi đầu người xuất thủ tất nhiên sẽ lọt vào người khác cường thế công phạt đúng là bất t r í chẳng các loại chờ người nào đem bội cây kia bất tử thần dược cấp đoạt tới tay hắn lại cường thế xuất thủ ngược lại thì càng an toàn hiệu suất cao đúng lúc này đông một cái chữ cổ hiện lên nặng n ề như núi sắc bén phi thường ẩn chứa vô thượng sắc khí câu động vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực tại chỗ đánh phía cái kia nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t kích vô tận pháp tắc chi lực đi theo hội tụ thành sông xôi trào mánh liệt đánh tới Frank, ra. kia hoạt hóa bay, cứng giả, tại chỗ bị một kích này đánh bay, thân hình chật vật không chịu đổi, miệng hiển nhiên, một kích này, kích khỏe kỳ kích vị vật vệt vị bị chịu giả, tại đổi, hoạt thạch chỗ chật hồ chảy cho một một một có Cực mơ máu làm trên người của hắn ba trăm sáu mươi lăm nói thần hoàn hơi lộ ra ảm đạm hoàn toàn không còn nữa phía trước vậy rực rỡ lóa mắt làm là trước kia thanh minh đại đế một cách kia làm cho hắn còn chưa từng khôi phục lại hắn đến cùng là đúng hay không năm ngàn năm trước nói dương thần vương đâu tiêu phàm nhãn thần không ngừng đang l ó e lên theo âm thần huyết thiên k ỳ nói hơn năm ngàn năm trước hắn từng nhìn thấy nói dương thần vương cùng nhất tôn thần bí tồn tại đại chiến đánh long trời lở đất nhật nguyện vô quang chẳng lẽ vị kia thần bí tồn tại liền là trước kia cựu u nói như thế cho là cựu u độ hóa nói dương thần vương làm cho hắn nhận thức đó vì chủ thủ hộ nhất p ư ơ n g nhưng hôm nay cựu hữu đã chết nói dương thần vương có hay không có thể khôi phục lại tái hiện năm ngàn năm trước phong thái vô thượng phải biết rằng nói dương thần vương ở năm ngàn năm trước chính là nhất tôn nửa bước đại đế chiến lược kinh khủng có thể nói là phong hoa tuyệt đại nhất thời có một không hai người chủ nhân đã chết chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta các loại c h ở là để vị tia hoạt hóa thạch cường giả cố nén tức giận vẻ mặt tức giận nhìn về phía vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người bên cạnh hắn còn đứng mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả hiển nhiên đều là ý muốn cấp đoạt bất tử thần dược kéo dài tính mạng đó bất quá là thằng ngu mà thôi như thế nào lại là ta chủ nhân vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người mặt coi thường khoe miệng nổi lên một lau cười nhạt màu sắc nghe được lời này một đám cường giả đều hai mặt nhìn nhau chuyện này là sao nữa nếu nói là vị kia hư hư thực thực đại đế cựu U, không phải tên trước mắt này chủ nhân cái kia người này chủ nhân là ai liền tiêu p h à m đều không khỏi những mày nói nhỏ chẳng lẽ hắn chủ nhân sẽ là bộ kia thần quan trong tồn tại long mộ bên trong hắn s ở thấy qua đại khủng bố trừ ra phía trước bị thanh minh đại đế đánh gục cựu u bên ngoài còn có chính là bộ kia thần quan trong tồn tại nghĩ được như vậy lập tức tiêu phàm đem suy đoán của mình báo cho hào đức đạo nhân cùng lao hòa thượng đáng người nói như thế lời nói vị kia u minh tháp chỉ sợ bọn ta vẫn không thể đến cất đoạn hào đức đạo nhân t i ế t cận nói thanh minh đại đế chấp nghiệm như thật tồn tại chỉ sợ người nào đến cất đoạn đều sẽ trước tiên bị coi là định nhân tại chỗ bị đánh rết thành tạp bà bất quá thanh minh đại đế vì sao phải như vậy đâu thích giác phật tử có chút không hiểu nói cổ chi đại đế ý tưởng ai có thể biết đâu lúc này vẫn là phải nghĩ thế nào cấp đoạt bội cây này bất tử thần dược a lao hòa thượng trầm giọng nói u minh thắp hoặc không cách nào cấp đ o ạ t như vậy bội cây này bất tử thần dược tất nhiên không thể bỏ qua ts hay là thủy ở chúng ta tác giả trong mắt viết là cùng kịch tính không quan hệ không phải thôi động kịch tính gì đó gần nhất luôn thấy có người nói vượt cấp nhiều lắm có điểm không phải chân thực liên quan tới điểm này quả thật có chút nhưng kịch tình quá chặt chẽ ta không có biện pháp an bài nhân vật chính tăng cao tu vi rất nhanh nhân vật chính bảo thể gần viên mãn sắp lần đầu tiên chẳng đạo tu vi biết lần nữa tăng lên dù sao nắm giữ nhiều như vậy để kinh đi lại là có ta vô địch chi đạo l ô nuôi trăm kinh phía dưới tu vi còn chưa phải là trả sắt phòng năm năm tình huống này còn dùng suy nghĩ nhiều sao trực tiếp đoạt chính là cái kêu u minh thấp nhưng là có vô số yêu nhiệt cường giả dình mơ ước bội cây này bất tử thần dược nhân nhưng là không còn nhiều như vậy hào đức đạo nhân nhịn không được đảo cặp mắt t r ắ n giã vẻ mặt tùy tiện nói tương đối mà nói u minh t h á p lực hấp dẫn vẫn còn ở bất tử thần dược bên trên dù sao tại chỗ rất nhiều sinh linh bên trong tuyệt đại đa số đều cũng không phải nguy hiểm đến tính mạng tiêu phàm lắc đầu cũng không ra tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người đây là nhất tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ như tiêu phàm thôi chắc không tệ hắn ở năm ngàn năm trước chính là nhất tôn nửa bước đại đế chiến lược quả thực không thể đo lường chớ nhìn hắn liền thanh minh đại đế một cách đều không tiết nổi có thể đó có thể kế tiếp bảy mươi lăm linh nếu thật là chống lại vị này nhân vật đáng sợ tiêu p h ả m tâm lý đều không biết bao nhiêu n ắ m c h ặ t trừ phi hắn sử dụng vô thủy đế trung mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi bất quá nơi đây lúc này cường giả h o à n thí, một ngày hắn xuất sức vận dụng cực đạo đế binh vô cùng có khả năng bị nhằm vào thậm chí đế binh g i ớ i áp chế liền vô thủy đế trung cũng có thể biết bị cất đoạt nơi đây nhưng là tồn tại không chỉ một món cực đạo đế binh a quản ngươi chủ nhân là ai ngăn cản bọn ta đoạt thần dược chết mấy tôn hóa thạch sống dồn dập xuất thủ vài kiện bí bảo cảnh sát mà đến giống như quần quận thiên lôi quá cảnh kinh thiên động địa có vô tận pháp tác chi trong nháy mắt hư không trong pháp t ắ c chi lực như hải triệu m ở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào hội tụ làm một v ô n g pháp t ắ c chi lực hải dương từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng cái này một vũng pháp t ắ c chi lực hải dương quan mang văn trượng liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sở che lấp trên trời cao chỉ còn lại cái này một loại quan mang hoàng n h ư ợ c hạo hạn tinh tế một dạng huy áp p h ô thiên cái địa không chỗ nào không có mặt cực kỳ kinh khủng cái loại này khí thế khủng bố cực kỳ thuần túy gần giống như là một cố diệt thế chi lực m ự dạng y muốn hủy diệt thế gian trong n h y mắt hư không sụt xuống một mảnh vô tận hư vô chi lực nước quần, quần mà ra. thanh thế lớn không ai bằng l i ê n phía dưới núi đá cũng đều rối rít bạo liệt lại tựa như là không thể chịu đựng như vậy đáng sợ huy áp chỉ các ngươi mấy cái này t u ổ i mục ũ n g như toàn cướp đoạt thần dược vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người cười lạnh một tiếng qua đi chính là huy động bàn tay to một c ô vô danh khí cơ ẩm ẩm lan tràn g ra một g i â y kế tiếp khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện một tòa dài đến hơn ba mươi dặm núi lớn ẩm ẩm bay lên ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng biến nhỏ hóa thành nhất phương hoàng kim bảo ấn tản ra vô tận vừa dày vừa nặng đại địa khí tức một đám sinh linh, đều hoảng sợ. phất tay biến hóa hơn ba mươi dặm núi lớn vì hoàng kim bảo ấn cái này là bực nào đáng sợ người này đến tột cùng là người nào tại sao có thể có đáng sợ như vậy ngập trời chiến lược đích thực quá đáng sợ bực này lực lượng quả thực không thể tưởng tượng v y thế bực này thật là không người nào có thể ngăn trở phất tay chính là một tòa sơn mạnh đẻ xuống cái này còn như thế nào đối kháng cái này tất nhiên là chân tránh chuẩn đế cảnh c ơ giả luân suất phát thủy gần như giống như là thiên đạo một đám sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía vị kia hư hư thực, thực nói dương thần vương sinh linh hình người trong mắt tràn đầy vô tận kính n g kinh khủng như vậy uy thế Quả t h ự c l à m cho n g ư kim bảo ấn g hay tim g không i t r tựa như thần linh tri ấn một dạng phô thiên cái địa ẩm ẩm từ trên chín tầng trời ép xuống tại chỗ đè nát hư không dẫn động vô tận hư vô t h i lực chào đáng bất hủ ở đáng sợ như vậy uy thế phía dưới những cái này công phạt mà đến pháp bảo đi về phía trước tư thế cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ngăn cản ổn định ở hư không bên trong không thể nhúc đ í c h bành bành b à n hoàng h kim bảo ấn giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống uy thế ngập trời dùng vô tận sức mạnh to lớn đi theo tại chỗ chính là nghiền ép tới ở đáng sợ như vậy hoàng kim bảo ấ n phía dưới những chuyện l ậ t v ậ t kia biến hóa thạch cường người pháp bảo dồn dập bạo liệt ra tế văn thần hoa ảm đạm khí cơ cũng cũng vì đó bị kiếm hãm thần uy không hề hay n h làm như rất không hài lòng như vậy kết quả vị kia hư hư thực, thực nói dương thần vương sinh linh hình người một tiếng hư lạnh qua đi bàn tay to chậm rãi ép xuống khi lấy được trợ lực phía sau vị k i ê u hoàng kim bảo ấn bên trên hào quang tỏa sáng có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiển hóa mà ra giống như một v ầ n g mặt trời t r ó i trang ép xuống t h ề phải gột rửa nhân thế gian bành bành bành những chuyện lặt vặt kia biến hóa thạch cường người pháp bảo ở nơi này vậy đáng sợ công phạt phía dưới ầm ầm nổ tung vỡ vụn thành từng cục tiên đồng thân thiết sau đó bị vô tận sức mạnh to lớn ma diệt trên đó đạo văn hóa thành từng cục đồng nát sát vụn tại chỗ bị khí hóa đến hư vô phốc phốc lập tức cái kia mấy tôn hóa thạch cường giả nhất để phụt lên tiên huyết sắt m những cái này p h á p bảo đều là là bọn hắn dựng dưỡng mấy ngàn năm vô thượng kỳ bảo cùng thần hồn của bọn hắn liên hệ chặt chẽ đang bị đánh bể chi tế liên đối lấy bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ t một đám sinh linh đều nhất tề hít một hơi l ã n h khí vị này đáng sợ tồn tại lại là như thế khủng bố mấy vị hoạt hóa thạch cường giả liên thủ đều khó chống đỡ một kích dám can đảm mơ ước chủ nhân thần dược giả giết không tha vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương tồn tại gáy mắt hiện lên vẽ g ữ tận ý thôi động hoàng kim bảo ấn hướng về kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả đẻ xuống áp sập hư không mang theo vô tận quần phong gào g giản dị tự nhiên cũng là phản hồi pháp m t mươi năm quy chân tuyệt đối lấy lược các người hơn ba mươi dặm sân mạch n ư ơ n g tụ làm ấn mới vừa càng là đánh bể vài kiện vô thượng chuẩn đế vũ khí kỳ uy có thể có thể tưởng tượng được cái kia mấy tôn h o à n hóa thạch cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức đánh ra các loại vô thượng công phạt t h á n h thuật vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bắt đầu khởi động mà ra gần như bao phủ hư không vẻ sợ h ã i tuột cùng mà cùng lúc đó bọn họ cũng không dám chút nào sơ xuất liền ẩn giấu vô thượng cầm khí đều thi triển ra cái này là sinh tử tri cục một ngày thất bại bọn họ tất nhiên bị vị kia hoàng kim bảo hân ch trong nháy mắt h ư không bên trong một mảnh thần hà bắt đầu khởi động không nớt tản ra kinh thế khí cơ giống như nhất tôn vô thượng đại khủng bố sống lại khủng bố h u áp giống như một mảnh tinh không ép xuống đáng sợ tột u cùng một hồi kinh thế hai tục quyết đấu từ đó mở màn g xuống, giống như vô ngân tinh không xuống, lại như thiên ngân hà ngược song, gian ngạc. kim khinh, khắp kinh kia, kia tinh lại thiên lại cái Mà bảo bên ấn như như ép vâu cựu uy đều hạ thế thế vô đẻ hóa thành từng đạo thiên địa xích thần trật tự tản ra kinh thế hai tục vô tận ba đ ộ u g n g ùng thiên địa xích thần trật tự bộ phát ra đáng sợ uy năng như đại dương mênh ngông trong kinh đảo hải lãng tịch q u y ể n thiên địa không ngừng oanh kích phía kêu hoàng kim bảo ấn phát sinh từng đợt kinh khủng âm thanh đây là nói cùng đạo đ ạ sức uy năng vô hạn trấn thế hai tục chỉ thấy hư không bên trong thần mang nổ bắn ra vô tận xích thần trật tự trào đãng mà lên đem phía kêu hoàng kim bảo ấn k h ó lại ý muốn ma diệt trên đó sức mạnh to lớn nhưng phía kêu hoàng kim bảo ấn cực kỳ thân dị quanh thân trào đi lại vô tận tiên tiên đạo đồ văn lạc tản ra không chú c h ố nói g đỡ c kia cùng đạo va chạm bí thuật cùng cấm khí đọc sức có loạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn không người nào có thể nhiếp kỷ phong mang ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều chấn động thậm chí không ít tu vi thấp sinh linh ở như vậy va chạm kịch liệt dưới đúng là bị sinh sôi c h ầ n trắng chẳng lẽ hắn thực sự năm ngàn năm trước vị kia nói dương thần vương sao hào đức đạo nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lấy sức một mình đ ộ n đấu số tôn hòa hóa thạch cường giả thậm chí còn có nghiền ép đối phương phong thái quả thực làm cho người ta m a u cốt tủng nhiên cái kia mấy tôn hòa hóa thạch cường giả nhưng là liền ẩn giấu vô thượng c ấ m khí đều thi triển ra lại vẫn là khó có thể đem đánh bại khủng bố như vậy à úng, úng. thư không ở yên d i ệ t c ư ờ n g đại vô cùng khí tức bao phủ t h i ê n địa, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén làm như ngày tận thế đã tới một dạng ở đây chi sinh linh đều hết hồn khắp cả người phát lệnh thật lâu chưa từng đem cái kia mấy tôn khiêu khích hắn sinh linh tiêu diệt làm cho vị kia tồn tại rất là bất mãn thần lực dâng lên mà ra như nộ hải kinh đ ả o tịch q u y ể n thiên hạ toàn lực thôi phát lấy phía kia hoàng kim bảo ấn tri thần uy trong n h á y mắt phía kia hoàng kim bảo ấn uy năng càng phát ra kinh khủng như muốn đánh bể thương cung phía kia hoàng kim bảo ấn bên trên nhất thời lại có mấy cái đế văn hiện lên có kinh thiên động địa c h i sức mạnh vô thượng có thể chấn áp tất cả địch thình thịch một tiếng khó có thể hình dung khủng bố nổ vang ở hư không bên trong ầm ầm v a n g vọng chấn động thiên động làm cho sơn băng địa liệt nước sông đảo lưu vào giờ phút này hoàng kim bảo ấn thần hoa lòng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh giống như n h ấ t tôn nửa b ư ớ c đế binh toé ra từng đạo kinh khủng đại đạo trật tự uy thế kinh người không nớt trong lúc nhất thời hư không bên trong thiên hôn địa ám điện tiếng xâm chớp từng đạo khủng bố quần bạo đại đạo tri lực như chút xuống chi hồng thủy ở tứ lược tịch quyển cựu thiên thập đ i ệ bực này đáng sợ chiến đấu giữa ba lại là sinh sinh đem phía dưới mấy ngàn thước thổ địa đánh thành nhất phương hồ nước có vô tận hủy diệt chi lực ở trong đó c h ẳ n ngập một luồng đế uy hiển hóa thế gian chấn áp tất cả vô địch hậu thế chỉ sợ cái k i a mấy tôn hoạt hóa thạch c ơ giả cái này là muốn ngã ở chỗ này một màn trước mắt làm cho vô số sinh linh vẻ sợ hãi còn có lấy thọ tử hồ bi ý trung quy mà nói cái k i a mấy tôn hóa thạch sống mục đích cũng là cùng bọn h ắ n giống nhau đều vì cướp đoạt cái t i ê một gốc cây bất tử thần dược lúc này bọn họ cũng là sắp sửa bị thủ hộ thần thuốc tồ tại chấn áp nơi này trong lòng cung của bọn họ tất cả đều bất bất không có một sinh linh đứng ra xuất thủ tương trợ cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả vậy nhân vật đáng sợ khiến cho cho bọn họ t ì m gan đều sợ hãi liền dũng khí xuất thủ đều đánh mất cũng có có can đảm xuất thủ cũng có năng lực xuất thủ sinh linh nhưng bọn hắn cũng đều tất cả đều án binh bất động cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả cũng cũng coi là c ư ớ p đoạt bất tử thần dược người cạnh tranh bọn họ há lại sẽ xuất thủ tương trợ chết đi vị k i u hư hư thực, thực nói dương thần vương sinh linh hình người một tiếng quát lớn quanh thân thần lực chào đáng mà ra giống như nộ hải kinh đạo lay động hư không trong nháy mắt phía kêu hoàng kim bảo ấn trên đế văn quan mang vạn trợt lên g i ố n g như một v i ê n tiểu thái d ư ơ n g trói mắt lóa mắt, đáng cùng. Ứng ủng. sợ tuột phía kia hoàng kim bảo ấn giống như một tọa thần sơn ép xuống uy thế vô cùng thiên địa cũng vì đó chấn động bất kham khiến cho người vẻ sợ hãi lập tức thư không bên trong rực rỡ đạo văn giống như một cái rộng lớn mạnh mẽ thất thải thần hà cuộn trào mãnh liệt không nớt sao động không nớt làm như ý muốn gột rửa nhân thế một dạng từng đạo thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem không thương đều mở ra n ư ớ ra từng cái thông suất lớn n ư ớ ra khiến cho người không có không phải vong hồ nữa ra như vậy cảnh tượng đáng sợ có thể nói khủng bố tuyệt luân làm cho một đám sinh linh trong lòng vẻ sợ hãi bành bành bành ở kinh khủng như vậy công phạt phía dưới cái k i a m ấy tôn vô thượng c ấ m khí sức mạnh to lớn cũng vô pháp ngăn cản r ồ n r ậ p bạo liệt thần uy không hề mà mất đi vô thượng c ấ m khí ngăn cản cái k i a m ộ t cái rộng lớn mạnh mẽ thất thải thần hạ c u ầ n trào mạnh liệt xuống ý muốn đem ba trăm ba mươi cái k i a m ấy tôn hoạt hóa thạch cường giả liên diện phá hủy không phải ta không phục ta không phục a ở nơi này vậy đáng sợ công phạt phía dưới may là cái tiêm ấy tôn h o ạ hóa thạch cường giả sống s u t mấy nghìn năm cũng t r u n g quy khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh làm cho không ít sinh linh lòng có âu sầu vị này thủ hộ bất tử thần dược tồn tại thực sự quá đáng sợ ai có thể địch hai anh liền chủ nhân bất tử thần dược cũng dám mơ ước đơn giản là không biết sống chết vị k i u hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người nhìn khắp bốn phía một vòng phía sau sắc mặt lạnh nhạt sắc ý lẫm như nói nếu như chủ nhân xuất thế chỉ sợ các ngươi ngay đầu tiên chính là muốn quỷ dạp trên đất cầu xin một con đường sống như vậy nhân vật đáng sợ vẹn vẹn chỉ là một mô bục hán chủ nhân chẳng lẽ thật sự chính là nhất tôn vô thượng đại đế đúng lúc này một đạo thanh lãnh vô cùng tiếng âm vang lên tại chỗ làm cho không ít sinh linh ghé mắt người chủ nhân có thần uy như thế làm sao tìm không thấy hắn đi ra chẳng lẽ là sợ bị t r ấ n áp đ ờ s cầu vẻ tháng chương ba trăm sáu mươi một nô bộ công vọng đế lộ tin tức hai năm nghe được lời này một đám sinh linh đều ghé mắt dồn dập tìm kiếm thanh âm khởi nguồn nhưng nhìn quanh một tuần cũng là thủy trung không tìm được người lên tiếng đúng lúc này cách đó không xa có lưỡng đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời bừng tỉnh giống như sao băng nặng nghề rơi vào đại địa bên trên kích khởi trận trận bụi bặm một người trong đó chính là nhân tộc hát phát hát nhãn mặc kim giáp chiến ý ỉ cầm trong tay một đôi lôi quang lượn quanh đại đồng truy một cái khác thân cao hai thước có thừa toàn thân kim quang t h i ế m thước sinh một cặp cánh thần và nóng mỗi một tấc da thịt đều có như kim là tầm thưởng dặn ngơi rực rỡ cái này chính là xích kim thần tộc người cái này đây là thánh hoàng tử hai cái người h ậ u có sinh linh la thất thanh đứng lên thánh hoàng tử cùng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt ở mấy chục năm trước trẻ tuổi bên trong cơ h ộ không có người có thể là đối thủ của hán mọi người sau khi thấy được đều vòng quanh hắn đi vực này hiển hách hung uy cũng không phải là dựa vào miệm nói một chút mà thôi mà là sinh sinh lấy vô số thiên tài yêu nhiệt g máu vô tận từng chồng bạch c ố t xây thành mà những năm gần đây cùng yêu đế tí nhất dạng thánh hoàng tử cũng vẫn đều đang bế quan bên trong thay hắn hành tẩu thế gian vì đó đệ đệ gầu c h ố i đ ít chính là hai cái này người làm mà mới vừa lên tiếng chính là cái kia đến từ xích kim thần tộc sinh một cặp cánh thần vàng nóng lan triệt thiếu nhi cũng dám như thế c u ồ n g vọng vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh l i n hình h người cười lạnh một tiếng sắc khí vô hạn vê anh chỉ thấy hoàng kim bảo ấn đến từ trên trời tựa như thần linh tri ấn một dạng phô thiên cái địa ẩm ẩm từ trên chín tầng trời ép xuống tại chỗ đệ nát hư không Dẫn động vô tận hư vô chi lực sau lưng hắn cánh trào đ g n g thần vỗ tại chỗ dẫn động vô tận tiên thiên canh kim trí lực hóa thành muốn bản lộng lây thần minh dạng người rực rỡ vô cùng kinh khủng những thứ này rực rỡ thần binh ở hư không bên trong lấy nào đó kỳ dị chỉnh tự sắp hàng dần dần đ a n dẹp ra một cỗ đạo ý nhị dựng dục vô tận đáng sợ ba động bành bành bành hoàng kim bảo ấn giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống uy thế ngập trời dùng vô tận sức mạnh to lớn đi theo tại chỗ chính là nghiền ép tới ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới những cái này rực rỡ thần binh b ộ c phát ra không gì sánh kiệm chi sức mạnh to lớn đúng là g ắ t gao đem chống lại ở làm cho phía kia hoàng kim bảo ấn sinh sôi đi tới một phân một hảo thiên một cái này cũng thật là đáng sợ chứ không hổ là thánh hoàng từ nô bục một c á c vai lại là đáng sợ như thế khó có thể tưởng tượng nếu như thánh hoàng tử thân tới lại đều sẽ là đáng sợ đến b ự c nào tình hình một đám sinh linh hoảng sợ đều vẻ mặt chấn động màu sắc mới vừa cũng là tình cảnh như vậy nhất p h ư ơ n g hoàng kim bảo h ấ n ép xuống sinh sôi đánh bể một số tôn hoạt hóa thạch cường n g ư ờ i pháp bảo sau đó càng là nghiền ép bọn họ vô thượng cầm khí đưa bọn họ sinh sôi đánh bể hải cốt không còn nhưng là lúc này thánh hoàng tử nô bột một trong lại là sinh sinh chặn lại một k í c h này thậm chí còn có phản ký đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ngược lại là có vài phần bản lĩnh thảo nào dám phách lối như vậy vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người lại tựa như là hơi có chút vô cùng kinh ngạc nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi cái này bất quá là hắn thuận tay một kích mà thôi thậm chí ngay cả toàn lực nhất kích cũng không tính coi như bị ngăn cản hắn cũng không cảm thấy có cái gì u n g u n g hoàng kim bảo ấn ép xuống giống như vô ngân tinh không đẻ xuống lại như cựu thiên ngân hà ngược lại khinh uy thế vô song khắp thế gian đều kinh ngạc ở tại quanh thân trào đi lại vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc tản ra không chút nào xính để cho khí cơ chống đỡ cái tia từng trôi thần binh lợi khí uy năng ùng ùng ùng quan mang l ó a mắt kinh khủng đại đạo c h i lực lẫn nhau vướng viễn l ê n d i ệ t như thế đại dương m ê n h m ô n g một dạng ở hư không bên trong bước lên vườn hữu ngẫu nhiên có một tia đại đạo c h i lực hạ xuống tại chỗ đem một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi triệt để ngang e o chặt đứt sau đó ở vô tận sức mạnh to lớn phía dưới ẩm ẩm đổ nát kinh khủng chiến đấu dư ba càng dường như hơn một hồi kinh tiên động đ ị a n hai hương khó thủy thiên diệt đ ị a đây là cực kỳ kinh người tràn diện như ngày tận thế một dạng đại đ i a ở văng tung tóe có vô tận địa sát âm khí trào đáng mà ra càng có vô thượng sát khí quần quận không đất làm người ta sợ hãi t một đám sinh linh, đều nhất để hít một hơi lãnh khí không hổ là thánh hoàng tử nô b u ộ c một cách vai đúng là sắc bén như vậy khó có thể tưởng tượng bọn họ sau lưng thánh hoàng tử nếu như thân tới lại đều sẽ là có thêm b ự c nào vô địch phong thái thậm chí không ít sinh linh nhìn về phía tiêu phàm lập tức chính là không tự chủ lắc đầu cùng với so sánh chỉ sợ tiêu phàm vị này đông vực kinh tế h yêu n g h i ệ t còn còn có chỗ thiếu sơ、so、ta hiện nay hoàng kim này đại thế nhân vật chính đúng là vẫn còn yêu đế t ử thánh hoàng tử đáng người mà không phải là tiêu phàm cái này nhân tài mới xuất hiện nếu như tiêu phàm người này có thể sinh ra sớm vài chục năm chưa chắc không thể cùng yêu đế tử thánh hoàng tử đám người tranh phong a có hoạt hóa thạch cường giả cảm khái nói đúng vậy có người nói thánh hoàng tử lai lịch bất phàm tuyệt không phải bình thường yêu nghiệt có thể so đo mà cái k i a yêu đế tử càng là thịnh truyền đó vì yêu đế truyền thế cũng là không gì sánh được đáng sợ cho dù là tiêu phàm sinh ra sớm vài chục năm cũng chưa chắc có thể cùng bên ngoài tranh phong một vị k h á c hoạt hóa thạch cường giả phản bác có thể cùng không thể không lâu sau là có thể thấy tiền giả triệu rốt cuộc có người nói đế lộ không lâu sau chính là sẽ mở ra đến lúc đó đế lộ tân phùng muốn không đại c h í n cũng lại có nhất tôn hoạn hóa thạch cường giả xen vào nói đây là một cái tương đương tàn khốc đại thế vô tận thiên tài yêu nghiệt lại không lưng chỉ vì cầu được cái kia vô thượng đế đạo a i nhất tôn hoạn hóa thạch cường giả cảm khai nói từ xưa đến nay đế lộ tranh hùng đều là tàn khốc dẫn vô số thiên tài yêu nghiệt lại không lưng huyết nhiễm thức hùng hồn tán đất khách đế lộ cuối cùng là tàn khốc chỉ có một người có thể đang đình phong tầm mắt bao quát non sông ùn ùn hư không ở h i ê n diệt c ư ờ n g đại vô cùng khí tức bao phủ t non sông ùn ùn hư không ở yên diệt c ư n g đại vô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 vào giờ phút này hoàng kim bảo ấn thần hoa lòng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh giống như n h ấ t tôn nửa bức đế binh tóe ra từng đạo kinh khủng đại đạo trật tự uy thế kinh người không ngớt mới vừa cũng là đáng sợ như vậy một kích sinh sôi đem một số tôn hoạt hóa thạch cường người vô thượng cầm khí đánh bể thậm chí ngay cả cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả cũng đều không thể trốn qua một kích này trong nháy mắt toàn bộ sinh linh tâm đều rơi cổ họng nếu như liền thánh hoàng t ử nô bục đều không thể chống đỡ vị kia tồn tại một cách đáng sợ chỉ sợ rằng muốn cướp đoạt bội cây kia bất tử thần dược thật là không dễ dàng như vậy ha ha tới tốt、lắm. lan triệt cả người như vô tận rực rỡ thần kim bức thành như phi thánh ý ỉa toàn thân quang mang v ạ n trượng có hai không không mười bảy tấn khủng bố ba động lưu truyền sau lưng hắn cánh thần càng phiến càng nhanh quần quần nổi lên vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực làm cho tốc độ của hắn nhanh như một vệ ánh sáng không cách nào thăm dò gốc chân càng không cách nào đem tập trung trong nháy mắt hư không bên trong từng đạo thần quang tung hành đan vào không nớt vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động mà ra dần dần ở hư không bên trong hình thành từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc cực kỳ kinh khủng ùng ùng lan triệt chiến lực toàn bộ khai hỏa cái k hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh kinh khủng không gian loạn lưu chung quanh phi nhanh đáng sợ tập cùng không hổ là thánh hoàng tử n ô b u ộ c chiến lược lại tựa như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng quả thực khủng bố như vậy có sinh linh gần như thân â m nói hôm nay b ộ i cây kia bất tử thần dượng bọn ta hoặc là còn có cấp đoạt chi cơ hội có sinh linh vẻ mặt may mắn màu sắc lời ấy nói còn quá sớm nếu như thánh hoàng tử thân tới hoặc là còn có thể lúc này bất quá là hai cái n ô b u ộ c muốn áp đảo vị kia tồn tại chỉ sợ vẫn có nhiều lắm biến số a có sinh linh lắc đầu cũng không đồng ý lúc này lan triệt tuy là có kinh người chi chiến lược nhưng ai nào biết vị kia tồn tại có hay không đã chiến lược toàn bộ khai hòa đâu chớ đừng nói chi là vị kia tồn tại có thể nói là nơi này địa đầu xả ai biết vẫn sẽ hay không có hậu thủ gì đúng lúc này hào đức đạo nhân đột nhiên tiến đến tiêu phàm bên người bày cấm chế nhẹ giọng nói tiểu tử ta đã lặng lẽ bày khi thiên trận văn làm có thể yên tâm to gan lấy trộm bụi cây kia bất tử thần dược có dám hay không thử một lần tiêu phàm trở nên lần ra trận phản ứng k ị hỏi tới cho là thật có thể thực hiện từ lúc huyết ma tập thí luyện chi đĩa lúc bị như yên liền lấy một không trọn vẹn trận văn man thiên quá hải l ừ a gạt lấy một đám cường giả l ặ n g yên lẹt b ả o đối với loại này khi thiên t r ậ n văn tiêu phàm bao nhiêu vẫn tin tưởng nhưng lúc này cũng không phải là tình huống lúc đó nhất là vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người có thể là nhất tôn nửa bước đại đế muốn l ừ a gạt cho hắn chỉ sợ là có chút khó khăn hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đ ầ u đôi mắt nhỏ tinh mang ngứa ra m ặ t phi nộn bên trên hiện ra một nụ cười chắc chắn nói đạo gia ra ngựa một cái đ ỉ n h hai ngươi chừng nào thì gặp qua đạo gia ta thất thủ một bên lão hòa thượng xen vào nói lúc này nơi đây không biết có bao nhiều chuẩn đế cường giả ấm bọn họ có thể đều là thân dữ đạo hợp muốn l ừ a gạt cho bọn hắn trừ phi là vô thượng đế trận lại có thể ngươi coi thật có cái loại này để t r ậ n hào đức đạo nhân cười hắc hắc nói yên tâm bọn họ khẳng định không phát hiện được ngươi nếu không phải là muốn bội cây t i u bất tử thần dược cướp đoạt tới tay cần được có cực đạo đế binh t ư ớ n g phụ ta liền tự mình lên tiêu bước à phàm nghi ngờ nhìn hào đức đạo nhân liếc mắt không xác định nói làm sao cảm giác ngươi cái này là đang đào hầm chờ ta nhảy hào đức đạo nhân cái này thiếu đạo đức tên từ trước đến nay là không lợi lộc không dậy sớm chỉ sợ bọn họ đã cùng nhau mạo hiểm đã lâu tiêu phàm như trước có chút không nói đến làm sơ thần trôn cất chi huyên chuyện chỉ cần chỉ nói huyết ma tộc trưởng bị mấy tôn thánh nhân vây công một chuyện liền khó mà tin được hào đức đạo nhân người này nhân phẩm a nghe được lời này hào đức đạo nhân lật trắng nhật nhãn quái khiếu đạo tiểu tử ngươi cũng dám hoài nghi đạo g i a nhân phẩm của ta thật là t h u ố c chú nhịn thì được thím không thể nhẫn nhịn ở đâu nói xong lời này hắn vung tay lên từng đạo trận văn với hư không bên trong hiện lên sau đó nhanh chóng tiêu thất bốn phía chi sinh linh đúng là đối với lần này không biết chút nào liền tiêu phàm cũng là sử dụng trọng đồng chi lực mới vừa nhìn chút này đó tính sau đó hào đức đạo nhân ở trước mắt bao người triệt để i ấ u thân hình tiêu phàm trọng đồng cũng vô pháp chóc nạ thân hình cùng tung tích sau một lát hào đức đạo nhân thân ảnh lúc này mới ở cách đó không xa hiện hình thế nào hiện tại tin chứ hào đức đạo nhân dương dương đắc ý nói rằng nên như thế nào cướp đoạt bội cây kia bất tử thần dược tiêu phàm cố nén đập hắn một cái tâm tư chậm rãi hỏi bất tử thần dược thân dị phi phàm như thế nào thu tiêu phàm một điểm đầu mối cũng không có vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vậy coi như chơi đại phát theo điện tịch ghi chép bất tử thần dược bản thân là có linh trí nó nếu không phải bằng lòng tùy ngươi đi ngươi nghị đem cướp đoạt cũng k h ó như lên trời hào đức đạo nhân diêu đầu hoàng não đem chính mình biết tình huống nói liên tục có người nói chỉ có siêu thoát thiên đạo đế đạo chi lực lại có thể đem chấn áp thiện đà đem cướp được tay đương nhiên đây cũng chỉ là điện tịch ghi chép thật hay giả đó thì không rõ lắm bất tử thân dược từ trước đến nay vì đại đế chi dành riêng ngoại nhân khó có thể biết được bên ngoài tình huống thật bất quá nếu là có nhất tôn cực đạo đế binh đi theo tối thiểu cũng có thể phòng dừng tình huống ngoài ý muốn đây cũng là hào đức đạo nhân ý muốn làm cho tiêu p h ả m xuất thủ n ê n l o dù sao lúc này nắm giữ cực đạo đế binh yêu đế tử nhóm cực giả đều là đang tìm kiếm cực đạo đạo đế binh u Minh Tháp. lúc này chính là cướp đoạt bất tử thần dược tuyệt diệu cơ hội nếu như như tiêu phàm suy nói vậy thanh minh đại đế chấp n i ệ m chưa tiêu chỉ sợ không bao lâu nơi đây đã đem hóa thành nhất phương đất khô cằn bất tử thần dược chắc chắn chạy trốn lại không cướp được khả năng tiêu phàm trầm mặc khoảng khắc nói t ố t phú quý hiểm t r u n g cầu bội cây kia bất tử thần dược ta nhất định m u ố n tờ s cầu toàn đặt hàng a các kinh đệ mỗi ngày đặt quá ảm đạm tiếp tục như vậy nữa có thể không làm được a cầu g a sức cầu toàn đặt hàng a các kinh đệ chương ba trăm sáu mươi ba nửa bước đế binh tiếp cận thần dược bốn năm hoành thần quang bán ra t ừ ngay đ trong h nháy mắt này một đám sinh linh tựa như nghe được đại đạo tri âm vang vọng cựu thiên thập địa to mà rộng rãi ở chung quanh của bọn nó cái tia trong hư không từng đạo thiên địa xích thần trật tự đại đạo c h i lực như cựu thiên hồng lưu chạy thiết khí thôn nuôi sông khiến cho người vẻ sợ hãi ùng ùng bầu trời ở sụp xuống mặt đất bắt đầu ra đẻ khe hở không ngừng mở rộng hóa thành từng đạo hà đạo kinh người tốt cùng nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu trong lòng đất n h a m tương c u ộ n trào mãnh liệt mà ra lan tràn khắp nơi phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất cằn cỗi cực kỳ kinh khủng kinh khủng như vậy sức công phạt làm cho ở đây chi sinh linh đều vẽ sợ hãi đây quả thực liền như hai vị vô thượng thần linh đang đại chiến có thể hủy thiên diệt đ ị a n n g ùng hoàng kim bảo ấn trung quy nan địch cái kia từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc bị triệt để v a n bạo hóa thành khắp nơi thiên tàn tạt bã như như hạt mưa hạ xuống văng tung t o á đại địa lay động hư không đầy trời bụi m ụ như thao thao song chiều kéo dài không n g t núi sập biển、gầm. loạn thạch băng vân lại đi thử một chút ta công p h ả n lan triệt một tiếng quát lớn cả người như vô tận thần hòa t h i ê u đốt toàn thân quang mang v à t r ư ợ t kim sắc khí huyết sông thẳng lên trời có vô tận khủng bố ba động quần quận chấn thiên h á m địa ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt hắn chi phía sau hiện hóa một thanh cự đại vô cùng hoàng kim thần kiếm trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu truyền áp sập hưu y ề n áp sập hư không đáng sợ tột cùng cái này đây là một thanh nửa bước đế binh có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng có liền nó môn hạ nô bục đều nắm giữ nửa bước đế binh không ít sinh linh nghe được lời này trong lòng lúc này mới thoải mái nếu như thánh hoàng tử cho là thật vậy giàu có liền môn hạ nô bục đều cho phân phối nửa b ư ớ c đế binh quả thực không thể tưởng tượng bất quá lúc này liền nửa bức đế binh đều thi triển ra chỉ sợ trận này kinh thiên quyết đấu cũng gần đến rồi cuối có hoạt hóa thạch cường già cảm khái nói đúng lúc này vị kia hư hư thực, thực nói dương thần vương sinh linh hình người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 hư không ở sụp xuống liên tiếp mười một cái chữ cổ hiện lên dấu vết ở hư không bên trong thần bí huyền ảo khiến người ta kinh sợ ở tại hiện thân chi tế hắn chính là sinh sôi dùng cái này thuật ma diện bị suy yếu cực đạo đế uy làm cho một đám sinh linh mở rộng tầm mắt lan triệt cũng cảm ứng được một kích này đáng sợ lập tức toàn lực thôi động trôi này hoàng kim thần kiếm trên đó chi hoàng kim thần hỏa giống như lưu động to lớn sông c ồ n trào mãnh liệt mà dâng trào hầu như áp sập hư không thiêu bạo thương cung ùm ù hoàng kim thần kiếm hoa qua bầu trời như một vầm mặt trời trói tràn đột kích vô tận sức mạnh to lớn bắt đầu khởi động mà ra, dùng chuyển trời đất. giờ k h ắ c này ở đây chi sinh linh không không cảm thấy khắp cả người phát l ạ n h linh hồn sợ run đây là một thanh cực kỳ đáng sợ nửa bước đế binh có vô tận sát khí đi theo bên trong tiên thiên canh kim chi lực càng là như như đại dương mênh mông sắc bén khó ngăn cản đúng lúc này vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người quanh thân tinh lực mênh mông quần quận tuân ra như nhất tôn vô thượng thần linh hằng thế uy thế kinh thiên vê anh tại bước này mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp giới vị tia sinh linh hình người cuối cùng đánh ra cuối cùng một cái chữ cổ một cố vô tận hoa vắng tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn khí tức ẩm ẩm hàng lâm thiên cổ hơi t h ở này khủng bố phi thường mặc dù là cách thật xa một đám sinh linh cũng đều đều v ẻ sợ hãi bực này lực lượng kinh khủng cho dù là nửa bước chuẩn đ ế cường giả đều sẽ bị nghiền thành t h ị t n á t thân tử đạo tiêu trong nháy mắt h ư không bên trong hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí thức như vô thượng viễn cổ manh thu mượn dạng trực gáp ở tràng chi sinh linh hung mượn khí đ o ạ n thậm chí không ít người tu vi thấp khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy uy thế tại chỗ bị đẻ sủi lơ trên mặt đất không cách nào đứng thẳng nửa bước đế binh cùng vô thượng công phạt bí thuật tranh phòng uy thế quả thực khó có thể đánh giá vị tia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người hai tay tại trong hư không hoa động câu động vô thượng đại đạo chi lực vô tận pháp tắc tùy theo mà ra, đang dẹp ra từng đạo xích thần trật tự khí thế bảng bạc vô biên trong nháy mắt hư không bên trong kim quang rực rỡ vô ngân toàn bộ thiên địa thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ vừa mắt chỗ đều là vàng n óng ánh màu sắc vê anh đang ở một đám sinh linh kinh ngạc chi tế hư không bên trong chuyển đến một cỗ hoang vắng tột u cùng tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức huyền ảo mà thẩm bí tràn đầy vô tận u y áp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 muốn đ â i là nhất phương kim từ một mươi hai chữ cổ hình thành tiểu thế giới có sức mạnh vô thượng còn từng ma diệt quá bị suy yếu cực đạo đế uy mà lúc này người nào cũng chưa từng chú ý tới một cái nhân tộc tu sĩ đang lặng yên đến gần bội cây tia bất tử thần dược người này không phải tiêu phạm còn có thể là ai Đợt, nơi đây nói một chút vì sao có ít người bình luận sách ta sẽ bôi bỏ có vài người dù cho nói quyển sách này không tốt ta cũng sẽ không di chuyển sách của ngươi bình luận có đạo lý cho dù làm ăn g ta ta khiêm tốn tiếp thu nhưng có người liền cất dấu sách của ta đều không thu gom nhảy ra chửi mắng một trận cầm cùng với chính mình kiến giải muốn tả hữu ta viết đồ đạc xin lỗi ta không phải bị giữ lại lễ mừng năm mới à ta không ở chỗ bình l ù n nờ chuyện đ á p lời không có nghĩa là ta không nhìn các ngươi nói có đạo lý ta đều tận lực thỏa mãn các ngươi xin lỗi tháng này sự tình nhiều lắm đổi mới không nghĩ tới cái kia thiếu đạo đức tên lần này ngược lại là không có bẫy người tiêu phàm khỏe miệng nổi lên mỉm cười ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một gốc cây bất tử thần dược bội cây kia bất tử thần dược cũng chỉ có chừng một thước quanh thân phun ra nuốt vào lấy từng sợi tiết vụ có dày tiền quang loại lên có chút thần dị ở trên người của nó thường thường có hình dòng vũ khí bắt đầu khởi động mơ hồ có thể nghe thấy tiếng dòng âm Chỉ là một luồng mùi thuốc đến, tiêu chính là luồng một mùi chuyển này, này đi ế n t qua trọng đồng tái diễn một số lần về sau tiêu phảm có thể kết luận kinh văn tuyệt đối là chân thực không sứt mẻ mà trong khoảng thời gian này tới nay tiêu phàm sở tích lũy vô tận nội tình sẽ tại hắn thành t i ể u thánh nhân cành lúc triệt để bạo phát lúc này chính hắn nội tình thâm hậu đến tột đỉnh bằng không hắn bảo thể thần dị muốn ngăn chặn lập tức cảnh giới tu vi hầu như là không có khả năng y tiêu h phàm thôi chắc lần này hắn tiến giai thánh nhân cành phía sau hắn chí ít có thể trực tiếp đột phá đến vô địch trí cứng giả chỉ kém một bước là có thể vào chuẩn đế đây cũng là nội tình thâm hậu người ưu thế sở tại nội tình càng là thâm hậu giả đột phá lúc cũng liền càng phát ra khủng bố hay là hậu tích bạo phát chính là đạo lý này đối lập những sinh linh khác mà nói tiêu phàm nắm giữ cổ kinh mấy bộ, lại có vô thượng bảo thể càng là nắm giữ cực đạo đế binh thâm hậu như vậy nội tình bình thường sinh linh lại có thể cùng với bằng được tiêu phàm vẫn chưa nghe theo hảo đức đạo nhân ý kiến đang đến gần bội cây kia bất tử thần dược phía sau hắn nếu không chưa từng tế xuất vô thủy đế trung ngược lại đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế xuất để mà thu bội cây kia bất tử thần dược vô danh thiên địa chi thủy là vì nói nội danh vạn vật chi mẫu là vì thiên địa huyền hoàng là thiên địa c h i tinh là vạn vật mẫu khí là rèn luyện hết thể thành vật tiêu phàm mơ hồ cảm thấy so sánh với vô thủy đế trung vị này vạn vật mẫu khí đỉnh hoặc là càng thích hợp dùng để thu bội cây này bất tử thần dược hiu quả nhiên tại hắn đem vạn vật m â u khí đỉnh tới gần bội cây kia bất tử thần dược lúc một tiếng vang nhỏ qua đi bội cây kia bất tử thần dược đúng là hóa thành một nói lưu quang trực tiếp bay vào vạn vật m â u khí đỉnh bên trong huyền hoàng là thiên địa c h i tinh là vạn vật m â u khí bất tử thần dược như thế nào đi nữa bất phạm cũng chưa từng triệt để siêu thoát vạn vật m â u khí đối với nó có cực kỳ lớn tác dụng nó tự nhiên là sẽ không bỏ qua đúng lúc này có người cả kinh kêu lên bất tử thần dược không thấy cái này quả thực có n h ư ợ thủy vào nội trảoàn trường sôi trảo lập tức hắn bàn tay to huy động cái kia nhất phương tiện thế giới như một nói lưu quang ầm ầm từ cái này thất sắc tiên hồ xa qua ý muốn đem trộm đạo bất tử thần dược sinh linh bước ra nhưng cùng lúc đó hắn cũng chưa từng bông tha cùng hắn đối chiến lan triệt hắn thấy cái này tất nhiên là lan triệt tâm hưu đưa hắn ngăn chặn âm thầm phái người đi vào lấy trộm thần dược chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt xuất hiện một cây thanh đồng thần mâu bên ngoài mũi thương r a có một giọt màu đỏ như lửa dòng máu tản ra vô tận khủng bố h u y áp hiện nhiên đây là một thanh cái thế h ư n b ì n h có vô tận khủng bố sát phạt chi lực cái này đây là cái gì thần binh sao biết đáng sợ như thế có sinh linh chấn động nói ta dường như mơ hồ cảm ứng được đại đế khí thức chẳng lẽ cái k i a một giọt máu tươi đúng là đế huyết có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói tại nơi trôi thanh đồng thần mâu xuất hiện trong nháy mắt ở đây chi sinh linh đều từ sâu trong linh hồn b ộ c phát ra một cỗ cảm giác sợ hãi đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch xuất xứ từ linh hồn sợ hãi không cách nào ngăn cản giết vô tận sát ý hiện lên vị kia hư hư thực thực nói dương thần v ư ơ n g sinh linh h ì n h người sợi tóc của vũ trong tay thanh đồng thần mâu kinh thiên sát khí phô thiên cái địa mà ra hắn ở trên hư không các bước như dẫm trên đất bằng từng bước một đi hướng lan triệt phanh thanh đồng thần mâu hơi chấn động một chút hư không trong nháy mắt sụp xuống hư không vô tận chi lực trào đáng mà ra bao phủ tất cả khiến người ta m a u cốt tủng nhiên tim gan đều sợ hãi đây là một thanh có n h u m đế huyết vô thượng thần minh sát ý nghiêm nghị không thể ngăn cản đầy trời sát khí tung hành vô tận sát khí có giống như đại dương tịch quyển cựu thiên thập địa lay động đất trời ở nơi này trôi thanh đồng thần mâu công phạt phía dưới lan triệt sắc mặt cũng triệt để thay đổi hắn có thể rõ ràng cảm giác được trôi này thanh đồng thần mâu mang đến uy hiếp đó là một loại uy hiếp trí mạng lập tức lan triệt toàn lực thôi động hoàng kim thần kiếm trên đó chi hoàng kim thần hỏa càng lại như một vùng biển mênh m ô n g c u ầ n c u ộ n không ớt cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào ý muốn t i ê u bạo t h cung thinh thịch hai kiện vô thượng khủng bố thần binh giao kích phát sinh một tiếng kinh tiên động địa tiếng nổ vàng chấn động hư không nhiệt và chạm dư ba lan tràn ra thành vòng hình h u y ế t tán ước chừng ảnh hưởng phương viên hơn mười dặm cực kỳ kinh khủng thậm chí không ít quan chiến tri sinh linh cũng bị lan đến gần sinh sôi dung ra một ngụm máu tươi ùng ùng hai kiện đáng sợ t h ầ n minh lẫn nhau vướng v ĩ ễ yên diệt lẫn nhau vướng v ĩ ễ yên diệt trực đả thiên băng địa liệt một bộ ngày tận thế cảnh tượng làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi thiên địa tựa như s ô i trào một dạng từng đạo thiên địa xích thần trật tự như dạ dỡ loại vũ phá thoái hư không cực kỳ kinh khủng hư không trong chiến đấu đều thảm liệt như vậy phía dưới chiến trường cũng không chút nào cầm cử người xuống phía sau tiêu phàm đem bội cây kia bất tử thần dược bắt vào tay phía sau chính là ý muốn ly khai đất thị phi này nhưng thiên không phải thoại nhân nguyện vị kia ê hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người sở đánh ra vô thượng công phạt bí thuật suýt nữa h ả o đức nói bốn mươi tám nhân khi thiên trận văn mất đi hiệu lực mà sau đó một đám hoàng hóa thạch cường giả cũng đều rối rít xuất thủ các loại pháp bảo bí thuật hầu như đem bất tử thần dược quanh mình chi khu vực quét ngang một lần bằng không khí thiên trận văn thần dị chỉ sợ lúc này tiêu phàm sớm đã bại lộ ở một đám sinh linh trước mắt nhưng đúng lúc này viễn không chỗ nổi lên từng đợt màu đỏ vân hà như nộ hải kinh đ t n trước trước hơi thở này làm sao cảm giác có chút quen thuộc tiêu phàm hiện lên cái tiêu một đạo huyết sắc quang trụ phía sau chân mày hơi như bắt đầu đáy mắt hiện lên vẻ n g h i hoặc n à y đạo huyết sắc quang trụ làm cho hắn có loại rất là cảm giác quen thuộc huyết ma tộc thí luyện tri địa lẽ nào người xuất thủ dĩ nhiên là hà án tiêu phàm đồng tử manh co rụt lại trước đây ở huyết ma tộc trường sinh cảnh thí luyện tri địa bọn họ từng tao n ộ cực đạo ma chủ truyền nhân huyết hư ngay lúc đó một chúng thánh tử hoàng tử đều là bị vây ở thánh huyết c h i n h a n g suýt nữa bị đoạn diệt cuối cùng vẫn là tiêu phàm hung hắn xuất thủ chém giết huyết hư lúc này mới lệnh khiến cho bọn họ thoát thân nhưng là huyết hư minh rõ ràng đã bị tiêu phàm sở chém phía tia thí luyện t i ể u thế giới cũng theo đó tan vỡ huyết hư không có khả năng chạy trốn à. chẳng lẽ nói mỗi lần xuất thủ nhân chính là cực đạo ma chủ một cái khác truyền nhân nếu như hai người có cùng nguồn gốc nay cổ làm cho tiêu phàm cảm giác cực kỳ khí tức quen thuộc ngược lại cũng chẳng có gì lạ Và vân là phàm này, màu anh, tựa kia hai ngay hồn tránh từng lần dâng lên. Trong thấy thoát cách hạ, thứ tiêu một đợt mắt, cái đại mặc đỏ vân hóa thành một mặt huyết sắc tiểu kỳ này kỳ dường như quần c u ộ n huyết lãng ở chân trời bên trong phi nhanh quần c u ộ n như mây đen c h e trời một dạng phô thiên cái địa tản ra kinh thiên duy thế cái này đây là huyết ma tụ nguyên kỳ chẳng lẽ lúc đầu huyết hư vẫn chưa bị ta c h é m giết tiêu phàm đồng tử mánh co g i t lại huyết ma tụ nguyên kỳ huyết ma tộc vô thượng viễn cổ thành khí chấn sát sinh linh hậu có thể đem kỳ huyết nhục cùng thần hồn thôn vệ luận hóa để mà tăng cường ký chủ tu vi lúc đầu tiêu phàm đem huyết hư chạm sát lúc vừa gặp cái kia nhất phương tiểu thế giới tan vỡ h ắ n cũng không kịp thu món đó huyết ma tụ nguyên kỳ chính là bị ép ly khai cái k bây giờ nghĩ đến hoặc là huyết hư người hộ đạo xuất thủ cuối cùng đem cứu trở về Vâng, vào vậy, nhân chấn động, thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt buồn nguyên. Nói đạo pháp tắc chi lực, như mưa phùn buông xuống, khủng động, như nộ mánh gan người nôn Úng Úng, xuống chi pháp tắc chi lực, hóa thành từng đạo thần ng huyết khẽ hoa pháp chi hài hãi, huyết chi pháp chi hóa tiểu đều ru tiểu màu dậy. kiếm sát tắc từ mặt lật trào liệt, tim sát tắc sợ sở đại dài xôi kỳ kéo kỳ rực lực, cờ cả lực, đạo đạo đảo, đạo đỏ ra mưa ba rỡ, rũ bố xem khủng bố u y áp như có vô thượng chuẩn đế đột kích khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sát khí sinh sôi đem tiêu phàm chỗ chi khu vực gần như hoàn toàn phong tỏa hiện nhiên một cách này là vì làm cho tiêu phàm hiện hình tao nộ một đám sinh linh vây rết ta có thể chém ngươi một lần tất nhiên là không ngại lại chém một lần tiêu phàm trong mắt ánh sáng lạnh c h ấ p động vô tận sát khí bạo phát mà ra hắn mặc dù không biết huyết hư là như thế nào đưa hắn khóa chặt nhưng lúc này đã bại lộ cũng chỉ có mở một đường màu tới trọng đồng khai thiên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 cái kia nhất phương tiểu thế giới triệt để phong cấm vô tận hôn độn chi khí trào đáng không ngớt đem cái kia vô tận thần kiếm màu đỏ n g ỏ m cùng với cái kia nhất phương tiểu thế giới bao phủ không ngừng ở ma diệt lấy bọn họ uy năng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu ở nhận định tiêu phàm chính là lấy trộm thần dược giả phía sau vô số sinh linh hai mắt đều trở nên đỏng ầ u dồn dập đánh ra từng đạo công phạt bí thuật ý muốn đ và bảo không chỉ có như vậy một ít cường giả thế hệ trước cũng đều rối rít xuất thủ đây là một hồi không chết không thôi đại chiến trừ ra những cường giả thế hệ trước kia bên ngoài còn có vô số trẻ tuổi yêu nghiệt cũng đều d ố i rít xuất thủ ý muốn cấp đoạt bất tử thần dược thử tiêu thần lôi chấn hào đức đạo nhân hét lớn mập mạc bàn tay to huy động gian thư không nhất thể hiện lên vô tận đạo văn không gì sánh được đáng sợ ba động tại nơi vô tận đạo văn bên trong dựng dục mà sống tu vi của hắn hoặc là không cao nhưng m g ư ợ n trận văn sắp bén hắn cũng không chút nào sợ xuất thủ viện trợ tiêu phàm gian giác g một đạo tử sắc lôi đình anh kích xuống như một đạo dòng sông màu tí một dạng dân không nớt trực tiếp bổ vào nhất tôn h o ạ hóa thạch cường giả trên người lập tức liền đem vị kêu h o ạ hóa thạch cường giả đánh cho cả người cháy đen một mạch bút khói xanh một luồng thần hồn từ bên ngoài thiên linh cái toát ra phiêu hướng viết vương vây anh tiêu phàm ma diệt thần kiếm màu đỏ ngòm cùng cái kia nhất phương t i ể u thế giới phía sau trọng đông mở lại trực tiếp đem món đó huyết ma tụ nguyên kỳ bao phủ bí chữ binh thôi động mà ra tại chỗ liền đem bên ngoài cướp lấy qua đây nhưng huyết hư lại tựa như bảy trăm bốn mươi ba là có kỳ bảo hỗ trợ tiêu phàm trọng đồng thi triển ra đều chưa từng phát hiện tung tích tích hắn gần giống như là một con rắn độc một dạng nam vùng ở âm thầm tùy thời ý muốn dành cho tiêu phàm trọng một kích người sau tiến lên từ bốn phương tám hướng vào tới muốn đem tiêu p h ạ m triệt để lưu ở nơi đây tuyệt không cho phép tiêu p h ạ m đem bất tử thần dược mang đi trong này đủ thiên tài chuẩn đế cảnh cương giả đáng sợ như vậy sinh linh đ ố i hắn uy hiếp thực sự nhiều lắm l i ê n vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người cùng với lan triệt hoa cựu đảng người cũng đều r ố i dít truy giết tới làm sinh như thế tâm t a ứng với diện độ tất cả chúng sinh diện độ tất cả chúng sinh đã mà không có một đám sinh thật diện độ giả lao hòa thượng cùng thích giác phật tử liên thủ nhất tề ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên thai bên trên tụng niệm kinh văn kèm theo tụng niệm tiếng văn lên hư không bên trong vô tận phật quang bắt đầu khởi động mà ra hầu như ép khắp hư không ở phật quang d ư ớ i ảnh hưởng không ít sinh linh công phạt tư thế nhất thời trở nên bị kiếm hãm nhưng còn có càng nhiều hơn cừng giả căn bản cũng không chịu ảnh hưởng như trước đánh ra từng đạo đáng sợ công phạt đi tiêu phàm hết lớn lập tức chính là hướng về ngoài núi xung phong liều chết đi cái chỗ này quyết định không thể lợi nữa lúc này có vô tận cao thủ truy sát sau đó hoặc là còn khả năng sẽ có cực đạo đế b i bạo phát đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết chương ba trăm sáu mươi sáu đế binh quyết đấu khoanh tay đứng nhìn hai năm tiêu phàm người ta lại gặp mặt ở hư không trong nơi nào đó huyết hư sắc mặt bình tĩnh nhãn mâu bên trong có một màn ngọn lửa màu đỏ ngòm ở đằng đằng giấy lên thần dị phi phảm đây là cực đạo ma chủ trong truyền thừa bí thuật thí thần í t h nhãn, tận thần thể thôi phát ra vô tận xích huyết có vô ra diễm uy năng vô cùng loại này thần diễm thiên biến văn hóa luyện hóa sinh linh tinh khí thần với vô thanh vô tức gian đoạt cánh mạng người ở cực đạo ma chủ tàn sát bừa bãi thiên hạ chi tế chết thảm ở loại này thần diễm phía dưới cực giả vô số kể có thể nói là hung danh hiền hách chủ nhân cũng không cần trêu chọc hẳn tốt theo lão nô quan sát người này chính là gặp may mắn người có đại khí vật tương lai tất làm cho này một đại đợi một trong những nhân vật chính a ở huyết hư bên cạnh đứng mấy tôn hắc bảo nhân trong đó nhất tôn hắc bảo nhân quanh thân huyết khí sôi trào có vô tận huyết sát chi khí chào đ ắ n g cực kỳ đáng sợ huyết hư nhãn thần phát lệnh nhãn màu bên trong qua n g hoa lưu truyền trong nháy mắt vị kia hắc bảo nhân trên người nhất t h ờ i hiện lên một câu ngọn lửa màu đỏ ngỏm không đợi vị kia hắc bảo nhân mở miệng cầu xin tha thứ luôn ngọn lửa màu đỏ n g ỏ c kia chính là ở mầm đem nung khô đến hư vô làm người ta tấp tắc kêu kỳ lạ chính là ở đem nung khô thành cận ba phía sau luôn ngọn lửa màu đỏ ngọc k huyết hư đem cái k i a một đạo huyết sắc thần d i ễ m thu hồi nhắn mâu trong cái k i a một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngỏm rõ ràng lớn mạnh một kia ngăn trở ta kế hoạch suýt nữa đem ta chẳng sát liên lụy ta huyết ma bộ tộc gần như bị chém tuyệt tiêu phàm dù cho ngươi là trời mệnh giả ta huyết hư kiếp này cũng tất nhiên cùng ngươi ăn thua đủ lần trước bằng không đoán sai yêu hoàng ngươi đông v ự c nhân tộc lúc này sớm đã là sinh linh đồ thán mà ngươi tiêu phàm cũng nên chết thảm ở cực đạo đế uy phía dưới đúng lúc này phía dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức đem huyết hư từ tròng trầm tư thức dậy khoe miệng nổi lên một lau cờ i nhạt màu sắc tiêu phàm hôm nay tri cục ta xem ngươi còn làm sao có thể trốn cùng lúc đó phía dưới tiêu phàm đám người cũng không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi tại sao có thể như vậy bọn họ không phải hẳn là đuổi theo tầm u minh tháp sao hào đức đạo nhân sắc mặt đại biến chỉ sợ bọn họ cũng đã nhận ra thanh minh đại đế chấp nghiệm vẫn còn ở u minh tháp bên trong tự nhiên là không dám ra tay tiêu phàm khổ sở nói có thể truy tắc ở lê nhân đều không phải là hiền lành phía trước bọn họ hoặc là bị cực đạo đế binh sợ che đậy không có thể nghĩ đến tầm kia nhưng ở nhìn thấy u minh tháp lúc tự nhiên cũng liền cái gì cũng biết lúc này bọn họ tự biết không cách nào đoạt đế binh bội cây kia bất tử thần dược bọn họ há lại sẽ có bông tha lý lẽ ông bên kia có một loại như vô ngân tinh không đè xuống huy áp b ê n h ngông quần quần dựng lên diễn biến chư thiên văn vận làm như muốn hủy diệt tất cả vậy trong n g a y mắt toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ cực đạo đế binh xuất thủ ai có thể chống lại v i anh vô thủy đế chung sống lại tiếng c h u n g không gì không phá chỗ đi qua tất cả hóa thành hư vô tựa như cái gì cũng không tồn tại mở dạng tại chỗ chính là có vô tận sinh linh tan thành mấy khói mạnh như vô địch trí cừng giả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 cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng khiến cho người sợ hãi sợ hãi khó nhịn phương biên trong vòng mấy trăm dặm tất cả đều là đáng sợ như vậy màt n h ậ n cảnh tượng vê anh tế thần ấm như một chiếc thuyền con ở hư không bên trong chìm chìm nổi nổi tàn ra dậy thiên quang gắt gao để ở vô thủy đế trung đáng sợ tiếng trung mà bên kia lan triệt cùng hoa cựu cũng hung hán xuất thủ toàn lực sử dụng trôi này vĩnh hằng thanh kiếm đây là một thanh cực kỳ đáng sợ thánh vật còn từng cùng bên ngoài chủ nhân thánh hoàng tử cùng nhau vượt qua thiên h i ể n ở lan triệt cùng hoa chín toàn lực thúc giục dưới tóc vĩnh hằng thanh kiếm b ộ c phát ra vô lượng thanh quang hư không bên trong. nhất thời tựa như nhiều hơn một vần g mặt trời trói trang một dạng c h ấ n thủ nhất phương đây là một việc đã đúc thành đế cơ thánh vật uy năng mặc dù không bằng cực đạo đế binh lại có viễn siêu nửa bước đế binh đáng sợ thần uy bên trong sớm đã ẩ n có thần chỉ, độc trúc với thánh hoàng t ử đạo cùng lý đan vào không ớt uy năng cực kỳ đáng sợ ở đáng sợ như vậy thánh giới ánh sáng vô thủy đế trung tiếng trung cũng khó mà đi về phía trước nửa tấc thiên bọn họ đây là muốn đánh bể cái này nhất phương thiên địa sao nhiều như vậy cực đạo đế binh quyết đấu đây là mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ có chi của mặt bọn họ không khỏi cũng quá điên、bùng. sẽ không sợ thức dậy long mộ trong vô thượng đại khủng bố sao một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi hú lên quái dị phía sau đều là thôi động bí thuật y muốn thoát đi nơi đây những thứ này cường tộc c ư ờ n giả g nhất định chính là điên dĩ nhiên tại long mộ cái này sinh mệnh cấm khu bên trong triển khai đáng sợ như vậy đế binh quyết đấu cũng không sợ t r e o chọc tới không gì sánh được đáng sợ nhân vật khủng bố nơi này đã hoàn toàn không thể ở lại không có cực đạo đế binh hộ thể chính bọn họ ở chỗ này ở lâu một phút đồng hồ đều muốn nhiều một phần nguy hiểm bên này hào đức đạo nhân ở phía trước dẫn đường bọn họ chỉ cần lướt qua một mảnh kia vết núi thoát h k ỏ mà cuối y cùng h nam vượt ba đại thánh địa người đều chưa từng xuất thủ tướng trợ ngược lại giấu ở một đám sinh linh bên trong ý muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi rốt cuộc sắp tới lao hòa thượng đám người đều trong mắt lõe lên một tia ý mừng ở phía trước của bọn hắn một mảnh vách núi mơ hồ có thể thấy được có nồng đậm xương trắng lưu t r u y ề n tựa như nhân gian như tiên cảnh chỉ cần lướt qua một mảnh kia vết núi là có thể lần nữa tiến vào cái kia nhất phương t i ể u thế giới bọn họ thoát thân s á t x u ấ t chính là lớn hơn đúng lúc này một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh â m chuyển đến âm u lạnh nhạt tựa như k i ự u ưu luyện n g ụ c trong lệ quỷ một dạng còn muốn đi sao đệ ba trăm sáu mươi bảy đế trận vây khốn tình thế chắc chắn phải chết ba năm kèm theo đạo thanh â m này hạ xuống ba mươi sáu sơn man khấu một đám sân chủ xuất hiện ở một đỉnh núi bên trên mắt lạnh nhìn tiêu phàm đám người ngươi qua quân vọng trung bi vì ngươi đưa tới hôm nay họa sát thân lại một tiếng vô cùng lạnh lẽo thanh â m chuyển đến kỳ thụy đại thánh cùng yêu đế tử xuất hiện đứng ở một bên kia trên đỉnh núi hơi anh một thanh như đ ắ m chìm trong vô ngân hoàng kim thần hỏa trong thanh kiếm đột nhiên ở hư không bên trong hiện hiện để ngang nhất vương các ngươi cái này là cố ý mà thôi tiêu phàm mâu quang lưu chuyển đáy mắt có vô tận sát khí hiện lên tiêu hình lúc đầu từ biệt biệt lai vô dạng a đúng lúc này hư không một hồi v ạ n mẹo huyết hư thân hình từ hư không bên trong hiện lên vào giờ phút này hắn khí tức trầm ồn không gì sánh được như cùng thiên địa hợp nhất cử nhất động đều không bản mà hợp ý nhau đạo ý tu vi của ngươi ngược lại là tinh tiến rất nhiều ngoài dự liệu của ta tiêu phạm lạnh lùng nói đều là n g â n tiêu minh phúc vì vậy cố ý tới vì tiêu huynh dân g một món lễ lớn còn thỏa mãn huyết hư trên mặt mang nụ cười đáy mắt cũng là một mảnh c h á lấp nói nhảm với hắn cái gì lấy tính mạng của hắn lại nói ba mươi sáu sơn một đám sơn chủ có chút sốt ruột năm trăm bốn mươi bảy trận làm như có nhất tôn vô thượng tồn đang thất tình khủng bố uy thế làm lòng người sinh tuyệt vọng trong nháy mắt bầu trời run run một hồi trên đỉnh ngọn núi bên trên hiện lên từ ngọn thần sơn tiên vụ lượt lờ có vô tận đại đạo trí lý đan vào mà ra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 lúc này đây xa so với trận đánh lúc trước trận này lúc còn kinh khủng hơn ba phần phía trước tiêu phàm thân ở đế trận bên ngoài cùng với đế uy đối kháng sử dụng vô thủy đế t r u n g có thể nghiền ép đối phương nhưng lúc này bọn họ cũng là thân ở đế trận bên trong một bên còn có cực đạo đế binh tương trợ tình huống vạn phần nguy cấp Hiện nhiên, chỉ họ. Chân chính sát chiêu, cho binh. Không được, chúng ta phải xuống ra, nếu không, chính là một con đường chết. Hào nhân chàn Huyết hư đắng ngửi, làm thật là đại thủ lại cái kia ngửi, đại này sơn trận, vẹn vẹn bọn ngủ đông bên xuống nếu con đường trong trên buồn đắng cùng trận lúc là là là làm là là bút. cực cực được, đức đây, vây mảy, đầy đạo đế trận là phụ, cực đạo đế đạo đạo đế sát mạp một ta một mặt, ra, mập vì vẻ Vô dầu. ở lập tức lão hòa thượng cùng thích giác phật tử nhất thể thổ huyết khí tức huệ vải bất kham mới vừa nếu không phải là có bí bảo hộ thể chỉ là lần này bọn họ liền đã là thân tử đạo tiêu không vượt qua nổi đây là đế trận nội bộ dù cho bọn ta tinh thông trận văn cũng vô pháp ra. Hào đức sống nhân vô vẻ pháp Hào ra. đạo m ặ ta hôi bại màu sắc. Nếu là ở đế trận bên ngoài, bên màu là Nếu sắc. trận đế ở t o nộ bị ự c hoặc có thể tìm tìm cơ lúc cũng này khốn, thân. Nhưng, lúc này bọn họ thân ở đế trận bên trong, muốn thoát thân, cũng là muôn vàn khăn. là là vây khó thể hội thoát họ thoát tìm tìm b ở đế kia h chạy thật ố đốn trốn, n trận bên trong, con vọng tưởng đạo、si、đế cực là s tâm tưởng nhất nhạt. t vọng núi sơn lạnh lạnh cười đệ chủ lành lành nhạt. Ta vị tiêu cực đạo đế binh làm nhưng đánh ra một con đường sống tới tiêu phạm ý muốn tế xuất vô thủy đế chung vì mọi người tuân ra một con đường sống tới không muốn b ọ n g động một ngày ngươi tế xuất vô thủy đế trung yêu đế tử tất nhiên tế xuất tế thần ấm cực đạo đế binh thần uy phía dưới bọn ta đều muốn tan cảnh m â y khói hào đức đạo nhân ngăn trở tiêu phàm động tác lúc này bọn họ đang ở vô thủy đế trung phía dưới lúc này mới không có bị ba mươi sáu sơn cực đạo đế trận sở trấn áp mà một khi vô thủy đế trung bạo phát đế uy tế thần ấm cùng trôi này vĩnh hằng thanh kiếm tất nhiên thừa lúc vắng mà vào tại nơi vậy đáng sợ cực đạo đế uy phía dưới chỉ sợ là trong n h y mắt chính là có thể đưa bọn họ đều chu diện phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống h ư không trở nên lay động liên tiếp xuất hiện đổ nát khó có thể chịu đựng vậy đáng sợ sức mạnh to lớn cái này dù sao cũng là nhất tôn đã đúc thành đế cơ thánh vật mặc dù không phải cực đạo đế binh cũng là có uy năng đáng sợ thình thịch tiêu phàm t ế xuất vạn vật mẫu khí đ ỉ n h dùng cái này đám đông bảo vệ lấy x i n h sôi c h ặ n lại một k í c h này nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu rất nhanh kỳ thụy đại thánh đánh ra từ phương thánh đình khủng bố sát khí quận trào mánh liệt không nớt giống như là thủy triều tập kích mà đến ba mươi sáu sơn một đám sân chủ dồn dập tế ra đắc ý của mình phát bảo đánh ra các loại công phạt thánh thuật trùng trùng điệp điệp hội tụ thành một đạo pháp tác xung giải cuộn trào mãnh liệt mà đến bọn người kia nếu như đơn đả độc đấu một mình ta có thể đem bên ngoài toàn d i ệ t lúc này cũng là để cho bọn họ x n huy lúc này bọn họ rơi vào cực đạo đế trận bên trong tao ngộ một đám cường giả vây công thực sự làm cho tiêu phàm trong lòng tức giận không ngớt tiếp tục như vậy không phải biện pháp lại không đột phá ra ngoài chỉ là như vậy tiêu hao cũng có thể đem chúng ta tiêu hao chết hào đức đạo nhân lo làm nói lúc này bọn họ thân ở cực đạo đế trận bên trong lại bị những cường giả này vây công một này tiêu phàm thần lực hao hết không cách nào gắn bó vị kia vạn vật m â u khí đỉnh cùng vô thủy đế c h u n g mi năng tất nhiên sẽ bị những người đó sợ chém đoạn vô tồn sống lý lẽ đây là tất sát c h i cục trừ phi ngoài trận sẽ có người tương trợ Đơ động đặt, cầu thăng A. 368, khủng bố tái hiện, cướp đoạt đế binh. 45. Đúng được đáng đây đều đó, sơn S, sánh sợ sinh sợ cầu cầu cướp lúc chỗ, buộc cố thức, chấn chi tự thăng Trường tái phát một Trong mắt khủng hiện, binh. này. Viễn không không linh, ngáy lĩnh gì vẽ vẻ khí hãi. A. ra bố ở đều không khỏi trở nên căng thẳng đây là lẽ nào một tôn vô thượng đại khủng bố thất tỉnh có sinh linh kinh hãi thất thanh nay cổ đột nhiên bùng nổ khí thức đáng sợ tột cùng như cổ chi đại đế đích thân tới khiến người ta tim gan đều sợ hãi có đỉnh lễ cúng bái chi t â m thậm chí so trước đó vị kia tên là cựu hữu tồn tại còn khủng bố hơn nhiều lắm vâng ở một đám sinh linh kinh hãi vạn phần trong ánh mắt một con bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời đường kính chụp vào trong trận tế thân ấm cùng với tiêu phàm sử dụng vô thủy đế chung hiện nhiên mục đích của nó cực kỳ minh sát nhắm thẳng vào cái này hai kiện cực đạo đ ế binh ta nhớ ra rồi vị này tồn tại liền là trước kia nỗ lực cướp đoạt nam vực nhân tộc tam thánh địa cái vị kia có sinh linh là thất thanh đứng lên nam vực ba đại thánh địa từng liên thủ bao vây tiêu trừ ba mươi sáu sơn mang khấu nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng là tao nộ long mộ đại khủng bố nỗ lực cướp đoạt bên ngoài cực đạo đế binh từ đó về sau nam vực ba đại thánh địa chính là cũng không dám nữa mang theo cực đạo đế binh đi vào bao vây tiêu trừ ba mươi sáu sơn mang khấu các ngươi có ý tứ kỳ t h ụ y đại thánh trận mắt nhìn gắt gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n ba mươi sáu sơn một đám sân chủ thậm chí ba mươi sáu sơn man khấu vô thượng đế trận cũng cùng vị này tồn tại có kiếp trước quan hệ trong tin đồn chính là long mộ trong đại khủng bố ban tặng ba mươi sáu sơn man khấu một tòa vô thượng cực đạo đế trận vị kia y tứ bọn ta lại có thể đo lường được đệ nhất sơn sân chủ vẻ mặt vẻ khổ sở thế nhân đ ư u biết bọn họ ba mươi sáu sơn man khấu cùng long mộ trong vô thượng đại khủng bố có liên quan nhưng tình huống thật cũng là kém xa thế nhân nghĩ vậy bọn họ chỉ có bị động tiếp nhận mệnh lệnh mà không có bất kỳ quyền chủ đạo liền hỏi nhiều một câu quyền lợi cũng không có thậm chí hàng năm bọn họ đều cần vì vị kia tồn tại dân vô số kỳ chân dị b ả o cùng với các loại thần dị vật không người nào dám vi phạm vị kia tồn tại mệnh lệnh bởi vì vi phạm bên ngoài ra lệnh người sớm đã hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất với nhân thế gian muốn đoạt tộc của ta chi đế binh thật là thật c ă n đảm yêu đế tử nhãn thần phát lệnh khí huyết như cựu thiên thần lòng xông thẳng lên trời khí thế kinh khủng mở ra không bỏ sót hắn được xưng yêu đế chuyển thế khủng bố chiến lược làm cho vô số sinh linh trở nên sợ lúc này hắn toàn lực thôi động tế thần ấm ý muốn chém bạo cái kia một con giả thiên bàn tay to bộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng rực rỡ lóa mắt vô tận hỗn độn chi khí vung xuống tàn ra vô tận khủng bố sức mạnh to lớn tình cảnh này cực kỳ kinh người những cái này hỗn độn khí vương tình có hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước từ thiên ngoại vung xuống hầu như làm cho tâm thần người nát bẫy những cái này tốc độ không đủ nhanh sinh linh ở kinh khủng như vậy uy áp d ư ớ i ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn run dày quỳ xuống l ạ i đây là cực đạo đế uy không người nào có thể ngăn cản được cái này đây là bộ kia thần quan bên trong khí tức tiêu phảm hơi nhũ mảy ngày xưa hắn ở long mộ trong cái kia mảnh nhỏ trắng bệnh trong h o a m ạ n từng trong lúc vô tình phát hiện một trôn sâu dưới lòng đất dưới thần quan bộ kia thần quan ngũ quang thập sắc bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm ự c kỳ bất p h ả m những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc tựa như là vì phong ấn mà sống nhưng thần kia hà chính là chúng nó phát ra tại nơi nhìn thoáng qua gian hắn mơ hồ chứng kiến cái kia cổ quan tài đang không ngừng bắt đầu hợp có ti ti lũ lũ u minh khí tức từ đó lan tràn mà ra chẳng lẽ nói bộ kia thần quan trong tồn tại chính là ba mươi sáu sơn man khấu cuối cùng nội tình giờ khắc này tiêu phản cũng vì đó nghiêm nghị thậm chí là may mắn lúc đầu hắn ở thứ ba mươi sáu t r ư ớ núi thế xuất vô thủy đế trung đối kháng ba mươi sáu sơn man khấu cực đạo đế trợ như n lúc đó vị này vô thượng tồn tại cũng như lúc này như vậy hiện thân cấp đ o ạ t vô thủy đế trung tiêu phàm đều không có lòng tin bảo trụ đế binh vị này tồn tại thực sự quá đáng sợ trí tôn tuyệt đối là tự chém một đao trí tôn cấp tồn tại chỉ sợ không đại đế xuất thủ hoặc là đều là trí tôn tồn tại còn lại sinh linh căn bản là không làm gì được bọn họ chỉ là từ phía trước thanh minh đại đế trong đối thoại những thứ này phong ấn với long mộ nhân vật khủng bố cũng không phải là cổ chi đại đế tiêu phàm đấy mắt hiện lên vẻ nghĩ hoặc nỗi lòng bay tán loạn lẽ nào b ọ nhưng ọ chính hay h là là từ t hiện hiện, ợ khiến g cho người Bàn lớn tay màu đen c không có so với sợ hãi là con kêu bàn tay lớn màu đen không thấy chút nào bị hư hỏng ngược lại vững vững vàng vàng bắt được tế thần ấm tại sát na này tế thần ấm bên trên có lưỡng c h g quan mang hiện lên h i y nhiên n đây là vị kia vô thượng đại khủng bố đang đang nỗ lực cùng yêu đế t ử cấp đoạt tế thần ấm tốt h cơ hội tiêu phàm đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng lúc này tế thần ấm tạm thời không cách nào phát huy tác dụng vẹn vẹn chỉ là đối mặt tòa kia cực đạo đế trận tiêu phàm vẫn có niềm tin s u n g ra lập tức tiêu phàm chiến lược toàn bộ khai hỏa đều là tự quyết phi tiên quyết toàn lực thôi động cả người tựa như trên chín tầng trời vô địch chiến thần đ ằ m chìm trong vô lượng thần quan bên trong keng tiêu phàm trên tay trong suốt một mảnh làm như muốn buộc phát ra vô tận dày tiền quan vậy khí tức làm người ta vẻ sợ hãi mà giờ khác này vô thủy đế trung Lần thứ trong h hai ứ bị gõ. t nháy mắt khủng bố tiếng trung giống như vô biên biển gầm m ộ dạng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra ý muốn san bằng tất cả ngăn cản đây là tiêu phạm toàn lực thôi động vô thủy đế trung kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường trong nháy mắt thiên địa đại chấn động liền tòa kia cực đạo đế trận cũng đều là một hồi lắc lư có chút khó có thể chống đỡ như vậy đáng sợ tiếng trung ở trước đây cái tòa này cực đạo đế trận chính là từng bị vô thủy đế trung chấn áp lúc này mặc dù là ở tại trong trận nhưng không tế thần ấm kiềm chế tự nhiên là không nợ được vô thủy đế trung cực đạo đế uy chương ba trăm sáu mươi chín kỳ thụy chết huyết hư xuất thủ 5 năm năm vê anh ở nơi này vậy đáng sợ tiếng chuông phía dưới tòa kia vô thượng cực đạo đ ế trận sinh sôi bị xé mở một vết thương tiêu phàm đám người thuận thế liền xông ra ngoài đúng lúc này trốn chỗ nào lan triệt cùng hoa cựu h i ề n thân hai người ra tay tế xuất trôi này vĩnh hằng thanh kiếm dùng sức bổ về phía tiêu phàm đám người đây là nhất tôn đã đúc thành vô thượng đế cơ thánh vật thần uy không phải có thể phỏng đoán bành bành bành tiên vương lâm cựu thiên dị tướng diễn biến mà ra cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh hướng về kia trôi tản ra vô tận thánh quang vĩnh hằng thanh kiếm đánh phát sinh ngập trời khủng bố ba độ. hai người kịch liệt đụng nhau phát sinh vô cùng thần quang trên trời dưới đất đều một mảnh gai mắt toàn bộ đều là năng lượng c ủ a b ã o bao tác vây anh kỳ thụy đại thánh sông đánh tới tứ phương trên thánh đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh các loại cựu tám ba pháp tắc trí lực bừng tỉnh vô ngần pháp tắc sông dài c u ầ n trào mãnh liệt mà dâng trào yêu đế tử cùng vị kia nhân vật khủng bố tranh đấu hắn r ú t không được gì nhưng xuất thủ bao vây tiêu trừ tiêu phàm đám người hắn vẫn còn có chút phấn lộn nắp phía trên quang hoa l u lụe phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên bên trong ngọn lửa hừng hực hừng hực tản ra vô tận khủng bố ba động g i a n giác t h ầ n lô chi đắp di động liền hỏa ngập trời mà ra hừng hực liền hỏa bừng tỉnh thao thiên hải tiếu một dạng tịch q u y ể n c ử u thiên thập địa khủng bố phi thường ly hỏa t h ầ n lô vị này thánh vật từng sinh sôi chế chủ kỳ thụy đại thánh tứ phương thánh đ ỉ n h lúc này thi triển ra vừa vặn là thời điểm u n g u n g p h á p tác sông dài kéo dài qua hư không dâng mà đến như c ử u thiên ngân hà đổ xuống làm như muốn hủy diện thế gian đây là cực kỳ khủng bố công phạt hoàn toàn lấy lực nghiền ép tư thế khiến người ta vẻ sợ hãi ùng hướng cái kia pháp tắc trường hà t r ấ n đi cả chiếc thần lô giống như là một tòa phun ra hòa sơn không ngừng vốn ra ngoài phát ly hỏa tịch quyển cựu thiên tập đ ị a phía dưới thì là hỏa lưu r ũ xuống pháp tắc chi lực quần trào mãnh liệt mà dâng trào hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng sĩ bạch hòa long hướng về kia dân không n g h ỉ pháp tắc xung dài g i í t gào đi đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương quần trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diện chi lực trong n h y mắt hư không cũng vì đó sụt xuống một mảnh khủng bố h u áp như thế viễn cổ đại năng thần tới khiến người ta s ùn g ùn g t h ầ n lô như núi lớn mang lấy vô số xí bạch hỏa lòng từ phía trên đè xuống đè ầm ầm ở pháp tắc trưởng trên sông phát sinh kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang trong nháy mắt h ư không sụp xuống, xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem thương không đều mở ra thiên hôn địa ám điện tiếng sống chớp một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng mà một bên hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người cũng đều không có nhàn rỗi một đám sơn chủ cùng với h o à n hóa thạch cường người công phạt đều là từ bọn họ ngăn cản vì tiêu phạm hộ pháp ông sinh sôi đem vị kia tứ phương thánh đỉnh báo phủ triệt để chấn áp trong đó a đột nhiên kỳ thụy đại thánh hét thả một tiếng nửa người đều bị cái kia vô tận ly hỏa nung khô đến hư vô khi tức h ỏ e phải tới cực điểm tiêu phàm đắc thế không thang người thân hình loay lên một đạo thân bay ra thi triển đại đạo bảo bình tại chỗ đem kỳ thụy đại thánh thu nhập bảo bình bên trong đến tận đây kỳ thụy đại thánh vong mà bên kia vạn vật mẫu khí đỉnh vẫn còn ở cùng đ ỉ n h hàng thánh kiếm chiến đấu cùng một chỗ đó dù sao cũng là nhất tôn đã đúc thành đế cơ thánh vật cùng với so sách mới vạn vật mẫu khí đỉnh còn kém hơn một chút nhưng đỉnh này trung quy vì vô thượng thần t a i đ ú c thành tiềm lực vô cùng lại có tiêu phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nhiệt g trường khống thần uy vô hạn trong khoảng thời gian ngắn hai người đấu lực lượng ngang nhau vô a n vô thủy đế trung hạ xuống xuống chắn tiêu phàm trước người phòng bị khả năng xuất hiện tập kích dù sao cuối cùng huyết hư đám người còn chưa từng xuất thủ đó là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ dù sao hắn vì cực đạo ma chủ truyền nhân cũng không người nào biết vào giờ phút này hắn vừa có thế nào đáng sợ nội tỉnh lúc này nơi đây đã không thể dừng hơi không cẩn thận chính là biết thân tử đạo tiêu cương đ ị c h nhiều lắm đúng lúc này hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn có vô tận huyết sát ánh sáng hiện lên với hư không bên trong dấu vết xuất r a đạo đạo trận văn có sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động toàn bộ sinh linh tất cả đều quá sợ hãi vẫn còn có một tòa vô thượng cực đạo đế trận Úng m n g vô biên vô tận huyết sát ánh sáng tràn ngập với hư không bên trong trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong đó có mấy tôn hắc bảo thân ảnh cùng lúc đó cái kia hoàn chỉnh không sức mẹ đế vân đại trận rung động ầm ầm câu động lấy vô tận sức mạnh to lớn hóa thành một tấm trật tự thần võng phô thiên cái địa hướng về tiêu phản đám người ép、xuống. Thơ trật tự thần này v ó lúc đầu t dấm dạng, tận có vô hai n h l ò kiện h cực đạo đế binh tranh phòng thằng ngãi này lại câu động huyết nguyệt chi lực ý muốn mượn vô thượng cực đạo đế trợ một lần hành động cướp đoạt hai kiện cực đạo đế binh nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn cuối cùng thất bại v nhiều lần h đại chiến may là tiêu phàm thần lực hồn hậu cũng có chút vô dĩ vi kế liễu vô luận là vô thủy đế trung vẫn là vạn vật mẫu khí đỉnh hay là ly hỏa thần lô tiêu hao đều cực kỳ đáng sợ lúc này huyết hư tế xuất vô thượng cực đạo đến trận lấy tiêu phàm trước mắt trạng thái muốn lại lấy vô thủy đế t r u n g xé mở một vết thương chạy thoát hầu như là không thể nào càng không nói đến này trận bên trong còn có xích huyết thần diễm cái này một cực kỳ đáng sợ ma diễm nhưng nếu là không trốn thoát được chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết Đơ động đặt, đạo, S, cầu cầu chẳng tự tháng. Trưng 370, nếm thử Một trốn, nếm người kinh hãi. Một năm, trốn, không phải biện vẽ hãi. phải pháp, mọi b dù cho may mắn chạy ra huyết hư chi đ ấ y trận cuối cùng cũng khó ngăn cản một đám tường định cho nên tiêu phàm quyết định mạo hiểm một lần bất tử thần dược bọn ta có thể hay không khởi tử hồi sinh hãy nhìn người đó tiêu phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh từ đó lấy ra cái k i a m ộ t gốc cây bất tử thần dược đem ở giữa các đoạn nhanh chóng n u ố t vào đây là hắn lập tức duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp hắn chi tu vi sớm đã một số gần như thánh nhân cảnh nhưng ngại vì bảo t h ể chưa từng triệt để siêu thoát hắn chậm chạp chưa từng đột phá mà thôi lúc này còn lại kinh văn đã vì hắn đoạt được chỉ cần tìm hiểu một phen liền có thể khiến cho bảo t h ể siêu thoát bước ra trảm đạo bước đầu tiên tiểu tử người cần phải biết trảm đạo cũng không phải là nói đ ù a nhi tiêu p h à m dự định nhất thời làm được hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người đều hơi khiếp sợ phải biết rằng dù cho chỉ là m ộ ư ơ i tám bước đầu tiên trảm đạo đều là đang tiếp thụ c h ư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách p h ạ t vì thế thậm chí so với thiên khiển còn có thể bố trong lòng ta biết rõ nhưng ngoại trừ này bên ngoài không có pháp thuật khác có thể phá lập tức c h ế t cục tiêu phạm đạo mạc nói lúc này hắn thần lực một số gần như khô héo Mặc có dù là có thể lao thể huyết hư ra vô thượng cực đạo đế trận, kế tiếp trốn chết bên trong, bên cũng cực đạo đế kế luận ạ đại hoạt i chiến tri nói không không địch cho chạy h Căng đến, này cường lực. lúc là tí, dù ra y ế đế t t hư cực đạo r nhưng này cường địch cái là ạ i đối hưng luận ra sao. Vô l hào đức đạo nhân vẫn là lao hòa thượng hay là thích giác phật tử thực lực tuy mạnh nhưng là không đỡ được như yêu đế tử như vậy vô thượng kinh tế h yêu nghiệt có thể hào đức đạo nhân còn muốn nói tiếp cái gì cũng là đã không còn kịp rồi hư không bên trong nhất thời có dị tượng hiển hóa rõ ràng là lang lảnh căn h ô n cũng là trong né mắt hóa thành lôi đỉnh đại dương minh ngông cái này đây là tình huống gì đây là vị tia vô thượng c ư ờ n giả g muốn đội chuẩn đế chi thiên kiếp sao không phải cái này tuyệt đối không phải chuẩn đế chi thiên kiếp mà là so với bên ngoài đáng sợ hơn thiên kiếp đáng sợ như vậy dị tượng khó có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ buộc phát ra sao mà đáng sợ uy năng thư không trong dị tượng nhất thời làm được không ít sinh linh trở nên vẻ sợ hãi dồn dập nghị luận vẻ mặt chấn động màu sắc vẹn vẹn chỉ là dị tượng hiền hóa liền là bị vô số sinh linh khắp cả người phát lệnh có vô tận đại khủng sợ ở não hải bên trong hiện lên quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này đây là có người đang nếm thử tràn đạo có hoạt hóa thạch cơn giả gần như thân ấm lớn như vậy kêu lên trong n a y mắt bốn p h í a m ộ t hồi tinh mịch chạm đạo toàn bộ sinh linh đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc khó kìm lòng nổi chạm đạo siêu thoát bước ra bước lên đế đạo kiên định một bước chẳng lẽ nói hôm nay bọn họ đem chứng kiến một lịch sử thời khắc không đúng không đúng cái này không tính là chân chính chản đạo có hoàng hóa thạch cường giả chân mày khẩn túc nhịn không được h ế t lớn chân chính chản đạo uy năng không thể tưởng tượng là đủ hủy thiên diệt địa thậm chí sinh sôi đánh bể tình cầu nhưng lúc này cái này một uy lực của thiên kết thế xa kém xa chân chính chản đạo thiên tiếp trong này làm có khác thường sau một lát một tôn hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy nói không sai nếu là ta quan sát không tệ lúc này cần phải là bước đầu tiên trảm đạo xa không bằng thứ hai bước thậm chí là bước thứ ba triệt để siêu thoát một đám sinh linh cái hiểu cái không m ở mị gật đầu phụ họa bọn họ tuy là không hiểu những công việc này hóa thạch nói nhưng cũng là minh bạch lập tức đưa tới cái này một tiên k i ế p giả tuyệt đối không thể khinh thường bất quá người này đến tột cùng là người nào vậy đúng lúc này các ngươi xem đưa tới này tiên k i ế p nhân dĩ nhiên là vị kia đông n ự c kinh tế yêu nghiệt có sinh linh la thất thanh đứng lên theo sinh linh kia phương hướng chỉ, một đám sinh linh nhất thời ánh mắt đều không thể rời đi tại nơi vô thượng cực đạo đế trận bên trong tiêu phạm như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ương dáng vẻ trang nghiêm không gì sánh được thần thánh ở phía này trong trời đất nhỏ bé hắn chính là không gì không thể thần minh khai thiên tích địa bao quát chúng sinh không bị giàn g buộc hắn quanh thân có vô lượng thần hà bốc hơi dựng lên dung chuyển trời đất thậm chí liền cái kia vô thượng cực đạo đế trận cũng vì đó hám động không ngừng chủ nhân phải tạm tránh kỷ phong mang một ngày thiên kiếp hạ xuống bọn ta tất nhiên đầu tiên g ặ n họa h ư không bên trong có h á c bào nhân lên tiếng ngăn cản huyết hư ý muốn khuyên bên ngoài tạm thời ly khai nơi đây thiên kiếp chính là ý chí đất trời hiền hóa tại người khác độ thiên kiếp lúc có người xông vào trong đó biết bị coi là đối với thiên đạo khiêu khích chắc chắn thu nhận đáng sợ hơn thiên kiếp chi lực tương lai giả hoành sắt thành tạt bã một ngày huyết hư còn tiếp tục thôi động vô thượng đế trận nỗ lực chấn áp tiêu phảm tất nhiên sẽ gặp chi thiên kiếp cực h ạ n công phạt nó hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi ngược lại là có can đảm dĩ nhiên muốn dùng cái nảy tới thoát thân huyết hư sắc mặt bình tĩnh đáy mắt hiện lên một tia hạt mang vô cùng lạnh lẽo, chỉ là ngươi chính là có thể tạm thời chạy trốn lại ứng đối ra sao kế tiếp không năm mươi công phạt đâu lúc này có thể không đơn giản chỉ có hắn muốn đẩy tiêu phàm cùng tử địa còn có một đám yêu nghiệt cừng giả đều ý muốn chạm sát tiêu phàm chúng ta đi cuối cùng huyết hư vẫn là mang theo một đám thuộc hạ rút lui rời khỏi nơi này liên đối lấy vô thượng cực đạo đế t r ợ cũng bị bọn họ tạm thời thu hồi các ngươi nên rời đi trước sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi tiêu phàm bình tĩnh nói hào đức đạo nhân đám người không có rong dài cái gì dồn dập thôi động bí thuật rời khỏi nơi này lúc này tiêu phàm phải đối mặt bước đầu tiên c h ả m đạo thiên kiếp bọn họ nếu như lưu ở nơi đây nếu không giúp không được gì ngược lại sẽ thu nhận đáng sợ hơn t i ê n tiếp chỉ làm liên lụy tiêu phàm tiểu tử ngươi có thể nhất định phải chịu được a đem kỳ tích tận cùng tiến hành nha hào đức đạo nhân trước khi rời đi nhịn không được nhìn chằm chằm tiêu phàm liếc mắt từ hắn nhìn thấy tiêu phàm lần đầu tiên bắt đầu tiêu phàm liền như cùng là một cái kỳ tích người sáng tạo mỗi một lần gặp mặt đều sẽ mang đến cho hắn mới chấn động sáng tạo ra người bên ngoài liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích cái này cũng là hắn vì sao vẫn mặt dậy mày dạn đi theo tiêu phàm bên người nguyên do một trong. như tiêu p h à m như vậy yêu nghiệt tất vì người có đại khí vận nếu không phải trên đường vẫn lạc tương lai tất thành đại khí Trường 371, chảm đạo thiên kiếp, lại tố bảo thể. Hai năm. Không bên trong, đột nhiên hàng hạ một đạo nói tinh lực quan trụ, thẳng. thứ tinh trụ, một trí thức thiên tinh thiên trận rực rỡ hư người phương người năm, anh, không bên nhiên hàng nói quan sinh khiến không nào nhìn、thẳng. Những thứ này tinh lực quan trụ, lấy một loại nào cực phương thức sắp hàng, có đạo vận nổi lên, không chọn vẹn chảm lực cho cách lực cực có Chu lực cơ hạ huy, hồi hãi. hỏa, bảo làm làm đạo đạo đạo địa để lại loại kiếp, vi sắp lấy là lô, l và sợ sở, hôm nay hắn kinh văn đã toàn bộ làm bộ toàn bảo thể c h i hám đem triệt để siêu thoát ước chừng ba trăm sáu mươi lăm nói tinh lực q u a n trụ dạng ngời rực rỡ lẫn nhau liên tiếp tản ra vô tận khủng bố ba động tinh lực sôi trào mãnh liệt mà ra giống như nhất phương đại dương mênh mông d u n g chuyển trời đất vê anh có như sóng biển một dạng mãnh liệt tinh lực đống nhiên cuộc quận nhanh chóng ngưng k ế t thành nhất tôn thiên địa đại hồng lô bên trong làm như có vô thượng đại khủng bố phục sinh bên ngoài ba động làm cho một đám sinh linh sợ mất mật tiêu phàm dáng vẻ trang nghiêm từng bước một đi vào vị tia thiên địa đại hồng lô luyện thân mình vô tận tinh hòa quận trào m ở thiên địa đại hồng lộ bên trong bước lên không ngừng thử thách tiêu phàm trên người mỗi một tấc máu thịt hắn cơ thể vào giờ khắc này trở nên càng phát ra không giành đứng lên như vô cùng t i n h khiết thủy tinh một dạng b ó n g ánh trong suốt cường đại sóng sinh mệnh càng thêm hầm lớn cùng lúc đó được từ cái kia đầu ấu long hôn độn thánh long kinh cũng vào giờ khắc này ở hắn não hải bên trong chạy xuôi không hề đứt đoạn bị tiêu phàm lĩnh lộ theo tiêu phàm tu vi đề cao trọng đồng chi lực cũng càng phát kinh khủng cũng chính bởi vì có trọng đồng tương trợ tiêu phàm mới dám ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh dưới nếu thử đi ra trạm đạo bước thứ hai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 Tiêu p bất quá người nhiều hơn là ước ao bao quát những chuyện lặt vặt kêu biến hóa thạch cờ giả bọn họ cũng không tiêu phàm thâm hậu như vậy nội tình càng không tiêu phàm kinh khủng như vậy bà thể chớ đừng nói chi là tiêu phàm bực này cử thế vô song khí phách chớ đừng nói chi là tiêu phàm bực này cử thế vô s n g khí phách c h không trọn vẹn đế trận làm cơ sở chỉ vì luyện thân mình trong này các loại người nào liền là bọn hắn hiểu được cái ũ n không nguyện nếm g thấy thử. t ý sinh n thịt, máu x ư ơ gọi c là đạo u sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn v ậ t là vì đại đạo trí lý hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia trí g i ả n một từ cái kia trí giàn một diễn biến thế gian v ạ n vận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 nếu là có thể tiếp nhận được thiên kiếp trí lực chính là có thể hoàn thành trạm đạo b ư ớ c thứ nhất tiêu p h à m khí thức không ngừng phần g lớn trên người bị áp cũng càng phát kinh khủng đã siêu việt bình thường chuẩn đế trong n g á y mắt hóa thành đất khô cằn có vô tận lôi đỉnh khí cơ trào đáng bất hủ vô số sơn xuyên hà lưu tại nơi điện mang hạ xuống trong n g á y mắt hóa thành hư không tựa như cũng không từng tồn tại một dạng t ở đây chi sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn bực này có thể so với cực đạo đế uy vô thượng thiên kiếp quả thực như mạt nhật thiên phạt là một hồi đại hủy diện cơ hội là không có ai có thể thừa nhận mênh mông thần uy thiên người này bảo thế đến tột cùng là có bao nhiêu thần dị dĩ nhiên có thể tốt giả tốt thu nhận đáng sợ như vậy thiên kiếp có hoạt hóa thạch cơn giả nhịn không được chấn động nói không ít cơ ư giả g cũng đều rối rít gật đầu lúc này tiêu phàm bảo thể dẫn động trạm đạo thiên kiếp vi năng viễn siêu chuẩn đế thiên kiếp từ cổ trí kim đều là cực kỳ hiếm thấy khó có thể tưởng tượng nếu như này từ độ quá đáng sợ như vậy thiên kiếp chiến lực lại chính là kinh khủng cờ nào phải biết rằng trước đó người này đã đánh vỡ đạo chi c ự cảnh c vẹn vẹn chỉ là trường sinh đại viên mãn chính là có thể chiến bình thường chuẩn đế nếu như vượt qua cái này một trạm đạo thiên kiếp bảo vệ không sứt mẻ tu vi tấn thăng làm thánh nhân cảnh chỉ sợ là trong nháy mắt có thể thăng trí thánh người đại viên mãn thậm chí là nửa bước chuẩn đế bất quá hắn có thể vượt qua đáng sợ như vậy trạm đạo thiên k i ế p sau tớ s cầu tự động đặt cầu vé tháng trạm đạo thiên k i ế p à các minh đệ mau mau vì tiêu phảm trợ lực ném ra ngươi quý b á o thánh vật ta chương ba trăm bảy mươi hai trời d á n g dị tượng k i ế p nạn trùng điệp ba năm vê anh vào giờ khắc này tiêu p h ả m mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ trói mắt giống như một vần mặt trời trói trăng vậy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào địa mang làm như đang n ư ợ n trợ cái kia vô tận lôi đình chi lực tiếp tục truy nung bảo vệ đáng sợ như vậy một màn làm cho vô số sinh linh đều cảm giác hàm răng lên men đáy lòng phát lệnh tàn nhẫn quá đ ộ u gắt thảo nào người này có thể có hôm nay chi thành i ự u bên ngoài tâm tính quả thực không có mấy người có thể đúng cũng kinh khủng như vậy thiên kiếp lôi đình chi lực người khác cũng nghĩ như thế nào đi chống đỡ đi qua có thể người này lại là xinh xinh trọi cứng để mà truy nung b ả o thể quả thực đáng sợ hơi không cẩn thận liền e m là hồn phi phách tán chi kết cục bi thảm hạng người bình thường người nào dám như thế khó mà tin được đi qua kinh khủng như vậy thiên kiếp lại tố bà thể người này chi chiến lực lại đều sẽ là bực nào đáng sợ Có h o ạ trong hóa thạch khai vô vô như mênh thiên đỉnh, tinh phạt thủy, máy bảo thể, khó có thể thể thành thế, nói, đó có tựa tận, một tẩy tưởng tượng, tiềm t đại dạng đạo cường cảm cùng công lúc cùng lực. dương mông bên ngoài bảo thể công thành thế, cùng với ngày giả lôi với bảo bảo máy vô vô vì y bữa sau lực. Trong tin đồn có chút cổ chi đại đế cũng như vậy tử như vậy thường thường n g ư ợ n lôi đỉnh chi lực truy nung bảo thể chẳng lẽ người này đúng là noi theo cổ chi đại đế có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được chấn động đứng lên không Cổ chi không đại đế, nếu cho rằng tiêu phàm hành động này không chỉ có là vì thoát khốn cũng đang làm tướng tới tính toán đúng lúc này vâng đệ nhất trọng lôi h ả i biến mất thư không bên trong xuất hiện không hiểu quái dị thiềm điện có đủ loại truyền thuyết trong vô thượng tổ khí xuất hiện cái này lôi đình mai kinh khủng hơn những thứ này thiềm điện c ù n g bạo vô biên vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống liền khiến được ở đây không ít sinh linh nhất tề ho ra máu đây là trong thiên địa đại đạo quy tích đại biểu thượng cổ thiên đạo mỗi một lần lôi đình bổ xuống đều là kinh thế hai tục có thể phá diện một thế giới tiêu phàm muốn chém ngược bảo thể siêu thoát đi ra tự nhiên muốn thừa nhận xưa nay các loại thánh đạo c h ú n g kích cùng nhiệt ép vê anh thư không bên trong thường h ự c điện quang như mặt trời t r ó i trang ở từng đạo thần dị lôi đỉnh thời gian lập lọe ngẩn ngơ có một viên thượng cổ tinh thần tàn biến lịch sử cảnh tượng tái hiện vô cùng vô lượng t h i ể m điện ra thân tiêu p h à t một mình m ộ c k h á n g chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phới dạng n ơ i rực rỡ thân thể màu đồng cổ như vô thượng thánh k h í vậy tỏa ra ánh sáng lung linh loé ra thần huy mặc dù bị phách xương cốt đứt đoạn cũng có thể rất nhanh chữa trị qua đây ở mi tâm chỗ Anh, vạn vật mẫu khí đình lần thứ hai bị tiêu phản tế xuất chìm nổi với vô tận lôi đình bên trong nhận lấy vạn trượng lôi đình thanh tẩy cùng truy nung ở nơi này vậy đáng sợ lôi đình bên trong vạn vật mẫu khí đình khí tức ngày càng nặng nề ngày càng kiên cố bất hủ bắt đầu tràn ngập vô thượng khí tức của đạo đó là độc trúc với tiêu phàm có ta vô địch chi đạo cái này nhất tôn thánh vật ở chịu đựng như vậy đáng sợ lôi đ ỉ n h thanh tẩy cùng truy nung phía sau tất sẽ lộ ra thành t i ệ u xuất sắc có khả năng cùng vô thượng cực đạo đế binh tranh phong tiêu phàm đang ở khắp nơi thiên lôi quang bên trong mỗi một tấc cơ thể đều đang lóe lên địa băng như một v ầ n g mặt trời trói trang trói mắt lóa mắt vô tận sấm xét cùng kiểm điện bừng tỉnh đại dương minh mông m ộ dạng đỗ máy bất hủ bảo thể thanh tẩy màu vàng nguyên thần trăm rèn ngàn luyện chứng đạo định khí lúc này, nhưng hắn vẫn không dám có một tia một hào thư giãn bởi vì chân chính đại k i ế p còn ở phía sau đúng lúc này bênh đi có sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc kinh hô thành tiếng mau nhìn trời dáng dị tượng trong nháy mắt ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều ghém ắ t nhịn không được nhìn phía vô ngân hư không chỉ thấy viễn không chỗ có từng điểm từng điểm quang mang chấp thước như lưu tinh cắt bầu trời đêm rực rỡ s i n h quang nhưng rất nhanh một đám sinh linh chính là phát hiện trong này chi k h ô n n thiên một trời dáng dị tượng dĩ nhiên là một mảnh vẫn t h ạ c kép xuống đây là đại kiệt có hoạt hóa thạch nhẫn không được la thất thanh đứng lên bọn họ cũng từng nghĩ qua tiêu p h à m vị này kinh thế yêu nhiệt c h ạ m đạo bước đầu tiên biết có dị tượng xuất hiện nhưng bọn họ cũng là không từng nghĩ đến đúng là loại này kinh khủng kỳ cảnh nay chút ít qua n mang chính là một mảnh vỡ thạch có chừng hơn mười khoản nhiều chúng nó lấy một loại phương thức đặc thù sắp hàng mà đi phá toái hư không phát sinh một loại thần dị mà ánh sáng áo ngánh huy hướng về phía dưới sông tới mà đến những thứ này vỡ thạch nhỏ nhất cũng có dài mấy trăm triệu lớn càng là kinh người khó có thể đánh giá nhưng có thể khẳng định một điểm là chúng nó đều là dựng dục vô tận khủng bố thân uy cùng với không thể đo lường chi sát máy móc ùng ùng những thứ này vẫn thạch phô thiên cái địa ép xuống cả người có vô tận lôi đình loại lên chập c h ầ n ra rực rỡ mà sáng lạng đôi ánh sáng khiến cho người ma quất t ù n g nhiên cái này là cực đạo diệt thế chi công phạt cũng không phải là ma sát mà x u ố n g quang mà là nội hàm sức mạnh to lớn quả thực khủng bố như vậy có h o à n hóa thạch c ư ờ n g giả thôi động bí pháp trốn hướng một bên không còn dám cự li gần quan sát những thứ này vẫn thạch tất cả đều là thiên kiếp chi lực diễn biến mà sống cũng không tầm thường vẫn thạch bên trong có sức mạnh to lớn một ngày bạo phát kỳ uy có thể không thể tưởng tượng dù bọn hắn những thứ này sống sót thật lâu cừng giả cũng không dám nhẹ nhiếp kỳ phong mang càng không nói đến những thứ này vẫn thạch thể tích to lớn như thế lại là từ v ự c ngoại hư không ép xuống vì thế căn bản cũng không có thể đánh giá như vậy đáng sợ thiên kiếp tiêu thí chủ còn có thể kiên trì được sao thích g i á c phật tử đ ộ n g dụng con người bên trong tràn đầy lo lắng màu sắc phải tin tưởng t i ể u t ử kia hắn nhưng là một cái kỳ tích người sáng tạo hào đức đạo nhân giả vờ bông l ò n g nói rằng nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đều là không có chắc như vậy đáng sợ thiên kiếp quả thực so với hắn đã gặp qua chuẩn đế thiên kiếp còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần các n không nói đến, g c i này ò n vẹn vẹn nạn, chỉ phía là bắt đầu, phía sau kiếp minh ớ thật h sự là đại k ủ g động bố. Đó S, cầu cầu tự động đặt, t vẽ á n vinh g Các đệ tiếp lấy đầu a không nên k h á c h khí chiến đứng lên đi